145, chưa mệnh danh bản nháp nghĩ lại về sau tô h u vẫn là đem người mang đi bằng không làm gì nếu là thật tự mình đi người khó tránh khỏi thiếu thành chủ còn sẽ có cái gì n g h i kỵ cái gì ngươi nói ngươi một cái đế cảnh còn giữ mình trong sạch đều là nam nhân ngươi gửi bá làm ra vẻ đâu t các loại không phải là ngươi không được bá tô h u có thể không quan tâm người khác coi tự mình là người xấu nhìn cũng có thể không quan tâm người khác coi tự mình là lưu manh nhìn thậm chí có thể không quan tâm người khác đem hắn không làm người nhìn nhưng nếu là nói hắn không được đó là tuyệt đối không thể nhẫn cho nên hắn dẫn một mặt thẹn thùng cô nương ra thanh lâu đi tới một tòa sân nhỏ bên ngoài sau đó tại cô nương ngộng bức biểu lộ trầm xuống đến góc tường ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng hô mấy câu gì không có qua hai phút một cái nam nhân liền mang theo đem đoàn mâu ra sân một mặt khí thế hung hăng đi đến góc tường có bị bệnh không ngươi họ tô họ càn hôn nửa đêm gọi hồn đâu ngươi không phải được mời đi thanh lâu vui cười đi à về tới làm gì tôi h ẹ ệ một thanh kéo qua kim đội trưởng bà vai h ả o huynh đệ ngươi là ta huynh đệ tốt nhất ta buổi chiều liền đã nhìn ra kỳ thật ngươi làm u ố n cùng ta cùng đi thanh lâu đứng hay không chỉ là trở ngại thôn trưởng dư uy cho nên không dám đi mới nhịn đau cự tuyệt đúng hay không kim đội trưởng ngây ngẩn cả người tô huệ không cho hắn cơ hội mở miệng nặng nề mà vỗ vô, vô bờ vai của hắn cho nên h ả o h u y n h đệ ta mang cho ngươi lễ vật trở về ngươi nhìn một cái tươi mới hoa khôi tranh thủ thời gian lĩnh đi vào đi không cần cám ơn ta t kim đội trưởng hít một hơi lãnh khí ngươi cái này mẹ nó là lễ vật ngươi đây là muốn mạng của ta a trong bóng tối đột nhiên sáng lên một đôi mắt đỏ nghe được động tính từ trong nhà chạy đến tào g i a tuyết ghé vào đầu tường sắt khí bốn phía tô huệ lập tức nghĩa chính n g ô từ kim đội trưởng ngươi nhờ ta mang ngươi ngươi mang khôi cho hoa cho ta ta vừa ề Ngươi yên này ngươi thôn trưởng nhất định sẽ không Ngươi Nguyên sùng trưởng việc trời biết biết, biết biết, biết. Kim đội tâm, đất ta mẹ v ca ca. đó. sẽ muốn mở miệng phản bác sau lưng đột nhiên bay tới một đạo ngọt ngào thanh â m hắn phía sau lưng trong nháy mắt hàn khí bốn phía trên trán chảy ra tỉnh mịn mồ hôi lạnh tôi huệ vội vàng lưu lưu cầu mang theo cái kia vô tội cô nương rời đi sắp phát sinh thảm án giết người hiện trường hắn cho cái cô nương kia một bút đầy đủ người bình thường bình thản sinh hoạt cả đợi tiền sau đó tại nàng một mặt vẻ mặt thú o n hạ đem nàng đổi đi ba cái để tệ đầy đủ một người bình thường mua chỗ tiếp theo bất động sản trở thành lâm giang thành lĩnh cựu cư dân đồng thời dựa vào c o n xuất lại tiền làm làm buôn bán nhỏ một loại về phần cô nương này về sau lựa chọn thế nào nhân sinh là tình nguyện bình thường vẫn là trở về túy tiên lâu tiếp tục trầm luân phong trần vậy liền không liên quan hắn tô hoại chuyện duyên phận đã hết tùy tâm mà vì một thân nhẹ nhõm t ô mang ác nhân cất tay tựa ở trên tường thành cười một hồi lâu để đồ chó hoang kim đội trưởng cho hắn phát thức ăn cho chó ra đều phải một người đi ra dốc s ứ làm n g ư i bằng cái gì cùng lão bà mỗi ngày anh anh em ân ân ái ái chưa đến ta tôi hoẹ cười, cười. nhìn t r ờ i sinh kiều nguyệt đột nhiên an tĩnh lại hắn có chút nhớ nhà hôm sau làm tô huệ tại dưới tường thành phơi một ánh trăng khuya trở lại tiểu viết lúc kim đội trưởng đã rời giường đồng thời mặc trình t ề hắn tay trái dịu lấy eo tay phải bưng lấy một chén nước nóng mặt tông t r ầ m một bộ thân thể bị móc sạch bộ dáng tựa ở cửa phòng miệng không n ú c ních tô huệ xem xét lập tức đáy lòng chầm xuống hỏng đồ chó hoang không chỉ có không bị đến trừng phạt ngược lại bị phần thưởng cả đêm kim đội trưởng vừa nhìn thấy tô huệ lập tức nghe răng trọn mắt vào nhà lấy ra hắn bẩm â u xoa đừng đập thủ t ạ bồi ngươi lấy cái gì bồi t ô huệ bột một tiếng đánh ra năm mai đế tệ có đủ hay không kim đội trưởng l ệ n h hừ một tiếng đưa tay đem trên bàn đế tệ cất vào đến đến chết vẫn sĩ diện năm mai đế tệ hãng tại lâm giang thành bán một năm cá cũng kiếm không đến nhiều như vậy nhưng đối tô huệ mà nói lại chỉ là chín châu mất sợi l ô n g tối thiểu có số tiền này tào giai tuyết cũng không cần lại đi sớm về tối theo sát hắn đi b ằ n cá nói đi cần ta vì ngươi đi làm cái gì chỉ cần ta có thể làm được sông pha khói lửa t ô huệ xoa xoa đôi bàn tay cái kia đi với ta một chuyến thanh lâu kim đội trưởng sắc mặt tối đen xiết chặt trong tay bẩm âu k h u k h ú nói đùa nói đùa mọi người bằng hữu một trận những tiền kia coi như là hai ngày này tiền ăn cơm chưa cần phải phong phú một chút buổi sáng hai cái không có việc gì đại nam nhân chạy đến kim đội trưởng bắt cá địa phương đi câu cá hai tay chống chân đi hai tay chống chân về cơm chưa là tàu g a i tuyết làm cả b à nguyên n liệu n ấ u ăn hơn phân nửa đều là bộ thận còn có mấy khối đối rong hạ thôn tổ hai người tới nói cực kỳ chân quý cao gia yêu thú thịt một v ò rượu ngon bữa cơm này chi phí tối thiểu muốn nửa cái đế tệ tàu g a i tuyết vẫn như c ũ là bộ kia dịu dàng hiền thục bộ dáng trên mặt một mực mang theo thiện thiện mị cười tựa hồ đêm qua mắt đỏ nổi giận người kia không phải nàng câm nước no nê n tôi huệ lại cùng kim đội trưởng bắt đầu nằm thi hắn bản chất liền là cái khát vọng nằm ngựa l ờ i chó có thể không ra khỏi cửa liền tuyệt đối sẽ không khắp nơi đi lung tung đến ban đêm hôm qua cái thành chủ kia phủ quản sự lại tới lần này tặng không phải hiến hội thư mọi mà là một chương số mười ba trải thương hội mời tôi huệ thở dài đứng lên nói đừng thôn trưởng kim đội trưởng ta lần này đến lâm giang thành mục đích có lẽ đêm nay liền có thể hoàn thành do ngạ thôn tổ hai người đều hiệu tôi huệ tiềm ẩn ý tứ kim đội trưởng trầm giọng lên đường bình an tào g a i tuyết vận hắn một thành sau đó cười nói với tô huệ núi cao đường xa nếu có duyên ngày khác gặp lại sẽ có một ngày như vậy tô huệ cười cười cất tay thân ảnh tại trên đường nhỏ dần dần từng bước đi đến dung nhập t r ê n trúc biển người bên trong chương một trăm bốn mươi sáu thu s ư ơ n g huyền thủy vòng tay số một ư ơ i ba trải thiếu thành chủ đứng bình tĩnh tại cửa hàng lối vào bên cạnh hắn không thấy tối hôm qua hoa khôi lại khiến người ngoài ý mang theo hoàng viện sau lưng vẫn như cũ đi theo thân cao hai mét có thửa khuôn mặt đen kịt thân hình khôi ngô trường tướng quân g a thanh lâu Trương tướng quân cũng khôi phục bộ kia tận trung cương vị công tác g á n g vẻ đi theo thiếu thành chủ sau lưng không nói một lời c à n tiên sinh chào buổi tối thiếu thành chủ đối tô huệ cười cười hôm qua cùng một chỗ ăn cơm còn cùng một chỗ đi dạo ký viện đối với thiếu thành chủ tới nói tô huệ tiếp nhận hào ý của hắn hai người kia cũng đã coi là bằng hữu hoàng viện ngẩng đầu nhìn tô huệ một chút lập tức lại rất nhanh c ú i t h ấ p đầu thật có lỗi có chút việc chậm trễ thời gian để thiếu thành chủ lại lâu ai không sao chúng ta cũng là vừa tới đã người đã đông đủ vậy chúng ta cũng đừng đứng bên ngoài lấy cùng nhau đi vào như thế nào như thế rất tốt mọi thiếu thành chủ trước hết mời hôm nay số một ư ơ i ba trại s á c thực cùng tối hôm qua khác biệt trong đại s ả n h tất cả quầy hàng đều biến mất không thấy gì nữa đồng thời hôm qua đang đóng cửa sau cũng bị mở ra lộ ra một đầu chiều dài vài trăm mét rộng lớn hành lang hành lang phía trên treo trắng o á n không tì vết h ì n h thạch đèn treo hai bên thì bày đ ầ y đủ loại lưu ly li gian hàng cách mỗi năm mét có một vị người hầu phụ trách tiếp đãi lúc này sắp trời dần dần muộn đã có không thiếu nội thành quyền quý tại hành lang bên trong du lịch g i u nhà tiểu thư nhóm tốt năm tốt ba đám công tử ca thì phần lớn cùng thiếu thành chủ mang theo tư sắc còn có thể bạn gái lâm giang thành sừng sững mấy ngàn năm không ngã nội thành gia tộc các quyền quý sớm đã định hình những đại gia tộc kia tử đệ bên trong không thiếu người thông minh nhưng ngồi ăn rồi chờ chết con thứ cũng sẽ không thiếu đối lâm giang thành tới nói số một ư ơ i ba trải du thương triển lãm hội một tháng một lần thịnh sự là trong thành ít có có thể nhìn thấy từ bên ngoài đến vật phẩm đại hoạt động vì vậy triển lãm hội bên trên bán đồ vật cũng rất hô tạp từ ba tứ phẩm linh tài đan dược đến có chút linh khí thần binh lợi n h ậ n thậm chí thuần túy trang sức bảo thạch tranh chữ các loại cái gì cần có đều có đồ vật phần lớn là nhiều nhưng một đường đi dạo tới một kiện có thể vào tô vẹ mắt đồ vật đều không có ngược lại là thiếu thành chủ hoa giá cao vào tay một thanh cựu phẩm dài nhỏ n h u n kiếm t r ư n g tướng quân cũng mua một kiện mang theo ôn dưỡng thân thể công hiệu châm gài tóc xem xét chính là vì phòng n g ư ờ i hôm qua đi dạo kỹ viện sự tình bại lộ cố ý cho trong nhà hán vợ cả chuẩn bị lễ vật cũng không lâu lắm tô huệ cũng tại một phương gian hàng trước d ừ n g bước lại trong sân khấu bày biện một đôi màu bạc trắng chỉ nhị chạm r i n g vòng tay vòng tay từ tiền kim chế tạo ở giữa phân biệt khảm nạm lấy một khối mở màu trắng không gian linh tinh địa phương còn lại điểm suýt lấy màu xanh ra trời thủy hệ kết tinh đồng dạng có ôn dưỡng thân thể công hiệu trên s thu xương huyền thủy vòng tay chữ vật pháp khí phẩm giai đ ế khí giá bán 3.999 í n i đề tệ đơn vòng tay không gian chữ vật dài rộng cao đều một dặm hiệu quả đặc biệt ôn dưỡng thân thể thay đổi một cách vô c h i vô giác tăng lên tư chất tăng cường linh hồn cảm giác lực pháp trận kèm theo hiệu quả bảo hộ leo người nhận mánh liệt tổn thương lúc có thể tạo ra một cái tiếp tục thời gian nửa khắp đồng hồ đ ế cấp hậu thuẫn pháp trận thời gian cùn đổ làm một ngày giới thiệu văn tắc lấy bạc đào tiên kim tơ vàng làm chủ thể có khảm hai cái thượng đẳng đề phẩm không gian linh tỉnh dựa vào thu xương thạch trải qua đạo phẩm đối ứng trấn quốc cảnh luyện khí sư u lan lão nhân chế tạo thành tô huệ đánh giá là đỉnh cấp tối thiểu tại đế khí cái này chế độ một bên trong đây đối với vòng tay kèm theo hiệu quả đã rất tốt chỉ là có chút gian thương hiểm nghi tràn giá quá nhiều thiếu thành chủ gặp tô huệ dừng bước lại cũng tiến lên trước nhìn mấy lần đối thủ kia vòng tay mở miệng nói thu xương huyền thủy vòng tay càn tiên sinh thứ này bởi vì xuất từ u lan tay của lão nhân cho nên giá cả có chút hư cao lại thêm đây đối với vòng tay kiểu dáng xem xét chính là vì nữ tu chế tạo hết lần này tới lần khác một vùng chu vi cũng không thể tùy tiện xuất ra nhiều như vậy đế tệ nữ tu cho nên đã tại bọn hắn thương hội động lại đã lâu cách gian hàng gần nhất nữ hầu gặp tô huệ có người ngừng chân mỉm cười tiến lên giàn giải vị tiên sinh này nói không sai thu xương huyền thủy vòng tay s á c thực tồn tại nhất định thiếu hụt đầu tiên nó kèm theo ôn dưỡng hiệu quả đối với đế cảnh trở xuống tu sĩ hữu hiệu tiếp theo bởi vì là ưu lan đại sư trước kia tác phẩm nó pháp trận cường độ cũng không phải là rất cao chỉ có thể ngăn cản được đế cảnh trung kỳ cường độ công kích đối với bình thường đế cảnh cường giả tôi nói nó chỉ là một kiện hơi có chút tả hữu chữu vật khí cụ mà thôi tô huệ ngầm đầu nhìn về phía nữ hầu ngược lại là không có nghĩ đến cái này người hầu sẽ thành thật như vậy. vừa lên đến liền lộ ra ánh sáng rồi tự mình thương phẩm thiếu hụt hắn trừng mắt nhìn hỏi đã thứ này thiếu hụt nhiều như vậy vậy các ngươi vì cái gì còn bán đắt như vậy đâu nữ hầu ôn nhu trả lời cái giá tiền này là u lan đại sư tự mình định ra khách nhân có chỗ không biết u lan đại sư xuất sinh bình thường chỉ là một hương giá thành nhỏ thợ rèn nhà thiếu niên hắn t h ở thiếu thời từng có một thanh mai hai người t ì n h cảm vô cùng tốt từng hẹn nhau cùng qua một đời nhưng lại tại u lan đại sư mười bốn tuổi năm đó hắn bởi vì thiên phú xuất chúng bị một vị bốn phía du lịch luyện khí sư nhìn chúng đồng thời thu làm đệ tử mang rời quê quán lúc a sau, kia n cùng nữ định, 6 năm sau, cũng chính là khi 20 tuổi nhất định sẽ học thành trở về, đồng nữ nguyên nhân, Đại đắc khi tuổi thời cưới nữ kia làm vợ. Có thể bởi di Sư sẽ ước học Có tử trở tử thể một ít bất làm là về, vợ. vì đó thiếu nữ bởi vì đau khổ đợi không được u lan đại sư trở về ngày qua ngày năm qua năm cuối cùng ở nhà người khuyên giải hạ gà cho trong thị trấn nhỏ một vị phú thương hai người gặp lại lúc phụ nhân đã mang bầu cùng phụ nhân ngắn ngủi gặp mặt về sau l lan đại sư tại huyện thủy hồ đình giữa hồ khô tọa ba ngày cuối cùng thở dài một tiếng ảm đạm rời đi mấy chục năm sau Phụ nhân đây ã hóa thành khô, thành Lan trở tiếng t xương Sư lại Đại m lừng l cựu phẩm là u sau huyền y thủy ệ n hắn bên khí hồ, hết sư. Về sau hắn tại t đem o n này lực chế tạo cái này thu tạo x ưu ơ n g h y thủy vòng tay. Đây ề n vòng lan à l đại sư luyện chế kiện thứ nhất đ ế khí cũng là duy nhất một kiện là nữ tu luyện chế đ ế khí cho nên cứ việc có chút thiếu hụt nhưng nó đáng giá cái giá tiền này khách nhân cảm thấy thế nào hoàng viện ở một bên một mặt bi thương tựa hồ bị ưu lan đại sư tiếp nối tình yêu cố sự cảm động t ô h u k h o miệng giật một cái cố sự không sai nhưng giá cả vẫn là quá cao thiếu thành chủ cũng nếp miệng nếu không phải ta biết l lan đại sư tới mười tám cái thê tử liền thật kém chút bị ngươi cảm động đến nữ hầu nghe thấy thiếu thành chủ lời nói lộ ra có chút xấu hổ nhưng nàng vẫn là nhẹ giọng nói ra cái này thương phẩm định vị rất thích hợp làm đưa cho đạo lữ quà tặng đâu hoa viện nháy máy mắt vô ý thức liền quay đầu nhìn về phía thiếu thành chủ thiếu thành chủ cười không nói hoa bốn ngàn đế tệ mua kiện lễ vật đưa cho gái lầu xanh cha hắn đều không như vậy xa hoa hắn g á i này làm con trai nếu là thật như vậy b ạ não không chừng ngày mai liền sẽ bị sâu ở cửa thành đánh tất cả mọi người là đi ra chơi ngươi mấy cái mà ta một đêm liền muốn để cho ta tán g ra bại sản khảm kim cương thế nào có thể hay không có chút bức số a hoàng viện lấy lại tinh thần lập tức túi t h ấ p đầu ngược lại là tô huệ đưa tay tại lưu ly trên sân khấu điểm mấy lần ta muốn bao đứng lên đi một viên giới tệ từ ngón tay tung bay mà ra nhân trên này t ù y hành mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn thiếu thành chủ bây giờ nhìn tô huệ liền thấy hắn mặt thượng thanh thanh sở sở viết ba chữ to hoan đại đầu càng tiên sinh cái này không đáng a chỉ cần thu được nó người vui vẻ vậy liền giá trị c à n tiên sinh thật đúng là tại đại khí thô xin hỏi may mắn có thể thu đến đây lễ người là trong nhà vợ cả thiếu thành chủ vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trương đội trưởng trương tướng quân biết thiếu thành chủ tên này là tại c ầ m cản tiên sinh đối phó với hắn so mặt mò đỏ h n g nghiêng đầu sang chỗ khác không cùng thiếu thành chủ đối mặt dù sao đồng dạng đều là đế cảnh đồng dạng đều là tối hôm qua vụ n trộm đi dạo thanh lâu đồng dạng đều là cho vợ cả mua lễ vật trước mắt vị này cùng hắn mua lễ vật có thể nói ngày đêm khác biệt trương tướng quân ánh mắt rời rạc trong nháy mắt giống là nghĩ thông cái gì lập tức liền hướng thiếu thành chủ trừng trở về nhìn, nhìn cái bố nhìn ta chính là cho n g ư ơ i cha làm công cha ngươi cho ta nhiều thiếu tiền tương ngươi cái này làm con trai trong lòng không có điểm b ứ c số chương một trăm bốn mươi bảy ngưng đạo đan trần quốc cảnh thu xương huyền thủy vòng tay chỉ là việc nhỏ x e t giữa nhưng tài lực hùng hậu không thể nghi ngờ để tô huệ tại thiếu thành chủ trong lòng địa vị lại tăng lên mấy phần thế giới chân thật không có nhiều như vậy thấy hơi tiền nổi máu tham lâm giang thành sở dĩ có thể tại nguy cơ tứ phía hoang dã bên trong kéo dài mấy ngàn năm dựa vào là liền làm ộ t tay không gây chuyện cẩn thận cùng làm một chút không cách nào cấp tốc chuyển hóa làm thực lực tiền tài đắc tội một phương cường giả bí ẩn không bằng đẻ xuống tham n i ệ m tới c á c giao dạng này mới có thể bằng hữu nhiều hơn cựu nhân thiếu thiếu một đường cười cười nói nói tôi h u lại tại cái khắc gian hàng bên cạnh đi l ò n g vòng tại một mặt đế khí t â m chắn chức do dự hồi lâu nhưng cuối cùng nghĩ lại vẫn là từ bỏ dù sao hôm nay liền là đến mua có thể làm cho hắn tấn giai đến c h ấ n quốc cảnh đan dược một khi đập phá phòng ngự đế khí loại vật này nhu cầu cũng liền không có lớn như vậy đi một vòng lớn mấy người rốt cục đi tới trưng bày đan dược gian hàng bên cạnh nơi này hội tụ tu sĩ là nhiều nhất tòng tam phẩm đan dược một đường nhìn qua tôi h đã được như nguyện tìm tới chính mình cần loại kia đan dược ngưng đạo đan đạo phẩm đan dược giá bán ba mươi nghìn đế tệ hiệu dụng đề cao nửa b ư ớ c chân quốc cảnh cường giả đột phá đến chân quốc cảnh giới tỷ lệ đây là duy nhất một loại dùng đế tệ hết giá đạo phẩm đang ăn dược cũng là duy nhất một loại đối với đế cảnh hữu hiệu, hiệu đạo phẩm đang ăn dược giá bán ba mươi n g h n đế tệ không phải người bình thường có thể sử dụng lên tô huệ đánh ra ba cái giới tệ thành công cầm xuống thiếu thành chủ cùng trương tướng quân nhìn về phía tô huệ ánh mắt biến rồi lại biên nhìn thấy hắn mua xuống ngưng đạo đan về sau đã vô ý thức mang tới mấy phần tôn kính trị sắc dù sao sẽ mua thứ này cho dù còn chưa tới nửa bức chân quốc cảnh chỉ sợ cũng t r a n lệ không xa ngưng đạo đan phụ thành chủ cũng là có một viên dự trữ nhưng đó là thành chủ dùng để khích lệ thủ hạ ba cái đế cảnh cất có trên trăm năm đến bây giờ đều vẫn là muốn đưa đều đưa không đi ra mua sắm quá trình rất thuận lợi hoàn thành chuyến này mục tiêu lớn nhất tô huệ trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra cùng thiếu thành chủ tại thương hội bên trong lại đi dạo trong chốc lát về sau tô huệ tại thương hội cổng hướng hai người chào từ biệt nhìn đối phương đi ra khỏi cửa thành ẩn vào bóng đêm thiếu thành chủ đột nhiên thở dài ai xem g a vị này c à n tiên sinh vẫn là không tin lắm mặc ta hay lợi a trương tướng quân đứng sau l ư n g hắn thấp giọng nói nếu đổi lại là ta tại loại này đột phá khẩn yếu con đầu chỉ sợ cũng sẽ không tín nhiệm một cái xa lạ thế lực chứng tướng quân nói có lý chỉ là lần sau hắn lại đến chỉ sợ cũng cho ta cha tự mình ra mặt người ta chỉ sợ lại không có tư cách tiếp đại hắn ngày mai cho quản sự truyền một lời để phủ nha cho càn tiên sinh hai vị bạn bè đăng ký vĩnh c ử u thẻ tạm trú h ư ở n g phụ thành chủ che chở bất luận cái gì người không được khi nhục cái kia thiếu thành chủ chúng ta tiếp xuống nô đi tùy tí tin lâu mặc dù càn tiên sinh đi có chút ngoại ý mới nhưng chúng ta sớm chuẩn bị phô trương không thể lãng phí để vũ cơ nhóm tiếp lấy tâu nhạc tiếp lấy vũ t h i ế u thành chủ đại khí chân g tướng q u â n miết miệng cười một tiếng hắn đêm nay lại có lý tử ở bên ngoài lãng hai anh em cấu kết với nhau làm việc sâu cũng không lâu lắm liền một đầu đâm vào t ú y tiên lâu bên trong chỉ bất quá hôm nay cùng hôm qua khác biệt tô huệ vừa đi thiếu thành chủ liền từ trạng thái làm việc lần nữa khôi phục thành hoàn khô trạng thái gọi tới một đám hồ bằng cầu hữu đáng nhắc tới chính là tô huệ vừa đi hoàng viện liền tất s ủ n g ngay cả tiền chia tay đều không có dùng thanh bạch đổi mấy món ở trong thương hội đại phạm vật châu báu liền bị đuổi trở về nàng ở lại trong tiểu viện trên đường ngơ ngắc Còn chứng kiến đ ê một qua quét mang đi, nữ thử kia cũng bị bị bỏ, tô thử mặt tại hệ ném m nữ cũng này đường góc đi đầy cười lúc sạch ý gian phòng Nghĩ người người giúp Đáng nàng cũng không gia sinh đi. việc vui đời đời. rồi, với đại của đến, còn như mình hơn nào, nhân con tình. sạch hầu khá chút ốc. lạc cả Được đều là lưu làm Làm là à, quét quả một em Một tộc so vệ vẻ vậy. vô bên khác tô huệ ra gia lâm giang thành trực tiếp hướng nơi xa chạy đi nhưng nên có tâm phòng bị người mặc dù cùng lâm giang thành thiếu thành chủ trung đụng cũng không tệ lắm nhưng hắn vẫn là không dám tại lâm giang nội thành bột phá vạn nhất vị thành chủ kia cảm thấy hắn đột phá chân quốc cảnh sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình xuất thủ trở ngại hắn đột phá đâu buôn tập ước ngàn giảm khoảng cách hắn mới tìm một chỗ núi hoang đem một đầu cựu dai ma vật đổi u đi sau đó tu hú chiếm tổ c h i m khách tại bốn phía bố trí phòng hộ phát trợ bắt đầu bế quan đột phá ngưng thần t i n h khí vung lòng thân thể d ũ n g tâm đi cảm nộ linh hồn của mình lấy và thân thể kinh mạch làm sâu sắc đối với quyền hành lý giải tiểu xà trèo lên đầu vai của hắn xem ra cũng có mấy phần khẩn trương tô huệ nhẹ gật đầu đem cái viên kiêng ngưng đạo đan từ trong bình ngọc đổ ra bỏ vào trong miệm đan dược vào miệm tức hóa một cỗ bàng bạc dược lực trong nháy m ắ t hướng toàn thân dũng mánh lao tới tô huệ thân thể run lên chỉ cảm thấy linh hồn giống như là bị đột nhiên chống bị hủy lớn hơn rất nhiều cỗ này đột nhiên xuất hiện sừng cảm giác làm hắn vạn phần khó chịu khí tức cũng hôn loạn vô cùng hắn n h ẫ n thụ lấy đột phá thống khổ y theo tiểu xà căn dặn bắt đầu dẫn đạo dược lực du tẩu quanh thân kinh mạch từng chút từng chút mở rộng linh hải tu bổ bị dược lực căng nứt nhỏ bé kinh mạch điểm này cảm giác đau đối tô huệ tới nói ngược lại là không ngại nhưng tựa như một cái đã chống đến ăn không vô bất kỳ vật gì người hết lần này tới lần khác bị người cưỡng ép cậy mở miệng, lại đi trong bụng loại cảm giác này một mực kéo dài gần một tuần thời gian một tuần sau tô huệ rốt cục cảm giác được cảnh giới bung lỏng linh hải bên trong xuất hiện một viên thật nhỏ hạt giống rốt cục đột phá sao chỉ là không đợi hắn tới kịp bung l ỏ n g một hơi viên hạt giống kia liền bắt đầu điên cuồng thu nạp hắn thân thể bên trong t h i ê n lực t h i ê n lực hút xong còn chưa đã n g ứ a bắt đầu hấp thu huyết đ ụ c của hắn ngắn phút chốc hạt giống hoàn toàn vững chắc xuống về sau một cỗ khí lãng t ừ trên người tô huệ trong nháy mắt nổ tung trong chốc lát liền đem trong phạm vi nằm g i m tất cả sông núi có cây san thành bình đ i ệ trần quốc cảnh sơ giai thành tô huệ nắm chặt lại quyền hắn giờ phút này bước chân phù phiếm tiên lực thâm hụt g ầ y như quét tủi dùng đan dược đột phá đại cảnh giới t hai hại chưa từng có nghiêm trọng bất quá ngẫm lại cũng là ở kiếp trước phú bà cho hắn dùng đan được toàn đều trải qua cải tiến phẩm tướng cực d a i không nói tác dụng phụ cũng đều là nhỏ nhất loại kia mà lần này ăn ngưng đạo đan thư sang thành kiệm có a đừng kích động tiểu x a chẳng biết lúc nào biến thành dài ba bốn mét c h i ế m cứ tại hắn cách đó không xa một cái bắt ngọc đột nhiên phi â phủ ở trước mắt hắn đem cái này uống t ô huệ túi đầu hướng trong chén nhìn lại đó là một đêm chất lỏng màu trắng m ạ n mang theo một cô kỳ lạ dị、hương. c ò nếu có một t i như ạ mùi màu tô huệ hiện tại có cái hệ thống đại khái sẽ nhảy ra một nhóm đặc thù nhắc nhở phục dụng đặc thù sinh vật c h ấ n quốc cảnh tuần hoàn chi rắn bản nguyên tinh huyết một đã thanh trừ tất cả mặt trái hiệu quả khí huyết chi lực lần nữa tràn đầy bắt đầu khí tức dần dần vững chắc thân thể cũng khôi phục bộ dáng lúc trước thậm chí càng so với ban đầu càng cường tráng hơn mấy phần chúc mừng ngươi thành công đột phá người bây giờ cho dù đặt ở thần vực chỉ cần không mình tìm đường chết đi t r e o chọc giới chủ liền coi như là đã có đầy đủ sức tự vệ thiên hạ chi lớn chi bằng hướng chi tạ ơn tôi h ẹ n một câu hai ý nghĩa không biết là tại cảm tạ tiểu xa c h ú c phúc hay là tại cảm tạ chén biến máu tiểu xa trầm mặc một hồi tiếp xuống muốn đi đâu ân muốn thử t r ư ớ c một chút thực lực bây giờ xác định thực lực về sau suy nghĩ thêm b ư ớ c kế tiếp kế hoạch tuy nói ta vẫn luôn là cùng giai vô địch nhưng tu vi càng cao tiểu cảnh giới chỉ ở giữa tranh lệch lại càng lớn trước tiên có thể tìm đối thủ thứ một lần người định tìm a y con nào đồng ó có có có nói có có có có có có cùng thực lực chèo chống hắn đánh ra một chút trong đầu sớm cấu tứ, lại khổ vì cũng không đủ lực lượng phát chiêu thức.、Chấn、quốc cập, trái lại cũng có thể diệt quốc. Tuy nói bát dai thực lực quốc, nước cùng quốc chi ở giữa có khoảng cách. Cầm tô cố thổ thế giới ví dụ, có nước chỉ có 4 cái đảo, có nước cái bù thuẫn người nhìn lên, nay, hắn đánh trong không lượng Trấn trên luận liền đến nhưng khoảng nêu ngang điện. giữa giới ta thôi. Tô tay một tứ, phát tiết trái thể diệt Tuy bắt thể diệt Tô thổ thế thể vượt ra dai mâu hôm sớm làm Huệ đầu Huệ khổ lại lại lại vì dơ lý lục đã đủ để đủ đảo, đ ví ở dụ, thời d i ệ t quốc phương thức cũng có khoảng cách nếu như nói tôn giả cảnh có thể một đường q u é t ngang trong vòng một ngày đem một cái quốc độ cao t ầ g toàn bộ giết chết đem tất cả cương vực phá hủy hầu như không còn như vậy hiện tại một chiêu tử vong định sướng phía dưới chúng sinh điêu linh nên đón tuyệt đối tính mịch chương một trăm bốn mươi tám bảy hào đường về xa xôi nhưng tô huệ rốt cuộc không cần cẩn thận từng ly từng tí tối thiểu tại mảnh này vắng vẻ trong đồng hang o là không có bất kỳ cái gì cấp giới chủ sinh vật tồn tại h ã n một đường bay lượn cho dù dọc đường còn lại lanh chúa địa bàn những lanh chúa kia cũng nhiều nhất liền là đề phòng chỉ cần tô huệ không biểu lộ ra lý liền sẽ không tự tiện phát động công kích ngắn ngủi hai ngày hắn liền trở về dong hạ thôn trước kia chỗ khu vực kia đại dong thụ di thân thể đã hoàn toàn chết khéo bởi vì có cây kia rực nước quýt tồn tại cùng những thôn dân kia kiến tạo có sán p h o n g ốc p h i ế n địa vực này bị một đám vô lại tiểu quỷ xem như l ã n h đ ị a tô huệ đứng tại cửa thôn nhìn trong chốc lát cảm nhận được tô huệ tản ra khí t ứ c trong thôn tiểu quỷ nhóm toàn đều tránh ở trong bóng tối run lẩy bẩy nhưng qua gần một phút tô huệ cũng không có cảm giác được bẩy quạ bay múa khí t ứ c hắn nhũ mày một phút còn không có cảm giác được khí tức của ta vẫn là nói đang chờ ta tìm tới cửa sách cũng được hắn méo một chú vừa xài bớt ra trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sợ hãi lanh chúa trong lãnh địa cùng lúc rời đi không khác nhiều những đế cảnh đó khí tức chiếm cứ địa phương cũng không có thay đổi bao quát nhân tộc tụ tập độ đ i ề u thôn các thôn dân không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì vẫn như c ũ duy trì lấy mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì n g h ỉ tốt đẹp truyền thống tô huệ xuất hiện trước tiên đ ộ đ i ề u thôn đầu kia cựu giai độ hồn chim liền phát hiện khí tức của hắn không nói hai lời trực tiếp vô cánh nam phi tô huệ cười cười không nhanh không chậm sâu ở phía sau cũng không lâu lắm cựu giai độ hồn chim liền bay đến một gốc đen bên trong mang tím giới tán cây bên trong đột nhiên bắn ra một đạo như chim sẻ kích cỡ tương đương bóng đen keng bóng đen mọc ra sắc nhọn mỏ trên thân mang theo một cỗ kinh khủng sắc bén khí thức nghĩ đến một kích này chính là đầu này đ ế cảnh độ hồn chim mạnh nhất tất sắc nhất kích chỉ tiếc nó đoán sai tô h ệ thực lực như đế k h í kiên cố mỏ chim bị tô h ệ hai ngón tay một mực k ẹ p lấy chỉ cấp hắn mang đến một điểm không có ý nghĩa thường thế tô h ệ nắm r ú t nó mỏ mặc cho từ bị công kích đến ngón tay chậm chạp khép lại mấy giọt máu tươi rơi xuống cái tia đế cảnh độ hồn chim lại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng có thể làm cho ta thấy máu rất không tệ chỉ tiếc ngươi đối nguy hiểm cảm giác cũng không có con của ngươi như vậy mẹ cảm nhìn thấy ta trước tiên không có lựa chọn trốn mà là trực tiếp mãng đi lên thả ta ra phụ thân cái kia một đường trốn ở đây cựu giai độ hồn chim từ dưới cây lướt đi bay lên không trung nương theo lấy vài tiếng t ê m i n h mấy ngàn đạo ngũ thải linh vũ hóa làm mũi tên hướng phía t ô huệ đầu hối hạ p h o n g tới t ô huệ nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút một tay giơ lên t h i ê n lực ngưng kết thành thuẫn đem những cái kia lông v ũ đều chống cự tan rã u n g tha con của ta chật chật thật đúng là phụ tử tinh thâm đen kỵ đỗ điệu liền nhìn chằm chắm t ô huệ mặt hai nhị của ta che chở nhân loại các ngươi mấy trăm năm ngươi muốn lấy ván trả ơn a cho nên nó hiện tại còn sống tôi hoẹn n t miệng cười cười ta không giết các ngươi chỉ là muốn xin ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ như thế nào gấp cái gì mang ta đi tìm nơi này lanh chúa đ e n k ị t độ hồn chim trầm m ặ t một cái trước mắt chỉ có thể đáp ứng nó đối không chung dòng roi hí vài tiếng đầu kia tuổi trẻ độ hồn chim thật sâu nhìn tôi hoẹ một chút ở trên trời xoay quanh hai vòng trở lại lánh địa của mình tôi hoẹ lòng n ó n tay ra nếu như không phải cái này hai đầu độ hồn chim đối nhân tộc có như vậy một tia ân tình h á n đại khái s u ấ t sẽ đem đầu này lao đ i ể u mỏ chim chém xuống đến mang đi có thể so với phẩm chất cao đế khí vật liệu vừa dễ dàng rèn luyện một phen lấy nó làm chủ tài luyện chế một mũi tên đến lúc đó lại nghĩ biện pháp làm một thanh đạo phẩm c h ấ n quốc cảnh trường c u n g cho dù là c h ấ n quốc cảnh miễn cương ăn một t i ê n cũng phải trọng thương độ hồn chim bị bông ra sau cũng không dám bỏ trốn nó đã hiểu trước mắt tên nhân loại này là cái gì cấp độ cường giả chỉ có thể đàng hoàng ở phía trước dẫn đường lãnh chúa đại nhân ở lại trốn là một mảnh bỏ phế chừng mấy chục vạn năm dân tộc t h ô n trang cách nơi này cũng không tính quá xa độ hồn chim đ á n g tự hào nhất thiên phú chính là tốc độ vẹn vẹn mấy hơi thời gian nó liền dẫn t ô huệ vượt ngang mấy trăm dặm đặt tới một mảnh hoang nguyên bên trong đứng tại dốc cao trên hướng xuống nhìn là mảng lớn đồng ruộng đồng ruộng đã hoang vu lâu này g mọc đẩy ngang e o khô h é o có dại ở giữa tán lạc một chút s i ê u s i ê u vẹo vẹo người bù nhìn nhưng rõ ràng đều không phải là cái k i a sợ hãi l ã n h chúa bên kia liền là l ã n h chúa đại nhân chỗ ở t ô huệ thuận độ hồn chim chỉ dẫn p ư ơ n g hướng nhìn lại chỉ thấy một mảnh phong hóa phế tích cùng một tòa vây quanh hàng rào cô linh linh nông trại làm ánh mắt chạm đến hàng rào lối vào lúc tô huệ đột nhiên con ngươi co r i ụ c lại trong lòng sinh ra một tia cảm giác g i ậ n cả t ó c gáy dai nhỏ trên cây trúc thình lình treo một viên khí tức hoàn toàn không có người bù nhìn đầu lâu nó chết c á t nông trại cũ ký cửa phòng đột nhiên bị đ y ra một cái thân mặc bạch đi thanh niên không người từ đó trôi ra ngầm đầu nhìn tô huệ vị trí trên mặt hắn mang theo hẽ mở mặt nạ màu trắng phía trên vẽ lấy vô số quỷ dị hoa văn mặt nạ góc trái trên cùng khắc lấy một cái b ả y bên cạnh hình phức tạp đồ án đồ án trung tâm viết một con số bảy a có khách nhân đến a ai đáng tiếc một cái nhân loại cũng không phải là cái cứu không đáng đến nghiên gì phải là thanh à i liệu. t niên phủi thu a y một đầu toàn t đầu â n nhỏ x ố n buồn nôn n g lấy màu x a hồi lá dịch nhần dị nhìn vật m về phía tô huệ ánh mắt chắp tay sau lưng hướng đông nam phương hướng từng bước một đi đến đầu kia khâu lại quái thì nhắm mắt theo đôi u cùng sau lưng hắn màu xanh s ấ m dịch n h u n chạy đầy đất chờ bọn hắn đi xa tôi huệ rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn vừa mới có một loại cảm giác nếu như chính mình tự tiện hướng người thanh niên kia phát động công kích có cực lớn xác suất sẽ chết b ạ c đó là vật gì không biết nhưng này cái đồ án ta gặp qua đó là khởi nguyên sẽ tiêu chí khởi nguyên sẽ một phương thế lực ân là một phương rất thế lực thần bí ta sở dĩ nhận biết cái kia cái dấu hiệu hay là bởi vì trên mặt ta một nhiệm kỳ đồng bạn đã từng nhận qua bọn hắn mời khi đó bọn hắn thành viên chủ yếu hẳn là m ư i bốn cái đồng bọn của ta nhận được mời là một trường khắc lấy năm chữ con thỏ mặt nạ nhưng nàng tự tuyệt vừa mới cái k i a bày hào lĩnh ngộ hẳn là sinh mệnh hệ quyền hành đồng thời hắn trên thân khẳng định cũng có cùng loại cùng ta như vậy khế linh sinh vật cái k i a khế linh quyền hành hẳn là sáng tạo hệ không phải hắn không có khả năng hoàn thành sinh vật cải tạo càn tứ hải không phải cũng hoàn thành cải tạo a không giống nhau càn tứ hải thí nghiệm nhiều nhất xem như cấy ghép đồng thời cấy ghép sau còn sinh ra to lớn tác dụng p ụ nhưng này chỉ chết minh đồ tể đi qua cải tạo về sau mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh sợ hãi quyền hành lại kế thừa sợ hãi lanh chúa một bộ phận sợ hãi năng lực Tô hắn u im lặng. h hoài nghi cái kia chết minh đồ tệ vốn là b à y đưa lên ở khu vực này là hắn chọn chúng thân thể loại này cải tạo không thể nghi ngờ có thể làm cho một cái sinh vật trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng khổng lồ tác dụng phụ không biết nhưng liền bề ngoài biến hóa cũng không phải là tô huệ có thể tiếp nhận hắn bình phục lại nỗi lòng không để ý đến bên cạnh cái kia ngốc trệ bất động độ hồng chim mà là nhảy xuống gò núi đi vào thanh niên vừa mới đợi món k i a nông trại nông trại bên trong khắp nơi đều làm à u xanh lá dịch nhỏn cùng dơm dạ chất hỗn hợp trong đó sen lẫn đại lượng các loại không biết tên dược liệu cùng mỏ bột đá vụn mùi hôi thối tốc thẳng vào mặt tô huệ cao mày trong phòng tìm kiếm một phen không thu hoạch được gì đi ra nông trại về sau tô huệ n g ấ g đầu nhìn một chút treo ở hàng rào bên trên người bù nhìn đầu lâu nhẹ giọng thở dài thật đúng là thế sự vô thường tiếp xuống đi cái nào đi cái nào nếu không đi dược vương tiên triều trên địa bàn nhìn xem cũng được dược vương tiên triều người yếu là yếu nhưng luận đến thuật chế thuốc tại cả cái thần vực đều có thể sắp xếp trên mặt đất hào nơi đó đan dược cũng là nhân tộc trong thành chỉ phẩm loại nhất toàn đi cái kia vừa dễ dàng trước chuẩn bị đám tiếp theo đan dược miễn cho về sau phải dùng lúc vẫn phải cố ý đi tìm còn nữa thực lực ngươi bây giờ nếu là cho thấy mình tán tu thân phận nói không chừng còn biết bị bọn hắn mời tiến dược vương tiên triều làm cung phục đâu hắc cung phụng l i ê n sợ bọn họ đến lúc đó cung phụng không dạy ầ n nổi hướng thời Từ sau đó vài vài năm nghỉ ngơi lấy lại sức bốn tộc nạp nhập thần vực quỷ, ma hai tộc bằng vào tiên thiên ưu thế dần dần đi về thần vực đại võ đài bây giờ đã chiếm cứ thần vực mạng lớn hoang dã có phục hưng chi thế ma yêu tộc bởi vì một ít lịch sử còn sót lại vấn đề phục hưng con đường cũng không bình thản ngược lại bị trắng trận bắt giết nuôi nhốt biến thành tầng dưới chót chủng tộc thứ nhất từng c u n g yêu tộc kết minh nhân tộc cũng tại một ít cao tầng cảm thấy tài nguyên phân phối không đồng đều sau chia năm xẻ bảy cường giả dẫn đầu tự có tộc đàn thành lập độc lập thế lực trong đó thế lực lớn nhất chính là bát phương tiên triều dược vương tiên triều chính là thứ nhất cứ việc mấy năm liên tục xuống dốc để cái này lúc trước không ai bị nổi tiên t r i ề u dần dần đi hướng suy bại nhưng chí ít bây giờ nương tựa theo tiền bối còn xuất lại nội t ì n h nó vẫn đứng tại nhân tộc tri đ ỉ n h chỗ chỉ huy chỉ cương vực đường kính vượt qua tám vài ả m trong đó r u ệ dân vẫn có đủ hơn một tỷ chỉ cự đột phá chân quốc cảnh về sau tô h ệ không cần lại cẩn thận từng ly từng tí đi đường nhưng một đường vừa đi vừa nghỉ lách qua những cái kia có được giới chủ chấn giữ vạn tộc đại thế lực cũng lặn lội đường xa chừng hơn tháng mới rốt c u c tiên nhập dược vương tiên triều lớn nhất thành thị dược vương thành dược vương tiên triều thừa thái luyện đan sư luyện đan sư vô luận tại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không vì tiền tài mà b u ồ n giờ ở u thì như tô huệ hắn mặc dù chỉ là nhất phẩm luyện đan sư nhưng trên thân lại mang theo mười mấy cái giới tệ chỉ một người liền giàu có thể thành bởi vậy dược vương thành bên trong cư dân giàu có phúc lợi vô cùng tốt cùng hoang dã bên trong những cái tia đau khổ cầu sinh thôn dân đơn giản sinh hoạt tại hai cái thế giới khác nhau bên trong tô huệ đứng tại phồn hoa dược vương thành đầu đường nhịn không được thở dài duệ dân mấy tỷ ta xem là duệ dân mấy chục vạn còn tạm được a ra dược vương thành dược vương tiên triều lãnh thổ phạm vi liền cùng hoang dạ không có gì khác biệt các đại thành t r ì đều có thành chủ tòa c h ấ n độ cao tự trị chỉ hàng năm tượng trưng cho dược vương tiên t r i ề u một điểm cung phụng thậm chí có chút thực lực mạnh không biết xấu hổ thành chủ còn đánh lấy sinh tồn chật vật ngụy trang cùng dược vương thành đòi tiền không trả tiền không trả tiền liền thoát ly dược vương tiên t r i ề u loại tình huống này toàn bộ dược vương tiên t r i ề u đã sớm cùng tô huệ cố hương trong lịch sử đồng chu chư hầu cùng xuất hiện vương thất chỉ còn trên danh nghĩa khó trách làm vua thất người nhà họ mục sẽ vội vã phục hưng mất đi trấn nhiếp lực dược vương tiên triều kỳ thật chân chính lãnh địa cũng chỉ có tòa này phồn thị vương thành tô tiên sinh mời tới bên này、Ấn. Tô h u y thu hồi trông về phía xa ánh mắt đi theo mình mời hướng dẫn du lịch tụ hợp vào náo trong thành phố đến dược vương thành hắn không có khả năng dùng cản tứ hải cái này từng theo người nhà họ mục có dính dấp danh tự ở vào một ít trên tâm lý chấp h nhiệm hắn dùng tên thật của chính mình hạ giới đi tìm sở tư vũ người nhà họ mục nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đã toàn bộ xảy ra ngoài ý mớn tên của hắn tự nhiên cũng rất không có khả năng sẽ truyền về đương nhiên truyền về cũng không cần gấp tô huệ liếc qua dược vương thành bên trong kiến trúc cao nhất dược vương tiên triều sau cùng nội tỉnh chính là mục gia vị tia nửa chết nửa sống treo cuối cùng một hơi giới chủ nhưng chỉ cần tô huệ không đi trắng trọn tàn sát mục ra huyết mạch truyền nhân giao động dược vương tiên triều nền tảng lập quốc cái kia vị giới chủ kia liền không khả năng đem cuối cùng một hơi dùng tại tô huệ trên thân về phần c h ấ n quốc cảnh lấy quét tô huệ không sợ hãi bằng năng lực của hắn coi như đánh không lại c h ỉ ít muốn chạy vẫn có thể rất nhẹ nhàng mà chạy mất tô tiên sinh thuốc này vương cát liền là dược vương thành bên trong lớn nhất thương hội đương nhiên tới đối ứng còn có cùng vì nhân tộc mở số một ư ơ i ba trải cùng thành đông giàn kia từ cựu bảo thành mở cựu bảo thương hội tô tiên sinh ngươi nhìn liền nơi này đi tô h ệ nhẹ gật đầu đi vào dược vương cát tại tô huệ đạp tiến lên đây dược vương tiên t r i ề u đường đi không bao lâu cái k i u tiểu khô lâu liền không biết từ chỗ nào trôi ra sau đó một đường cùng sau lưng hắn các loại tô huệ tiến vào dược vương tiên t r i ề u nó liền lại vừa nghiêng đầu biến mất không thấy tô huệ tỏ ra là đã hiểu dược vương thành loại này bên trong tòa thành lớn là có kim khô lâu nhất tộc hành thương vào ở tiểu khô lâu lén lút cầm tô huệ sông công trạng loại sự tình này tự nhiên không thể để cho cấp trên của nó phát hiện dược vương các cùng chia bốn tầng lâu một là một chút cùng loại dược liệu linh quáng cùng các loại cái khác nguyên thủy vật liệu cùng tạp vật buôn bán là tự do giao dịch chợ lầu hai là đế cảnh trở xuống vật phẩm buôn bán lầu ba thì hàm cái từ đế cảnh đến giới chủ cảnh quý hiếm vật phẩm bốn lầu thì là sản bán đấu giá bất quá hôm nay sắp xếp bán danh sách cũng không có cái gì đáng giá chú ý chân quý vật phẩm phần lớn đều là một chút khó mà giới định vật giá trị tô tiên sinh n g ư ơ i muốn đi đâu tầng quả nhiên vị này hướng dẫn du lịch dám thu tô huệ mười cái để tệ một ngày tự nhiên có chỗ độc đáo của nó tô huệ k h o á t khoác tay biểu thị muốn lời đầu tiên mình nhìn xem thế là hắn liền ngậm n g lại lẳng lặng cùng sau l ư n g tô huệ để hắn tùy thời gọi đến nói là thương hội như vậy tại chủ doanh đan dược nghiệp vụ bên ngoài t đây là tô huệ lần thứ nhất tại ngoại sáng bên trên thương sẽ thấy như thế trần trụi nô lệ đấu giá một đoàn quần áo hoa lệ thiếu nam thiếu nữ vây quanh ở đám nô lệ kia chung quanh trị trọ các nô lệ toàn đều mang theo đặc chế vòng cổ núp ở trước lồng một góc run lệ bảy tại còn có một tia cấp giới chủ dư huy điều kiện tiên h u y ế t bọn hắn cần không phải một cái tức thời chiến lược không phải hư vô phiếu miểu ngôi sao tương lai cho dù thật đón về sở tư vũ cái tia đơn thuần bé thọ trắng cũng cứu không được dược vương tiên triều dược vương tiên triều cần thiết là một vị có quyết đoán có tâm cơ cùng lòng dạ có thể khống chế hết thể người dẫn đầu thì như càn tứ hải lại tỷ như hắn tô huệ tại lâu một đi dạo một vòng về sau làm tiên triều nền tảng lập quốc giữa vương cấp đan được tủ trưng bày cơ hồ bảy đẩy toàn bộ đại sành tăng cao tu vi khôi phục thương thế ngắn ngủi bộc phát ngắn ngủi tốc độ tăng lên cùng ngắn ngủi tăng lên phòng ngự lại hoặc là rèn luyện thân thể cùng linh hồn rực rỡ môn màu đế phẩm đan dược nhiều nhất đạ phẩm tiếp theo giới phẩm đan dược thì chỉ bậy một đầu tụ trưng bày hướng dẫn du lịch mang theo tô huệ đột nhiên tại đan dược khu lối vào ngừng lại nhìn xem trong tiệm một nam một nữ nhỏ giọng nói với tô huệ tô tiên sinh chờ một lát vẫn là trước chờ trong tiệm cái kia hai vị sau khi ra ngoài chúng ta vào lại vì sao đó là tiên triệu tể tướng phụ tam thiếu ra mục từ lôi cùng tứ tiểu thư mục từ sương nghe nói tể tướng phụ tứ tiểu thư mắc có bệnh thích sạch sẽ bất luận kẻ nào không được đến gần thứ năm mét bên trong tô huệ lông mày đĩu lại bệnh t í c h sạch sẽ nhưng hắn hai không phải chịu thật gần a cái kia không giống nhau có cái gì không giống nhau tô huệ suy cười một tiếng không che giấu chút nào nói hắn lần này tới được vương tiên triều liền là đến gây chuyện đối tòa thành này tới nói hắn là chân chân chính chính nhân vật phản diện bởi vậy trực tiếp nhanh chân đi tiên vào trong tiệm đồng thời cô y đi hướng mục t ử x ư ơ n g bên cạnh cái kia tủ trưng bày mục t ử lôi lập tức liền là nhúng mày ngăn tại mội mội mình trước người k h í p mắt nhìn về phía tô huệ xin ngươi đi ra ngoài trước dựa vào cái gì tiệm này là nhà ngươi mở mục từ lôi con ngươi hiện lên một tia h à n quang dược vương các là vương thất đích mạch s ả n nghiệp tự nhiên không có quan hệ gì với phủ thừa tướng nhưng ở dược vương thành dám như thế cùng hắn nói chuyện tự thiếu đế cảnh khí tức lặng yên tràn ngập mà ra mục từ lôi mở miệng lần nữa trầm giọng nói xám hội có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ chứng bệnh liên quan ta cái d á m vẫn là nói ngươi cảm thấy ta rất bẩn làm sao không muốn cùng ta đợi cùng một chỗ có thể xéo đi không ai cầu ngươi đ ợ i ở chỗ này bệnh tâm thần cái tráng â n xanh nhảy một cái mục từ lôi quay đầu nhìn một cái đám người vây xem đột nhiên bình tĩnh trở lại xin hỏi huynh đài t ụ danh cha ngươi tên là t ố huệ có gan liền t ớ tô tô không không không, ý của ta là đến thêm tiền tại hạ thân sau cũng có chút bối cảnh thêm năm mươi đế tệ ta tiếp tục cho tiên sinh dẫn đường thêm năm trăm linh đế tệ hộ tống tiên sinh ra khỏi thành thêm ba ngàn đế tệ bảo đảm tiên sinh trong thành dung o ạ n không lo như thế nào không thế nào tô huệ sắc mặt tối đen túi đầu xuống không tiếp tục để ý hóa thân thêm tiền ca hướng dẫn du lịch phối hợp nhìn lên tủ trưng bày bên trong đàn dược đến t r ư n g một trăm năm mươi ám dạ tập sát một đợt trả thù tính tiêu phí tô huệ đầu tiên là bỏ ra chừng hai mươi cái giới tệ mua đầy đủ mình một mực sử dụng đến chấn trong biên giới kỳ đàn dược sau đó lại tại luyện khí khu hoa hơn m ộ ư ơ i giới tệ mua một cây đạo khí cấp trường thương khác đem mình tiện tiết kiệm hoa bảy tám phần hán tô huệ rốt cục có thể không cần lại làm c u n minh đáng nhắc tới chính là cứ việc không có thêm tiền nhưng hướng dẫn du lịch thêm tiền ca cuối cùng vẫn không có thật nửa đường vứt bỏ hắn n g ư ợ c lại một đường mang theo hắn tìm tới tương đối an toàn nơi ở mới cáo từ rời đi k í n h nghiệp tinh thần kéo căng thuộc về là kiểm kê xong thu hoạch tô huệ nằm lịch xuống giường t hư h i ế p mắt nhìn về phía đèn đ u ố c sáng trưng ngoài cửa sổ đêm dần khuya hai đạo toàn thân bao khỏa tại dưới hắc b à o thân ảnh lặng lẽ tại trong bóng tối xê dịch mượn hàn n g u y ệ t bị mây đen bao phủ khoảng cách l ặ nhiên ở giữa âm thầm vào tô huệ gian phòng nhưng mà phốc, còn không chờ bọn hắn có bức kế tiếp động tác hai đạo tơ máu liền xuất hiện ở tại cái cổ ở giữa bọn hắn chừng lớn hai mắt vô ý thức đi che vết thương trên cổ nhưng trên vết thương bổ sung tiên lực cũng đã cấp tốc lan tràn đến toàn thân xâm nhập linh hồn vô thanh vô tức tô huệ từ trên giường ngồi dậy đến sắc mặt dị thường khó coi cái này đ ọ t thích khách nghĩ đến hẳn là ba ngày cái kia mục từ lôi phái đến s o xét con cờ của hắn bất quá cựu giai tu vi đặt ở dược vương tiên triều loại này có thể ấm s ắ c thuốc bên trong tối đa cũng liền là cái đẳng cấp cao phụ tá nhưng hai cái này thích khách lại giải khai một cái từ một thế này trùng sinh lên vẫn khốn nhiêu tô huệ bí ẩn màu đen bạc p h ụ mặt nạ màu đen thậm chí bộ này đối với tôn giả cảnh tới nói đẳng cấp rất cao ẩn nấp chỉ pháp tôi huệ gọi ra một ngụm trọc khí trong mắt hàn quan g bốn phía tiên vực cửa vào chỉ có tại tiên vực bên trong sinh ra mới đế cảnh cường giả lúc mới sẽ mở ra nguyên lai、like、ở kiếp trước giữa vương tiên triều cũng không phải là không có phái người đến tìm kiếm sở tư vũ chỉ là do ở lý tư đạo đột phá đế cảnh thời gian tại mấy trăm năm về sau cho nên mới tìm kiếm sở tư vũ người cũng m u ộ n mấy trăm năm đồng thời người tới cũng không phải lệ thuộc vương thất mục thanh huyền mà là thừa tướng tôn giả cảnh thích khách phụ tá tôn giả cảnh tự nhiên không có cái kia gan cho trực tiếp chạy đến diễn nguyện tiên tông đi l o i người cũng không biết cái kia tôn giả tại tiên vực cầu bao lâu tóm lại hắn không biết ở nơi nào biết được tô huệ cùng sở tư vũ quan hệ về sau mới có thể thiết kế tỉ mỉ giết chết tô huệ m u ố n luận này đem sở tư vũ dẫn xuất diễn nguyện tiên tông tô huệ từ trước đến nay không ngại hướng xấu nhất phương hướng đi phỏng đoán người khác trong đó l y tư đạo đến cùng là hoàn toàn không biết rõ tình hình vẫn là cùng dược vương tiên triều có cái gì giao dịch hắn không được biết nhưng chỉ ít hiện tại c h â n tướng rõ ràng tô huệ cùng dược vương tiên triều thù hận tại đoạt vợ chưa thỏa mãn mối hận bên trên lại nhiều một cọc chân chân chính chính sát thân mối thủ vượt o ạ t hai sợi xích sắt v u n g ra tôi mẹ mặt không thay đổi nằm lại giường của mình bị nhắm mắt nghỉ ngơi hôm sau sáng sớm cái này khách sạn mặt hướng náo thành phố lương tựa địa phương lại chỉ là một đầu tươi có dấu chân người n g õ tối nhưng lúc này đầu này cũng không tính rộng lớn ngõ nhỏ lại chật ních xem náo nhiệt ăn dưa của chúng bốn cái đội chấp pháp người duy trì lấy trật tự tê cả ra đầu nhìn qua đỉnh đầu cách đó không xa cây kia kiên cố dùng bền kim loại phơi áo dây thừng hai cố áo đen thi thể bị xích sắt buộc lấy cái cổ phân biệt dán tại phơi áo dây thừng hai đầu gió thổi qua liền phát ra ngột ngạt để nén giờ ở mờ mờ mờ tiếng vang lão đại làm sao bây giỏ một cái đội chấp pháp thành viên n u ố t ngủ nước bọt muốn muốn trước đem thi thể lấy xuống sao đầu tiên chờ c h ú t đã chuyện này ta không còn được dẫn đầu người chấp pháp đầu đầy đại hãn cái kia hai bộ thi thể nội bộ còn có hung thủ lực lượng lưu lại vết thương một mực không có khép lại huyết dịch từ v ư ơ n g xuống m ũ i chân nhỏ xuống đã trên mặt đất choáng mở hai đoàn ám hồng s ắ c và hoa theo lý mà nói lúc này đội chấp pháp tiến lên lấy chứng là tốt nhất chỉ cần so sánh một chút lực lượng thuộc tính liền có thể rất dễ dàng thu nhỏ hung thủ phạm vi nhưng hắn không dám mẹ nó làm lâu như vậy người chấp pháp tại đối phương không có ẩn tàng tình hùng dưới chuyện ơ bản n ấ cấp t thi thể t phân phương pháp phải hắn hai khi đẳng vẫn này còn sống rõ có. Thể vô vô dai giả, là cái bộ vi vô vô dai. hai dai giả, cái đại đều đế cựu cựu hung u là lý là lao. Có tức cường cảnh c thanh thể tôn thủ trăm trăm phần h xử này không phải bọn hắn những n à y chỉ có thất giai phổ thông người chấp pháp có thể còn được người chính là đem đồng dạng có được cựu giai thực lực thống linh kêu đến hắn cũng phải trước tiên ở dưới thi thể cẩn thận từng ly từng tí đứng một lúc căn bản vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ làm trong chuyện này báo đến chấp pháp thi tổng bộ không bao lâu một vị thống lĩnh liền mang theo người đã tới hiện trường vị tia thống lĩnh mục tiêu minh xác không lộ ra dấu vết nhìn thoáng qua tô huệ chỗ gian phòng cửa sổ vừa vặn nhìn thấy n ử a ghé vào cửa sổ hướng nơi này nhìn tô huệ thống linh khỏe miệng có chút dâng lên sơ tán quần chúng phong tỏa hồng phong khách sạn tất cả nhân viên toàn bộ mang về chấp pháp ti điều tra chống lại người đem nhận tổng tỷ vây quét tô huệ ngáp một cái mục t ứ lôi đúng là một nhân tài tô huệ treo thi thị uy hắn lập tức liền làm ra đối sách đứng tại luật pháp góc độ hợp lý giam cầm tô huệ không phản kháng cái kia tô huệ liền phải tiên nhà tù nếu là phản kháng cái kia vừa vặn có lý do điều động dược vương thành lực lượng thay hắn công báo tư thủ chi tiết tô huệ hiện tại không có bồi tiểu hài từ đánh cờ hứng thú cái tiêu i ể u giai thống lĩnh trăm phần trăm là mục từ lôi người đột phá đến c h ấ n quốc cảnh về sau mặc dù l ừ a gạt quyền hành còn không có thuế biến nhưng đối với loại này không biết mùi vị sắt vu nơ hắn đã có có thể tùy tiện xem thấu đối phương tâm linh năng lực dứt khoát đại đại liệt liệt đứng ở cửa sổ tay cầm v ừ a nhấc một đạo dây sát hướng chấp pháp t i thống lĩnh cổ còn tới vị tiêu thống lĩnh lúc này liền là s ư ớ c sở bên đường kháng cự đội chấp pháp chấp pháp ngươi như thế dũng sao hắn vặn vẹo thân hình muốn tránh đi nhưng đột nhiên một luồng áp lực vô hình giáng lâm bả vai hắn một bước phù phu một tiếng liền bị áp đảo trên mặt đất toàn thân xương cốt cơ b ngay cả há mồm nói chuyện đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kia dính lấy không biết tên sinh vật vết máu dây sắt quấn lên cổ của hắn x o ắ t một tiếng bị kéo treo ở cái kia hai cô áo đen trong thi thể ở giữa nhỏ thống linh thân thể tại phơi áo dây thường bên trên lắc cá lắc giống con bị nện trói lại đến sâu trên tảng cây côn trùng b u ồ n cười vô cùng nhưng ở trận tất cả mọi người đều cười không nổi đầu hạ thời tiết chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh dựng tóc gáy tô huệ chỉ người như trong gió cá ư ớ p mối lắc lư thống lĩnh túi đầu nhìn trên mặt đất đội chấp pháp thành viên hắn một mực đều như thế dũng cảm sao hắn không biết ta rất mạnh sao không nhìn thấy phía trên cái này hai cô cùng hắn tu vi cảnh giới đều không khác mây thi thể sao tiếp tục căn này phơi áo dây thừng là ta đem qua tại dược vương c á c mua nghe nói đủ để tiếp nhận hơn vạn cân lực lượng mà không ngừng hôm nay ta liền muốn xem bọn hắn đến cùng có hay không hư giả tuyên truyền đám người vây xem cùng nhau dùng mình một cái nhìn thêm vài lần ngốc t r ệ tại nguyên chỗ người chấp pháp về sau ai đi đường đấy chấp pháp tỉ trên danh nghĩa là dược vương thành người chấp pháp nhưng mọi người đều rõ ràng cái này cái cơ câu chỉ là vương thất dùng tới quản lý dược vương thành khống chế dược vương thành quân đội câu nói kia nói như thế nào tới thứ dân pháp tội thêm nhất đẳng vương tử pháp pháp đại xá thiên hạ dù sao dược vương thành luật pháp là rất linh hoạt chấp pháp tin nói cái gì liền là cái gì cùng bọn hắn đám người kia đòn khiêng bên trên chỉ định không có gì q u á ngon để ăn khách sạn bà chủ cũng là diệu nhân phát sinh chuyện lớn như vậy nàng đã không ngăn đội chấp pháp gần khách sạn bắt người cũng không mở miệng đuổi tôi hoài đi ngược lại b ư n g chương ghế đầu ôm một đĩa hạt dưa làm tại cửa sau nhìn xuống đất say sương ngon lành thỉnh thoảng còn hướng lấy mấy cái kia phổ thông người chấp pháp đổ thêm dầu vào lửa đánh hắn nha các ngươi đi lên đánh hắn nha hắn đều như thế khiêu khích các ngươi các ngươi còn nhịt được nếu là đội ta đã sớm đi lên chơi h chương n g lắm t ì liền là treo p một trăm năm mươi mốt d ư ợ c vương tiên triều tiểu hội hồng phong khách sạn bà chủ là có bối cảnh mỗi một cái nhìn như tay không tất sắc việc vui thân người về sau đều đứng đấy một cái đủ để chấn n h i ế t việc vui người bị hại cờ giả lão bản phía sau mẹ đứng đấy liền là nàng nam nhân tay cái nam nhân không tại dược vương thành nhưng dược vương thành lại khắp nơi đều là hắn lưu lại truyền thuyết cho nên coi như nàng rõ ràng đem đội chấp pháp làm việc vui nhìn tại đối phương không có chủ động gây chuyện tình hô n giới dược vương thành đội chấp pháp cũng không dám đối nàng thế nào bà chủ hạt dưa đều gặm sắp có nửa cần nhận được tin tức dược vương thành ba vị đại thống lĩnh thứ nhất mới san san tới chậm tới là vị tư thế hiên ngang nữ tính đế cảnh cửa đối diện miệng trên băng ghế nhỏ ngồi bà chủ lạnh hư một tiếng liền phong phong hỏa l ử a xông vào khách sạn lầu ba sau đó một phút không đến liền bị xích sắt chói lại từ chi từ cửa sổ cờ cờ ít tê trượt một tiếng trượt đến thuộc hạ của nàng bên cạnh đến tận đây phơi háo dây thừng bên trên đã treo bốn người ba cái tôn giả. một cái đế cảnh cho đến lúc này trong bóng tối chú ý chuyện này những cái kia người mới m ì n h bạch một cái sự thực đáng sợ ba trăm linh hai ở vị kia h ù n g nhân có thể âm thầm chế phục một tôn đế cảnh cái kia tu vi của hắn thành phố bà chủ ánh mắt sáng lên để khách sạn tiểu nhị bưng tới một bàn bộ đảo tiếp tục ngồi tại từ nhà cửa khách sạn chờ lấy xem náo nhiệt tại dược vương tiên triều vị giới chủ kia không thể thiện động tình h u ố n giới g trong thành có thể xuất động sức chiến đấu cao nhất cũng liền chỉ là t r â n quốc cảnh cường giả tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo dược vương tiên triều làm người tộc bát đại tiên triều thứ nhất nội tinh vẫn phải có trần quốc cảnh cường giả trường c h í vị nhưng bởi vì một ít nguyên nhân cái kia chín vị c h ấ n quốc cảnh cường giả cũng không phải là một lòng vương thất nhiều nhất có bốn tôn c h ấ n nước cường giả p h ủ thưa tướng hai tôn p h ủ đại tướng quân ba tôn còn lại cường giả toàn đều tại lao tổ xảy ra chuyện về sau tìm lý do rời đi tiên t r i ề u sau đó chơi vừa ra tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận quyền địa tử manh đi đồng thời bởi vì một ít thích nghe ngóng nguyên nhân vương thất c h ấ n quốc cảnh cường giả thực lực phổ biến phải yếu hơn một chút Dược vương thành bây giờ người mạnh nhất là tiên triều đại tướng quân mộc sa chi trấn quốc cảnh đình phong cũng là toàn bộ tiên triều có khả năng nhất đột phá đến giới chủ cảnh tồn tại lúc đầu dược vương tiên triều nâng toàn tộc chi lực chưa hẳn liền không có hy vọng giúp một sa chi trùng kích giới chủ cảnh nhưng công cao chân chủ một sa chi dù sao chỉ là đã từng nào đó thay mặt tiên triều công chúa thông đồng trở về người ở rễ người khác họ mặc dù trước mắt mà nói còn duy trì đối vương thất tôn kính nhưng ai biết chờ hắn sau khi đột phá sẽ tới hay không một tay vương hầu tướng lĩnh c h ẳ n g phải trời sinh đâu đến lúc đó vương thất ngoại trừ đau lòng nhức góc hô to người ở rễ vệ chủ ngoại còn có thể làm gì đợi một hồi lâu chất pháp đường tựa hồ bị dọa rốt cuộc không có phái người đến bà chủ đành phải thở dài đem ghế đầu chuyển về trong phòng một mực ngắn ngẩm bắt đầu lật s hồng phong khách sạn thế nhưng là dưới tay nàng trọng yếu sản nghiệp thứ nhất trên trăm nhà đại lý cái này cái thiên phú tu luyện không tốt lắm nữ t ử cầm tới m ô bản có điểm giống là t à o di cùng sở tư vũ kết hợp thể thiên phú buôn bán nhạy cảm nửa bao nuôi lấy tự mình cái kia thích đến chỗ sóng mỗi ngày không có nhà chó nam nhân bao quát hôm qua tô h ệ thuê cái kia thêm tiền ca cũng là dưới tay nàng nhân viên công tác thứ nhất bà chủ lật ra mấy quyển s ổ sách vớt vớt h u y ệ t thái dương sau đó đưa tay chiêu tới một cái tiểu nhị đi cho ba trăm linh hai khách nhân bên trên điểm tâm là trưởng quỹ bên trên cao nhất quy cách thuận tiện bà chủ dừng một chút giao cho tiểu nhị một t r ư ơ n g thẻ đen cái này cũng cùng nhau cho hắn nếu là hắn hỏi đến liền nói là hồng phong khách sạn cùng hắn hữu duyên kết giao bằng hữu là ta cái này phải tiểu nhị nhẹ gật đầu cầm tấm tiêu đ ẳ n g cấp cao nhất h áp k i m thẻ chạy vào phòng bếp thúc điểm tâm đi dược vương tiên triều hoàng cung thiên điện bên trong lão hoàng đế bộ mặt không nói một lời còn lại ba vị hoàng thất c h ấ n quốc cảnh cường giả ngồi tại hạ thủ cùng lao hoàng đế cùng một chỗ trầm mặc qua một hồi lâu thân là chấp pháp ty tổng ty trấn quốc cảnh cường giả mới thở dài chúng ta đây là lấy phủ thừa tướng nói vị tiên họ tô lạ lâm cường giả hôm qua cùng phụ thừa tướng náo loạn hiếm khích mục từ lôi cái kia thẳng nhãi con nửa đêm phái người đi d ò xét kết quả vị cường giả kia đem hắn người rết đi buổi sáng hôm nay thoát con mua được chấp pháp t i một vị thống lĩnh thành công đem mâu thuẫn c h u y ể n di cho vương thất lão hoàng đế dưới tay hất lên thất tinh bảo nội các tổng lĩnh lường chấp pháp t i tổng ty một chút mua được ta thế nào cảm giác cái kia thống lĩnh vốn là phụ thừa tướng người ai biết các ngươi chấp pháp t i đến cùng bao nhiêu ít phụ thừa tướng cùng phụ đại tướng quân nằm vùng quân cờ việc này qua đi nhất định phải thanh tẩy một lần thanh tẩy một chuyện cho sau lại nghị hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào giải quyết vị kia lạ lâm cường giả vấn đề chấp pháp t i tổng t i dừng một chút thần coi là có thể đem việc này giao cho đại tướng quân giải quyết không thể vạn nhất hắn bị đại tướng quân âm thầm lôi kéo ta cảm thấy ngươi cái này tổng tê mình tới cửa nói lời xin lỗi coi như xong nói ra lúc đầu cũng không phải cái gì không phải đánh nhau chết sống sự tình nhất định phải đòn khiêng đến cùng đối phương chỉ có chân quốc sơ kỳ thì cũng thôi đi nếu là cái chân quốc cảnh định phong tiên triều căn bản không chịu đựng nổi cá chết lưới rách mang đến t ổ thất thời kỳ mấu chốt có thể nhuộn bộ liền tận lực nội bộ không cần không duyên có gây thù hẳng sinh ba c h ế t c h ấ p pháp ty tổng ty nghe nội các tổng lĩnh lời nói trầm mặc một hồi cuối cùng thở dài xem như tiếp nhận hắn cầu hòa đề nghị chỉ là trên mặt cô đơn làm sao cũng không che giấu được nếu là đ ổ i tại tộc ta thời kỳ cường thịnh chỉ là c h â n quốc cảnh làm sao đến mức để cho chúng ta thụ này khuất đục bốn vị tiên triều người cầm quyền lần nữa lâm vào trầm mặc lão hoàng đế đem thả xuống c h e mặt tay một đôi đôi mắt giản mua vận đục nhìn xem bên cạnh thân nhắm mắt dưỡng thần quốc sư quốc sư ngươi chút thời gian trước tính ra cái kia lưu lạc tại hạ giới huyết mạch di cô như thế nào tình huống còn có thể trầm mặc ít nói quốc sư mở to mắt không biết là đang nhìn hoàng cung cửa đại điện hay là tại nhìn ra xa một mảnh khác thế giới vị kia huyết mạch di c ô vận mệnh chỉ là tiên triều phái tới hạ giới người đều bị đầu kia c h ấ n thủ thông đạo nhiệt long c h é m giết đã tổn thất ba tôn văn đế một tôn võ đế tôn giả cảnh sứ giả đã dịch mười một người văn đế là một loại thịnh tình thương thuyết pháp phiên dịch tới liền là dựa vào huyết mạch tẩy lễ cùng dược vật tạo nên n g uy đế nhưng võ đế đây chính là thực sự đế cảnh mỗi một cái võ đế đối bây giờ dược vương tiên triều tới nói đều là làm trụ cột vững vàng trọng yếu chiến lực lão hoàng đệ không kèn được bỗng nhiên vô bàn một cái làm càn quá làm càn ta tiên triệu cùng yêu t ộ c có gì thù hận làm sao đến mức bị nhằm vào đến tận đây cái kia yêu long nó làm sao dám có gì không dám quốc sư thu hồi ánh mắt long cốc là yêu t ộ c mạnh nhất thế lực liền ta các loại hiện ở loại tình huống này có năng lực cùng long cốc c h ở mà ta coi như phát đi văn kiện khiến trách hơn phân nửa cũng chỉ có thể đạt được một chút qua loa đến cực điểm đáp lại vậy làm sao bây giờ phái thêm chút đế cảnh xuống dưới đâu vô dụng đầu tiên nhiệt long chỉ cho nên vẫn là đế cảnh là bị thế giới quy tắc đã đề ra t r ọ n giận nó trực tiếp tiến nhập thần vực đột phá chân quốc cảnh liền có thể đem chúng ta người toàn bộ phá hỏng tại hạ giới lao hoàng đế tâm lực tiểu tụy thế giới hàng rào chưa đạt thông chân quốc cảnh cường giả căn bản là không có cách tiến vào hạ giới p h ả i đi đế cảnh lại qua không được cái kia nghiệt long c h ấ n thủ quan hải chẳng lẽ lại chúng ta muốn từ bỏ cái kia gì cô quốc sư lắc đầu nói từ bỏ là không thể nào từ bỏ ta đã thấy được vận mệnh một góc cái đứa bé kia trên người có đại khí v ậ n chỉ cần có thể thuận lợi đ ó về tất nhiên có thể trở thành phục h ư n g tiên triều hy vọng thực sự không được chính là quất hắn huyết mạch luyện chế thành đan chương ũ n g có t ể để h t h một khôi phục trăm hơi, hơi năm n mươi hai giúp ta tranh thủ thời gian nhỏ chiều hội sau khi kết thúc chấp pháp thi tổng t i liền dẫn theo rất nhiều quà tặng tự thân lên môn đạo xin lỗi tới khi thấy tô huệ trước tiên hắn liền nhanh chóng phân tích một đợt tính tình của đối phương thiên hạ an có hơn mười tuổi chi c h ấ n quốc cảnh tả tất cả mọi người là hàng ngàn hàng vạn tuổi lão nhân đối phương tận lực duy trì lấy thiếu niên bộ dáng tất nhiên là cái yêu quý lông vũ chủ dạng này người lòng tự trọng mạnh nhất khó trách làm việc xúc động như vậy không cân nhắc hậu quả đồng thời chấp pháp t i tổng t i tại phát hiện nhìn mình không thấu tu vi của đối phương về sau cũng vì nội các tổng lĩnh cầu hòa đề nghị điểm cai tán về phần cầu hòa thành ý đó là có rất nhiều mười cái thường dùng linh đan một viên có sát xuất tăng lên trấn quốc cảnh tu vi chân quý linh đan tổng cộng mười một mai đạo phẩm đáng dược ra tôi h h à n i tuyên g sinh t đã hiểu lầm đã giải mỏ vậy ngươi xem ta cái kia hai cái còn treo ở bên ngoài bộ hạng không đội tôi huệ cười lắc đầu nói đúng ra kiểu lầm cũng chưa t h ở i ra hết ngươi nói mâu thuẫn của chúng ta là phủ thừa tướng âm thầm trâm ngồi nói các ngươi cùng phủ thừa tướng không phải cùng một bọn ta nên tin hoàn toàn sao vạn ngoài ngoài, chấp pháp ti tổng ty cười khổ gật đầu một cái loại này không có ràng buộc như lục bình không dễ đồng dạng cường giả nhất là khó làm hoàn toàn phân ly ở quy tắc bên ngoài động một chút lại lật bàn chơi cá chết lưới rách là nhất làm cho đại thế lực nhức đầu nhân vật Tô tiếp tục Huệ chỉ muốn náo, cần không phải quá phận quá đến chờ mặt, hắn đều chỉ có thể tiếp theo, cũng không biết cái này là từ đâu đụng tới tựa tàn hắn chỉ không không hay, phu Không cũng này đụng nơi nương ngự nói rất hay, cùng văn cảnh, đều đâu có cái Cậu có có bối vũ. không là ư rất i nuôi cái người cung cấp nuôi dưỡng. Cái này người cô đơn đến cùng là tu luyện dưỡng, này đơn đến là t hắn ế đến nào chấn cảnh Không à? đó quốc chờ h nghĩ rõ ràng càng nhiều đồ vật liền lại nghe thấy t ô huệ nói ra muốn cho ta tin tưởng các ngươi cũng được nhìn đi ra bên ngoài treo cái kia hai cái người áo đen không có t r e o cho ta việc này liền không có tốt như vậy bỏ qua ta muốn các ngươi vương thất đợi chút nữa đem vị kia thừa tướng muốn cái lý do điều đến trong hoàng cung đi đồng thời ngăn chặn hắn một đoạn thời gian cho ta tranh thủ đến đầy đủ ta rời đi dược vương thành thời gian tổng ty đột nhiên giật mình hắn không phải người ngu tô huệ nói chuyện câu nói này hắn cũng biết đối phương muốn làm gì có lực lượng làm loại chuyện này chẳng lẽ lại người thiếu niên trước mắt này bộ d á n g cường giả thật sự là t r ấ n quốc cảnh đ ì n h phong có thể làm được sao tự nhiên là có thể nhưng là không có nhưng là tô huệ khỏe miệng khẽ cong lộ ra một tia nhân vật phản diện tiêu chuẩn giữ tợn cười lạnh nếu như các ngươi không có ngăn chặn hắn lại hoặc là cùng ta chơi cái gì hợp lực tiêu trừ cho xiếc ta liền lôi kéo các ngươi vương thất mạnh nhất vị kia c h ấ n quốc cảnh cường giả đồng quy vô tận đương nhiên cũng xin tin tưởng ta cái kia với ta mà nói cũng không phải là cái gì khó mà làm được sự tình tổng tỷ dùng mình một cái cười khổ đứng dậy cáo tử loại chuyện này hắn không cách nào quyết định cũng không lâu lắm trong hoàng cung nhỏ triều hội liền đang quen thuộc thiên điện lần nữa triển khai cân nhắc lợi hại về sau bốn vị trấn quốc cảnh đại lao cảm thấy tô huệ nói lên yêu cầu rất có thể sẽ để cho dược vương tiên triều tổn thất một vị trấn quốc cảnh cường giả loại yêu cầu này quá phận cho nên bọn hắn rất tức giận nghĩa chính ngôn t ử đáp ứng t ô huệ đối tiên triều là có hại hại nhưng đối vương thất tới nói lại là thỏa thỏa lợi nhiều hơn hại a phủ thừa tướng cường giả lại không nghe vương thất lời nói còn nữa phủ thừa tướng vốn là dược vương thành ba phòng trong trận doanh yếu nhất một phương muốn là chết một tôn trấn quốc cảnh cũng liền đã mất đi cùng vương thất cùng phủ đại tướng quân tạo thế chân vạc tư cách vương thất chỉ cần hai tay sát đ ầ u liền có thể ngồi trong hoàng cung thư thư phục phục nhìn xem một cái đối thủ cạnh tranh tiêu vong không chừng còn có thể dùng chút thủ đoạn để đại thế đã mất thừa tướng k u ấ t phục giết tiên triều cương giả thế ô là lúc này một đạo thánh chỉ liền do trong hoàng cung chuyển ra cấp tốc chuyển tới tiên triều thừa tướng mục tránh trước khi bàn bến trên thừa tướng đại nhân tu vi đã tới trấn quốc cảnh hậu kỳ tiếp vào thánh chỉ sau ánh mắt lấp loe không yên hắn nhìn về phía sau lưng chỗ bóng tối đứng đây vị kia toàn thân bao khỏa tại áo đen dưới lao h ỏ a kế lại quay đầu nhìn thoáng qua mấy con trai bên trong có tiền đổ nhất con thứ ba mục từ lôi nhắm mắt lại trầm giọng nói lôi nhi lần này người gây đại họa mục từ lôi cúi đầu trên nét mặt mang theo vài phần ảo não thật có lôi phụ thân ta bởi vì hắn nhiều nhất chỉ là cái đế cảnh không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ mạnh như vậy lao thừa tướng thở dài ta thất vọng không phải ngươi t r e o trọc người khác mà là ngươi tính toán không có cân nhắc đến toàn bộ nhân tố ngươi không nên đem mâu thuẫn bật cho vương thất bây giờ vương thất mặc dù đã là nọ mạnh hết đà nhưng lại mơ hồ trong đó phát hiện hy vọng mới nằm trong loại trạng thái này vương thất không có đập nồi dìm thuyền dũng khí bọn hắn tại nào đó một số chuyện bên trên nhất định sẽ lựa chọn nội bộ bảo tồn thực lực để nên đón hy vọng đến nhưng nếu là ngươi đem mâu thuẫn chuyển di cho phủ đại tướng quân đại tướng quân thì tất nhiên m ố t không c h ơ i một hơi này coi như biết chúng ngươi kế cũng sẽ động thủ chu sát vị kia xa lại c h ấ n quốc cảnh cừng giả mượn đao giết người là tốt chỉ tiếc ngươi mượn một cây đao củn mục từ lôi hai mắt nhắm lại hắn biết mình phụ thân nói không sai ván này hắn thua rất thảm từ t ô huệ đem chấp pháp ti cái kia đế cảnh đại thống l ĩ n h phủ lên phơi háo dây thừng ư vương thất lại chậm chạp không có bước kế tiếp động tính lúc hắn cũng biết mình đã thua lao thừa tướng ngầm đầu nhìn một cái ngoài phòng ánh nắng vương thất triệu ta vào cùng đây là t ầ n g thứ hai trả thù bọn hắn định nhưng đã cùng vị kia họ tô cường giả đạt thành cái gì giao dịch trong đó có khả năng nhất liền là ngăn chặn ta sau đó để họ tô công kích phủ thừa tướng mục tứ lôi ngầm đầu công kích phủ thừa tướng tới giết ta vẫn là nói là đừng không biết có lẽ là vì giết người có lẽ là vì giết người khác lại hoặc là đơn thuần lập vi cho hà giận nói tóm lại làm tốt phòng hộ thời khắc mở ra trong phủ đ ạ i trận tóm lại không có sai lao thừa tướng đứng người lên v ô vỗ n h ỉ từ bà b a y đi ra phủ thừa tướng đại môn một đường hướng hoàng cung đi đến mặc dù tạo thế chân bạc cục diện mọi người đều biết nhưng chỉ cần hắn vẫn là thừa tướng liền không thể cự tuyệt lao hoàng đế triệu kiến loại này mặt ngoài tôn trọng duy trì lấy sắp phá nát tiên t r i ề u kết cấu duy trì lấy dược vương tiên t r i ề u mặt mũi đây là tam vương cộng đồng có ăn ý ai cũng không thể tùy tiện đánh vỡ vừa trưa thừa tướng đã vào cung một canh giờ có thừa t ô huệ cất tay đi xuống lâu khách sạn bà chủ trông thấy hắn phất phất tay đi rồi ân đi đa tạ trưởng quỹ chiêu đãi ha ha không k h á c h khí tất cả nhân tộc thành lớn cùng rất nhiều không bài xích nhân tộc dị tộc thành trì đều có ta d a n h nghĩa sản nghiệp nhớ kỹ quan tâm việc buôn bán của ta a ta biết trưởng quỹ cáo tử sau này còn gặp lại thuận buồn u ô i gió a tô huệ đối phía sau q u à y cầm bản trên phố thoại bản bà chủ nhẹ gật đầu sau đó liền lắc lắc ung dung rời đi hồng phong khách sạn lúc này toàn bộ phủ thừa tướng độ cao đề phòng vô số pháp trận bất kể tiêu hao toàn bộ mở ra thừa tướng ngồi d ự n bóng đen p ụ tá toàn bộ giải tại từng cái yếu điểm bọn hắn đại thủ lĩnh toàn thân bao khỏa tại hát d i p dưới ngồi tại phủ thừa tướng cổng c h ở lấy ác khách tới cửa cơ hồ toàn thành lên cấp độ cường giả đều đưa ánh mắt về phía phủ thừa tướng đang mong đợi trận đại chiến này bộc phát nhưng t ô huệ lại lác lắc c u n g dung tiến vào náo thành phố sau đó tiên vào trong một cái hẻm nhỏ phủ thêm áo bào đen đeo lên huyết hồng mặt nạ quỷ t r ấ n lách người vọt vào cách đó không xa kiến trúc khổng lồ bên trong cái tia tỏa nhà kiến trúc bên trên treo một khối kim quang lẩng lánh b ả n hiệu dương cát chương một trăm năm mươi ba nhìn cái gì vậy an cướp hăng hái tuổi trẻ khinh cùng là m mươi bảy m ư ơ i tám tuổi thi tôi huệ sống t ự thế đã sớm thoát ly yêu quý trang bức đánh mặt cấp t h ấ p thú vị đi đề phòng xâm nghiêm p h á p trận toàn bộ triển khai phụ thừa tướng giết người đừng nói dỡn v ị k i ê u chấp pháp ti tổng ti sẽ không thật cho là hắn tô mỗi người dùng lựa gạt quyền hành che giấu k h í tức hạ ẩn tàng tu v i là c h ấ n quốc cảnh đ ỉ n h phong a coi như thật là c h ấ n quốc cảnh đ ỉ n h phong hắn cũng không có năm chắc có thể chấp đoán giết g chết một cái khác c h ấ n quốc cảnh a c h ấ n quốc cảnh ai có thể dựa vào chính mình tu luyện tới cảnh giới này cái nào không phải đã từng tiên tiêu yêu nghiện cũng không phải trên đời này tất cả cao thủ đều cùng dược vương tiên triều vương tất cường giả dễ dết như vậy tất cả mọi người là thiên tài làm sao có thể thật sự có người sẽ bị cùng giai tu sĩ một chiều dây a ngươi nói với đi mục thanh huyền một ngày này tô huệ đi tới mục thanh huyền quê hương đi vào tòa này phồn hoa thành thị sau đó giấu ở giờ n a bên trong tiềm ẩn thừa số liền bắt đầu dục dịch đi qua đủ loại n g o à i ý m u ố n mọi người đều cho là hắn tô huệ tại tầng thứ nhất mục từ lôi tại tầng thứ ba vương thất tại tầng thứ năm thật tình không biết tô huệ sở dĩ không nguyện ý cùng mục từ lôi đánh cờ là bởi vì đối phương đẳng cấp quá thấp h ắ tô huệ đã làm mấy trăm năm thiên tầng bính sơ tại ngay từ đầu liền đã phi thăng tới tầng khí quyển vương thất ngăn chặn thừa tướng thừa tướng ngăn chặn vương thất v ề tô huệ cười ha hạ chạy thoa thuốc vương giả vinh d i ệ u tầng thứ ba sau đó tại người hầu tiểu t ỷ t ỷ một mặt mộng bức biểu lộ hạ móc ra một cái bao tải nhìn cái gì vậy an cướp cho ta đem đạo phẩm trở lên đan dược đều cất vào trong túi trước chứa cái kia mấy quả giới phẩm cô nàng ta khuyên ngươi không cần sai lầm tổn thất đồ vật là vương thất nhưng mệnh thế nhưng là chính ngươi hôm qua mới từ dược vương các mua đi trường thương t h ị một tiếng nện ở trên quầy đem tầng kia phòng hộ hàng triển lãm lưu ly li tủ đập thất linh bắt、thoái. dược vương cắp bồi dưỡng ra được nữ hầu d u n lấy bấy khóc đem tủ trưng bày bên trong đan dược hướng trong ba bốn nhét tô huệ từ mình đạp nát l i u ly li c ặ n bã t ừ bên trong lấy ra một viên đạo phẩm về tiên đan nhét vào miệng bên trong ngụm lớn nhấm nuốt bắt đầu đồng dạng đều là có được dược vương huyết mạch người luyện chế đan dược phú bà xuất phẩm chính là hoa quả vị đường đầu dược vương thành luyện đan sư luyện lại tất cả đều là m ù i thuốc kho ăn p h i tô huệ nuốt một nửa nôn một nửa thuận tiện đem cái kia một bình về tiên đan nhét vào trong túi sống sờ sờ một bộ ngang tàng thổ phỉ hình tượng đ ạ t xong đan dược khu tô huệ lại chạy đến đạo khí khu. dược vương các không có đỉnh tiêm luyện khí sư bởi vậy đạo khí dự trữ cũng không nhiều hết thể mới bày kiện về phần giới khí đó là ngay cả nửa cái đều không có tô huệ cũng không chọn k h i ê n trường thương một đường đập l o ạ n tận chọn quý giá vật p h ẩ m đoạn nội thành bạo động rất nhanh liền tác động đến ra ở phủ thừa tướng mục từ lôi nghe được dược vương các bị người tẩy sạch tin tức về sau ngồi quý chân ở đại s ả n h bộ đoàn bên trong nước t r ệ t r ừ n g nửa canh giờ động tác nhanh nhất là phủ đại tướng quân đại tướng quân mục viễn chỉ pháp thân thể hiền hóa vốn muốn xuất thủ ngăn cản lại bị hắn quân sư ngăn lại tướng quân vốn là xây dựng ảnh hưởng quá thừa dẫn tới vương thất kiên kỵ ngờ vực vô căn cứ lần này nếu là xuất thủ bình vương thất khu quản hạt chỉ loạn chính là thay mặt càng bảo trợ không thể nghĩ ngờ sẽ ở dân gian tích lũy càng nhiều danh vọng t h ư ớ n g quân thế nhưng là ý muốn tạo phản đại tướng quân xuất c h ỉ n h thân hình đột nhiên dừng lại sau đó trơ mắt nhìn tặc tử quấn đi đại lượng t à i vụ đem chạy đến ngăn cản hắn chấp pháp tỷ thành viên g i ế t thất linh bắt lạc trực tiếp xông ra dược vương thành cửa thành có chút b ậ n điệu muốn rút lại không thể rút một viên chỉ ở trong vùng hoang dã cùng tiên triệu thất lạc công chúa kết bạn lâu ngày tỉnh thâm sau kết làm đạo lữ vài vạn năm đến một mực vì dược vương tiên triều chưa bao giờ có n g u phản trị tâm nhưng vạn năm xây dựng ảnh hưởng đại tướng quân uy danh tại tiên t r i ề u duệ dân bên trong càng chuyển càng xa ra dược vương thành thậm chí có không nhận hoàng ân mà bái tạ đại tướng quân mà nói nhân môn đang sợ dần dà vương thất cùng một viễn tri ở giữa cuối cùng sinh h i ể m khích vài ngàn năm trước vương thất một lệnh t h y ê n t r u y ề n đem đại tướng quân triệu hồi dược vương thành trên danh nghĩa là để một viễn tri bảo vệ hoàn thành trên thực tế lại là ý muốn đoạt quyền giam lòng mà cái này chính cũng là dược vương tiên triệu những cái kia xa x ô i thành trì thành chủ những năm gần đây càng ngày càng p h á c lối thậm chí còn dám đưa tay hướng vương thất đòi tiền nguyên nhân tướng quân không thể lại tại dược vương thành xuất thủ chỉ sợ tại vương thất trong mắt tướng quân xuất thủ mang tới nguy hại lớn xa hơn dược vương các gặp tẩy sạch tổn thất những tài vật kia chân bảo quân sư ngồi tại điện đường hạ thủ ngày xưa một kế có thể lừa dết mấy chục vạn quỷ tộc ma vật phóng khoáng tự do ở giữa chủ đạo toàn bộ tiên triều đại quân đi hướng mặt lệnh quân sư bây giờ cũng chỉ là đại tướng quân dưới t r ư ớ n g một cái mỗi ngày đánh cờ uống trà phổ thông mân u khách trung thành tuyệt đối năng lực bạo dạp người kiên kỵ nhất ra hiện tại đi hướng suy bại trong vương triều như vũ khiêm nhạc phi chi lưu là một cái thần tử uy thế cùng danh vọng dần dần che lại hoàng đế danh đụng phải lớn nhất ác ý thường thường đều không phải tới từ trên chiến trường địch nhân thủ khấu mà là đến từ người cầm quyền ám tiễn một v i ệ n chi lại như thế nào sẽ không hiểu đạo lý này đâu năng lực của hắn xa so với vương thất trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều vương thất cho là hắn là c h ấ n quốc cảnh đ ỉ n h phong kỳ thật hắn đã s ớ m phóng ra nửa bước đụng chạm đến giới chủ cảnh cánh cửa hôm nay nếu là xuất thủ chấn s á t cường đạo bại lộ tu vi chân chính vậy hắn ẩn tàng lên tu vi liền sẽ triệt để dẫn bảo vương thất nghị kỵ thành vì vương thất trong mắt kế tiếp cường đạo một viên chỉ tại phủ đại tướng quân trên không đứng yên thật lâu cuối cùng bay đầu nhìn một cái hoàng cung phương hướng chỉ phát ra khẽ than thở một tiế tại cô tịch phủ đại tướng quân trên không vang vọng thật lâu hoàng cung đại điện vì ngăn chặn thừa tướng để tô huệ thành công tập kích phủ thừa tướng mấy vị vương thất chân quốc cảnh cường giả cố ý thiết hạ kết giới ngăn cách đại điện đối ngoại cảm giác tô huệ cũng không nghĩ tới vương thất người sẽ như thế phối hợp các loại tin tức mượn từ hoàng cung cấm vệ truyền đến tòa này bí ẩn thiên điện bên trong lúc tô huệ đã mang theo dược vương các đại bộ phận quý hiếm quý vật cao chạy xa bay lao thừa tướng ngốc chạy một lát vội vàng hắn thân an ủi thật lâu chưa từng hồi thần hoàng đệ bệ hạ chỉ là khoe miệm sợ hai thán phục cùng ý cười vô nội các tổng lĩnh cùng chấp pháp t i tổng tỷ tại nhận được tin tức trước tiên liền xông về chỗ cửa thành chỉ là phồn thịnh vương thành bên ngoài sớm đã không có tặc nhân tô huệ thân ảnh đại bọn hắn thất hồn lạc phách đi vào dược vương các ba tầng nhìn xem đầy đất b ừ a bộn chống r i n g gian hàng đều lạt đều mắt tối sầm lại hô hấp dồn dập chỉ gặp lầu ba trên mặt đất khắc lấy mấy hàng chữ lớn đa tạ dược vương tiên triều phong phú đồ cưới tại hạ ngày sau tất nhiên đối quý hướng công chúa toàn tâm toàn ý nhanh chóng cùng thành hôn là tiên triều kéo dài huyết mạch không cần cám ơn ta đây đều là ta phải làm tô huệ chấp pháp ty tổng ty toàn th Đáng chương ế t tạc ta chỉ nhân, không chỉ có lệnh có v t một bồi trăm h ư n tiên g đoạt ta t năm mươi bốn hỗn loạn c h i địa toàn lực thoát đi rời đi dược vương thành mấy ngàn dặm về sau tô huệ tại một cái xa xôi trong thôn trang rừng bước Hắn nhìn lên trước mắt lên mảng lớn mảng lớn trước đột ồ n g r u n g đ ộ nhiên chống đỡ đầu gối cười to bắt đầu dược vương tiên triều quả nhiên đều là một đám ngu xuẩn h à n cái này một đợt xuống tới không chỉ có thu hàng đại lượng kỳ chân năm mỏ tràn đầy tê dần túi đăng dược cùng bảy kiện đạo khí mười mấy kiện đế khí bên ngoài còn đoạt mấy trăm miếng giới tệ trọng yếu nhất chính là liên hồi tiên triều nội bộ mâu thuẫn phủ thừa tướng cùng vương thất trải qua chuyện này ngày sau tất nhiên thế như nước với lửa phàm là thừa tướng có chút tính tình vậy bọn hắn cách triệt để vạch mặt đoán chừng cũng không được bao lâu mặc dù không biết trong dự liệu sẽ ra tay phủ đại tướng quân vì sao không hề có động tính gì nhưng tô huệ trước khi đi lưu lại cái kia mấy câu cũng thực buồn nôn vị kia đại tướng quân một tay ai bảo vị tướng quân kia cưới cũng là công chỗ đâu vương thất tìm không thấy hắn tô huệ khẳng đều ị n đoán h thức khí sẽ vô ý thức đem đ treo ậ p t u quân Đều n cùng tướng trên thân. g ở là phò Đánh! mã đại lên đến tốt nhất bất quá lời nói đi cũng phải nói lại phú bà nên tính là dược vương tiên triều công chúa a dù sao cũng là vị kia thuốc vương triều thủy tổ nữ để hậu duệ dòng roi đâu trong thân thể chạy xuôi chân chính để viết như là bệnh tâm thần tại đồng ruộng trên đường nhỏ nổi điên tô huệ hấp dẫn mấy cái tại trong khe nước mò cá chơi hùng hải tử chú ý bọn hắn trốn ở trong khe nước chưng chóng mắt nhìn tô huệ đại vợ ca người kia có phải hay không mẹ miệng bên trong thường nói tên điên a hắn có phải hay không là đường chúng ta muốn cho hắn chỉ đường sao là điên lão mới đúng với lại xem xét cũng không phải là người tốt còn hắn làm gì còn có chiêu đệ về sau đừng gọi ta đại vượng muốn cứ gọi ta lý sa chỉ ta trưởng thành cũng phải trở thành đại tướng quân như thế vi phong người chiêu đệ chờ ta về sau vi phong liền với ngươi làm vọ để ngươi làm vi phong tướng quân phu nhân a ta mới không muốn gả cho ngươi, ngươi như g ư ơ i n vậy thấp còn bị côn trùng do khóc l á gan nhỏ như vậy đại tướng quân so ngươi vi phong nhiều ngươi mới không thành được đại tướng quân ai ai nói ta nhắc gan ta gan lớn n ấ t hùng hai từ bị tiểu nữ hải dăm ba câu trọc giận nghiêng đầu nhìn t r u n g quanh sau đó trên mặt đất nắm lên một đống phân c h â u bột một tiếng hướng tô huệ chép miệng đến tô huệ lập tức liền kinh ngạc một chiêu này khí thế hung hung hắn không dám tay không đón đỡ vội vàng né tránh phân c h â u bột một tiếng nện ở tô huệ vừa mới đứng yên địa phương hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trên đất thảm trạng nghiêng đầu sang chỗ khác chừng mắt cái kia hùng hải tử chỉ là phàm tục sâu kiến tiểu nhi an dám chủ động tập kích trấn quốc cảnh c ờ g i ả một chết tô huệ có chút đưa tay một cỗ hấp lực vượt qua đồng ruộng đâm vào nhà nông về l n rau sau đó bóp đến năm sáu con đang tại gặm ăn rau quả đại mập sâu ăn lá. Bột một tiếng. lắc tại hùng hải từ trên thân to do tiếng khóc lập tức vang vọng hoang dã t ô huệ lộ ra một vòng nhẹ răng cười cô bé kia lập tức liền mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin nhìn xem t ô huệ t ô huệ nhìn cô bé này một chút móc ra một viên từ tự l u y ệ n chế nhất phẩm c ự c phẩm trúc cơ đan chậm rãi bước đi lên trước ngồi s ổ m ở trước mặt nàng tiểu nữ hải nháy máy mắt đại ca ca n g ư ơ i là tiên nhân sao ân ta là tiểu hữu bản t ô n nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ rất có tu tiên chỉ tư hôm nay gặp nhau chính là hữu duyên viên đan dược này chính là bản tôn ban thưởng ngươi tiểu tiểu lễ vợi ngươi lại nhận lấy ngày sau yếu l i những tâm tư đó bất chính đặc biệt là cách loại kia ưa thích đối với người khác ném phân c h â u người xa một chút không cần thiết bị hắn dăm ba câu mê hoặc rõ chưa ừ ta biết rồi tạ ơn tiên nhân ca ca gặp tiểu nữ hài nuốt vào đan dược tô huệ sờ lên đầu của nàng l ư ờ n g bên cạnh vẫn tạ i hoa hoa khóc lớn hùng hài tử một chút toét miệng rời đi nhỏ biết độc tử dám hướng ta ném phân c h â u ngươi biết ta là ai không ngươi thanh mai trúc mã không có ngươi tương lai lão bà không có cùng phân trâu sống hết đời đi thôi tô huệ xuyên qua mảnh này an bình t h ô n trang thành thơi tự tại rời đi dược vương tiên triều quyền sở hữu mây ngày nay vẽ lấy đầu hắn giống lệnh truy nã đã dán đầy phiến địa vực này tất cả thành chỉ phố lớn ngó nhỏ số tiền thưởng là một cái chân quý giới phẩm đan dược tô huệ làm là thứ nhất cái bằng sức một mình giữa ban ngày trắng chọn cướp đoạt đại thế lực chủ thành thương hội tội phạm tại cả nhân tộc đều tiểu tiểu soát một đợt danh khí một viên giới đan tiền thưởng s ắ c thực sẽ ở tô huệ tiến vào những người k h á c tộc thành trì lúc mang đến cho hắn một chút phiền thoái nhưng tô huệ bản thân cảm thấy không quan trọng loại này mặt dây lệnh truy nã đối với tu sĩ tôi nói liền là một cái tinh khiết cho cười ngoại trừ có thể tiểu tiểu ác tâm một phen bị truy nã người bên ngoài không có một chú Cùng lắm thì về sau có chuyện gì cần vào thành thời điểm đổi cái dung mạo lại hóa thân cản tứ hải thôi chờ sau này hắn trái lại c h ấ n áp dược vương tiên triều về sau những n à y ngày xưa lệnh truy nã đều sẽ trở thành hắn t r u y ề n kỳ cố sự bên trong làm cho người nói chuyện say x ư a để t á i câu chuyện hôn l o ạ n chỉ địa biên giới hôn l o ạ n chỉ địa vô chủ địa vực can tối vắng vẻ thiên thai tràn lan đây là một mảnh tràn ngập giết chóc cùng tội á c rộng lớn sa mạc hôn đ ộ n chi thành liền chỗ sâu trong sa mạc tô h ệ trong tay nắm hôn đồn chi thành vào thành lệnh bài có đầy đủ tài vụ tự nhiên muốn đến cái này tiểu xà trong miệm thích hợp cho hắn nhất địa phương đến đi một lần trước khi tiến sa mạc biên giới lúc hắn nghe tiểu x à tiến nhập một cái thành nhỏ tiến hành tài nguyên bên trên t i ế p tế bổ sung tài nguyên là nước không cần t h i ế ta t bắt ta đều cái này tu vi cả một đời không ăn không uống đều không có vấn đề gì trấn quốc cảnh cường giả còn có thể trong sa mạc khác không chết được sẽ không chết khác sẽ thiêu chết cái gì đồ chơi hôn đồn sa mạc là một vị vực thần vẫn lạc chỉ địa dưới cắt vàng trôn giấu lấy vị kia vực thần tất cả tộc nhân vực thần vẫn lạc về sau toàn bộ địa vực đều hứng chịu tới nguyền rụa cùng ô nhiễm Tiến v à chương n l một trăm năm mươi lăm lưu nguyện chi tuyển lưu nguyện chi tuyển thu thập cũng không tính khó khăn chỉ cần tại đêm trang trọn lưu nguyện hà thủy vị dâng lên thời điểm tại ban sơ đầu nguồn chứa rút liền có thể nhưng loại này gần như không muốn thành bản chiến lược tính vật tư hôn loạn c h i địa thiết yếu tiêu hao phẩm sớm đã bị các đại thế lực một mực chiếm cứ phổ thông tu sĩ muốn đạt được lưu nguyện chi tuyển chỉ có thể nghĩ biện pháp tại thương hội bỏ vốn mua sắm tô huệ làm bộ con cái túi leo lưng mang theo một đỉnh che nắng ngủ bước vào biên giới thành nhỏ lưu sa thành hồng phong thương hội dược vương thành ngẫu nhiên gặp vị kia khách sạn bà chủ quả thật không có khó l á c tại loại này vạn tộc ôn tạp việc không ai quản lý khu vực thế mà đều có nó danh nghĩa mở sản nghiệp thật cứ cực phú bà có thể làm được điểm này bà chủ đứng sau lưng tay cái nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào đơn giản khó có thể tưởng tượng đoán trừng chi ít cũng phải là vị giới chủ hồng phong thương hội quy mô cũng không tính lớn thương phẩm không nhiều trong đó chân quý nhất cũng bất quá chỉ là mấy cái giới phẩm đ a n dược lưu nguyện chỉ tuyển liền bay ở chỗ dễ thấy nhất thương hội bên trong không có đường tiểu nhị chỉ có phía sau cạnh ngồi cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn tôn giả cảnh lao đầu nhìn thấy tô huệ vào cửa lao đầu dịch chuyển khỏi trước mặt bà tính đứng dậy lộ ra một vòng mỉm cười hoan nên quang lâm hồng phong thương hội xin hỏi vị khách nhân này ngài cần gì không tô huệ nhìn lao đầu vài lần xác nhận đối phương thật chỉ có tôn giả cảnh tu vi về sau đối hồng phong thương hội bối cảnh đánh giá lại để cao mấy phần ta cần muốn cái này t ô huệ đưa tay chỉ hướng lưu n g u y ệ t chỉ tuyển lưu n g u y ệ t chỉ tuyển mười đen khô tệ một bình chắc giá c ự t u y ệ t đánh gãy một bình lưu n g u y ệ t chỉ tuyển có thể cho khách nhân miễn trừ ba ngày nguyền rủa quấy r ố i khách nhân ngài cần nhiều thiếu nghe thấy lao đầu nói không ớt t ô huệ chậm hung dung từ trong chữ vật giới chỉ móc ra tấm kia hồng phong khách sạn bà chủ cho thẻ đen tại lao đầu trước mặt lung lay thật không ớt chắc giá lao đầu lưu n g u y ệ t chi tuyển đúng là chắc giá đây là hỗn loạn chi địa các đại thương đi cộng đồng ký kết giá cả chúng ta cũng không thể tùy tiện phá hư thị trường quy tắc bất quá đã tiên sinh là hồng phong thương hội đảng cấp cao nhất khách quý chúng ta thương hội ngược lại là có thể làm chủ miễn p h i đưa tặng một chút cho tiên sinh tôi huệ gật đầu tỏ ra là đã hiểu hắn là cái nga bức trên thân mặc dù mang theo hơn một trăm mai giới tệ nhưng vậy cũng là hắn tân tân khổ khổ một viên một viên từ dược vương cắt trong quậy móc đi ra hứa tiền mồ hôi nước mắt đã trong tay có đ ẳ n g cấp cao nhất đánh gãy thẻ đồ đần mới không cần có thể đưa nhiều thiếu ngài muốn bao nhiêu liền đưa nhiều thiếu lưu n g u y ệ t chỉ tuyển c h ỉ phí cơ hồ là linh lao đầu đưa ra ngoài cũng không đau lòng phút cuối cùng còn kín đáo đưa cho tôi huệ một trường ghi chú các nơi hiểm địa sa mạc địa đồ tiên sinh hôn luận chỉ địa thiên t a i liên tiếp phát sinh Có r vậy liền đa tạ lao tiên sinh nhắc nhở xa xưa thời gian trước đó hai vị có được thông tin triệt địa bản lĩnh vực thần cảnh cường giả vì tranh đoạt vật gì đó tại hôn loạn chỉ địa khu vực tử chiến một phương đắc thắng gà t h ó lên trời một cái khác phương bại vong vẫn lạc vực thần cảnh cường giả hoán niệm cùng sau khi chết còn sót lại ô h ế ô nhiễm toàn bộ đại địa phương viên mấy chục vạn dặm cương vực đều hóa thành cắt vàng hắn thống linh cả một tộc bầy thần quốc toàn bộ bị cắt vàng t r ô n chôn mùi chỉ trong lịch sử lưu lại giải rác mấy bút c ạ ngân n bên thắng chính là vị tia thần bí kim khô lâu tộc thủy tổ cũng là từ đó về sau thủy tổ sáng tạo ra kim khô lâu nhất tộc thành lập cửu bảo thành làm cả một tộc bầy vĩnh hằng sừng sững tại thần vực c h i đ ỉ n h v ĩ n h không tiêu vong về phần c ạ i bại thương đội lão người cầm trong tay cán tàu hút thuốc nuốt nổ một ngụm sương mù về sau mới chậm rãi mở miệng nói ra niên đại đó mọi người đều gọi hắn là ghẹ mọc d sinh tại cắt vàng cùng trong liệt hỏa thần chỉ lao nhân ánh mắt thâm thúy vô cùng phản phất hắn đã từng thấy qua cái kia một phương đại thế từng chiêm ngưỡng qua vị kia vĩ đại cắt vàng chi chủ vô thượng tôn d u n g là hắn c ũ n g nhiệt nhất tín đồ tô huệ ngồi tại còng xe một góc hai tay phủ đầu gối bị lao nhân hống sửng sốt một chút cảnh giới chúng ta bị một đám sa mạc độc hạt bao vây hộ vệ đội huynh đệ chú ý bảo hộ quảng thú con các loại vũ khí thương hội hộ vệ lập tức đem quảng thú nhóm làm thành một vòng tròn bắt đầu cùng độc hạt nhóm chém giết mà cái kia vừa mới còn một mặt thâm thúy lao nhân thì nắm tàu hút thuốc chui vào trong xe núp ở nơi hẻo lánh run lời bẫy tô h u theo lý mà nói đồng dạng tại lời nói quyển tiểu thuyết bên trong. nhân vật chính tiến vào sa mạc đều sẽ một đường lịch luyện chém giết trải qua cựu tử nhất sinh sau tới mục đích khuôn mặt kiên nghị thân thể cường trắng mà đen kịt nhưng tô h ệ từ trước đến nay là cái nghe khuyên hảo hai tử ra hồng phong thương hội hắn quay đầu tìm một nhà đại thương hội lấy mười cái để tệ đại giới gia nhập một cái có được đế cảnh cường giả dẫn đầu sa mạc thương đội l ã o nhân nói cố sự là thật là giả hắn không biết nhưng tiên vào sa mạc địa vực đã có gần nửa tháng thời gian trong lúc đó tô h ệ xác thực không tiếp tục nhìn thấy tiểu khô lâu xuất hiện có lẽ mảnh này hỗn loạn chỉ địa có lẽ xác thực không quá hoan nên kim khô lâu nhất tộc người a sa mạc độc hạt là cắt vàng bên trong so khá thường gặp sa thú linh trí không cao thực lực đương nhiên cũng sẽ không đặc biệt cường cũng không lâu lắm hộ vệ đội liền đem độc hạt nhóm chem giết hầu như không còn đào lấy tỉnh hạch về sau sắc trời cũng dần dần tối xuống thương đội rời đi mảnh máu này m ù i tanh nồng đậm khu vực về sau liền tuyển vài cọc gần cao m ộ mươi mét to lớn cây xương rồng cảnh ở tại phụ cận đóng quân doanh địa h ô n loạn chi địa ban đêm cực kỳ nguy hiểm loại nguy hiểm này không chỉ có bắt nguồn từ dạ hành sa thú cùng độc trùng còn bắt nguồn từ các loại quỷ dị sa mạc hai hại cùng cùng vào ban ngày hoàn toàn tương phản t ấ u xương băng hàn loại hàn mà là đồng dạng uy về vị kia vực thần sau khi chết còn sót lại nguyền r ù a thứ nhất cũng may có lẽ trời sinh là thuộc về phía địa vực này còn thú nhóm đối với loại này rất nhỏ nguyền r ù a c ũ n g có nhất định sức miễn dịch số lượng nhiều còn có xua tan nguyền r ù a hiệu quả mỗi l à m màn đêm bung ô xuống thương đội liền sẽ tìm được vài cọng cao lớn cây xương d n g cảnh ở tại bên cạnh bố trí xuống g ầ n nặc trận pháp sau đó tái sinh lửa đóng quân giã ngoại đợi đ ó n g lửa nhóm lửa hất lên thú cầu kẻ nghiện thuốc lại vui vui tươi hớn hở chen đến tô h u bên cạnh tiểu hữu theo cái tốc độ này lại có ước chừng hai ba ngày công p u chúng ta liền có thể đến hôn độn chi thành bên ngoài. n g ư ơ i đi đó là muốn làm gì t ô huệ nhìn lao nhân một chút cười trả lời tự nhiên là vì tị nạn tị nạn a táo hủ tại hỗn độn chỉ thành bên ngoài có cái thân thích lẫn vào cũng không tệ lắm hai ta dọc theo con đường này nói chuyện hợp ý ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp một cái chỗ ngươi cảm thấy thế nào t ô huệ ý cười không thay đổi đến lúc đó lại nhìn a đi cái kia liền đến lúc đó lại nói vòng bảo hộ bên ngoài thương đội đầu lĩnh ngồi ở kia vị đế cảnh cường giả bên người nhìn qua lao đầu cùng t ô huệ nói chuyện với nhau trắng cảnh nhịn không được suy cười một tiếng vương lao đầu thật đúng là muốn chết vị tiêu đế cảnh cường giả cũng hướng tô huệ phương hướng nhìn một cái ngựa khí đ ạ m mạc dù sao cũng là một viên giới phẩm đan dược dược vương thành mở ra b ả n g giá s ắ c thực khiến người tâm động càng không nói đến trong truyền thuyết tô huệ đoạt dược vương các bản thân liền có thể mang theo đại lượng tài bảo người cũng tâm động đương nhiên nhưng ta minh bạch mình bao nhiêu ít cân lượng người ta đi theo trong thương đội nhìn chúng đơn giản là chúng ta trong sa mạc kinh nghiệm thật bàn về chiến lược đến sợ, sợ tất cả chúng ta chung vào một chỗ đều không tiếp nổi hắn một chiêu s c ó thể đoạt dược vương các đồ vật lại toàn thân trở ra người sao lại là hời hợt hàng người vương lao đầu điểm này ý đồ xấu sợ là muốn cho bọn h ắ n vương gia mang đến thai họa ngập đầu bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác vương gia vị lao tổ kia cách trấn quốc cảnh chỉ kém một đường chỉ cần có thể thu hoạch được tài nguyên thành công đột phá bước lên lớn hơn nữa phong hiểm cũng đáng chương một trăm năm mươi sáu nhà ngươi có quỷ nước một đường h ư u kinh vô hiểm may mắn mà có thương đội tích lũy tháng ngày xuống kinh nghiệm một đoàn người tránh đi tất cả q u ỷ dị thai hại khi tiến vào sa mạc ngày thứ m ộ ư ơ i tám đã tới hỗn độn chi thành bên ngoài trong sa mạc không có cái gì quá lớn thế lực cũng không giống hoang dã đồng dạng quần hùng các cứ thành trì trải rộng nhưng hỗn độn chi thành xem như một cái ngoài ý mớn nơi này sớm nhất từng là một nhóm bị ngoại giới thế lực truy sát người thành lập cứ điểm về sau đám người này bên trong ra đời một cái cấp giới chủ cường giả bọn hắn thành công báo thù nhưng thành lập cứ điểm lại một mực còn sót lại tiếp nạp một nhóm lại một nhóm kẻ liều mạng dân già cứ điểm liền phát triển trở thành một tòa thành vô luận ở bên ngoài làm cái gì tiên đoán người đ o á n sự tình đến hỗn độn chi thành đều đối xử như nhau nơi này không có quy tắc không có ước thúc thực lực trí thượng đầu này c h u n tắc so bất kỳ địa phương nào đều muốn lộ ra càng thêm trần t r ụ nhưng hỗn độn chi thành cũng không phải là tốt như vậy tiến kẻ nghiện o lai m nhập thuốc tiến định h p nắm ứng giữ đối ứng lệnh bài, g lên i b kéo lại tô hoại tay tiểu hữu ngươi chờ một chút bà con kia của ta lập tức tới ngay ngươi đi theo tà chuẩn không sai tôi hoại nhẹ gật đầu tuất cũng không lâu lắm liền có cái cựu giai lão quản gia tìm được thương đội dẫn tôi huệ cùng kẻ nghiện thuốc tiến vào khu dân cư thương đội đầu lĩnh nhìn xem mấy người bóng lưng kéo kéo khoe miệng bọn hắn thật đúng là dám đem người linh trở về vị tiêu hắn mời đến bảo hộ thương đội đế cảnh cường giả dựa vào một đầu c n g thú cũng có chút hăng hái nhìn về phía một bộ thuần lương thiếu niên bộ dáng tô huệ không muốn chính diện va chạm đơn giản liền là làm chút bàng môn tà đạo hạ dược lại hoặc là trận pháp một loại ngược lại là cái tia t ố huệ sẽ không thật không nhìn ra vương lao đầu đoạn đường này đối hắn như vậy ân cần muốn xuống tay với hắn a không biết hẳn là không đến mức như vậy xuân thương đội đầu lĩnh dừng một chút trên m dù sao trên thế giới luôn luôn tồn tại chút dễ dàng dễ tin người khác người tốt cái kia tô h ệ lại thế nào lợi hại cũng không nhất định liền có thể t ạ i h ô n độn chi thành sống sót sách các loại đến tối liền biết kết quả cũng là một đêm không có chuyện gì xảy ra thang đến sáng ngày thứ hai một mực chú y vương gia phụ đệ thương đội đầu lĩnh cũng không phát hiện vương gia trong trạch viện đầu có cái gì đặc biệt động tĩnh lớn chuyển tới sáng sớm vương gia gia chủ liền dẫn vương lao đầu vẻ mặt tươi cười đèm tô h ệ đưa đi ra nhìn lên đến chủ và khách đều vui vẻ vui vẻ hòa thuận thương đội đầu linh thấy cảnh này lông mày nhịu chặn chẳng lẽ lại vương lao đầu thật đúng là chỉ là mời người lên vương ra làm khách không thành ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính hắn đợi ngã bởi vì tô huệ vừa đi ra đi không bao xa hắn liền thấy vương ra ra chủ đột nhiên rút ra mang theo người đ o ọ n kiếm một kiểm đâm vào vương lao đầu lồng ngực ngay sau đó mặt mũi tràn đầy âm g trầm một kiếm lại một kiếm đem tu vi chỉ có tứ giai vương lao đầu tại chỗ đâm thành c á i sảng nhưng sau đó xoay người nặng nghề mà đóng lại vương ra đại môn bên đường giết người đi ngang qua vương cửa nhà người đi đường lại không cảm thấy kinh ngạc liền nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều một lát sau chỉ thấy ngày hôm qua cái lao quản gia bưng một bát hóa cốt nước khai môn đi ra cắn răng nghiến lợi đem vương lao đầu thi thể từ đầu đến chân toàn bộ hóa sạch sẽ vương quản gia các ngươi vương g i a hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì lao quản gia ngẩng đầu nhìn thương hội đầu lĩnh một chút trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn là nói ra lời nói thật hôm qua tô tiên sinh đến ta vương g i a làm khách cùng lao tổ tiến hành hữu hảo luật bản lao tổ nhất thời không địch lại lại không chịu thùa khí huyết công tâm vương tay nhân gian t sau đó tô tiên sinh bản thân bị trọng thương yêu cầu v ư ơ n mọi người ta r đi tìm mới tại đêm qua đại trưởng l ã o chìm vòng địa phương phát hiện hai vị trưởng l ã o thi thể lao quản ra nhìn trời đáy mắt bao hàm nhật lệ tô tiên xin gặp không nên nói vương gia trong trạch viện có quý nước thủy quỹ kia hôm qua giết đại trưởng l ã o không đủ ban đêm còn đem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng giết đi tô tiên sinh t h i ệ n tâm chỉ cần gia chủ nỗ lực chín thành gia sản hắn liền nguyện ý hàng phục các quỷ đồng thời đem ác quỷ mang rời khỏi vừng ra nếu không tô tiên sinh tiên đoán gia chủ liền là kế tiếp bị quỷ nước để mắt tới người ban ngày ban mặt tươi sáng c à n khôn thương đội đầu lĩnh đột nhiên dùng mình một cái người sáng suốt vừa nhìn liền biết chuyện này đến cùng là chuyện như vậy tô huệ đó là tiên đoán sao vậy hắn mẹ là uy hiếp trắng trọn nhưng vương gia dám vạch mặt sao không dám không những không dám vạch mặt vẫn phải thỏa mãn người khác tất cả yêu cầu lại khách khí đem người đưa tiễn bởi vì từ vừa mới bắt đầu vương gia mời tô huệ trở về liền là đang tính kế tô huệ ham tô huệ thứ ở trên thân muốn cầm tô huệ mệnh đi đổi vương gia cần thiết tài nguyên rơi vào hiện tại kết quả này chẳng trách người khác hắn lượm vương gia c h ạ c h viện một chút sau đó lại quay đầu quan sát tô huệ rời đi phương hướng trực giác của hắn nói cho hắn biết lần tiếp theo gặp mặt lúc tô huệ vô cùng có khả năng đã lăn lộn trở thành hôn độn chi thành cao tầng mà đã mất đi lão tổ chấn giữ vương gia nhất định sẽ trong thời gian cực ngắn bị hôn độn chi thành bên ngoài vây quanh á c lang chia ăn hầu như không còn hôn độn chi thành cửa thành được không hơn vạn đế tệ tô huệ khai hát đi tới cửa thành phía dưới kẻ nghiện thuốc thật là một cái người tốt ta nói cho hắn một đường cố sự còn dẫn hắn vây lại nhà của hắn đáng tiếc duy nhất liền là vương g i a đối với bây giờ hỗn độn chỉ thành bên trong tình huống cũng không hiểu rõ lắm tô h ệ đối trong thành hiểu rõ vẫn là chỉ có thể bắt nguồn từ tiểu xà cái kia x a xưa ký ức thanh cửa đóng kín đứng ở cửa hai cái cao lớn vô cùng hình thù kỳ quái ma tộc thủ vệ tựa như hỗn độn chỉ thành lý niệm đồng dạng đến nơi này chỗ có sinh vật đối xử như nhau chỗ cửa thành tụ tập không chỉ có nhân tộc ma tộc quỷ tộc còn có mấy cái chủng tộc khác sinh linh trong đó bắt mắt nhất chính là một vị nữ tính tình linh đáng tiếc nhỏ h ắ tôi vàng như thắt đỏ răng trắng, huệ xa xa liếc qua liền không dám nhìn nữa mẹ ngươi đây là tô huệ lần thứ nhất nhìn thấy cách thật xa liền có thể để hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ sinh linh trăm phần trăm là cái cấp giới chủ cường giả nhưng này tinh linh tộc nữ tử vẫn là chú ý tới tô huệ vừa mới liếc nhìn ánh mắt của hắn k h ế p mắt hướng hắn đi tới tô huệ nuốt n g ụ m nước bọn quay đầu bước đi mẹ đừng làm ta h à đừng tới đây ta liền không cẩn thận nhìn ngươi một chút thật đừng tới đây hôm nay thành này ta không tiến vào còn không được sao đáng tiếc phát hiện hắn muốn chạy trốn tinh linh tộc nữ tử bước ra một bước sau một khắc liền xuất hiện ở trước người hắn ánh mắt nhìn chằm chằm tay của hắn nói đúng ra là theo dõi hắn ngón giữa tay phải bên trên rắn ngậm đôi c h ế c nhẫn một cái trọng thương chưa lành t ế linh thời gian hệ ha, ha có ý tứ t ô huệ nuốt n g ụ m nước bọn vô ý thức đem mu bàn tay hướng sau lưng đồng thời đánh bạo ngẩng đầu cùng nữ tử đối mặt vị t i ê n bối này có gì muốn làm chó khẩn trương ta còn không đến mức vì một cái trọng thương khế linh ra tay giết người chương một trăm năm mươi bảy cùng về nhà giết hay không không trọng yếu trọng yếu là đã lâu như vậy còn là lần đầu tiên có sinh linh chú ý tới trên ngón tay của hắn c u ộ n lại tiểu x à tốt tại vị này tinh linh tộc nữ tử tựa hồ tính tình rất tốt chỉ là nhiều đánh giá t ô huệ hai mắt liền đứng tại hắn bên cạnh không nói thêm gì nữa nàng không nói t ô huệ cũng không dám nói chỉ có thể nhìn không c h ớ mắt nhìn chằm chằm đại môn cùng hắn cùng một đám vào thành cũng không có nhiều người cửa thành mở rộng lúc tô huệ trong nháy mắt liền phát giác được một cô so ngoại giới nồng đậm gần gấp đôi linh khí đập vào mặt ý niệm đầu tiên liền là trong thành có trí bảo vào thành quá trình cũng không khúc chiết đã không có mạnh mẽ xông tới hai b ư ớ c cũng không có gặp gỡ giả tạo thông hành lệnh t h i ể u năng trí tuệ thủ thành ma tộc không nhúc đ í c h giống như hai tòa pho tượng đập vào trong thành về sau tô huệ trong tay lệnh bài thông hành liền tại trong khoảnh khắc phong hóa biến thành thổi phồng cắt miệng vị tia tình linh nữ tử lần nữa quay đầu nhìn hắn một cái lưu lại hai câu nói sau liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ nếu như có thể tiến vào nội thành n g ư ơ i có lẽ có thể được đến một trận đủ để thoát thai hoàn cốt cơ duyên cố lên nha người nhặt rác chuyển nhân tô huệ là người thẳng đến xác nhận vị này xa lạ đại lao rời đi mới chậm rãi gọi ra một ngụm trọc khí người nhặt rác bật là ta nghĩ ý tứ kia a ân tiểu xà truyền đến một tiếng nhẹ mảnh đáp lại người nhặt rác là ta đã từng cái kia đồng bọn x ư n g hảo mặc dù không biết vì cái gì nhưng này chỉ tinh linh s ắ c thực nhận ra ta đã từng thân phận có lẽ nàng nghe nói qua chúng ta tại thần vực tỉnh hải trung du giặc cố sự người có thể dẹp đi a tô huệ nắm tay nhét vào trong tay áo đem ngón tay bên trên chiếm cứ tiểu xà ẩn tàng bắt đầu tiếp xuống làm sao làm ngươi chỉ nói cho ta đến h ô n độn chi thành không nói tới nơi này làm gì chẳng lẽ lại liền vì nơi này linh khí nồng nặc t ô huệ đưa tay thu nạp mấy sợi linh khí nếu có thể ở nơi này ở lâu sắc thực đối tăng cao tu v i sẽ có trợ giúp nhưng mẹ nó thời gian này chỉ ít đều là lấy trăm năm làm đơn vị ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g đội đầu tiên ngươi đến đứng ở chỗ này ổn góc chân tiếp theo ngươi phải nghĩ biện pháp trà trộn vào nội thành lại sau đó không thể để cho hỗn độn chỉ thành thành trụ phát hiện ta các loại tiền vào nội thành ngươi liền sẽ rõ ràng ta để ngươi tới nơi này chân chính ý nghĩa thuận tiện nhắc nhở một câu hỗn độn chỉ thành là cả cái thần vực mạnh nhất độc lập thành trì thực lực so với các ngươi n h â n tộc bát đại tiên triều tùy ý một khi đều mạnh hơn nơi này tự do huyết tinh vô tư ngươi có thể tùy tiện sóng chỉ cần đừng đá phải cái kia mấy khối tấm sát ta trong l ấn tượng ngoại t h a n h hắn là liền một cái không thể chê ơ nội t h a n h lời nói l i ê n thanh chủ không thể gây tóm lại toàn bộ hỗn độn chỉ thành tăng thêm ngươi vừa mới gặp phải vị kia tình linh hết thể cất dấu bốn vị giới chủ đồng thời trong đó hai vị cùng ta có chút hiểu lầm cựu ngươi h như thế Huệ â n liền kinh n Xem Tô tức đi. lập ạ c Khí run n lời bầy. g nó. mang ngươi, đến ngươi nhân Để cho ta mang theo người, chạy theo ta đến. cựu trong hang hổ vừa ớ i lại cái này, hai cửu nhân còn đều thuộc về loại kia tại. Ngươi cựu còn thuộc có thể một bàn tay chụp chết ta tồn tại. Chờ một chút. này nhân bàn tồn tay thể ta đều về một một v mới nói hỗn độn chi thành có bốn vị giới chủ một cái là từ bên ngoài đến tinh linh hai cái ta không thể gây cái kia còn có một cái đâu còn có một cái tình huống như thế nào cái kia ngươi có thể gây nhưng ngươi rất khó nhìn thấy ta có thể chọc được giới chủ tôi h u sờ lên cái cảm ánh mắt dần dần thâm thúy giống như ngươi thuần phụ trợ tính sinh linh không phải không tóm lại đến lúc đó ngươi liền hiểu trước nghĩ biện pháp tìm chỗ ở đi thu hồi ngươi lương chi cùng thiện lương ở chỗ này ngươi nhất định phải đóng vai ác ôn càng ác liền sống càng tốt a cái này đơn giản t ô huệ tay tại trong tay áo xò lên sau đó lấy ra một chương màu đỏ mắt quỷ bột một tiếng tre ở trên mặt sau đó ngay tại ven đường tìm tòa nhà nhìn lên đến tương đối cao ngăn lầu nhỏ tiến lên đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa cốc cốc cốc ai lan một đầu cao lớn ma t ộ c đẩy cửa ra trong tay còn dắt lấy một cái quần áo không trình tề màu da trắng bệnh lạnh da trắng quỷ hoán linh mở cửa trước tiên liền một cái đại bức túi hướng tô huệ che xuống kỳ hỉ là người động thủ trước ngao tô huệ nâng lên tay trái tiếp được ma tộc bàn tay lớn sau đó tay phải mang theo tàn ảnh một bàn tay đem cái kia ma tộc đầu đập vào trên c u n g cửa ma tộc đem đầu của mình bài chính nổi giận g ầ m lên một tiếng vừa muốn lần nữa phát động công kích liền bị tô huệ nữ lấy cổ áo một thanh vung ra ngoài phòng ngay sau đó một thanh tử tiên lực ngưng kết tiểu kiếm từ trên trời ra xuống đâm vào hắn trong mi tâm trong nháy mắt liền chém chết con này ma tộc thần hồn quỷ h o á linh phát ra một tiếng sắc nhọn kêu t ê n sau một khắc liền bị cùng nhau ném ra ngoài cửa tô huệ vỗ tay một cái ngầm đầu đánh giá nhà này sửa sang tiểu thanh mới lầu nhỏ chép miệng chép miệng say hắn cũng không phải chưa thấy qua ma tộc chỗ ở ma tộc không có khả năng đóng ra loại phong cách này phòng ở tựa như tổ hong cùng tổ chim kết cấu cũng không có khả năng giống nhau nếu như nói là cái kia tuyết toán linh phòng ở ngược lại là có khả năng dù sao tô huệ tại trần nguyện cốc ở phòng liền hơn phân nửa đều là tuyết lớn lui lên tuyết toán linh thẩm mỹ tiện tay công hắn vẫn tương đối công nhận cho nên cái kia ma tộc không có chỗ ở đoạt phòng ở của người khác không chỉ có đoạt phòng ở còn đem nhà nguyên chủ nhân khi dễ ngao ngao thẳng khóc tôi h huệ nhìn ra ngoài cửa một chút cái tiêu tuyết toán linh chính ghé vào chết đi ma tộc trên thân xưng hắn thi thể còn chưa ngồi đấu điên cuồng hút lấy trên người nó còn sót lại mạc khí tôi huệ dùng mình một cái vội vàng đóng lại đại môn keng ký chủ trương áp dương thiện ban thưởng bịa cứng biệt thự một tòa công đức một mươi nghìn t ô huệ tại tiểu xà v ẹ khinh thường hạ cho mình phối câu thanh âm nhắc nhở làm bộ có một cái vô địch ban thường hệ thống sau đó cúi đầu dọn dẹp phòng ở đi t ô huệ tuyển lầu hai một cái sát đường có cửa sổ gian phòng tóm lại vô luận như hà tuyết toán linh cùng ma tộc nguyên bản n g ủ gian phòng đều khẳng định không thể nhận quỷ h i ể u được bên trong sẽ có hay không có cái gì kỳ quái hương vị coi như đem hương vị xua tan cũng sẽ cảm thấy cách tướng ma tộc cùng quỷ tộc chật chật cũng không biết có hay không cách ly sinh sản đề nghị một ít khẩu vị đặc biệt dị thế giới cường giả có thể bắt mấy con bị ma cùng tuyết toán linh cẩn thận nghiên cứu một chút cái này thần thánh đầu đề t ô h ệ dùng tiên lực vỡ nát, Thanh trừ h h a n t hết trong phòng tất cả rác rưởi cùng cho bụi trải tốt giường của mình lại đi ban công vị trí bảy t r ư ơ n g nhỏ bàn trà thả cái ghế nằm sau đó một lần nữa chạy đến một cửa đầu liên trong chốc lát này tuyết oán linh đã đem cô kêu ma tộc thi thể hút trở thành thây khô gặp tô huệ đi ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi liếc mắt nhìn hắn vội vàng kéo lấy thi thể chạy hướng nơi khác tô huệ không để ý n à n g mà là lấy ra một tâm bảng hiệu ở phía trên viết mấy dòng chữ treo trên cửa có việc ra ngoài trấn quốc cảnh chỗ ở kẻ tự tiện đi vào chết nghĩ, nghĩ cảm thấy dạng này quá mức càng rỡ không phù hợp mình người thiết lại mặt sau này tăng thêm mấy chữ giới chủ cảnh ngoại trừ hoàn thành hết thệ về sau tôi huệ nết nết miệng yên lặng cho mình điểm cải tán hôn đ ộ n chỉ thành tại thần vực địa vị tựa như tôi huệ cố thổ một đường thành thị địa vị đến một đường thành thị mới một ngày tôi huệ năm nay tới gần mười tám tại gia tộc có xe có phòng có lao bà đến phổn hoa đại đô thành phố mới một ngày liền có được một tòa biệt thự của mình thỏa thỏa tuổi trẻ tài cao không tự ti tuổi trẻ tài cao không tự ti tôi huệ bắt đầu thả bản thân ăn cơm không trả tiền uống rượu cho một cái đen khô tệ trở tay liền che mặt đoạt lão bản mười hai khối tám ven đường gặp được một gia đình cổng bực lấy yêu chó một cước liền đá ngã lăn nó chó bùn trên đường cái toàn bộ sinh linh đều tránh hắn cảm xúc g ấp đ ủ đúng chỗ ngay cả ven đường có đôi chó đều phải chịu hai bàn tay hỗn độn chi thành là một tòa tội ác chi thành trong này ở cơ hồ tất cả đều là kẻ liều mạng nhất là tô huệ chống o ạ i thành khu ở chỗ này sinh hoạt sinh linh bên trong tám mươi phần trăm đều là ác ôn nhưng vô luận lại thế nào ác mới đến lúc mọi người đều phải cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn chỉ có tô huệ tới này về sau liền cùng về nhà trong này ở cơ hồ tất cả đều là kẻ liều mạng nhất là tô huệ c h ố ngoại thành khu ở chỗ này sinh hoạt sinh linh bên trong tám mươi phần trăm đều là ác ôn nhưng vô luận lại thế nào ác mới đến lúc mọi người đều phải cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn chỉ có tô huệ tới này về sau liền cùng về nhà nói nhỏ chuyện đi gọi thông đồng làm b ậ y nói lớn chuyện ra không thể nói lớn chuyện ra nói thêm gì đi nữa xạ tảng nghe đều phải đập hai cái đầu mới có thể đi cứ như vậy đi dạo đi dạo hắn đi tới ngoại thành khu nhất phổn thịnh kiến trúc bên trong hủy diệt lôi đài tiểu sàn nói cho hắn biết tại h ô n độn chỉ thành dễ dàng nhất hôn xuất đầu địa phương liền là hủy diệt lôi đài nơi này liền cùng cuộc thi xếp hạng thắng thêm điểm thăng đẳng cấp thua thì phải nghiêm trọng hơn chút phải đem bệnh lưu lại Mỗi lần đẳng cấp tăng lên đẳng tăng đều cấp có t hủy ể thu hoạch h được hủy diệt lôi đài khỏi đầu nói g thường, đẳng ư ờ i tới liền ban nhất định đặt cấp, c thể thu t được ế n nội thành vào tư c á c h Lôi đài quy tắc t ư ơ n g đối đổi đấu, độ được chiến vi. vi công thuộc cuộc cấp chút cục, còn có thể làm được hoa lệ yêu nhã mang làm cá bằng, nhã măng tu Tu thấp một thể t hoa yêu màu về sửa mập. làm làm lệ ra ư khâu lại quá Hủy quái. lại lôi diệt đài, nói trắng r là liền là dưới mặt đất giác đấu trường là cái trần trùi mưu cầu lợi nhuận hạng mục tiến giác đấu trường đến mua vé vào cửa Cùng ẩn chứa năng lượng tinh đồng thời à n dũng h sĩ luyện ký cùng luyện đan cũng không phải là chỉ có nhân tộc tại làm ma tộc yêu tộc thậm chí quỷ tộc một chút linh trí tương đối cao trong tộc đàn bộ đều có tương tự nghề nghiệp tồn tại bọn chúng dùng vật liệu kỳ thật cũng phần lớn sinh ra từ ma tộc yêu tộc cùng quỷ tộc tự thân dị tộc tại nhân tộc trong mắt tương đương vật liệu về phần nhân tộc tại dị tộc trong mắt định vị năm trăm đế tệ không nói cũng được bởi vì dị tộc hình thể không đồng nhất cho nên giác đấu trường khán đài xây vô cùng to lớn lấy nhân loại hình thể chí ít có thể chứa được mười mấy vạn nhân khẩu đến người quan sát rất nhiều có là vì tìm kiếm kích thích có là vì từ giác đấu chém giết bên trong hấp thu kinh nghiệm đương nhiên tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là vì đặc、cực. đây cũng là giác đấu trường lợi nhuận nhiều nhất hạng mục tô huệ mang theo mặt quỷ thu nạp áo bào đen một đường đi tới đăng ký chỗ ghi danh hủy diệt chiến sĩ số hiệu 4396. m a n g ý nghĩa tại hủy diệt lôi đài đăng ký qua đích giác đấu sĩ còn có 4396 c á i còn sống phụ trách đăng ký đích giác đấu trận nhân viên công tác là cái màu da hơi tối ma vật đường dáng người bạo tạc toàn thân đều tràn đầy nồng đậm hormon k h í t ứ c nàng l ắ p nông đem tô huệ mang vào giác đấu trường hậu trường bốn n ngươi cần đánh một trận chính thức chiến đấu chúng ta mới có thể hoàn thành đối thân phận của ngươi đăng ký đối thủ có thể từ chính ngươi chọn lựa a đúng hủy diệt lôi đài quy tắc ngươi hẳn là rõ ràng a phân ra thắng bại duy nhất tiêu chuẩn liền là trong đó một phương triệt để tử vong đồng thời nếu như là thắng số trận thấp một phương thắng còn có thể thu hoạch được kẻ bại một bộ phận thắng trận tích lũy tô huệ cất tay nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đến nơi này chính là bây giờ tại hủy diệt lôi đài thường trú chiến sĩ danh sách cùng bọn hắn thắng b u ổ i diễn số ngươi có thể từ bên trong chọn chọn một đối thủ tô huệ trước mặt là một mặt màu nâu xám tường đá treo trên tường hơn ngàn khối khắc lấy danh hiệu thẻ kim loại từ phải đi phía trái Thẻ kim loại dưới tháng trận liền càng ngày càng nhiều, từ thấp nhất một cái tháng trận đến cao nhất 437 cái tháng trận. Tô thoáng qua bên trái nhất thẻ trên viết Trung tộc, không rõ. Cảnh giới, đế cảnh. Tháng trận, nhiều, Huệ nhìn khối danh hiệu Danh hiệu, hiệu, không Cảnh cảnh. kim kia kim loại dưới liền cái cái loại, giới, May cao càng ngày càng đến bên nó. rõ. của qua đó Đế. Đế Số Vá, ở tại đằng sau sắp xếp còn có mấy cái chân quốc cảnh cường giả theo lý mà nói bởi vì có cảnh giới cảm nộ cùng pháp tắc lý g i ả i tại chân quốc cảnh cường giả cho dù áp chế tu vi chiến lực cũng sẽ cao hơn đế cảnh bên trên một chút nhưng hết lần này tới lần khác hủy diệt lôi đài đứng đầu bảng là cái đế cảnh đồng thời chủng tộc không rõ tô huệ nhữ mày vị tiêu ma vật nương cũng nhìn xem tấm lệnh bài t i ê u thần sắc có mấy phần phức tạp đúng là chủng tộc không rõ một nghìn ba trăm mười lăm hào chiến sĩ tình huống có chút đặc thù là nào đó vị đại nhân lưu tại hủy diệt lôi đài tùy tùng vì phòng ngừa có người lợi dụng quy tắc lô i thủng tùy ý tàn sát chiến sĩ hủy diệt lôi đài thiết lập một hạng thắng trận nhiều người không được hướng thắng trận ít khởi xướng khiêu chiến quy tắc cho nên xếp tại đứng đầu bảng một nghìn ba trăm mười lăm hào chiến sĩ đã có vài chục năm không, có chiến qua. không ai khiêu chiến đ ma vật nương đưa tay từ hắn chữ vật linh khí bên trong lấy ra một bản điện ghi chép tìm kiếm vài trang sau đưa cho tô huệ đây là 1.315 h ì à o chiến sĩ tại 31 năm trước cuối cùng một trận chiến đấu ghi chép đối thủ là một vị thực lực chân thật tại trấn quốc cảnh hậu kỳ hát vũ tộc c ự n giả g cùng cảnh giới hạ tương chiến 142 c h i ê u cuối cùng bị thua bị 1.315 h ì à o chiến sĩ c h é m giết thuận tiện nhấc lên hủy diệt lôi đài từ hỗn độn chỉ thành đại điện hạ tạo dựng điện hạ là một vị giới chủ cảnh sơ kỳ trí cực giả nếu có ai dám phá hư hủy diệt lôi đài công bằng đem lại nhận điện hạ thậm chí toàn bộ người ặ n t h thân thể đuôi bọ cạp long tích quỷ tộc đầu lâu ma tộc giáp sát phía sau một cặp như lưới lao sắc bén cánh chim khuỵu tay hướng về sau kéo dài mọc ra một đôi giữ t h ầ n công đông chân vị trí tức thì bị thay thế trở thành mười mấy đầu mang có vô số rác hút nhọn cầu xúc tu xúc tu cuối cùng còn khảm nạm lấy lơi dao loại này cải tạo thủ pháp tô huệ đã từng thấy qua một lần lúc ấy bị cải tạo chủ thể là một đầu chết minh đồ tế bị cải tạo vị trí là lưng cùng một nghìn ba trăm mười lăm hào trên lưng l o n g tích có dị khúc đồng công chỉ rượu chỉ bất quá l o n g tích cải tạo có lẽ chỉ là vì tăng cường thân thể cường độ mà chết minh đồ t ế cải tạo đã dính đến pháp tắc quyền hành cấp độ còn nữa một nghìn ba trăm mười lăm hào đã từng là một vị cường giả người hầu tô huệ lớn gan suy đoán vị cường giả kia rất có thể liền là vị kia đến từ khởi nguyên sẽ thanh niên thần bí tô h ệ còn nhớ rõ mặt nạ của hắn số hiệu bảy cỗ này may và đế rất có thể liền là bảy vật thí nghiệm có lẽ hay là hắn thành công nhất đế cảnh vật thí nghiệm như vậy muốn hay không đi khiêu trên n ó vẫn là lấy trước những cường giả khác khai đao người đối với những thứ không biết chắc chắn sẽ có kiên kỵ đồng thời không cần nghĩ đại bộ phận đế cảnh mạnh nhất đồ vật liền là đế khí một nghìn ba trăm m ư ơ i năm hảo trên thân những linh kiện này rất có thể tất cả đều là có thể so với đế khí vật liệu v à luyện m à thành phong hiểm có chút lớn nhưng l í n h lợi cũng rất cao hắn bây giờ nghĩ tiến vào nội thành biện pháp nhanh nhất liền là tại hủy diệt lôi đại cấp tốc đánh ra danh khí chẳng lẽ còn có cái gì so chính diện đánh bại hủy diệt lôi đài bất bại thần thoại càng trói mắt nổi danh phương thức sao hắn có tự tin đánh bại cái kia khâu lại quái hắn kiên kỵ là cái kia đứng tại khâu lại quái sau lương tiên đ i ê n trời mới biết cái kia làm cho biết mình đánh bại hắn đắc ý vật thí nghiệm về sau có thể hay không nóng lòng không đợi được coi t ô huệ là thành hắn thí nghiệm vật liệu hô thật mẹ nó phiền thức t ô huệ thở ra một hơi kiên định tín nhiệm vừa muốn mở miệng để ma vật nương g i ú p m ì n h nước chiến liền thấy một ba trăm mười lăm hào thẻ kim loại phía dưới đột nhiên nhảy ra một cái một số lượng một bên ma vật nương cũng chừng lớn hai mắt. lại có người muốn khiêu chiến một nghìn ba trăm m ư ơ i năm hào chiến sĩ có người khiêu chiến tô h ệ lông mày nhữ lại vừa vặn ta cũng muốn khiêu chiến nó ân bốn nghìn ba trăm chín mươi sáu hào chiến sĩ ngươi khẳng định muốn hướng một nghìn ba trăm m ư ơ i năm hào chiến sĩ khởi xướng khiêu chiến xác định cái kia chúc ngươi may mắn ma vật nương xuất ra một khối tản gia dung hợp quang mang tinh thạch đối tinh thạch bên kia nói mấy câu gì liền nhìn thấy khâu lại quái phía dưới số lượng biến thành hai chương một trăm năm mươi chín thinh linh cổ phụ tư chuẩn bị kỹ càng đăng ký công việc về sau nếu như tô huệ là i ề n giác đấu trường nhạc bài cái tuyệt bức phải nghĩ biện pháp để khâu lại quái thua hung hăng cắt một gốc dạ giao hẹ giác đấu trường trung tâm là phạm vi một dặm hình lôi đài loại này sinh tử tri chi chiến cũng không cần trọng tài nhưng vẫn là có một vị c h ấ n quốc cảnh cường giả ra mặt c h ấ n tràng tử mở ra lôi đài tự mang đặc thù vòng phòng hộ người khiêu chiến là một cái hắc ám tinh linh cùng tôi h ệ buổi sáng nhìn thấy cái tia tinh linh khí chất hoàn toàn tương phản gia tính mười phần nhưng nếu chỉ luận cập thân tư thế tướng mạo cũng là xứng đáng một tiếng khuynh quốc khuynh thành tôi h ệ lắng lặng tựa ở nơi hẻo lánh nghe thấy nhìn trên đài chuyển đến một mảnh như sóng biển liên miên bất tuyệt hư thanh cùng lúc đó khán đài trên cùng khách ví trong phòng chung một đầu toàn thân màu đỏ sậm đại xà chiếm cứ tại cửa sổ phía trước nhìn chăm chú trên lôi đài cái tay kia nắm rộng thùng thình hắc liêm tình linh ánh m ngươi ngược lại là bỏ được tình linh tộc hắc cám chỉ mạch vốn là nhân khẩu hiếm ít ngươi liền không lo lắng tại cái này hao tổn rơi một cái đại xà quay đầu lường bên cạnh thân một chút ngươi biết tại h ô n độn chỉ thành ta ghét nhất hai loại người một loại là cùng ta giảng quy củ một loại khác là không cùng ta giảng quy củ lên lôi đài hoặc là thắng hoặc là chết cổ phù tư tiểu thư hẳn là sẽ không để cho ta khó làm a đại à đ s a ạ i xà bên cạnh thân được xưng cổ phù tư tinh linh trong tay bưng một chén trong suốt sáng long lanh rượu có chút hăng hái mà nhìn xem trên lôi đài tinh linh. Chỉ sợ làm thất vọng, đỏ diệp ta được mời tới đây. là vì cho phụ thân ngươi c h ữ a thương cũng không mang theo bất kỳ người hầu đại sa n g ầ n người lắp một đất bức kết quả không có chứa đối địa phương để nó trên mặt có mấy phần xấu hổ không phải ngươi mang đó a dĩ nhiên không phải không vô luận có phải hay không là ngươi mang nàng lệ thuộc vào hắc cám tinh linh nhất tộc đều không cách nào phủ nhận sự thật không bằng chúng ta đánh cược như thế nào cái kia tinh linh nếu là thắng cổ phụ tư lường đại sa một chút không đợi nó nói hết lời liền mở miệng phá hỏng đường lui không cá cược đại sa bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài tình linh tộc cổ phụ tư là đương đại tình linh nữ vương bảo ngội Kỳ Mỹ mạo t r ì nhưng độ bây giờ cho dù nàng độc thân hành tẩu thần vực đều không có bất kỳ cái gì một vị cường giả dám tùy tiện ra tay một là bởi vì hắn mặc dù am hiểu chữa trị nhưng cũng không phải tiểu x a loại kia thuần hệ phụ trợ sinh linh tinh linh tộc chiến lược vẫn là rất mạnh Húng vị phù thứ nhất là mấy trăm năm trước lấy trấn quốc cảnh đình phong thực lực đi vào hỗn độn chi thành số bảy cái người điên kia tại khởi nguyên sẽ danh hiệu là may vá trong mấy trăm năm may vá dựa vào thu thập hủy diệt lôi đài thi thể linh bộ kiện không ngừng tiến hành mình cải tạo thí nghiệm thí nghiệm sản phẩm lại đầu nhập hủy diệt lôi đài tiến hành khảo thí thẳng đến ba mươi mốt năm trước hãn tạo ra được hoàn mỹ một nghìn ba trăm mười lăm hào đế cảnh chiến sĩ đồng thời may vá bản thân cũng không lâu sau đột phá tới giới chủ cảnh vì cảm tạ hủy diệt lôi đài trợ giúp 1315 h ả o tôn này hoàn mỹ vật thí nghiệm bị đưa cho đỏ diệp làm hủy diệt lôi đài áp chụp tiền thủ cỗ máy giết chóc mà hôn đ ộ n chi thành cũng là một từ may vá quan hệ mới dựng vào khởi nguyên sẽ dây mời đến cổ phù tư trị liệu hôn đ ộ n thành chủ thương thế trên người ba mươi năm trôi qua cổ phù tư đã là lần thứ ba đến hôn đ ộ n chi thành đỏ diệp vị này thiếu thành chủ miễn cưỡng lăn lộn cái quen mặt lại ngay cả cổ phù tư tại khởi nguyên sẽ danh hiệu cũng không biết vậy khẳng định là muốn khế linh tộc chỉ là càng thêm ưa thích bản thể hình thái nhưng cũng không phải là không thể hóa thành hình người không khách khí chút nào nói đỏ diệp làm hôn độn thành t i ể u v ư ơ n g t ử thân người vẫn là rất đẹp trai cùng cổ phù tư đứng chung một chỗ không nói trai tài gái sắp đi chí ít cũng sẽ không bị xem như cắm hoa tươi phân trâu có thể mấu chốt là vậy bất động căn bản vậy bất động cổ phù tư tính cách dịu dàng nhưng mẹ nó đang tán gâu phương diện này không ra năm câu nói liền có thể giết chết chủ đề đỏ diệp cùng cổ phù tư lâm vào lâu dài trầm m c giống nhau tô huệ cùng cổ phù tư tại thành miệng lúc như vậy riêng phần mình nhìn xem một nơi nào đó là người một ngày bằng một năm trên lôi đài cái kia hắc ám tình linh chiến lược rất mạnh chỉ là đế cảnh tu vi lại có thể tại gần như vô địch khâu lại quái thủ bên trong kiên trì hơn hai trăm triệu đã vượt qua ba mươi mốt tuổi trẻ vị kia trần quốc cảnh ghi chép nếu như đặt ở địa phương còn lại con này hắc ám tình linh nhiều hơn thiếu thiếu cũng coi là cái thiên trị kiêu nữ đáng tiếc nàng kết cục cùng phần lớn thiên kiểu không khác nhiều khâu lại quái trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm thân thể mỗi một cái bộ vị cũng là vì chiến đấu mà sinh đồng thời còn có được cực độ biên thái tự lành năng lực bị h ắ cám tinh linh chặt đứt thân thể cũng không lâu lắm liền nhanh chóng tái sinh thậm chí ngay cả khí huyết đều không có bao nhiêu hao tổn h ắ cám tinh linh giữ vững được hai trăm chín mươi triệu cuối cùng vẫn bị khâu lại quái chém n g a n g lưng đóng đinh trên mặt đất nhìn trên đài tiếng hoan hô vang vọng đất trời cổ phù tư tại trên đài cao nhìn xem một màn này thở dài nhưng không có mở miệng nói cái gì tinh linh tộc s á c thực nhân khẩu hiểm thiếu đi ra ngoài bên ngoài có thể rút một cái nàng sẽ rút cái kêu h ắ cám tinh linh sở dĩ xuất thủ hơn phần nửa là cảm giác được cổ phù tư khí tức muốn mượn từ cùng khâu lại quái chiến đấu hướng nàng chứng minh cái gì cổ phù tư cũng cho nàng cơ hội kia từ trước đến nay không thích giết chóc cùng chiến đấu nàng cố ý bên ngoài nội thành chú lưu đồng thời đi theo khí tức của nàng đi vào giác đấu trường nhưng nàng thua hủy diệt lôi đài quy tắc sáng loáng bày ở bên ngoài đã quyết định muốn lên lôi đài liền muốn mình tiếp nhận thất bại mang tới hậu quả một câu tộc nhân ta đ ỉ n h hiếm ít liền muốn phá hư người khác thành lập n g à năm n v ạ năm n thiết luật người khác thua liền, phải chết, người thua liền có thể sống chần chụi nhân vật phản diện xong đánh dấu hành vi cổ phù tư không có như vậy ra mặt giày nhìn xem cái kia hắc cám tình linh đấm máu đỏ diệp cũng con trai phụ ở hắn có đề nghị qua để 1315 h à o lưu một tia hắc cám tình linh tàn hồn nhưng mẹ nó 1315 h à o không tiếp thụ đề nghị của hắn phát giác được bên người cổ phụ tư cảm xúc đột nhiên xa suốt một t i a đỏ diệp toàn bộ rắn đều t h ê mời người khác đến cho cha ruột xem bệnh kết quả người khác tới trong nhà còn không có gặp bệnh nhân đâu trước liền ngay mặt chết cái t ụ c nhân xoa rắn sinh gian nan xem hết chiến đấu toàn bộ hành trình tô huệ cũng thở dài hắn thấy cái tia hắc cám tinh linh s ắ c thực đủ mạnh đoán chừng yêu nghiệt trình độ có thể cùng lý tư đạo không phân sản sàn nhau chết ở chỗ này đáng tiếc 4.396 hào chương i ế đến n n sĩ, g chạy đến tô bên cạnh, đặc Huệ hắn thông qua đặc biệt thông Huệ đạo đạo đến đài. đỡ tiến bên dẫn nâng trên Tô biệt Tô lôi qua vào m ặ t m ặ t quỷ, sau đó đưa tay đó t h ă m dò về trong tay sáu o đ ổ i theo m a vật n ư ơ n g bộ pháp. Trước 160, dưới trời c h i ế u chết đi bên trên một trận chiến đấu nhiệt lượng thừa còn chưa tiêu tán nhìn trên đài c ự c chó nhóm v ẫ n t ạ i không ngừng hoan hô mấy con nhỏ nhắn sinh sắn bị ma lên đài cẩn thận từng ly từng tí đem hắc cám tinh linh thi thể liệm nhấc xuống lôi đài là mang theo mặt quỷ tô huệ đi đến đài lúc nhìn trên đài ăn tính một cái t r ớ c mắt ngay sau đó liền bạo phát đi ra càng lớn tiếng hoan hô lại có người đến đưa tiền cơ hồ hơn phân nửa người xem đều cơ trong tay túi tiền hướng hủy diệt lôi đài chủ sự phương kêu gào đặt cược áp một nghìn ba trăm mười lăm hảo mười cái đế tệ ta cũng muốn áp một nghìn ba trăm mười lăm hảo ta ép hai trăm ta áp một n g h n đế tệ cộng thêm thanh này đ ế khí tránh ra ta áp bốn mươi cái giới tệ bốn mươi giới tệ gãy tính được là bốn n g h n cái đạo tệ bốn trăm n g h n cái đế tệ đặt cược chính là ngoại thành khu một vị quỷ tộc c h ấ n quốc cảnh bá chủ nó vẻ mặt d ữ tọn trên thân trải rộng màu làm phù văn thần bí đi qua chính hắn dự đoán khâu lại có ai đế cảnh vô địch căn bản không có khả năng vua cộng động một tí bồi giao mấy trăm lần tỷ lệ đặt cược so sánh thủy diệt lôi đài chơi liền là một tay kiếm bổn không lỗ căn bản vốn không làm cái gì mạnh lưới để phòng bạo lệnh cái này cũng dẫn đến muốn mua một tay tô huệ đ ị c h thiên cải mệnh người hầu như không tồn tại dưng nạp mười mấy vạn người xem khán đài không đến một lát f khâu lại quái thắng tổng kim ngạch liền vượt qua 1.600 giới tệ giới hạn f tô h ệ thắng kim ngạch mới khó khăn lắm đạt tới 120 giới tệ cái này 120 giới tệ là dược vương các một ngày buôn bán ngạch tô huệ nết nết miệng hủy diệt lôi đài không có cái gì tuyển thủ không thể đặt cược quy củ dù sao đánh giả thi đấu duy nhất kết cục liền là chết cho nên ta ép c h í n h ta rất hợp lý tỷ lệ đặt cược một mươi cái này một đợt qua đi hắn tô mỗi người tài sản thỏa thỏa vượt qua thần vực chín c h ấ n quốc cảnh cực giả một đợt phất nhanh không phải là n g hắn ma quyền sát trưởng cảm thụ được trên lôi đài từ khởi động áp chế phát trận quen thuộc một phen trong cơ thể cái kia trở lại đế cảnh lực lượng sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài đối diện con quái vật kia khâu lại quái vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu hiện tại đang tại hủy diệt lôi đài nhân viên công tác cung cấp đan dược trợ giúp hạ cấp tốc khôi phục lực lượng điều chỉnh trạng thái cùng lúc đó vốn muốn trực tiếp rời đi hủy diệt lôi đài cổ phụ tư dừng lại cước bộ của mình nàng nhìn thoáng qua cất tay tại bên bờ lôi đài nín cười ngủ gật tố huệ đột nhiên quay đầu lại đối đỏ diệp cười cười đỏ diệp đến đánh v ậ ca đỏ diệp nhìn thấy cổ phụ tư cái kia l t a o mày nhìn về phía trên lôi đài tô huệ cổ phù tư tiểu thư muốn đánh c ự gì ta cực nhân tộc k i a thắng một kiện giới khí người có dám hay không tiếp đỏ diệp mày n h u lại sâu hơn hắn dùng linh hồn của mình khí tức lặng lẽ đảo qua tô huệ thân thể nhưng là cũng không có phát hiện cái gì đáng giá chú ý đồ vật một cái thường thường không có gì là trân quốc cảnh sơ kỳ mà thôi liên cái này một người bình thường đang áp chế tu vi tình huống dưới muốn đánh thắng hủy diệt lôi đài bất bại thần thoại trầm mặc một cái t r ớ c mắt đỏ diệp nhẹ gật đầu t u t vu cá cực này ta tiếp cổ phù tư tâm tình cuối cùng khá hơn một chút làm đã từng thu được khởi nguyên sẽ nhập hội mời giới chủ cảnh cường giả tối đỉnh người nhặt rác tư liệu sớm đã bị khởi nguyên sẽ nghiên cứu triệt đề nữ nhân kia khi còn sống cho dù phóng nhãn cả cái thần vực cũng là ít có yêu nghiệt lúc trước nếu như không phải có vực thần cảnh xuất thủ dẫn đến hắn n ớ i tiếp vấn lạc hiện tại người nhặt rác nói không chừng cũng sẽ là một phương uy chấn thiên địa vực thần người nhặt rác là từ cái nào đó đã ẩn thế trí cao tộc đàn bên trong phản trốn tới tồn tại cùng cùng nhau phản bội chạy trốn cái kia thời gian hệ khế linh đã từng thân phận cũng tương đương đáng sợ đây đều là khởi nguyên trong hội phong tồn cơ mật tin tức mà xem như người nhật Cùng về phần số chín có hay không thể đánh thắng số bảy vật thí nghiệm cổ phù tư cũng không lo lắng dù sao số bảy cùng cổ phù tư bản thân tại khởi nguyên trong hội đều không thuộc về thuần túy nhân viên chiến đấu khâu lại quái bị coi là hoàn thắng mỹ vật thí nghiệm chiến lược xác thực rất cao nếu như ơ i lúc này đột nhiên chạy đến một cái cái khác khoa mục chỉ có thể cầm tới chín mươi điểm số nhưng toán học hồi hồi đều là mát điểm thậm chí ở cấp ba liền đã hiểu rõ cao số chương trình học người đâu người này khảo thí khẳng định thi bất quá cái kia thành tích cân đối nhưng nếu như nói cái nào thành tựu sẽ cao hơn trình học người đâu. không thể nói không thể nói đương nhiên nơi này chỉ cân đối kỳ thật bản thân cũng đã là đại đa số người theo đuổi đỉnh điểm nhưng chắc chắn sẽ có người là trường hợp đặc biệt tối thiểu chỉ riêng khởi nguyên trong hội chủ chức chiến đấu mấy vị kia tùy tiện tới một cái đều có thể đang áp chế tu vi tình h u ố n g dưới đem số bảy vật thí nghiệm nhấn trên mặt đất ma sát cũng tỉ như hiện tại khâu lại quái trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất song phương đồng thời ra trận dựa theo lệ cũ khâu lại rất nhớ chờ đối phương trước công sau đó bắt lấy sơ hở trực tiếp còn lấy mưa to gió lớn phạt kích nhưng mà tô h ệ sau khi lên đài cũng không n ú c ních thậm chí vẫn như cũ nắm tay cất ở trong tay áo bình chân như v ậ y phân tích khâu lại quái kết cấu thân thể mười mấy giây đồng hồ về sau khâu lại quái dẫn đầu phát động công kích trăm m é năm mươi m hai mươi m thân thể là khâu lại quái ưu thế lớn nhất nó các hạng cơ năng cũng chỉ có cận thân lúc mới có thể mức độ lớn nhất phát huy để cho địch nhân không cách nào né tránh chỉ có thể đón đỡ nhưng ngay tại khâu lại quái gần sát tô hoẹ mắt lúc cái này yếu đ ố i nhân loại đột nhiên nết miệng cười một tiếng cất ở trong tay áo tay đột nhiên móc ra một viên tụ lực đã lâu năng lượng cầu một cái lắp mình năng lượng cầu g á n tại khâu lại quái trên mặt khâu lại quái lảo đảo hai bước ngực hội tụ hủy d i ệ t chùm sáng cũng theo đó bắn t r ệ c h đánh vào lôi đài vòng bảo hộ bên trên tô huệ hít mắt tay trái cất giấu một viên khắc năng lượng cầu trực tiếp nhét vào khâu lại quái miệng bên trong ngay sau đó nó i nhỏ âm thanh l ạ g yên văng lên bốn cái pháp tắc chỉ liên t ừ trên lôi đài lan tràn mà ra quấn lên khâu lại quái tứ chỉ tô huệ kéo dài khoảng cách đưa lưng về phía khâu lại quái、Xoạt. khâu lại quái dưới thân sân bãi đột nhiên biến thành một bãi tràn ngập khí tức tử vong đầm lấy vô số màu đen dối trá chỉ thủ từ trong đầm lấy dối ra bắt lấy khâu lại quái dưới thân xúc tu đưa nó hướng đầm phía trên võ đài đột nhiên hiện ra một viên tối quả cầu ánh sáng màu tím trong đó tràn ngập ngang ngược lôi đình khí tức tô mẹ một bên tiếp tục không ngừng mà hướng lôi cầu bên trong chuyển vận năng lượng một bên dùng các loại buồn nôn kỹ năng hạn chế khâu lại quái di động phạm vi lúc này khách quý trong phòng chung đứng tại cửa sổ phía trước đỏ diệp đã chừng lớn hai mắt nhìn trên đài toàn thể đứng dậy lặng ngắt như tờ chỉ có lôi cầu phát ra nổ vang cùng khâu lại quái gầm t h é t không ngừng luân chuyển lựa gạt lựa gạt quỷ a cái này nhân tộc một h a i ba bốn nam hắn mẹ nó ba g â y đồng hồ căng tám cái đế ký đi ra n h â n tộc đều nhiều như vậy truyền thừa sát chiêu sao ngu ngốc ca ngươi n h â n tộc cùng chúng ta không giống nhau bọn hắn không có huyết mạch chiêu thức có thể di chuyển chỉ có thể di chuyển đến một chút thể chất đặc thù hoặc là thiên phú không phải di chuyển cái kia giống như chiêu thức của bọn hắn đều dựa vào mình học tập lĩnh ngộ được nơi nào có nhân tộc đạo quán có thể học sao ta có thể nộp học phí quý nghe đều được học không được cái này là nhân tộc đặc hữu chủng tộc cảnh giới càng cao nhân tộc ưu thế lại càng lớn nhưng ta cũng đã gặp không ít nhân tộc nhưng giống cái này dạng này lên tay liền là định cấp đế kỹ còn là lần đầu tiên gặp được. Kinh khủng nhất là đầu nói nói t ngắn ngủi yên lặng về sau nhìn trên đài bạo phát đi ra to lớn tiếng nghị luận tất cả mọi người đều bị một màn này kinh đến chiến thuật rõ ràng sáng tỏ thậm chí không có chiến sĩ liền một chữ kéo l i ê n cứng răng kéo kéo tới đại chiêu thành hình có thể cái này chiến thuật dĩ vãng không có người thử qua sao dĩ nhiên không phải chỉ là am hiểu buộc phát người khiêu chiến không cách nào hạn chế lại các phương diện đều tính đỉnh tiêm khâu lại quái am hiểu hạn chế người khiêu chiến lại cũng không đủ đánh tan khâu lại quái phòng ngự một k í c h phân thắng thua buộc phát thủ đoạn dù sao khâu lại quái toàn thân đều là đủ để dùng để luyện chế đế khí vật liệu lực phòng ngự cao đến phá trần vừa mới cái kia hắc á m tinh linh cũng liền khó khăn lắm phá khâu lại quái phòng ngay cả để hắn trọng thương đều làm không được hủy diệt lôi đài cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tô h ệ loại này dị loại nhân tộc kỹ năng Phần lớn dựa vào cân ò n quyền truyền tiên lực thuộc tính cũng sẽ lệnh hướng mình tu tiên công、pháp. Liên giống với toàn thế giới, tu kiếm cũng dám nói mình xót trục thừa, thuộc tu thế tu sát phạt lại lực với giới kiếm pháp. h song, sẽ dám vô pháp phiêu giật, xưa nhắc a y k ô n phòng ngự mình. Cân n g xách lực của h đến công pháp thuộc tính kết hợp với đủ loại hạn chế tu sĩ tầm thường muốn khai phát ra h uy lực đầy đủ kỹ năng là một kiện rất khó khăn sự tình dù sao không phải nói đơn thuần bóp cái bóng liền có thể gọi kỹ năng tô h ệ thể chất đồng dạng nhưng cùng nhau đi tới đi qua tiểu xà mấy lần năng lượng trả lại trong cơ thể tiên lực phẩm chất thậm chí tiên lực số lượng dự trữ đều xa cao hơn nhiều công cảnh từ cố hương các hương loại trước i ể u thuyết, t ò chơi, khùng, thêm giàn lại ả nìm bên trong văn trên vạn nằm t ra đạo vô sỉ đạo khùng, lại tư tưởng, lặp đi lặp lại thôi diễn, lặp lặp lại đi m i t í h lũy này xuống cái này đến cái khắc i k nay h thiên sát chiêu. Bảnh. sát Từ trước đến n mọi việc đều thuận lợi siềng xích bị khâu lại quái đứt đoạn hắn dưới thân cái kêu phiên đầm lầy cũng tại các loại v à n h kích hạ tán loạn hóa thành một bãi nước đạo khâu lại quái đẩy người chật vật nhưng thật muốn nói có cái gì thương thế cũng sớm đã bị nịch thiên tự lành năng lực tu bổ hoàn thành một bộ kỹ năng mãnh liệt như hổ xem xét tổn thương n ă kết thúc lôi đài thi đấu tô huệ cùng khách quý trong phòng trúng cổ phù tư trong miệng một lời cổ phù tư bên cạnh đỏ diệp cũng chậm rãi hai mắt nhắm lại từ trong miệng thốt ra một viên màu đen chiếc nhẫn có chơi có chịu đây là ta từ một đầu giới chủ cảnh huyền vũ nơi đó giành được giới khí tên dòng lũ hà rào cổ phù tư ngón tay giữa vòng bộ trên tay ở trước mặt xóa đi đỏ diệp linh hồn ân ký sau đó đưa vào một k i a linh lực gian g i á c chiếc nhẫn trong nháy mắt hóa thành một mặt màu đen to lớn tầm chắn cổ phù tư hải lòng gật gật đầu trên lôi đài khâu lại không lại đoạn phun ra năng lượng h ả o quang trói mắt không ngừng đánh vào vòng phòng hộ bên trên tạo nên một vòng lại một vòng vợ sóng gấp người gấp tô huệ mau né bốn phía chạy ra năng lượng t r ú n g kích thân hình đột nhiên cấp tốc lui lại trong nháy mắt đem trong cơ thể lưu lại tất cả tiên lực toàn bộ phóng xuất ra rót vào mình từ dược vương cắp giành được một mặt đế khí tấm chắn bên trong sau đó trốn ở tấm chắn về sau vung tay lên trên không á p vụ đã lâu lôi cầu trong nháy mắt rơi xuống lúc đầu dựa theo một chiêu này thiết lập tô huệ hẳn là treo g i a không trùng xong đầu bằng thẳng rộng rãi sau đó cười gần hô to quét lau sáu bụi nháy mắt sinh diệt nhưng một chiêu này phạm vi quá lớn không phân đ i ệ t ta mặc dù tỏa định đối tượng là khâu lại quái nhưng nện xuống lúc đến t ô huệ nếu là tại phạm vi bên trong trang bước có lẽ hộ t r í minh bên trên liền có thể khắc lên một câu mệnh ta do ta không do trời Đông đất, đài đổ, đậm, điên đem đã đạt đến Lôi lôi lôi không thông xuống trong mảnh cùng tàn chọn vòng phòng biến thành nửa vòng tròn. này, nghĩ ngờ chân quốc cảnh Ba bờ bãi, lọt l rơi cái cái chiêu cầu quốc tầm màu xà mắt một tím một tím Một vào sụp phá phổ hộ hề nếu như trấn quốc cảnh có thể đứng bất động để tô huệ tụ lực nổ mấy lần lời nói có lẽ hắn còn thật có thể làm đến vượt cấp giết địch lôi đ ỉ n h tiếng gầm gừ bao t r ù n hết thảy những người xem trên khán đài lần nữa toàn thể đứng dậy cá biệt thua sạch quần cộc t ừ trấn quốc cảnh cường giả trong lòng đối với tô huệ cái tia tơ toán khí trong nháy mắt tan thành mây khói người ta có thể tại đế cảnh vô địch tại trấn quốc cảnh cũng không kém bao nhiêu chứ không có có thể lại làm mất mạng vậy liền thật cái gì cũng bị mất lôi quang lắng lại về sau lôi đài cơ hồ đã bị hoàn toàn dời bình khâu lại quái mệnh cứng rắn vô cùng chỉ là thân thể đã tàn phá không chịu nổi những cái kia để hắn vẫn lấy làm k ê u ngạo đế khí vật liệu rơi là tạ trên đất che kín vết rách tô huệ một mặt phong khinh vân đạm đứng tại biên giới áo bào đen không gió c h ữ động lộ ra một t r ư ơ n g hơi có vẻ thanh tú mặt chỉ nhẹ nhàng nâng lên tay liền xóa đi khâu lại quái c u ố i cùng một vòng khí tước hỏng để hắn đ ư ợ c t hắn thắng ta thua người thua người thua gì người đều không lên đài ta áp một nghìn ba trăm mười lăm hào thắng thua t thoải mái tình thần thái ngươi xem một chút tùy vệ đại thánh nó đem mình giới khí đều thế chấp đi ra bốn mươi giới tệ a toàn cũng bị mất x u ý t suýt suýt nhọn g ọ n g một chút người muốn chết không thành vị tiêu đem quần c ộ c tử đều bồi đi ra chân quốc cảnh cường giả lạnh lùng lường bọn hắn một chút đứng người lên từng bước một đi ra giác đấu trường dưới trời chiều chết đi không chỉ có là nó thanh xuân còn mang đi hắn tất cả k h o á i hoạt c ư ơ n một trăm sáu mươi mốt ta muốn nhập nội thành có người một đêm trận dầu cười ha ha trên lôi đài có người thua sạch quần c ộ c sắp quan sát dưới thiên t h a i phong cảnh thế gian thay đổi rất nhanh nói chung như thế rời xa c ự chó chân quý sinh mệnh trải qua trận này tô huệ danh khí chẳng mấy chốc sẽ chuyển khắp toàn bộ hỗn độn chi thành ngoại thành dẫn tới hoặc cửu hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét hoặc ánh mắt tham lam Chỉ ít hiện tại hủy diệt dưới lôi đài đại đa số người xem đều đ ớ t gì hắn nhanh đi chết một lát sau phụ trách tranh tài giải quyết tốt hậu quả ma vật nương đi lên lôi đài đem t ô huệ mang rời khỏi vỡ vụ n lôi đài một cái khác đội phụ trách nhặt xác nhỏ mị ma thì cầm các loại quét sạch công cụ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên lôi đài lưu lại lôi quang đem vỡ vụ n một chỗ khâu lại quái chứa vào trong quá tải thử nghiệm chắc vá lên một bộ hoàn trình thi thể hai phút đồng hồ chức còn hưởng thụ lấy g e o hò cùng thổi phồng một nghìn ba trăm mười lăm hào chiến sĩ sau khi ch tại thời khắc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn bốn nghìn ba trăm chín mươi sáu hào tiên sinh mời tới bên này ma vật nương thái độ đối với tô huệ càng thêm cung kính ấm giọng thì thẩm cũng không sao ở phía trước dẫn đường lúc còn thỉnh thoảng lộ ra m ả n g lớn mỹ hảo p h o n g quang câu dẫn ai chắc chát, chát nàng đang câu dẫn ta ạ đáng tiếc con này ma vật nương đường con có chút quá khoa trường cũng không phải là tô huệ ưa thích phong cách hắn cũng liền chỉ là nhìn như vậy năm sáu bảy tám mắt liền rời đi ánh mắt tức sắp tới mục đích lúc ma vật nương tận lực thả chấm bước chân nhẹ giọng nói ra tiên sinh vừa mới chiến đấu có thể vì n g à i tích lũy 1315 h ì à o chiến sĩ một phần hai tháng trận n g à i t h ắ n g số trận hiện tại đã đạt đến 218 t r ậ n đứng hàng hủy diệt lôi đài thứ chín hủy diệt lôi đài xếp tại 20 vị trí đầu chiến sĩ có tư cách xin một vị chuyên môn người hầu để chiếu cố ngài sinh hoạt t ừ n g à y giải quyết ngài tất cả nhu cầu cái gì nhu cầu đều được đúng vậy vô luận là phương diện nào nhu cầu đều được a cái kia quá tuyệt vời tựa như đâu ừ t h ư ợ n h ư ma vật nương khỏe miệng giật một cái ta đều tối như vậy bày ra ngươi ngươi ngược lại làm mở miệng dẫn ta đi a rất đơn giản k đến đến từng bước, từng bước hủy ô diệt lôi đài nữ hầu là một cái nguy hiểm cao nghề nghiệp nơi này dù sao cũng là hỗn độn chi thành nhất là mệnh như có rác ngoại thành khu bất luận cái gì đồ vật cũng có thể giao dịch các nàng những ngày hủy diệt lôi đài nữ hầu mặc dù có thân phận gia trì rất thiếu nhận kẻ ngoại lai khi nhục nhưng cuối cùng số mệnh cũng chạy không thoát bị đưa cho biểu hiện chiến sĩ xuất sắc làm phần thưởng đúng vậy liền là p h â n thưởng một ít thế lực cao t ầ n g dụ hoặc người khác gia nhập mình trận danh lúc thường xuyên sẽ hỏa bánh nướng hứa hẹn sắc đẹp tiền tài quyền lực các loại nhưng hôn độn chỉ thành đại điện hạ là đầu thực sự rắn nó không vẽ bánh nếu như nó hứa hẹn cái tiêu chính là thật cho a so với tương lai bị đưa cho các loại cùng loại khâu lại quái hình thù kỳ quái sinh linh nếu như có thể đi theo một cái nhân tộc không khác là kiện thiên đại hào sự nhân tộc r a mịn thì mềm nhất là vị này bốn nghìn ba trăm chín mươi sáu hào tiên sinh thực lực mạnh tư thế soái ngắn n g i ở trung xuống tới tính cách cũng rất tốt và ý đến liền là kiếm được đáng tiếc vậy không đến đưa mắt nhìn nữ hầu rời đi tôi mãi nhẹ nhàng thở ra nhìn quanh hai bên xác định bốn bề vắng lặng về sau từ trong chữ vật giới chỉ lật ra một bộ quần áo mượn hắc bảo tre lấp bắt đầu tại chỗ thay đổi trang phục hắn trên lôi đài rót cái kia phát lôi cầu vi lực quá lớn mặc dù đại bộ phận dư ba đều bị hắn ngăn lại nhưng yếu g ó t mặt quỷ cùng trước kia trên người áo bảo hay là tại lôi xà tàn phá hạ biến thành một đống một phấn đây là hắn lần thứ nhất đem một chiêu này dùng tại thực chiến bên trên bởi vì không quá chắc chắn khâu lại quái phòng ngự cực hạ cho nên thả ra ngoài lôi cầu vừa lúc là đế cảnh có thể phát huy uy lực lớn nhất lôi quang tiêu tán nháy mắt hắn thậm chí bố liên tiếp hạ che lấp pháp trận tiên lực lấy hết đành phải trong lúc vội vã từ trong chữ vật giới chỉ giật kiện mới áo bào đen khoác lên người che giấu thuận tiện lắp cái b ư ớ c tô huệ tại tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo trong phòng t r u n g s í c h diệp toàn bộ liền ngây ngẩn cả người căn này đơn độc khách quý mướn phòng ở và o hủy diệt lôi đài tầng cao nhất chỉ dùng tới đón đợi khách nhân tôn quý nhất cái k h ê u phiến to lớn cửa sổ sát đất cùng cửa b a o phòng sử dụng vật liệu tất cả đều là đơn hướng che ảnh thạch bên ngoài nhìn không thấy bên trong bên trong lại có thể trông thấy bên ngoài cụ phù tư cười h nàng sống mấy chục ngàn tuổi giải phẫu các tộc thi thể so tô huệ ăn c ơ m còn nhiều nếu như bỏ qua bề ngoài cái kia chính là cái danh phủ kỳ thực lão nãi mãi cái gì c h ẳ n g diện chưa thấy qua hung chi có h á c bào che lấp cũng không có thấy cái gì thứ không nên thấy các loại tô huệ mặc trình tề gõ mở khách quý cửa ba phòng cùng trong phòng cái kia con đại xà đối đầu tầm mắt n h y mắt trên cánh tay lông tơ lập tức liền thụ bắt đầu nguy nguy nguy có thể mang cho tô huệ loại này trí mạng uy hiếp chỉ có tiểu xà trong miệng cái kia ba vị bản thổ giới chủ hình rắn để tô huệ không thể tránh khỏi não bổ vừa ra cậu hết vợ kịch tiểu sa không phải là hỗn độn chỉ thành tiểu điện hạ loại hình tồn tại a tranh quyền đoạt lợi t i ự u tử đoạt đích sau đó không am hiểu chiến đấu tiểu sa làm kẻ thất bại bị thắng lợi một phương khúc h ủ vinh thế không được bước vào hỗn độn chỉ thành ân kịch truyền hình bên trong đều là diễn như vậy tôi vẽ lại cẩn thận từng ly từng tí lườm đối phương một chút nhướng mày phát hiện sự t ì n h giống như không có đơn giản như vậy đ ầ u n à y màu đỏ s ậ m đại x a là khuynh ê ư ớ n g hình tam giác đầu l â u mà nhỏ đầu rắn lệch hình bầu dục rõ ràng không phải cùng một cái chủng loại mới đúng xích diệp nhìn trước mắt cái này nhân tộc cùng cái thiểu năng trí tuệ rõ xét mình đáy mắt nhịn không được nổi lên một vẻ tức giận. Nhìn tôi hoẹ hổ khu chân động vội vàng túi l ầ u xuống ôm thật có l ỗ i tiền bối van bối lần thứ nhất nhìn thấy như thế uy manh thần tuân sinh linh kìm lòng không được ừ xích diệp đáy mắt giận khí tiêu tán một chút nhìn xem tôi hoại đầu mở miệng nói ngươi đánh bại hủy diệt lôi đài số một chiến sĩ dựa theo ta đã từng lập thành quy củ có thể hướng ta xách một cái không quá mức phận yêu cầu nói đi ngươi có thể có cái gì muốn đổ vật ta có thể muốn một chương nội thành thông hành lệnh sao không được xích diệp lắc đầu ngày xưa thì cũng tôi đi nhưng gần nhất mẹ vụ chi thắp tức sắp mở ra muốn nhập nội thành trừ phi ngươi có thể cho chúng ta mang đến đầy đủ giá trị gia nhập hỗn độn chi thành hoặc là giao nạp 2.000 mai giới tệ ta có thể cho phép ngươi tiến vào nội thành tôi huệ nhữ mày gia nhập hỗn độn chỉ thành là không thể nào loại địa phương này ngẫu nhiên đến thư giãn một tí thì cũng thôi đi nếu là ngấp lâu đoán chừng toàn bộ suy tư của người đều sẽ bị ảnh hưởng biên thành chân chính các ôn tôi huệ muốn làm người tốt về phần 2.000 giới tệ nghĩ một chút biện pháp ngược lại là có khả năng làm đến nhưng mẹ nó vì nhập cái thành thật cho hai giới tệ cho đối phương liền lộ ra đặc biệt q a n đại đầu từ trước đến nay chỉ có tô huệ hố người khác thời điểm nào có trái lại bị người khác hố đạo lý sắp bị hố toàn thân c ó chịu ta ngược lại thật ra có thể mang ngươi vào thành tô huệ vừa muốn mở miệng để đại xà thư thả một chút thời gian liền nghe đến mướn phòng một bên khác chuyển đến một đạo như không cốc thanh tuyển thanh nhâm h u luyện cổ phù tư mỉm cười nhìn về phía xích diệp h ô n độn chi thành dù sao nổi tiếng bên ngoài không phải cái gì lương thiện chi điệp ta nghĩ ngươi phụ thân hẳn là sẽ đồng ý ta loại này nhược nữ t ử mang một cái tùy tùng vào thành a xích diệp a đúng ta còn cần một cái tiến vào mê vụ chi tháp danh lạch về phần đại giới nhiều nhất lần này ta không thu các ngươi xem bệnh phí như thế nào tôi huệ một mặt mê hoặc mà nhìn xem cổ phụ tư tình huống như thế nào nàng vì cái gì giúp ta cổ phụ tư nhìn ra hắn n g h i hoặc chỉ là cười cười không cần nghĩ quá nhiều đoán chừng không cần quá lâu ngươi liền sẽ rõ ràng ta g i ú p nguyên nhân của ngươi tiếp xuống ta còn có một số việc tư cần phải xử lý ngươi về trước đi h ã y chở tin tức của ta đại khái nửa tháng sau ta sẽ đến tiếp ngươi tôi huệ há to miệng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng đa tạ tiền bối hắn lạng yên không một tiêm động lui lại rời đi căn này cất giấu hai tôn giới chủ kinh khủng n g u n phòng mặc dù không biết vì cái gì nhưng cổ phụ tư cử động lần này đúng là tại đối với hắn lấy lòng dù sao đối phương là một vị giới chủ cảnh cơn ư giả g nếu thật muốn hại hắn một cái chấn quốc cảnh sơ kỳ căn bản vốn không cần quanh coi lòng vòng bày âm như quỷ cái gì một bàn tay xuống tới hắn liền không có không nghĩ ra đối phương vì cái gì giúp mình dứt khoát liền không nghĩ cùng lắm thì nhớ kỹ nhân tình này ngày sau nếu thật có một ngày phát đạt gấp bội còn trở về liền là tô huệ lắng lại hạ tạp nghiệm trong lòng ở phía sau đài áp chú điểm nhận lấy mình một n g h n hai trăm mai giới tệ mừng khắc khởi rời đi hủy diệt lôi đài chỗ khu vực chờ hắn sau khi đi xích diệp mới quay đầu nhìn về phía cổ phụ tư vì cái gì giúp hắn bởi vì hắn vừa mới giúp ta thắng một kiện giới khí a chỉ thế thôi người đoán xích diệp túi đầu nhìn về phía cổ phụ tư tay từ tô huệ trèo lên lên lôi đài bắt đầu nàng trong lòng bàn tay liền một mực vớt vớt viên k i a màu xanh đậm đặc thù tinh thạch cái kia là một cái đặc thù truyền tin tức tinh thạch xích diệp h é mắt trong nháy mắt liền nghĩ đến nào đó loại khả năng cùng lúc đó ở sâu trong nội tâm hiện lên một vòng rất khó phát giác không cắm lòng lại hoặc là nói là hâm mộ khởi nguyên hội a c h ư n một trăm sáu mươi hai tiên vực biến hóa khoảng cách tô huệ rời đi tiên vực đã có mấy tháng trong khoảng thời gian này tiên vực hoàn cảnh lớn chỉnh thể tới nói coi như bình tĩnh tô huệ rời đi cũng không ảnh hưởng đến tiên vực vận chuyển bình thường nhưng cuối cùng tiên vực còn là đổi kịp một thế lúc không đồng dạng đầu tiên lúc đầu thiên hà cung tại liên tiếp mất đi chấn giữ đế cảnh cùng tôn g i ả cảnh đồng thời bị rất nhiều thế lực vây công tẩy sạch về sau sớm đã không còn ngày xưa phong quang tham dự càn tứ hải dược nhân kế hoạch phong chủ trưởng lao toàn bộ bị chu giết sạch còn lại mấy vị không biết do tình hình trưởng lao ngược lại là cũng không nhận khó xử tại sau đó thu nạp còn sót lại đệ tử một lần nữa tuyển tòa vắng vẻ đại sơn chung kiến thiên hà n cung nhưng mới thiên hàn cung đã không còn là ở tiên vực c h i đỉnh siêu nhiên thế lực mà là cao nhất chỉ có tất h gia thiên tiên cảnh t r ư ở n g lao chấn giữ tam lưu thế lực nếu như thiên hàn đại đế trên trời có linh chỉ sợ cũng đến đứng tại thiên hàn cung bên trong phát ra thở dài một tiếng nghèo túng mọi người trong nhà viêm thứ cùng tư đồ chỉ nhược cũng không chết tại thiên hàn cung hủy d i ệ t đấu tranh bên trong cũng không hề rời đi triệt để xuống dốc thiên hà cung mặc dù so với trước đó hai người phân phối đến tài nguyên tu luyện thiếu đi trọn vẹn bảy tám mươi phần trăm nhưng tâm cảnh lại cũng đã nhận được thuế biên cùng thăng hoa viêm thứ tu vi không lùi mà tiến c h i t để ổn định xuống tứ giai thực lực cũng mơ hồ có đột phá ngũ giai tình thế tư đồ chỉ nhược thiên phú cũng giống như đạt được kích phát tại thiên hàn cung hủy diệt ngắn ngủi nửa năm ở giữa liền đã đuổi kịp viêm thứ trở thành một tên tứ giai nữ tu đến một bước này hai người vượt qua gia tộc của mình trưởng đ ố i đã là ván đã đóng thuyền như lúc này trở lại đại viêm vương triều cũng được sưng tụ n g một câu vinh quy quế cũ lại nhìn tôn thiên thần triều cùng kiếm chúng tôn thiên thần triều thái tử lý ngao là cái người thú vị tại ý thức đến mình lưu tại tiên vực cả một đời đều khó có khả năng vượt qua lý tư đạo cùng tô huệ về sau liền chủ động đưa ra mớn cùng lý Trung thiên tiên về thần hắn vừa đi tôn thiên thần t r i ề u lập tức liền có mới thái tử lý trung thiên hạ giới lúc từng mang theo bốn vị tiên triều hoàng tử cùng công chúa có thể làm tiên triều lưu lại đường lui bốn người này t i ê n phú tu luyện đương nhiên sẽ không thấp thậm chí tại hạ giới trước bọn hắn liền đã bằng vào huyết mạch ưu thế đột phá đến tôn giả bốn người đến cực đại tăng cường tôn thiên thần triều nội tình dẫn đầu thất điện hạ lý hoàn càng là tại tô huệ sau khi rời đi không lâu liền bắt đầu tại tiên b ự c các nơi hành tẩu bãi phòng thế lực khắp nơi chọn chiến thiên hạ anh kiệt về sau tại kiếm chủng bế quan lý tư đạo thành công đột phá tới cựu giai tôn giả cảnh cùng lý hoàn tại tô một kiếm hoành không lý hoàn tại chỗ bị vùi dập giữa chợ kém chút bỏ mình lý tư đạo trong mày nhìn lý hoàn một chút thanh tịnh ánh mắt sắc bén bên trong tràn đầy nghi hoặc tựa hồ không nói gì lại tựa hồ cái gì mới nói tại thần vực bốn phía khiêu chiến hấp dẫn đông đảo nữ tu hái mộ truy p h n g công tử văn nhã thất đ i ệ n hạn g chỉ để trở thành cái có thể lấy ra tiên thi mấy trăm năm truyền thế cho cười nửa tháng sau lý tư đạo độc thân tiến vào táng tinh sân mạch tại hắc long yêu đế đồng ý hạ bước vào tế đản trở thành vị thứ ba tiến về thần vực tiên vực thiên tiêu cùng thế lực khác so sánh an tĩnh nhất lại là từ tô huệ đế cảnh tu vi cho hấp thụ ánh s bị toàn bộ tiên vực thừa nhận làm thế lực tối cường thánh địa diễn n g u y ệ t tiên tông thiên tông nội địa dược linh phong dược linh phong phong chủ trần thái như hôm qua liền đã sau khi tiên vào núi mất thất bắt đầu thứ một trăm ba mươi lăm lần trùng kích cựu phẩm luyện đan sư người so với người tức chết người hắn nhỏ nhất đồ đệ sở tư vũ mới một ư ơ i tám tuổi không đến cũng đã có thể thuần thục luyện chế tuyệt đại đa số ngũ phẩm đan dược thậm chí đơn giản lục phẩm đan dược cũng thỉnh thoảng có thể luyện chế thành công trái lại chính hắn mấy ngàn tuổi lắc đầu tại bát phẩm đan lô nhưng thủy trung luyện không ra dù là đơn giản nhất cựu phẩm đan dược theo sở tư vũ luyện đan thuật càng ngày càng mạnh trần thái như trong lòng càng ngày càng hoang đồ đệ có năng lực là chuyện tốt nhưng đồ đệ năng lực quá mạnh liền sẽ có vẻ hắn cái này làm sư phụ rất vô năng điều kiện không đủ còn chưa tính nhưng hắn hiện tại không chỉ có có được c ử u phẩm đan lô còn cùng c ử u phẩm đan sư liếu thanh m ộ t khiêm tốn thỉnh giáo hơn một tháng nếu như loại tình huống này sở tư vũ so với hắn còn trước đột phá đến c ử u phẩm cái kia cả đời mạnh hơn trần thái như có thể sẽ tịch mịch ôm đan lô bế tử quan dự tỏi không tim không phổi sở tư vũ đối trần thái như tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả cùng với tô huệ về sau năng x á sợ đã hóa gi mặc dù hay là không muốn cùng người xa lạ ở chung tại nhiều người trường hợp thói quen trốn đến thanh tĩnh trong góc trầm mặc nhưng chí ít sẽ không lại cảm thấy hô hấp khó khăn cuộc sống của nàng ba điểm trên một đường thẳng dược linh phong trầm n g u y ệ t cốc nhà đáng nhắc tới chính là là một cái hợp cách xã giao phần tử khủng bố tạo di tại trước đây không lâu tạo dựng thuộc về mình thương hội trầm n g u y ệ t tiểu điếm dựa vào tốt q u ê mật cung cấp đại lượng phẩm chất cao đê d i a i đan dược tạo mỗi người chỉ dùng nửa tháng liền thành công chiếm cứ trầm nguyễn cốc trung đê đ o a đan dược thị trường đồng thời đem cái thứ nhất chi nhánh mở tại quê hương của mình đại viêm vương triều ngắn ngủi một tháng liền chiếm đo để nàng t vô luận ộ t Tàu ư như thế nào theo tào di thương nghiệp bản đồ nghe định quyết trường có được năm mươi m cổ phần sở tư vũ cũng thành một cái danh phủ kỳ thực tiểu phú bà nàng vô ưu vô lự sinh hoạt không màng danh lợi nhẹ nhõm tự nhiên duy nhất buồn giờ ở ở ưu chính là tại buổi sáng rời giường thời điểm giữa trưa lúc ăn cơm buổi chiều luyện đan thời điểm ban đêm lúc ngủ đều sẽ không tự giác muốn nam nhân trầm nguyện cốc phía sau núi trong nhà gỗ nhỏ cái kia nguyên vốn thuộc về gian phòng của nàng đã bỏ trống thật lâu nguyên vốn thuộc về tô huệ gian phòng bị sở mẫu người c h i ế m cứ tràn đầy sinh hoạt khí tức mái nhà tiểu tiên trên đ à i không chỉ là bảy biện cô linh, linh đan lô cùng được liệu còn có hơn một mươi bức, bức họa này miêu tả phong cảnh không giống nhau nhưng mỗi một bức họa bên trong đều có một cái hình dáng rõ ràng ngũ quan trừu tượng đầu bị bôi thành màu vàng họ tô diêm người hôm nay là ngươi rời nhà thứ một trăm hai mươi mốt tiên trong sơn cốc chụp ánh sáng hoa đã mở bốn lần tiểu h ắ c huyết mạch lột sát thành công đã trở thành một cái lục giai đại yêu mỗi ngày tại t r o n g sơn cốc tuần sát xuân thiên đã qua giữa hệ sắp xảy ra núi có phù tô thấp có hà hoa tuế nguyệt lưu luyến sung x ê thấm át ta rất nhớ ngươi c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba cực chó t ậ n thế chuyện xưa từng nói nếu như hai cái lẫn nhau hái mộ người đang nhìn cùng một vầm mặt trắng tưởng niệm đối phương lúc loại tư niệm này liền có thể xuyên qua thời không làm cho đối phương cảm nhận được rõ ràng chi tiết thần vực mặt trăng chừng một cái tô huệ nằm tại biệt thự ban công bày biện ghế nằm bên trong ánh mắt nhìn ra xa bầu trời thâm thúy m à bình thản cách hắn đánh bại khâu lại quái đã qua nửa tháng nửa tháng này hắn cũng không có một mực chỗ ở trong nhà ngoại trừ tại hỗn độn chi thành khắp nơi khi nam phép nữ vẽ rơi bên ngoài liền là ngâm mình ở hủy diệt trong võ đài kiếm tiền hắn mỗi lần đều ép mình thắng nhưng bởi vì nhất chiến thành danh xử lý khâu lại quái căn bản không người ép đối thủ của hắn thắng cũng bởi vậy hắn tại hủy diệt lôi đài tỷ lệ đặt cược thấp đáng sợ đánh sáu trận đấu vở diễn đều toa cấp tình huống d ư ớ i tài sản mới từ 1.200 g i ớ i tệ biến thành 1.300 n h i ề u giới tệ ngay cả một phần mười đều không kiếm đến đồng thời hắn thắng trận cũng tích lũy đến gần bốn trăm trận trở thành hủy diệt lôi đài m ớ i b á chủ đồng thời cũng gặp phải cùng khâu lại quái không ai khiêu chiến quân cảnh cứ như vậy ngay cả chân muối đều không kịp ăn tôi h ệ đành phải thử dung nhập cực chó dù sao bình thường đối chiên song phương tỷ lệ đặt cực đồng dạng đều tại một vậy tả hữu lưu động nếu như cực doanh ấ t lần cái t i ế chính là trực tiếp phát tài thắng ba lần tài sản trực tiếp nhiều gấp hai lấy nhãn lực của hắn à, chỉ cần nhìn người khiêu chiến cùng thủ lôi người một chút liền có thể biết đại khái ai thắng ai thua trận đầu cẩn thận tôi huệ áp một cái giới tệ kiếm lời sáu mươi tám cái đạo tệ trận thứ hai tôi huệ áp mười cái giới tệ dễ dàng kiếm lời bảy cái giới tệ hắn đặt cược g ỉ chép bị người h ư u tâm phát hiện dần dần có người bắt đầu cùng phòng cùng hắn cùng một chỗ áp chú trận thứ ba to gan tôi huệ áp năm mươi cái giới tệ cùng lừa ba mươi cái giới tệ hắn bắt đầu thanh danh truyền xa bị t r u n g quanh cược chó nhóm x ư n g là đánh cược nhỏ thần thế là trận thứ tư điên cùng tôi h ệ áp hai trăm cái đế tệ kết quả mất cả chỉ lẫn trải hắn một chút nhìn sang rõ ràng là chín trăm ba mươi bảy hào tuyển thủ mạnh hơn có thể hết lần này tới lần khác kỳ xoa một nước bị bốn trăm năm mươi ba hào tuyển thủ tại chỗ lập bàn nhấn trên mặt đất bạo đệm ngắn ngủi một ngày hắn liền thua lỗ một trăm sáu mươi cái giới tệ số tiền kia đối với một cái chân quốc cảnh định phong tới nói cũng là một khoản tiền lớn có thể mua được bốn năm kiện thượng đẳng đạo khí đau lòng đau lòng đến không thể t h ở nổi cực chó quả nhiên không được hắt tiền đều thua không có cũng không liền mua không nổi hắt đến sao đã mất đi tại hủy diệt lôi đài hợp lý kiếm tiền phương pháp tô huệ đành phải vứt bỏ đạo đức của mình cùng lương tâm mang theo mới làm ặ t quỷ mặc áo bào đen mang theo bao tải bắt đầu ở hủy diệt ngoài lôi đài trong bóng tối ngồi chờ h á n chuyên môn nhìn chằm chằm loại kia tại hủy diệt trong võ đài thắng tiền cực chó cực chó nhóm kiếm tiền mừng khấp khởi từ trong võ đài đi ra quay đầu liền chạy tới các loại giải trí công trình cùng cửa hàng bên trong đi tiêu phí thuận tiện nhắc lên hôn độn chỉ thành loạn về loạn nhưng đại đa số dám ở trong thành này mở cửa hàng chí ít sau lưng đều đứng đây c h ấ n quốc cảnh hậu kỳ cường giả số mười ba trải cùng hồng phong thương hội đều ở trong đó cho dù là hỗn độn chỉ thành thành chủ cũng phải cho những cửa hàng này mấy phần mặt núi t h ư ơ n g nhân càng là không dám tùy tiện trêu chọc sưng tộc đế cảnh cường giả phong địch là hủy diệt lôi đài thâm niên cực chó thứ nhất vận khí n g u y tiên đã tại hủy diệt trong võ đài liên tiếp kiếm một tuần lễ đồng tiền lớn phong địch có người ca ca gọi phong các là ngoại thành khu bá chủ thứ nhất có được chân quốc cảnh hậu kỳ thực lực cường đại cho nên nhưng ó x hôm nay tại hủy diệt lôi đài kiếm hơn một mươi giới tệ phong địch phá thiên hoang dùng một nửa thu hoạch thuê một vị trấn quốc cảnh cường giả bảo hộ hắn bởi vì hắn đã bị một cái người thần bí liên tiếp đào hai lần báo tải bị đánh mặt mũi bầm rập không nói còn đem nó tiền đánh bạc toàn bộ cướp đi đơn giản đáng dẫn đến cực điểm bị phong địch thuê t h ấ n quốc cảnh bảo tiêu là cái tên là thủy vệ đại thánh quỷ tộc thực lực vẫn được vốn là ngoại thành khu một khu vực khác bá chủ bởi vì tại tô huệ cùng khâu lại quá i m t h cờ bên trong được ăn cả ngã về không áp khâu lại quái thắng ngay cả mình đạo khí đều thua không có mà là một cái không có có đạo khí chân quốc cảnh tại hôn độn chi thành loại này quyển muốn chết địa phương bị người đoạt địa bàn cũng là chuyện hợp tình hợp lý tùy p h ệ đại thánh tính toán hồi lâu không được đến kiếm tiền đem đạo khí trộm về đoạt ngang cấp cường giả không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất có thể không có đạo khí nó căn bản đánh không lại cái khác chân quốc cảnh cường giả đoạt đế cảnh hiệu xuất lại phải thấp m u ố n chết tổng hợp tổng tổng nguyên nhân nó cuối cùng quanh đi còn lại đành phải lần nữa chạy đến hủy diệt lôi đài đến tìm cơ hội l ợ i bản với lúc phong cắt cái kia chết đệ không cược chó đệ đệ phải tốn b ả y cái giới tệ chiêu bảo tiêu hộ tống mình về nhà tùy p h ệ đại thánh hợp lại kế cái này đặc biệt meo là cái công việc béo b ở a hắn mặc dù đã mất đi đạo khí cùng những sinh linh khác chính diện chiến đấu gặp nhiều thua thiệt nhưng nếu như chỉ là chạy trốn cho dù trên thân mang theo phong địch đó cũng là tương đương đơn giản cho nên không nói hai lời hắn liền tiếp nhận cái này cái c u ộ sống ra hủy diệt lôi đài tiểu mập mạc phong địch liền bư cả người biên đến cẩn thận từng ly từng tí ta hai ngày trước liền là cái này vị trí này bị vật kia từ phía sau gõ m ộ t côn mặc lên bao tải tùy vệ tiền bối còn xin cẩn thận một chút bản tọa biết được xoắt xích sắt cùng mặt đất ma sắt thanh em đột nhiên v ă n g lên bá một tiếng một cái kết nối lấy kim loại liên đại móc liền từ chỗ bóng tối nổ bắn ra mà ra keng tùy vệ đại thánh nắm lấy một thanh đ ế khí đem móc sắt vững vàng ngăn lại sau đó ngẩm đầu hướng hướng bóng ma có thể không nhìn không biết xem xét g i ậ mình khi thấy rõ cướp bóc người trên mặt mang tấm kia mặt quỷ cảm giác được tô huệ tận lực ngụy trang c h ấ n quốc cảnh đỉnh phong tu vi về sau tùy vệ đại thánh tại chỗ liền mềm l ú t sao tại sao là ngươi khắc khắc kiệt kiệt kiệt kiệt. vì cái gì không thể là ta ta nhớ kỹ ngươi khí tức ngoan ngoan đem trên thân thứ đáng giá đều giao ra a không phải ta không ngại cầm một bộ c h ấ n quốc cảnh cường giả thi thể đi đổi tan nên được thù lao tùy vệ đại thánh nhân t ê đ ừ n g c h ấ n quốc cảnh nói lời này nó khẳng định chẳng thèm nó g tới nhưng trước mắt cái này thế nhưng là tại đế cảnh liền đem có thể xưng cùng cảnh vô địch khâu lại quái lanh thành một đống thịt nháo tuyệt thế mạnh nhân nhất là cái này manh nhân còn có được c h ấ n quốc cảnh định phong tu vì kết hợp hắn kinh khủng chiến l ự c cái này hỗn độn chỉ thành ngoại thành ngoại trừ vị tia thần bí đại điện hạ bên ngoài thật còn sẽ có người là đối thủ của hắn sao coi như hôm nay may mắn còn sống chạy trốn nếu là hắn quyết tâm truy sát mình mình một cái ngay cả c h ấ n trong biên giới kỳ cũng chưa tới trong tay còn không có đạo khí nghèo túng trị quỷ thật có thể còn sống s ó t sao do dự một hồi lâu tùy phê đại thánh rất là từ tâm đem phong địch cho hắn cái kia bảy cái giới tệ tính cả trong tay đế khí cùng một chỗ thả trên mặt đất phong địch nhìn xem dây sợ tùy phệ đại thánh lập tức tê cả ra đầu không đợi nó có động tác kế tiếp một cái bao tải liền từ đỉnh đầu che đậy xuống dưới đem nó chụp vào cái cực kỳ chặt chẽ nó vô ý thức bảo vệ đầu để nên đón sắp đến quen thuộc đánh tơi bời đánh tơi bời về sau lại tự r ắ c r ô i ra ngón tay của mình thuận tiện lưu manh đảo đi nó chữ a vật giới chỉ quá trình t h u ầ n thục đến làm cho đau lòng người chưa quen thuộc không được lần thứ nhất bị cướp nó liền là không phối hợp bị đánh mấy mừng lại không nói đánh xong còn liên tiếp bao tải được đưa đến thành tây lò sát sinh nếu không phải lò sát sinh lão bản vừa vặn nhận biết nó không chừng nó cái này hơn năm trăm cân liền bị bao trở thành bánh bao khởi nguyên hội số hai người làm vườn tại hôn độn chi suối lan lộn trọng yếu nhất liền là nhãn lực đặt được thanh người nào có thể gây người nào không thể t r ọ c phong địch tại hủy diệt lôi đài lan lộn lâu như vậy tự nhiên biết lôi đài bá chủ ý vị như thế nào k a ca của mình mặc dù có chân quốc cảnh hậu kỳ tu vi nhưng nếu là thật cùng trước mắt cái này giặc cướp đối đầu đại khái s u ấ t là không thắng được bị tô i hoại đoạn cái k i a chính là bị cướp nếu như về nhà cùng k a ca cáo trạng đơn giản liền hai kết quả một ca ca sợ hắn đem chuyện này nói ra cũng chỉ là tăng thêm phiền não không có năng lực bảo hộ đệ đệ nói không chừng còn sẽ trở thành ca ca một cái tâm bệnh hai ca ca nổi giận đi tìm cái này người mặt quỷ báo thủ sau đó bị người mặt quỷ đánh bại uy nghiêm q u é t r á c phong địch cân nhắc lợi hại về sau vẫn là đàng hoàng đem trên thân tất cả giới tệ đều giao ra cùng làm thì về sau không đến được tô huệ là cái có tư chất g i a cướp thuận lợi kiếp đến t ả i liền sẽ không lại làm khó bị cấp số khổ người một mặt mỉm cười nhìn phong địch đỉnh lấy bao tải lảo đảo rời đi tùy vệ đại thánh cũng cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy dọc theo đ ư ờ n g nhỏ từng bước từng bước ra bên ngoài xây dịch hắn cùng phong địch khác biệt phong địch chỉ là cái tốt giả nếu như bài trừ nó đệ không ca ca c ò n sống cùng chết đều không cái gì khác、nhau. không đáng tiền nhưng tụy vệ đại thánh thế nhưng là một tôn danh p h ủ kỳ thực chân quốc cảnh quỷ tộc một đầu quỷ tộc thi thể tại trên chợ đen giá bán cao tới hơn một n g à n đạo tệ tương đương xuống tới cũng có mười cái giới tệ t à h ư u khó đảm bảo đối phương sẽ không đối cái này mười cái giới tệ tâm động a ta để ngươi đi rồi sao quả nhiên cái này đáng chết giặc cướp thèm ta thân thể nghe được tô huệ thanh âm tụy vệ đại thánh thân thể một trận bắt đầu ức chế không nổi run dậy mười cái giới tệ đại nhân đứng dưới ta trong vòng ba ngày ta nhất định gom góp mười cái giới tệ làm vì mình mua mệnh tiền tô huệ lúc này liền là xứng sở không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n cái này tùy vệ đại thánh là cái giảng cứu người à đây cũng quá mẹ nó bên trên nó i đáng l ờ i nó có thể một mực còn sống tôi huệ cười k h o á t tay áo ngươi đi đi xoay sở đủ mười lăm cái giới tệ bản tọa sớm muộn sẽ đi tìm ngươi đòi nợ nếu như đến lúc đó ngươi không bỏ ra nổi đến hậu quả mình hẳn là minh bạch là ta ta minh bạch đưa tiên tùy vệ đại thánh tôi huệ tiếp tục buồn bực ngắn ngầm trong thành loạn đi dạo cái kia tinh linh giới chủ nói tới thời gian nửa tháng đã qua cái này thời gian nửa tháng cái gì cũng không có phát sinh tôi huệ vẫn như cũng là không hiểu ra sao đương nhiên trong thành lăn lộn lâu như vậy có chút tình báo hắn vẫn là nghe được thì như hai vị kia giới chủ trong miệng mê vụ trí tháp mê vụ trí tháp cũng không tại hỗn độn chỉ thành bên trong mà là tại vùng sa mạc này trung tâm nhất trong truyền thuyết vị kia vực thần vẫn lạc chỉ điện mê vụ trí tháp là vị kia vực thần còn sót lại thần khí bên trong có lẽ cất dấu vực thần di sản thậm chí có khả năng còn bao hàm vực thần truyền thừa cái này mẹ nó ai nghe có thể không tâm động a đương nhiên loại vật này liên lụy lợi ích lớn đến đáng sợ hôn đồn chỉ thành cũng không có bản lãnh lớn như vậy lũng đoạn cả tòa mê vụ trí tháp bọn chúng chỉ là nắm trong tay một đầu tương đối an toàn tiến vào mê vụ trí tháp phương pháp còn lại sinh linh muốn tiến vào trong tháp có thể tự mình tiến về trong sa mạc chỉ cần có bản lĩnh dựa vào chính mình gắng gượng qua vực thần sau khi chết còn sót lại đủ loại nguyền rủa là được nói tóm lại thông qua m ê tỷ lệ rất thấp bình quân mười vị c h ấ n quốc cảnh cường già đi sông đại khái cũng có thể còn sống như vậy một hai cái vận khí người tiên phần này tỷ lệ sống sót không quan hệ thực lực cũng không quan hệ thiên phú chỉ là đơn thuần vận khí n g ư ờ tiên trên đường đi đều không đụng phải cái gì quỵ dị n g u y n rủa cùng ô h ế t ô huệ thở dài một hơi song bạc thua thiệt rơi cái kia hơn một trăm cái giới tệ đã đã chứng minh hắn không phải khí vận c h i tử là thật là không dám dùng m ệ n h đi cực cái kia một phần mười tỷ lệ trở lại mình biệt thự lúc sắc trời đã hoàn toàn t ố i xuống t ô huệ mở cửa lớn ra liếc mắt liền nhìn thấy trong phòng khách đứng đấy vị kia tinh linh giới chủ thời k h ắ c này cổ p h ù tư trên mặt thiếu đi mấy phần l ạ n h n h ạ t nhiều hơn mấy phần cung tính cùng phòng khách trên bệ cửa sổ rơi một cái màu xanh biết hồ điệp lặng lặng nhìn nhau tiền bối cổ phụ tư quay đầu nhìn về phía t ô huệ mỉm cười lại cũng không có đáp lại t ô huệ đánh trò hỏi cùng lúc đó tôi kia Tô à hoẹ nhân tộc Hồ đ ệ trấn quốc cảnh sơ kỳ nhưng ngươi cùng nhỏ cắt đụi na nói đến tình huống không giống nhau lắm cũng không có tiếp nhận người nhặt rác truyền thừa chỉ là đạt được nàng đã từng cái k i a khế linh tán thành nhỏ cắt đ u ổ i na nhỏ cắt đ u ổ i na là số sáu tên a cắt đ u ổ i na cổ phụ tư là tên thật của nàng tình linh tộc đã từng vương nữ đâu tôi huệ một mặt trấn kinh quay đầu nhìn về phía cổ phụ tư vị giới chủ này quả nhiên là khởi nguyên hội thành viên đồng thời số sáu bài danh còn muốn tại đã từng gặp phải cái k i a số bảy trước đó cổ phụ tư c ư ờ i như không cười nhìn xem tô huệ con mắt ôn nu như nước trong ánh mắt tận chứa im ắng cảnh cáo g á n cùng với nàng cùng một chỗ gọi ta nhỏ cắt bụi na ngươi liền chết chắc tôi huệ dùng mình một cái vội vàng rời ánh mắt quay đầu nhìn hướng trên bả vai mình cái kia hồ điệp hồ điệp nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh lúc đầu chuyện này hẳn là để số năm hoặc là số bảy tới tìm ngươi nói dù sao các ngươi đều là nhân tộc giao lưu bắt đầu tương đối dễ dàng nhất là ngươi cùng số năm còn có kết một đạo thiện duyên nhưng số năm gần nhất gây phiền thoái đang bị quỷ tộc một vị nửa bước vực thần truy sát thoát thân không ra số bảy cũng đang tại thí nghiệm khẩn yếu con đầu cho nên chỉ có thể để ta tới gặp ngươi hồ điệp thanh em rừng một chút chính thức giới thiệu một chút ta đến từ khởi nguyên hội hoa linh tộc là khởi nguyên hội số hai thay mặt khởi nguyên hội người sáng lập số một hướng ngươi phát ra mời tô huệ ngươi nguyện ý gia nhập khởi nguyên hội a một chương đỏ trắng gặp nhau mặt nạ ác quỷ cùng một viên khảm nạm lấy màu xanh đậm tỉnh thạch trước nhẫn hiện lên ở tô huệ trước mặt do k h ắ c này tô huệ lòng đang điên c u n g vận động gia nhập khởi nguyên hội đối với hắn mà nói thật là một cái phi thường khó ngăn cản dụ hoặc nhất là tại đã xác định khởi nguyên hội số sáu cũng đã là giới chủ tình hùng giới loại này dụ hoặc không thể nghỉ ngờ lại phóng đại cấp bội ngẫm lại đi số sáu cũng đã là giới chủ chứng minh toàn bộ khởi nguyên hội chí ít có sáu vị cấp giới chủ c ư n g giả thậm chí số một thậm chí trước mắt số hai có khả năng hay không là giới chủ phía trên vực thần nhưng dù hoặc càng lớn hạn chế thì càng nhiều tô huệ đối với khởi nguyên hội hiểu rõ vẫn chỉ là dùng lại v u biểu mặt đối với cái thế lực này tôn chỉ cùng phong cách hành sự không có chút nào hiểu rõ càng quan trọng hơn là nếu như không thật yếu tình hùng i ớ i hắn thật không muốn đi làm cho người khác ca nhìn ra tô huệ trong mắt xoắn suýt cùng lo lắng cái kia hồ điệp tiếp tục mở miệng nói ra khởi nguyên hội cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia thế lực cũng không có cái gì minh sát giáo nghĩa chúng ta chỉ mời tinh anh gia nhập mấy chục vạn năm thuế nguyện đến nay khởi nguyên hội hết thảy chỉ có m ộ ư ơ i một vị thành viên loại bỏ rơi không cực nhọc vẫn là ba vị trước mặt thành viên chỉ có tám vị khởi nguyên hội chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh tổ chức không có minh sát thượng hạ cấp quan hệ tám vị thành viên đến từ thần vực các tộc bình thường cũng lẫn nhau không thể làm chung t ô huệ bắt đầu tâm động nhưng vẫn như cũ có chút lo lắng lúc này trên tay chiếc nhận l ó e lên nhàn nhạc thường quang tiểu xa thanh n â m đột nhiên chuyển vào trong óc hắn đáp ứng bọn hắn a trừ phi ngươi có thể hoành ép hết thảy nếu không ở cái thế giới này có độc cũng không là một chuyện tốt tiểu xà trong thanh âm mang theo vài phần cô đơn nếu là lúc trước người nhặt rác không có cao ngạo đến cự tuyệt khởi nguyên hội mời có lẽ về sau bị vị kia vực thần truy sát lúc liền sẽ có lưu một chút hy vọng sống trên thế giới này không ai sẽ cùng ngươi giảng công bằng t h ư ợ n h ư câu nói kia nói như vậy ngươi rất biết đánh sao sẽ đánh có cái cái dám dùng đi ra l a n lộn muốn giảng thế lực muốn giảng bối cảnh lữ bố đã trải qua vô địch thiên hạ còn không phải muốn bị lưu quan trương tam cái không nói võ đức lao lục ba đánh một bị t u a t ô huệ trầm mặc suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn gật đầu đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn kia cùng tấm kia giữ tợn mặt n ạ mặt nạ lấy màu trắng làm cơ sở ngọn nguồn cùng tô h ệ mình lời nói tấm tiêu huyết sắc mặt quỷ rất tương tự chỉ bất quá thông qua phối màu cải biến tại vốn có g i ữ t ậ n kinh khủng bên trên nhiều hơn mấy phần quỷ dị hương vị tại mặt nạ ngạch tâm vị trí viết một cái nho nhỏ chín đại biểu cho hắn tại khởi nguyên hội bên trong bài danh hoan n ê ngươi n từ nay về sau ngươi chính là khởi nguyên hội bên trong một thành viên kích hoạt cái này mai chiếc nhẫn có thể thông qua phía trên đặc chế tinh thạch giải khởi nguyên hội các hạng chế độ đồng thời cũng có thể thông qua nó liên hệ đến khởi nguyên hội bên trong còn lại thành viên tô h ệ nhẹ gật đầu tại c h i ế nhẫn bên trên lưu lại mình hồn ấn về、sau. trên ô i mới mẹ phát h đó khảm nặng màu lam tỉnh thạch là một viên đặc thù truyền tin tức tinh thạch thông qua cảm giác hắn có thể phát giác được cùng viên tinh thạch này có chỗ liên hệ còn có tạp hóa vừa vặn đối ứng chín vị thành viên một người một viên có điểm giống là công ty bảy trò chuyện không đợi hắn có cấp độ càng sâu nghiên cứu trong tinh thạch liền sáng lên một viên m à u xanh biết phù văn bác sĩ hoan nghênh số chín gia nhập khởi nguyên hội bác sĩ số chín cũng là nhân tộc ta tô huệ ngầm đầu nhìn cổ phù tư một chút bác sĩ chắc hẳn chính là nàng tại khởi nguyên hội bên trong danh hiệu cùng số bảy may vá đều đại biểu cho một loại nào đó nghề nghiệp cổ phù tư đối tô huệ cười cười khởi nguyên hội bên trong mọi người bình thường đều là dùng danh hiệu tiến hành giao lưu ngươi cũng cần cho mình lên một cái danh hiệu mọi người danhiệu đến có thâm ý tượng trưng cho mình am hiểu phương hướng tỷ như ta ta am hiểu chữa trị phương diện vực thần t ư ơ n g t a cũng là đã chữa tôi huệ một mặt nghiêm túc gật gật đầu theo cổ phù tư dẫn đầu phát biểu khởi nguyên hội còn lại thành viên cũng nhiều nhiều thiếu thiếu mạo cái đầu hướng tô huệ người mới này biểu lộ ra một chút thiện ý tôi huệ đếm du hồn người làm vườn hành thương bác sĩ đồ tể may vá người hầu trừ chính hắn bên ngoài tổng cộng có bảy người tỏ thái độ phát biểu đại bộ phận cũng chỉ là trả lời một câu liền một lần nữa yên tĩnh lại thừa kế tiếp không có tỏ thái độ cũng không biết là ai cổ phù tư t ư đúng tôi huệ muốn du nhập khởi nguyên hội liền phải muốn một cái thuộc tại danh hiệu của mình đi theo tiền bối bước chân đại bộ phận đều là nghề nghiệp tô mẫu người ý nghĩ đầu tiên liền là cường đạo giá c ư ớ p nhưng rất nhanh liền mình lắc đầu phủ định cái này danh hiệu đại khái xuất muốn cùng cả đời mình mình là người tốt không thể dùng người xấu danh hiệu xem mình cái này cựu thế đến nay làm qua tất cả nghề nghiệp cuối cùng ngón tay gõ hai lần khóa chặt bên trong một cái nhất có đại biểu tính thánh tử thánh tử các vị tiền bối mọi người tốt nửa đêm săn mã nhân ngươi tốt nửa đêm săn mã nhân hoan nghê ngươi n đồng bào nửa đêm săn mã nhân có dành cùng đi quỷ tộc địa bàn giết quỷ a ngu xuẩn quỷ tộc ba đánh một kém chút bị ta phản sát một cái đồ ăn bước nửa đêm săn mã nhân cục không nói bọn chúng nhà nửa bước vực thần muốn đổi tới quay đầu sẽ liên lạc lại nửa đêm săn mã nhân đô tệ lão ca đợi chút nữa ta nếu như bị cái kia lao bức trèo lên bắt được làm phiền ngươi đi ra ngoài v ớ t ta một tay thánh tử đô tệ t ô hoẹn ngần g đầu lần nữa nhìn về phía cổ p h ù tư không phải nói mọi người danh hiệu đều có thâm ý à cái này nửa đêm săn mã nhân là cái quỷ gì cổ p h ù tư khỏe miệng giật một cái có chút không cách nào nhìn thẳng cái kia là số năm giống như ngươi là nhân tộc tính cách này thoát ưa thích tìm đường chết khởi nguyên hội bên trong tìm ta chị thương nhất tấp nập liền là hắng vừa mới số hai đã nói với ngươi khởi nguyên hội là một cái lỏng lẻo liên minh tổ chức nhưng bất kỳ liên minh đều cần lợi ích ràng buộc tỷ như vừa mới số năm hướng đồ tệ tìm xin giúp đỡ sau đó liền cần thanh toán đồ tệ nhất định thù lao ngươi về sau cũng giống vậy như thế t h u lao có thể bí mật thương lượng cũng có thể thanh toán khởi nguyên hội nội bộ điểm tích lũy điểm tích lũy có thể dùng một chút tư nguyên khan hiếm trao đổi cũng có thể thông qua hoàn thành khởi nguyên hội thành viên khác ban bố nhiệm vụ thu hoạch không tính rất khó khăn đồng thời khởi nguyên hội còn có một cái công cộng bà khố rất nhiều chân quý tài nguyên đều có thể tại bảo cụ gì tìm tới nếu như có gì cần có thể trực tiếp ở bên trong trao đổi nếu như bảo cụ gì không có ngươi cũng có thể trực tiếp tìm hành thương cơ hồ thần vực tất cả bảo bối cùng tài nguyên hắn đều hiểu biết cho dù không bỏ ra nổi vật thật cũng có thể cho ngươi cung cấp xác thực thu hoạch phương pháp tôi hoạch nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu hắn hồ sơ giản lược quét một lần trong tỉnh thạch ghi chép điểm tích lũy trao đổi quy tắc cùng các loại trao đổi vật phẩm điểm tích lũy thu hoạch xác thực thông tục dễ hiểu thậm chí có thể dùng giới tệ một xo、so、một trao đổi về phần cổ tư nói tới nhiệm vụ gần nhất nhiệm vụ ghi chép là may vá ban b cần các loại có được năng lực đặc thù c h ấ n quốc cảnh sinh linh thi thể đơn giản tài đại khí thô một trăm điểm tích lũy thu một bộ đó là cái trường kỳ nhiệm vụ người hầu hoàn thành bốn lần thu được bốn trăm điểm tích lũy thủ lao khó trách cổ phù tư sẽ nói may vá đang nghiên cứu khẩn yếu con đầu nói thật tô huệ cũng có chút tâm động một trăm điểm tích lũy quy ra tới liền là một trăm giới tệ à, hôn đ ộ n chi thành nhiều như vậy c h ấ n quốc cảnh luôn có như vậy một hai cái là đặc thù tỷ như k i a là cái gì tùy vệ đại thánh tùy vệ đại thánh cái k i ê n ó i ánh sáng sáng bóng sợ não liền rất thích hợp lấy ra làm kiểu mới khâu lại quái đ ầ mạ suy nghĩ thả trong chốc lát tô huệ đem ban đầu chữ vật giới chỉ gỡ xuống sau đó đem mới chiếc nhẫn bọc tại ngón t r ỏ tay phải bên trên đem mình cho sở tư vũ mua thu xương huyền thủy vòng tay cùng từ dược vương cắp cướp đạo khí đạo đan q u y n k i a dị chủng tộc yêu ma nương đồ d á m cùng tất cả tiền tài đều chuyển rời đến mới chữ vật giới chỉ bên trong lao chiếc nhẫn thì chuyển qua ngón t r ỏ trái bên trên mang theo làm xong đây hết thạy tô huệ ngẩng đầu nhìn về phía cổ phụ tư tiền bối người giúp ta tiến vào hôn độn chỉ thành nội thành ta cần phải bỏ ra nhiều thiếu điểm tích lũy cổ phụ tư chừng mắt nhìn khe cười một tiếng đây chỉ là một chút nho nhỏ trợ ta cũng không có vì thế bỏ ra cái giá gì thuận tay mà vì chuyện nhỏ không cần chú ý quá nhiều bằng không khởi nguyên hội cũng quá mức vô tình một chút tiếp xuống ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động liền có thể vô l u ậ n làm ê vụ chỉ tháp vẫn là nội thành đối với ngươi mà nói đều là một cọc cơ duyên lớn lao với lại trong đó còn có một thứ gì đó chỉ có ngươi có tư cách cùng năng lực đạt được cổ phù tư tha có tâm h ý nhìn tô huệ trên tay tiểu xà một chút thật muốn tìm căn nguyên tố nguyên hôn độn c h ỉ thành đã từng cũng là người nhặt rắc t ư ờ n g trú địa chỉ như ta c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu nội thành hôn độn chi thành thành chủ cầu địa tư tại xa xưa niên đại trước đó cũng chỉ là một cái chấn quốc cấp k h ế linh bởi vì một ít nguyên nhân nó bị cựu địch truy sát bất đắc dĩ trốn vào sa mạc chỗ sâu nội nhập mê vụ chi tháp về sau dựa vào từ mê vụ chi tháp lấy được cơ duyên nó thành công đột phá đến giới chủ cảnh một đường đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian liền từ mới vào giới chủ cảnh đột phá tới giới chủ đ i n h phong rời đi sa mạc về sau nó làm chuyện thứ nhất liền là báo thủ cựu địch chỗ thế lực trong một đêm hủy diệt cựu địch tức thì bị treo ở trên tường thành phơi thây ngàn năm đại thù đến báo vốn là thế gian một chuyện may lớn nhưng dục vọng loại vật này cho u quy n vĩnh、vô、cùng tận.、Trở、thành giới chủ đỉnh g giới là vô chủ h Trở p dù về sau may mắn chạy ra cũng đã thân chúng trong mượn rủa vài vạn năm chưa từng xua tan mảy may vượt thần còn sót lại mượn rủa nào có dễ dàng như vậy xua tan mặc dù hôn đ ộ n thành chủ cường đến giới chủ định phong bị đại nạn này sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bế quan đ i ề u tức toàn lực đối kháng nguyền r ù a n mòn mới có thể tiếp tục sống chui n ủ i ở thế gian cũng may nó trước kia giục có một trai một g á i hôn đ ộ n chỉ thành không đến mức bởi vì nó bế quan chữa thương mà lâm vào rắn mất đầu c ò n cảnh trưởng tử xích diệp quản lý hôn đ ộ n chỉ thành ngoại thành tu vi cao tới gió chủ sơ giai nghiêm nhiên cũng là chữa tế m ộ t phương ấu nữ đen diệp đồng dạng là giới chủ sơ giai vốn nên quản lý nội thành nhưng trước kia thủ tình thương bị một đầu cận bã rắn vứt bỏ về sau thần vực chuyển ra cận bã rắn vẫn là tin tức đen diệp cực kỳ bi thương tiến vào mê vụ trí tháp vạn năm chưa ra đương nhiên liên quan tới những ngày bí văn tôi huệ hoàn toàn không biết nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai trời còn chưa sáng hắn liền theo cổ phụ tư tiến vào hủy diệt lôi đài tìm được đầu kia giới chủ cảnh màu đỏ sợm đại xà xích diệp thật sâu nhìn tôi huệ một chút mà sau cổ lấy bọn hắn thông qua một đầu hẹp dài thông đạo tiến về bị tường cao cùng kết giới ngăn cách hỗn độn chi thành nội thành nếu như nói ngoại thành chỉ là dân phong thuấn phát c h n h thể còn có còn lại phổ thông thành trì phong mạo như vậy nội thành khu liền là trần chùi địa ngục hệ phong mạo màu đen cùng màu đỏ Là nếu ơ i điệu. Hình thù kỳ quái i này Hình chủ thù sắp kỳ k n tràn ngập trúc, mùi m á tươi k h ô như g k í Trong thành một thấu sông lớn, một đầu chạy xuôi băng lánh hai chạy xôi đầu đầu x ơ nói g hàn thủy, khác chạy n một cái xôi đầu n nóng g rực h nhăm tương. Nếu như nói cứng nơi này có cái gì là có thể khiến người ta hướng tới đại khái chỉ có cái kia nồng đậm đến cơ hồ mắt trần có thể thấy năng lượng tiên địa cùng cái k i a như thủy triều m ê n h mông pháp trận khí t ứ c cổ phù tư lạc hậu xích diệp mấy bước đi tại tô huệ bên cạnh mở miệng vì hắn nhẹ giọng giàn giải nơi này đã từng là năm đó hai vị kia vực thần chiến trường chính đương nhiên ngươi quyền hành cùng hủy diện không quan hệ nơi này cũng, cũng không thích hợp ngươi tô huệ như thuận gật gật đầu bị cổ phù tư điểm danh xích diệp đối với mình bị bóc nội tình chuyện này cũng không có gì quá lớn phản ứng ngược lại ở trong lòng đã xác định một số việc có thể làm cho cổ phụ tư kiên nhẫn vì hắn giản giải g tô h o ệ không thể nghĩ ngờ đã trở thành khởi nguyên hội một thành viên đẻ xuống nội tâm cái k i a tơ khó chịu cảm xúc về sau xích diệp nhẹ dọn g thở dài vốn muốn mang theo cổ phụ tư bốn phía đi dạo nó cũng mất tâm tư khác trực tiếp mang theo hai người tiến nhập nội thành khu lớn nhất trong kiến trúc hỗn độn chỉ thành hủy diệt chỉ tổ không giống với loại người sinh vật kiến tạo phong xá hỗn độn chỉ thành phủ thành chủ là một phương như là mê cung bốn phương thông suất to lớn tổ rắn tổ rắn chỉnh thể từ vô số linh tinh đắp lên mặt h à n h dựa vào viêm dung mục âm hư cỏ máu rượu thạch rất nhiều thiên địa linh bảo tản ra một cỗ nồng đậm thổ hào hương vị tổ rắn trung tâm chính là cổ phủ tư nâng lên gốc kia thiên địa dị bảo đạo diễn tri thụ toàn thân x a n h b i ế c thân cảnh giống như p h ỉ t h ú y trong suốt sáng long lanh mỗi một phiến lá cây đều phán g phất tần chứa thiên địa trí lý đạo diễn tri thụ là hỗn độn chi thành cái kia linh khí nồng nặc đầu mơn loại này đẳng cấp bảo bối tạo phúc đã không chỉ là cá nhân mà là cả một t ộ c bầy là chân chính chủng tộc nội tỉnh cho dù là cấp giới chủ cường già gặp cũng sẽ tâm động tô huệ chỉ nhìn qua liền thu hồi ánh mắt đạo diễn tri thụ tạm thời còn không phải h ẳ n loại này đẳng cấp người có khả năng mơ ước đồ vật hai vị chờ một lát tổ rắn bên trong vạch c ố t khắp nơi trên đất xích diệp tiến đến bẩm báo hôn đồn thành chủ thừa dịp nó rời đi khoảng cách cổ phụ tư mở miệng lần nữa nhỏ giọng nói với tô huệ hôn đồn thành chủ cầu biệt tư chúng một loại rất đặc thù n g u y ê n rùa hắn huyết nhục lực lượng thời thời khắc khắc đều tại gặp n g u y ê n rùa ăn mòn một mực ở vào trạng thái hư nhược từ đó về sau nó một mực dựa vào đ ạ o diễn chỉ thụ linh khí nồng nặc bổ sung miễn cưỡng làm đến cùng n g u y ê n rùa ăn mòn bảo trì tại tương đối cân bằng trình độ nhưng gần đã qua và năm nguyền hôn đ ộ n thành chủ nhất định phải dựa vào những phương thức khác bổ khuyết năng lượng chống chỗ n g ư ơ i biết hủy diệt trên lôi đài chiến đấu vì cái gì không phải phân ra sinh t ử á tô huệ con ngươi hơi co lại là vì chế tạo thi thể không sai cổ phù tư khẽ vứt cảm hôn đ ộ n chỉ thành là một phương thần vượt thành lớn mặc dù hắn phồn thịnh trình độ so ra k é m các đại tộc bày tổ đ ị a n h ư n g bởi vì không có minh sách chủng tộc nhãn hiệu nơi này hội tụ chân quốc cảnh cùng đế cảnh cường giả lại so đại bộ phận tộc còn chủ thành nhiều hơn nhiều bắt ngươi quen thuộc dược vương thành tới nói chín vị chân quốc cảnh cường giả số lượng đã đạt đến thành lớn thấp nhất bình phán tiêu chuẩn nếu là có một vị bình thường giới chủ cảnh cường giả toa c h ấ n giữa vương thành cũng có thể được cho một phương đại thế lực có thể hỗn độn chi thành trấn quốc cảnh cường giả số lượng một lần vượt qua ba chữ số phóng nhãn cả cái t h ầ n vực như thế lực hiệu triệu cũng có thể xếp vào mười vị trí đầu đồng thời như ngươi những ngày này thấy như thế thủy diệt lôi đài mỗi ngày đều tại xảy ra chiến đấu vô số cường giả vì tiến vào nội thành hưởng thụ đạo diễn c h i thụ ân trạch mà ra sức chém giết bài trừ như ngươi loại này chiến lực biến thái người khiêu chiến phổ thông sinh linh muốn chen vào hủy diệt trước lôi đài một ư ơ i thu hoạch được gia nhập hỗn độn chi thành tư cách bình quân đến đánh đầy một trăm cuộc chiến đấu cổ phù tư chỉ chỉ đầy đất sơ khô một tướng công thành vạn q u ố c khô cơ hồ tất cả chiến bại người đều sẽ bí mật vận chuyển đến nơi đây trở thành hỗn độn thành chủ bổ sung lực lượng huyết thực đồng thời bởi vì hỗn độn chi thành đặc thù nhãn hiệu người tới nơi này đại bộ phận đều không có cái gì thâm hậu bối cảnh lại hoặc là tại ngoại giới lăn lộn ngoài đời không nổi người cho dù chết không còn thây cũng không có người quan tâm cái này mới là hủy diệt lôi đài tác dụng lớn nhất t ô huệ nghe xong cổ phù tư giàn giải cả người giống như ngày mùa thu không khỏi dùng mình một cái những này sống vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm lao yêu quái quả nhiên không có một cái là hạ người lương thiện nếu như ban đầu ở tiên vực can tứ hải cũng có được một tòa hỗn độn chỉ thành trực tiếp rêu r a o thành tội nhân căn cứ sau đó là một cái cùng loại hủy diệt lôi đài thao tác dùng chiến bại người thi thể bồi dưỡng dược nhân chỉ sợ tô huệ cũng tìm không thấy lý do đi thảo phạt hắn cũng không lâu lắm xích diệp liền từ tổ rắn chỗ sâu du l ị c ra nó đối hai người nhẹ nhàng g ậ t đầu ra hiệu bọn hắn đuổi theo sau đó lại lần không có vào tổ rắn mê vực bên trong Trước 167, cao Rất cấp lớn. Siêu cấp đại. đây ạ i đ là tô huệ đối với hôn độn thành chủ ấn tượng đầu tiên xương trắng đắp lên mà thành quần sơn trong chứ cứ một đầu kéo dài mấy ngàn thước một chút nhìn không thấy bờ màu đỏ thâm cao chọc trời đại xà băng lãnh dựng thẳng đồng đảo qua tô huệ ở tại trên thân dừng lại một hồi lâu mới chậm rãi đem ánh mắt rời về phía cổ phụ tư vẹn vẹn như vậy một đoạn thời gian ngắn tô huệ phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ư ớ t nhẹp đây là một mảnh lĩnh vực hoàn toàn thuộc về hôn độn thành chủ lĩnh vực cổ phù tư tiểu thư lại làm phiền ngươi đại xà rủ xuống đầu rắn tô huệ cái này mới nhìn rõ Hắn ngạch theo â m c ỗ chính nàng thuyết pháp nàng chữa trị quyền hành còn chưa lột sắt thành pháp tắc không cách nào khu trục vực thần còn sót lại nguyền rùa nhưng một mươi năm một lần tạm thời ngăn chặn nguyền rùa ăn mòn để hỗn độn thành chủ giảm nhẹ một chút thống khổ cùng áp lực còn có thể làm được t ô huệ thu hồi ánh mắt cất tay tại nguyên chỗ các loại lợi cổ phù tư lời nói hắn là không tin bởi vì ngay tại trước đây không lâu cổ phù tư mới tiết lộ qua chính n à n g có thể chữa trị vực thần cấp cường giả thương thế tin tức húng chi hỗn độn thành chủ trên người chỉ là một cái chết không biết bao lâu vực thần còn xuất lại người rủa nếu như cái này đều giải quyết không xong cái kia cổ phù tư cũng liền không có tư cách lấy bác sĩ thân phận được thỉnh mời g a nhập khởi nguyên hội sở dĩ kéo lấy không muốn hoàn toàn chữa cho tốt hỗn độn thành chủ thương thế đoán trừng ngoại trừ có thể liên tục không ngừng thu lấy xem bệnh phí câu lấy hỗn độn chi thành bên ngoài hẳn là còn có cái gì cấp độ càng sâu như đồ đáng thương hỗn độn chi thành cái này hai hai b ư ớ c hoàn toàn bị cổ phụ tư đùa b ỡ n tại trong lòng bàn tay t ô huệ bất động thanh sắc gõ gõ giấu ở tay nào dưới hoàn toàn thu liễm lại tất cả khí t ứ c tựa như t ử vật tiểu xá chiếc nhẫn tôi tiên sinh xích diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện tại t ô huệ bên cạnh nó trên đỉnh đầu lơ lửng một lớn một nhỏ hai cây giống như là ngọc thạch bánh nhọc cảnh lón trừng tiểu hài lớn bằng cánh tay tiểu nhân thì ngón tay không sai đây là đạo diễn chỉ thụ mầm non dài cái này một cây là cổ p h ụ tư tiểu thư lần này được mời mà đến nên được xem bệ phí một căn khác thì là tô tiên sinh trở thành hủy diệt lôi đài bá chủ ban thưởng phụ thân ta loại tình huống này ta làm hôn độn chỉ thành thực tế người cầm quyền nhất định phải vì hôn độn chỉ thành lợi ích cân nhắc trước đó những cái kia chuyện không vui mong rằng tô tiên sinh nhiều hơn lý giải tôi h ệ thật sâu nhìn xích diệm một chút mà lần sau làm ra một bộ thụ s ủ n g n h ư ợ n kinh tư thái giơ hai tay lên tiếp nhận cái kia hai cây cảnh dù sao cũng không có gì đại mâu thuẫn người khác cho mặt vậy liền tiếp lấy trong lòng của hắn rất rõ ràng xích diệp một vị giới chủ sở dĩ đối với hắn một cái nho nhỏ c h ấ n quốc cảnh như vậy khiêm tốn hữu hảo hoàn toàn là xem ở khởi nguyên hội trên mặt núi dù sao lại nghịch thiên thiên tài chỉ cần còn không trưởng thành bắt đầu cũng liền chỉ là thiên tài mà thôi đạo diễn c h i thành c ả n h vào tay ôn h u ậ n cùng làn da tiếp xúc nháy mắt liền có thể cảm giác được một cỗ cực độ tinh thuần năng lượng thiên địa tuân gia nhập thể nội chính là cho một con lợn mỗi ngày cho ăn loại này đẳng cấp thiên tài đ ị a bảo đoán chừng nó đều có thể một đường đột phá chí ít đạt tới tôn giả thậm chí ngụy đế cảnh giới hoàn toàn luyện hóa cái này một đoạn nhỏ cảnh không nói tại chỗ phi thăng chí ít cũng có thể rút ngắn thật nhiều tô huệ đột phá đến chấn trong biên giới kỳ thời gian đồng thời còn sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ thừa dịp bầu không khí hòa hoãn tô huệ chủ động gợi chuyện hướng s í c h diệp hỏi thăm về một chút liên quan tới mê vụ chi tháp tin tức cùng tiến vào trong tháp cần thiết phải chú ý hạng mục công việc s í c h diệp cũng không có cự tuyệt coi là biết gì nói n ấ y lần này t r ị liệu một mực tiếp tục đến bảy ngày sau đó làm cổ phù tư tán đi quyền hành một mặt bình thản trở lại tô huệ bên cạnh lúc hỗn độn thành chủ tình trạng cơ thể so với trị liệu trước đó hoàn toàn giống như là giành lấy cuộc sống mới khí huyết lao nhanh không còn xu hướng còn tàn. xu suy mê ặ c dù loại trạng thái i t này ế vụ chỉ tháp liền hướng mặt trước nói như vậy mê vụ chỉ tháp cũng không phải là hôn độn chỉ thành vật riêng tư hôn độn chỉ thành chỉ là có được tương đối an toàn tiên vào trong tháp phương pháp mê vụ chỉ tháp m ộ ư ơ i năm mở ra một lần mỗi đến lúc này trừ ra số lớn số lớn tôn hướng trong sa mạc tìm vận may sinh linh bên ngoài hôn độn chỉ thành còn biết nên đón một nhóm đặc thù khác nhân những khách nhân này phần lớn đến từ một ít bộ tộc cổ xưa là những cái tia tộc quần ưu tú c h u y ê n nhân đứng sau lưng để hỗn độn chỉ thành không cách nào cự tuyệt cường đại thế lực bọn hắn chỉ cần tiêu tốn một chút cực kỳ hơi trả giá thật nhỏ liền có thể thành công dựng và hỗn độn chỉ thành đi nhờ xe tiên vào mê vụ trí tháp lịch luyện đương nhiên loại quan hệ này có lợi có hại có í t nha có cái tầng quan hệ này c h ỉ ít hỗn độn chỉ thành không đến mức tứ phía gây thù hẳn ngấp nghẽ đạo diễn chỉ thụ thế lực này cũng nhiều thiếu đến cân nhắc một chút ảnh hưởng hai hại cũng có cái tia chính là loại này quan hệ hợp tác thủy trung xây dựng ở hỗn độn thành chủ thực lực cường đ nếu có một ngày hỗn độn thành chủ bị nguyền rủa hoàn toàn ăn mòn lại hoặc là từ giới chủ cảnh giới đỉnh cao bên trên rơi xuống những n à y đã từng hữu h ả o thế lực liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hung ác nhất tác lang hỗn độn thành chủ cần tại trước mặt bọn hắn bảo trì mạnh nhất tư thái đây cũng là nó nguyện ý hoa đại đại giới mời cổ phụ tư cách mỗi m ộ ư ơ i năm vì đó chữa thương một lần ngắn ngủi khôi phục lại thời đỉnh cao nguyên nhân xích diệp người trên thân phụ thân nguyền rủa ta đã tạm thời ngăn chặn lại chỉ cần điều tức một h a i liền có thể thời gian ngắn ngăn chặn nguyền rủa không còn tái phát xích diệp sau khi nghe xong hướng cổ p h ù tư xoay người gửi tới lời cảm ơn cổ p h ù tư gật đầu đáp lại nếu như không có việc gì chúng ta liền đi ra ngoài trước lên đường đi mê vụ chi tháp lúc lại cho chúng ta biết liền có thể cổ p h ù tư tiểu thư đi t h ô n g thả rời đi tổ rắn về sau tô h ệ mới phát hiện bảy ngày trước còn q u ặ n g cũ é nội thành đường đi lúc này đã nhiều một chút nhìn lên đến có chút xa lạ sinh linh tài hoa xuất chúng hăng hái đại đa số là thế hệ tuổi trẻ sau lưng dẫn mấy cái tùy hành người hầu dáng vẻ xem một chút đi đây đều là cái gọi là các đại tộc bảy thiên tiêu mấy ngày nữa muốn được đưa đến mê vụ chi tháp đi lịch luyện huyết mạch truyền nhân mấy lần gặp g õ cổ p h ù tư cũng nhiễm lên tô huệ thói hư tật xấu một người nhất tỉnh linh cùng nhau cất tay trên đường chẳng có mục đích du đãng tô huệ thuận cổ p h ù tư ánh mắt liếc nhìn một vòng mới phát hiện những n à y cái gọi là thiên k i ê u đại bộ phận cũng chỉ là đế cảnh rất trí tôn người cảnh tồn tại cho đến lúc này hắn mới đột nhiên giật mình chẳng biết lúc nào mình đã thoát ly thiên tài phạm chủ không thuộc về cái này huy hoàng đại thế bên trong thế hệ tuổi trẻ đối thủ của hắn đã là các đại tộc quần trụ cột thậm chí ánh mắt đã bắt đầu truy đuổi những cái kia lâu không xuất thế cấp giới chủ cược giả cổ phụ tư loại này đẳng cấp mỹ nữ đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm phần lớn ánh mắt tại lướt qua cổ phụ tư về sau đều sẽ dừng lại ở tại bên cạnh tô huệ trên thân hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc g h e n ghét lại hoặc l à toát ra nhàn n h ạ t khinh thường tô huệ là không chỗ sâu gọi là dù sao bọn hắn nhìn lại không phải mình lao bà chỉ cần không bại nào đến chủ động đi lên kiếm chuyện thích thế nào nhìn thế nào nhìn tô huệ đột nhiên một tiếng hơi có vẻ khàn khàn gầm thét từ góc đường một chỗ t i ự u quán bên trong v a n g lên đồ hỗ trướng n g ư ơ i thật là làm cho chúng ta dễ tìm chương một trăm sáu mươi tám khởi nguyên hội làm việc đồ hỗ trướng người thật là làm cho ta dễ tìm dược vương tiên triều chấp pháp t i tổng ti mục thập an c a y cái đã từng bị tô huệ lấy thiên thằng bính chi thuật lắc lư xoay quanh nam nhân mang theo một thanh p h á p trượng ánh mắt băng lãnh một câu gầm thét về sau lập tức liền nâng lên p h á p trượng đối tô huệ phát khởi công kích phía sau hắn dược vương tiên triều thừa tướng nghe thấy mục mười dặm tiếng giống có chút hăng hái nhìn tô huệ một chút sau đó đưa tay đem mình một đôi nữ hộ tại sau lưng hoàn toàn không có muốn nhúng tay ý đồ và n h một phát tiên lực bạo đạn tại tô huệ trước mặt nổ tung khí lạng dây lắc tràn ngập mà ra đem ven đường c h ậ hoa gạch ngói cùng cựu quán bên trong tất cả làm bằng bụi mù tắn đi tôi huệ biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một cái trước mắt một đạo như quỷ mị thân ảnh liền xuất hiện sau lưng mục thập an lao giả dám tập kích ta người c h ẳ n g sống một tay nắm khoác lên mục thập an trên vai tôi huệ khoe miệng lộ ra một tia n h a r d n g cười một cái tay khắc thì nắm một mặt đạo khí khiên t r ọ n liếc nhìn dược vương tiên triều thừa tướng vị trí lao thừa tướng đối tôi huệ cười cười dẫn mục từ lôi cùng mục từ xương hai người lui về sau đi lúc này mục thập an mới rốt cục tỉnh táo lại hắn thật sự là bị tôi h ệ tức bất tình đầu dược vương các bị cướp tổn thất đại lượng tài vật chỉ là phụ trọng yếu nhất chính là t i ê n triều thật vất và duy trì một điểm cuối cùng minh nghiêm cũng theo cái này xấu mặt kịch phát sinh như tuyết l ở đồng dạng sụp đổ tiêu hủy c ư ờ n g thịnh áo ngoài bị triệt để xe rách trong khoảng thời gian này đã không còn có mười phe thế lực bắt đầu thăm dò dược vương tiên triều muốn đem phân mà án chỉ. luyện đan sư vô luận đối với cái nào tộc đ à n tới nói đều là khan hiếm nghề nghiệp có thể tưởng tượng đến dược vương tiên triều một khi hủy diệt tiên triều bên trong đại lượng luyện đan sư tất nhiên sẽ thành làm một loại đặc thù tài nguyên bị các tộc tranh đoạt cầm tu bắt đầu làm luyện đan máy móc đồng thời, dược vương tiên triều nội bộ cũng xuất hiện khác nhau ngắn ngủi nửa tháng đã có mười một tòa thành thành phố tuyên bố thoát ly thuốc vương triều trở thành độc lập thành trì nghe nói phủ tướng quân cùng p h ủ thừa tướng cũng trong bóng tối thông tin đối với lao hoàng đế tới nói văn thần võ tướng đều có dị tâm liền mang ý nghĩa triều cương đại loạn mang ý nghĩa dược vương tiên triều chân chân chính chính đi đến cuối con đường như lại không đột phá thì diệt vong không khác nhau lắm vậy chấp pháp t i tổng t i cùng lão thừa tướng sẽ cùng một chỗ mang theo dược vương tiên triều hậu bối xuất hiện ở đây mục đích đúng là vì tại mê vụ chi tháp bên trong tìm kiếm một đường chuyện cơ đồng thời một bên khác ma vực bên kia đột nhiên có một cái đặc thù ma tộc liên hệ đến dược vương tiên triều đồng thời nguyện ý cùng dược vương tiên triều hợp tác che đậy bảo vệ bọn họ từ vẫn ma quật tiến vào tiên vực cùng ma tộc cấu kết dược vương tiên triều bị buộc đến nước này làm ra như thế trơ chén sự tình đều là b á i trước mắt người này ban tạo mệnh thập an hà có thể không giận chỉ tiếc chiến lược t r a n h lệnh bảy ở chỗ này tô huệ coi như làm không được lấy trấn quốc cảnh sơ giai bạo sát trấn quốc đình phong nhưng ngăn chặn một cái đồng dạng là trấn quốc cảnh sơ giai mục thập an vẫn là rất đơn giản từ đầu đến cuối tại đối mặt dược vương tiên triều hoàng thất cùng cấp bậc cường giả lúc tỷ số thắng tự động thêm ba thành m à ý t h ứ c đạo ư ợ c khí c n trường Huệ chiến bảo đầu đội đạo khí lễ quan thì thôi trên cổ còn mang theo bốn sợi dây chuyền trên cổ tay mang theo hai cái bao cổ tay mười ngón tay thì toàn đều phủ lấy nhiều loại chiếc nhẫn toàn mẹ hắn là đạo khí toàn thân trên giới đều tản ra thổ hào khí tức v ừ a m ớ i cái tia đạo bảo hộ kết giới chính là trong đó một chiếc nhẫn tự mang lồng ánh sáng bảo vệ quá mạnh thật quá mạnh vị này chấp pháp ti tổng t i nếu là ném đến vong du bên trong tất nhiên là loại kia dết có thể bạo một mà trang phục vô số đỉnh cấp trang sức tinh anh phúc lợi quái cái này không là bình thường tỷ lệ rơi đồ đây là cổ thiên siết đại nôn chân chuyển kỳ tỷ lệ rơi đồ tô huệ làm sao có thể bỏ qua như thế một cái phúc lợi quái hắn không nói hai lời trực tiếp liền móc ra mình trường t ư ờ n g một kích toàn lực xé nát cái tia vòng bảo hộ mục thập an thần sắc hoảng hốt chạy là không thể nào chạy lúc đầu dược vương tiên triệu liền uy nghiêm thất lạc nếu như hắn cái này chấp pháp t i tổng tỷ lại bị cùng một cái tặc nhân d ọ a chạy đoán trừng vương thất danh vọng đến một đợt hạ xuống điểm đóng băng hắn hít sâu một hoi tỉnh táo lại sau đó trực tiếp đem trên thân tất cả có thể mở ra trang bị phòng vệ duy nhất một lần mở ra mình thì trốn ở vòng phòng hộ bên trong d ơ cao phát trượng nhắm hai mắt bắt đầu n g ắ m sướng nghe đại chiêu ta sẽ cho ngươi cái kia cái thời gian tôi huệ suy cười một tiếng đạo khí phòng hộ cũng không phải là tuyệt đối nói như vậy loại này đặc thù đạo khí bổ sung phòng hộ lồng ánh sáng đều muốn so t â m chắn một loại đạo khí bản thân lực phòng hộ độ thấp hơn một hai cái cấp độ mục đích vốn là chỉ là vì ngăn cản đối thủ một cái c h ư ớ c mắt dù sao tại thế lực ngang nhau trong chiến đấu trong nháy mắt thời cơ nói không chừng liền có thể quyết định cả cuộc chiến đấu hướng đi nhưng bây giờ là thế lực ngang nhau a tô huệ không nhanh không chậm một cái một cái từng t ầ n g từng t ầ n g lột ra mục thập an phòng hộ các loại phòng hộ chỉ còn t ầ n g cuối cùng lúc mục thập an nội tâm h o à n g hốt rốt cục rốt cục kìm nén không được đem chưa đạt tới uy năng đỉnh điểm cấm thuận đập xuống giữa đầu thiên diễm lễ trốn vùi kinh khủng hỏa hệ năng lượng ở trên bầu trời hội tụ hôn đ ộ n chi thành trên không đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời trói trang nội thành nhiệt độ tại kịch liệt kéo lên một đạo bạch s ắ c to lớn cột sáng từ trên trời giang xuống giống như thần phạt keng một mặt đạo khí tấm chắn bị ngân g quá đỉnh đầu tiên lực ở tại bên trên lao nhanh kích hoạt lên đạo khí bên trên khắp dấu phòng hộ phát trận mạnh sinh sinh đem một kích này gánh vác tô huệ dưới cánh tay é p gân xanh nổ lên dưới chân hắn đại xuất hiện một vòng giống mạng nện vết dạng lấy hai chân làm tâm địa phương viên mấy chút mét nội thành khu để phòng ngự lấy xương mặt đất trong nháy mắt hạ xuống xuất hiện một cái hô to quanh mình căn phòng cũng bắt đầu băng liệt ngược lại t ô huệ nhưng như cũ cười gằn không chấp mắt nhìn chằm chằm mục thập an hai mắt liên cái này chưa ăn cơm tại dược vương thành ta còn bận tâm lấy các n g ư ơ i cái kia cái nửa chết nửa sống giới chủ nhưng ở chỗ này còn có ai có thể cứu ngươi một kích qua đi t ô huệ đem có chút vỡ vụ đạo khí tâm chắn hướng trên mặt đất tiện tay quăng ra kéo l ấ y trường thường từng bước một tới gần mục thập an xoẹ xẹt tầng cuối cùng phòng hộ bị xé đứt mục thập an móc ra một mặt khiên tròn lại bị t ô huệ giơ súng đập ầm ầm hạ ông lực lượng khổng lộ thông qua tâm chắn truyền lại đến mục thập an trên tay hắn hai tay r u lên tâm chắn rời khỏi tay mục thập an gấp vội vươn tay đi nhặt nhưng mà cái k i a cán trường thương lại trực tiếp đâm ra nuôi thương đâm xuyên bàn tay của hắn đem mục thập an tay đóng đinh trên mặt đất á c h a sợ hãi không cách nào nói rõ sợ hãi so sánh cùng bị người viễn trình một phát đại chiêu đánh chết tôi huệ loại này hoàn toàn lấy lực lượng cơ thể đau c ù n cắt thịt phản p h ấ t sắp cận thân hành hạ đến chết thủ đoạn mang cho con mồi sợ hãi chí ít sẽ thả đại hơn gấp mười lần giữa vương tiên triều thừa tướng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này nhìn không được lắc đầu mục thập an lúc tuổi còn trẻ cũng coi là một phương tuân kiệt theo lý mà nói đối mặt một vị cùng giai địch thủ quả quyết không thể lại ch thậm chí ngay cả hữu hiệu hoàn thủ cũng không tìm tới nhưng hắn tại dược vương tiên t r i ề u thoải mái dễ chịu trong vòng ngây người quá lâu thư giả phồn vĩnh khiến người xa đoạn mặc dù vương thất không có ngồi ăn chờ chết nhưng lại đem tiên t r i ề u phục hưng chỗ có hy vọng đều đặt ở tìm kiếm ngoại lực bên trên ngược lại ngày càng hoang phế thực lực bản thân điểm này từ vương thất bồi dưỡng ra được đời sau liền có thể nhìn ra đan dược đắp lên huyết mạch thăng hoa m ù quáng truy cầu cảnh giới tăng lên ngược lại không để ý đến nhân t ẩ cam hiệu nhất đồ vật bồi dưỡng ra được tất cả đều là chỉ có cảnh giới lại không thực lực chủ nghĩa hình thức nói câu không dễ nghe n không ra một ngày liền có thể quét sạch tất cả vương thất chiến l ự c giống mục thập an cái này chấp pháp t i tổng tỷ chỉ sợ cách hắn lần trước xuất thủ đã có gần v ạ n năm phía sau hắn mục từ lôi nhìn xem một màn này trong đầu ý nghĩ ngược lại là không có cha mình nhiều như vậy hắn chỉ cảm thấy tô huệ mạnh đến để hắn không cách nào sinh ra cái gì tâm tư phản kháng mục từ xương cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh run lệ bẫy tiết p h ắ t lao giả tô huệ đứng tại mục thập an trước người thân hình cao lớn đem quang mang che đậy làm mục thập an hoàn toàn bao phụ tại bóng ma phía dưới hắn hé miệng thấp giọng thở dài kỳ thật từ ngươi phái người hạ giới một khắc kia trở đi dược vương tiên triều liền đã không có hy vọng hạ giới mục thập an con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại tô huệ không hiểu thấu c a m thủ hạ giới đông đảo đế cảnh tôn giả mịt mù không tin tức trong ngày thường đủ loại điểm đáng ngờ trong nháy mắt rõ ràng bắt đầu khó trách ca khó trách đầu kia yêu long tình nguyện cự tuyệt mười mấy mai đạo đan cũng không muốn cùng dược vương tiên triều hợp tác giao ra vị kia hạ giới huyết d u khó trách bọn hắn hướng cùng nhau phái người hạ giới tôn thiên tiên triều phát đi hỏi thăm đối phương nhưng thủy trung ngậm miệng không nói n g u y ê lai、like. căn tối hạ giới vậy mà ra như thế cái lịch t i ê n yêu nghiệt Với lại, còn cùng vị kia hạ giới huyết vệ có quan hệ có cái tầng quan hệ này tại dược vương tiên triều lại không chỉ có không thể dẫn đầu cùng tôn này yêu nghiệt tạo mối quan hệ phản mà trở thành tử địch mục thập an trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều nhưng hắn nhìn về phía tô huệ trong ánh mắt cũng không có thoải mái cùng thỏa hiệp ngược lại trong nháy mắt sát cơ một phía chư vị chu sát kẻ này lao phu lấy dược vương tiên triều vạn năm cơ nghiệp thể lấy một thân đầu người một kiện giới khí trợ công người mười cái đạo đan hộ lao phu chu toàn người cũng đến một kiện giới khí hoa dược vương thành nội thành những cái kia tại cách đó không xa xem náo nhiệt các cường giả trong nháy mắt s ô i trào không nói những cái kia đạo đan hai kiện giới khí dụ hoặc không ai cản ổ i trong ngày thường mọi người đều đ o á n trường dược vương tiên triều cái kia kéo dài hơi tàn lao yêu quái nhưng bây giờ người khác mình đưa ra tới này dạng một món lễ lớn không cần t h ị phí trong nháy mắt những cái kia mang theo hậu bồi đến đây mê vụ chi tháp lịch luyện c h ấ n quốc cảnh cường giả liền ă n ý vạn phần hướng tô huệ xuống tới x o n g quyền nan địch tứ thủ trước mắt tên nhân loại này coi như chiến lược lại cao hơn cũng không có khả năng cùng toàn thế giới là đ a nhưng đối mặt loại tình hình này tô huệ nhưng như cũng bất vi s ở động hắn giơ tay lên bóp lấy mục thập ăn cổ đem hắn xách lên sau đó một mặt bình tĩnh quét mắt những cái kia hướng quanh hắn lũng mà đến cực giả từng bước từng bước toàn đều ghi t ạ c trong đầu loại này tư thái không thể nghĩ ngờ chọc giận đám người một vị c h ấ n quốc cảnh đỉnh phong kiến ma tộc cường giả từ trong vòng vây dạo bước mà ra trước tiên mở miệng n h â n tộc tiểu bối tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lão hủ cũng không làm khó ngươi cho lão hủ một bộ mặt vung r a vị này dược vương tiên t r i ề u đ ạ o hữu tốt không tôi huệ lệch ra cái đầu nhìn nó một chút kiến ma tộc nhưng có vực thần ân làm cản chỉ là nhân tộc chó nhà có tang cụ ũ n g dám đối v ớ phù tư nhìn đã hơn nửa ngày hí vừa ra tay liền chấn sát một tôn trấn quốc cảnh đình phong nàng chậm rãi nắm tay thăm dò về trong tay náo đứng tại tô huệ bên cạnh thân ánh mắt đảo qua toàn thành thậm chí tại tổ rắn phương hướng dừng lại trong chốc lát mang trên mặt dịu dàng tiêu d u n g nôn lộ ra ngoài lời nói lại lạnh leo t h ấ u xương khởi nguyên hội làm việc không muốn chết liền cút xa một chút chương một trăm sáu mươi chín thanh đồng ngọn đèn khởi nguyên hội có lẽ người bình thường căn bản không có nghe qua cái tên này nhưng bây giờ có thể đi vào hỗn độn chi thành nội thành hoặc là liền là thế lực sau lưng có thực lực không thua gì hỗn độn thành chủ cường già tòa c h ấ n hoặc là liền là đã từng tổ tiên rộng rãi qua nội tình thâm hậu những người này nhiều hơn thiếu thiếu đều đúng thần vực một chút thế lực thần bí tổ chức có chút hiểu rõ cố nhiên cũng có bối cảnh không sợ khởi nguyên hội tồn tại nhưng lại thế nào đều sẽ cho đối phương mấy phần mặt núi càng không nói đến được đưa đến mê vụ chi tháp đến rèn luyện phần lớn đều cũng không phải là t ô n g tộc bên trong thiên phú mạnh nhất một nhóm kia thiên tiêu không cách nào đại biểu sau l ư n g t ô n g tộc cổ phù tư một câu đủ để chấn nhiếp quần hùng vì một kiện giới khí đắc tội khởi nguyên hội đừng ốc không nói trước mình có hay không cái năng lực kia liền xem như có thực có can đảm làm như vậy hồi tộc bảy về sau cũng sẽ bị chân chính người cầm quyền treo lên đến tươi sống hút chết dược vương tiên triều lão thừa tướng khẽ nhất miệng kinh ngạc nhìn mình cách đó không xa cái kia buồn cười mà bi thương một màn vương thất xác thực là đại thú bút nhưng các cường giả là tiền tài mà động lại bị một người h ù sợ tập thể nghẹn à o chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên mặt lộ vẻ cười lạnh một tấc một tấc đem dược vương tiên triều bán ra trường thương vào dược vương tiên triều chấp pháp t i tổng ty lồng ngực trường thương bên trên bổ sung tiên lực tại mục thập an trong cơ thể tán loạn điên cuồng phá hư thân thể của hắn kinh mạch xương cốt huyết nhục bị từng cái xoấn n t sâu máu đỏ trên mặt đất chảy xuôi mục thập an cuối cùng còn có thân là cường giả ngạo khí t hắn đã không có đ ố i kẻ hành hình đau khổ cầu khẩn cũng không có bởi vì sợ hãi cùng không cam lòng mà khóc thét chỉ là đục ngầu hai mắt nhìn chằm chặp tốt h o ẹ ánh mắt giống như trong địa ngục leo ra ác quỷ hắn muốn thả vài câu ngăn thoại nhưng há to miệng lại giật mình phát hiện dược vương tiên triều tất cả cậy vào tại thời khắc này đều lộ ra đến vô cùng chẳng bệnh đây là kẻ yếu bị a i cũng là dược vương tiên triều bị a i lao thừa tướng lẳng lặng mà nhìn xem nằm dưới đất mục thập an sinh mệnh lực xói mòn lấy một loại khuất lục tư thái chậm rái chết đi cùng hoàng thất đấu vài, vài năm nay khác hoàng thất g ặ khó hắn lại vô luận như thế nào đều vui vẻ không dậy nổi đến. trên mặt toát ra tới chỉ có bi h a i phủ t h ừ a tướng cùng vương thất càng nhiều hơn chính là đối với tiên t r i ề u tương lai con đường khác nhau nhưng cuối cùng lão thừa tướng từ đầu đến cuối đều cùng đại tướng quân từ chưa từng nghĩ tới muốn rời khỏi một ngày lại một ngày đi thẳng hướng suy bại dược vương tiên t r i ề u chỉ vì hắn họ mục đây là tô huệ từ sau khi đột phá tự tay giết chết vị thứ nhất c h ấ n quốc cảnh cường giả hắn cũng không cảm thấy có cái gì k h ó á i cảm lại lần nữa quét mắt một vòng bốn phía chạ m tới ánh mắt của hắn cắp cường giả phần lớn rời ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua dược vương tiên triệu thừa tướng về sau t ô huệ đưa tay rút ra trường thường yên lặng ngồi xuống bắt đầu lay mục thập an trên thân mang theo những đạo khí đó lập tức b ư ớ c cách thẳng tắp rơi xuống t ô huệ sau khi rời đi hồi lâu dược vương tiên triệu thừa tướng mới c h ậ m rãi đi đến mục thập an bên cạnh thi thể đưa tay vớt lên hắn chết không nhắm mắt hai mắt sinh không mang đến chết không thể mang theo t ô huệ cuối cùng coi như có chút lương chi cũng không đem mục thập an trên thân cái này để khí trường bảo cùng nhau đào đi cũng không có tàn b ả o đến đem thi thể đóng gói bắn đi lao thừa tướng thợ g i i đem mục thập an thi thể thu vào chữ vật giới chỉ mê vụ chỉ tháp lịch luyện sau khi kết thúc cô thi thể này sẽ bị trả lại cho vương thất. hờ vọng một vị nguyên l á o chê có thể cho sớm đã mục nát vương thất mang đến một điểm tỉnh táo sau này ba ngày nhờ vào mục thập an vẫn lạc lúc đầu hội tụ các tộc tâm cao khí n ạ o thiên tiêu tràn ngập mùi thuốc súng nội thành khó được yên t ĩ n h trở lại thằng đến sau ba ngày sáng sớm xích diệp sai người đưa tới hai ngọn lớn trừng bàn tay phong cách cổ xương ngọn đèn cũng thông chi hai người buổi tối hôm nay liền sẽ xuất phát tiến về mê vụ chi tháp tôi huệ vớt vớt ngọn đèn lơ ngơ hắn nhìn về phía cổ phụ tư hai người quan hệ dần dần quen thuộc xưng hô cũng từ ngay từ đầu tiền bối biến thành cổ phụ tư về sau cảm thấy không quá phù hợp lại biến thành số sáu cái này n g ọ n đèn là cùng loại mê vụ chi thắp vào trận vẽ đồ vật ta cổ phù tư tay trái nhẹ nhàng cơ một cái trong suốt bình nhỏ tay phải thì che miệng đánh một c á i n g áp lộ dẫn m à t h ô i đây chính là h ô n độn thành chủ có thể bảo chứng an toàn tiến vào mê vụ chi thắp phương pháp về phần như thế nào sử dụng đến ban đêm xuất phát thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết được tô huệ vô ý thức cách xa nàng một chút cùng không làm quần áo hết lần này tới lần khác yêu quý chấp và quái vật thân thể may vá bá, bác sĩ cái này danh hiệu cũng không hoàn toàn thay mặt chỉ trị bệnh cứu người thiên sứ trên thực tế cổ phù tư hai ngày này một mực đang chơi đùa độc dược hơn nữa còn là một loại nào đó khái niệm hình độc dược ngay cả bình thường giới chủ đều khiêng không quá ở cái chủng loại kia dù sao bình này độc dược linh cảm liền bắt nguồn từ hỗn độn thành chủ trên người người rửa không thể chơi vào căn bản không thể chơi vào màn đêm bông xuống lúc cổ phụ tư đem trụ sở bên trong đồ vật toàn đều thu thập xong sau đó dẫn đầu hóc mơ hồ tô huệ đứng tại cửa chính lắng lặng chờ đợi cái gì một lát sau tô huệ lông mày nhữ lại hắn nhìn thấy từ tổ rắn phương hướng bay ra khỏi một chiếc chừng cao bốn năm mét to lớn thanh đồng ngọn đèn ngọn đèn chấm rãi thổi qua đường đi sau đó cái này đến cái khác đạt được nhỏ ngọn đèn sinh linh đuổi theo thanh đồng ngọn đèn bộ pháp chậm rãi hình thành một chỉ đội ngũ làm thanh đồng ngọn đèn thổi qua tô huệ bên cạnh hai người lúc tô huệ nghiên cứu cả ngày cũng không có nghiên cứu minh bạch nhỏ ngọn đèn soạt một tiếng được thắp sáng tự động lơ lửng tại tô huệ đỉnh đầu cổ phù tư ra hiệu tô huệ đuổi theo đội ngũ trong đội ngũ còn lại sinh linh cũng giống vậy toàn đều đỉnh lấy một chiếc phát sáng nhỏ ngọn đèn sau đó theo đội ngũ chậm rãi tiến lên tại nội thành đi một vòng lớn về sau thanh đồng ngọn đèn dừng một chút tiếp lấy liền hướng ngoài thành lướt tới nội thành ngoại thành sa mạc trên đường đi ai cũng không có tự tiện mở miệng nói chuyện. t ô huệ cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết tựa như là xa xôi đông phương cổ quốc một loại tên là cản thi hành vi bọn hắn những người này vai trò chính là không có ý thức hoàn toàn đi theo cản thi nhân tiến lên thi thể cũng không lâu lắm chi này quỷ dị đội ngũ liền đã tới mê vụ chi thắp bên ngoài nhờ vào vực thần truyền thừa to lớn lực hấp dẫn bên ngoài địa khu người đông nghỉ nghỉ phi thường náo nhiệt t h ầ n vực từ trước tới giờ không thiếu thiếu vì cơ duyên dám lấy mạng đi liều kẻ lỗ mãng đương nhiên bọn này kẻ lỗ mãng đại bộ phận cũng chỉ là một chút đê giai sinh linh tạo thành đám hỗ hợp ý đồ đến mê vụ chi thắp đến thử thời vận dù sao vạn nhất chính mình là cái kia vạn người không được một thiên mệnh chỉ từ đâu trong đám người thậm chí có một vị tô huệ người quen ô m một thanh cổ kiếm không nói một lời lý tư đạo lý tư đạo cũng không mặc ngày xưa mặc váy trắng mà là một thân vải bố trường sam đem mình xuất chúng khí chất phong ấn sau khi đứng lên hoàn toàn trở thành một người bình thường nhưng cho dù là dạng này bởi vì một ít tần tàng quan g hoàn nguyên nhân nàng vẫn như c ũ gặp không ít phiền phức tỷ như vừa mới đến thần vực ngày đầu tiên nàng cùng tô huệ tìm cái thôn đặt chân kết quả thôn trưởng nhị từ n g c nhất định phải vứt xuống mình mỹ mạo thanh mai trúc mã cưới nàng làm vợ lý tư đạo lúc ấy người đều choáng nàng đối với mình nhan chị có nhận biết xa xa không đạt được có thể khiến người ta gặp sắc khởi ý tình trạng tại tiên vực thời điểm đại bộ phận đại thế lực truyền nhân đối với nàng cũng là ôm kính sợ thậm chí e ngại ý nghĩ nhất là vị kia không quá quen diễn nguyễn thánh tử lần thứ nhất gặp mặt lúc thái độ đối với nàng tựa hồ còn tràn đầy ghét bỏ thế nhưng là tiến t h ầ n vực cái gì cũng thay đổi t h ô n trưởng nhi từ ngốc bị mình câu dẫn hắn trước kia cái kia thanh mai trúc mã lập tức liền hát hóa sau đó không hiểu thấu tựa như giết chết nàng lý tư đạo có thể đi dạo nàng sao đương nhiên không có khả năng đảm nhiệm địch tàn phá bừa bãi gạo thét ta từ một kiế giết cái thôn kia dân bản địa lý tư đạo tự nhiên cùng thôn thủy hỏa bất dung lại thêm xác thực chịu không được cái kia buồn nôn thôn trưởng c h i tử chỉ có thể tiếp tục phiêu bản ra thôn không bao lâu lý tư đạo liền ở trong vùng hoang dã cứu được một cái gặp rủi ro lao hầu kết quả cùng lao hầu sinh sống một đoạn thời gian về sau nàng đột nhiên cáo chi lý tư đạo thân phận chân thật của nàng là cái nào đó trong sa mạc đ ỉ n h trệ cổ quốc truyền nhân đã từng là giới chủ cảnh tồn tại chỉ bất quá về sau tộc đàn gặp đại nạn nàng cảnh giới rơi xuống t u vi mất sạch mới luôn lạc tới bây giờ tình trạng này đồng thời hồn lửa không trọc v ẹ cũng sống không được bao lâu lý tư đạo tại chỗ liền trần kinh xuất phát từ nội tâm thiện lương lý tư đạo đã không có quá nhiều hỏi thăm l ã o hầu quá khứ cũng không có ham nàng báo đáp vẫn như cũ mang theo lão hầu tìm tìm nhân tộc thành trì có thể cũng không lâu lắm l ã o hầu kín đáo đưa cho lý tư đạo một viên m g ọ c bội để nàng tiến về hỗn loạn chỉ địa trong sa mạc tìm kiếm cơ duyên sau trực tiếp liền buông tay nhân gian lại sau đó lý tư đạo liền một đường lão đạo đến đến khu này rộng lớn trong sa mạc nàng không có hôn đồn chỉ thành thông hành lệnh chỉ có thể trong sa mạc không ngừng luyện mấy ngày kế tiếp người dám đen không ít nhưng thực lực nhưng cũng cường đại hơn nhiều nhất là hôm nay là hậu tặng ngọc bội đang phát sáng phát nhiệt một đường chỉ dẫn lấy nàng đến đến khu này sa mạc trong trung tâm đồng thời cũng không lâu lắm nàng liền cảm giác từ nơi sâu xa có đồ vật gì chỉ dẫn lấy mình ngầm đầu ngầm đầu một cái đã nhìn thấy cái kia ngọn quỷ dị thanh đồng ngọn đèn cùng ngọn đèn đằng sau cách đó không xa đi theo tô huệ c h ư ơ n một trăm bảy mươi có thể xưng cấm khu mê vụ chi điệm lý tư đạo lập tức liền mở t o hai mắt nhìn tha hương nộ cố chi là điểm rất tốt sự tình thế nhưng là liên tưởng đến tại tiên vực lúc tô huệ thái độ đối với nàng câu kia diễn nguyễn thánh tử cuối cùng vẫn là không thể hô ra miệm vạn nhất ô đối phương không để ý tới mình cái k i a đã nhập thế hiểu được một điểm đạo lý đối nhân xử thế lý tư đạo có thể giới tại chỗ dùng chân chỉ móc ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách đến tô huệ cũng chưa phát hiện ẩn tàng trong đám người lý tư đạo cũng không biết mình vừa mới cùng trong truyền thuyết chân chính thiên mệnh tri nữ gặp thoáng qua cùng bên ngoài chủ đóng chờ đợi tiến vào mê vụ chi tháp thời cơ chúng sinh không giống nhau tô huệ là cái đi cửa sau bật học tuyển thủ thanh đồng ngọn đèn cũng không tại mê vụ bên ngoài dừng lại mà là trực tiếp mang theo một chuỗi dài đội ngũ bay vào trong tháp ẩn vào cắt vàng cùng mê vụ kiên định không thay đổi hướng giải đất trung tâm lơ lửng mà đi có không thiếu sinh linh tự cho là thông minh muốn trả trộn vào trong đội ngũ thanh đồng ngọn đèn cũng chưa cự tuyệt nhưng các loại xâm nhập mê vụ bước vào một mảnh cắt vàng loạn tượng về sau trong đội ngũ lại đột nhiên chuyển ra trận trận bạo động ngứa quá a vì sao lại như thế ngứa a rất nhiều sinh linh bắt đầu cào thân thể của mình móng tay lọ chảo tại bọn chúng trên đầu của mình trên lưng eo tứ chỉ lưu hạ một đạo lại một đạo đấm máu vết chảo càng đi về phía trước trên thân liền càng ngứa nhưng chúng nó lại tựa như đã mất đi cảm giác đau cũng đã mất đi năng lực suy tính chỉ một bên hô to ngứa một bên điên cùng xé rách lấy huyết nhục của mình Đi đột đất, đó cái người, nhiên cười nữa khoảng hơn những thân mình nụ nằm trên của ra sau kêu thể cáo mét, mặt mở quỷ lộ dị, dạp bọn ụ n mình, đem trên đất cắt vàng nhét vào thân thể của mình. g của cắt của đem thể đất vào b hắn miệng bên trong trăm miệng một lời hô hào cùng một bà văn nhanh một chút nhanh hơn chút nữa liền sắp thành công rồi nhất định có thể thành công chỉ cần thành công liền không còn có người có thể ngăn cả ta không còn có bọn chúng không ngừng giết hại lấy thân thể của mình thẳng đến sinh mệnh hoàn toàn s ó i mòn thần hồn k h ô kiệt phù phụ một tiếng đổ vào vàng trong cát trở thành ngàn vạn xương khô bên trong một thành viên đây chính là vực thần sau khi chết còn sót lại ô h ế mặc kệ là p h à m nhân vẫn là c h ấ n quốc cảnh đều không thể kháng cự ô h ế ăn mòn một khi nhiễm cũng chỉ có thể nên đón tử vong phụ xuống thậm chí ngay cả giới chủ cũng có thể chết tại trong sương mù ô h ế giết người hoàn toàn ngẫu nhiên bởi vậy trong đội ngũ có bị ăn mòn tự nhiên cũng có may mắn sống sót người bọn chúng thân thể phát r u n vốn cho rằng đi theo chi này quỷ dị đội ngũ liền có thể an toàn đến mê vụ chi tháp ai biết đi theo đám bọn hắn cùng mình sông loạn không có gì khác nhau đều sẽ không giải thích được tử vong hoàn toàn không cách nào tránh đi ô h ế ăn mòn liền có may mắn người còn sống s ó t phát hiện trên đầu đỉnh lấy một chiếc nhỏ ngọn đèn người đều không có xảy ra việc gì sinh tử t ồ n vong thời khắc ai còn quản đối phương có cái gì bối cảnh lúc này liền có một cái chân quốc cảnh cường giả đưa tay đi vớt một cái đế cảnh thiên kiêu đỉnh đầu nhỏ ngọn đèn ẩm làm linh lực của nó cùng nhỏ ngọn đèn đụng vào trong chóp mắt ấy cái kia t h u ầ n trắng ngọn lửa liền từ ngọn đèn bên trong lan tràn mà ra t h u ầ n vị kia chân quốc cảnh cường giả linh lực tiên vào thân thể nó đại hỏa bắn ra kêu rên tiếng vọng đi qua giới hạn người tại trong lửa tiêu vong thần hồn câu diệt ngay cả cho cốt đều không lưu lại mảy may còn lại vốn muốn bắt trước người gặp một màn này tất cả đều nghẹn nào dung như c ầ y s ấ y cái kia bị xem như c ư ớ p đoạt mục tiêu đế cảnh thiên k ê u phát ra cười lạnh một tiếng ánh mắt khinh miệt thiết qua đám kia bị hủ sợ tán tu cường giả ngay cả hỗn độn thành chủ dẫn hồn đèn cũng không nhận ra ngây nốc g liền theo sau không phải tán tu còn có thể là cái gì tô huệ cũng thu hồi ánh mắt chấn định nội tâm nghiêm trình mà nói hắn cũng coi là cái tán tu nếu như không phải có hỗn độn thành chủ con đường này tại mê vụ chi tháp cái nguy hiểm này đánh chết hắn cũng không có khả năng bước lên thế giới tốt đẹp như vậy không cần thiết vì một cái hư vô phiếu miểu cơ duyên dựng vào cái mạng nhỏ của mình còn sống mới có cơ hội vươn lên trải qua chuyện này những cái kia đi theo đội ngũ đồng thời may mắn còn sống suốt đám tán tu đại bộ phận đều tán đi theo một đoạn như vậy đường bọn hắn cũng coi là đã nhìn ra cái kia ngọn thanh đồng ngọn đèn căn bản cũng không phải là tại chỉ dẫn thông hướng mê vụ chi thắp chính xác con đường chỉ là nương tựa theo ngọn đèn tính đặc thù một đường mạnh mẽ đ ớ n tới đi căn bản chính là thằng t ắ p mà thôi hạch tâm chi địa phương hướng bọn hắn đều có phương pháp phân biệt đã đi theo đội ngũ không chiếm được bảo hộ còn biết mất đi độc lập cơ hội suy tính không có lợi a chuồn đi chuồn đi cùng lên đến tán tu hoàn toàn tản ra về sau c h i n này ngọn đèn dẫn dắt đội ngũ liền rốt cuộc không có xuất hiện qua cái gì ngoài ý mớn có thanh đồng ngọn đèn che chở đám người vững như láo cầu thậm chí cùng nhau đi tới còn thông qua được một chút cực kỳ khủng bố hiển đ ị a tại xâm nhập mê vụ chừng nửa canh giỏ đội ngũ trải qua một gốc màu đen l i u s a địa vực l i u s a bên cạnh đứng sừng sững lấy một gốc to lớn màu đen cổ thụ cổ thụ cao chừng trăm mét c h ặ t cây đông đảo nhưng không có phi lá trên đó chiếm cứ vô số màu đen sâu xóm xa xa nhìn một chút liền để cho người ta dùng mình kinh khủng hơn chính là tại ở gần lưu xa một bên tráng kiện nhất chạc cây b dây leo bên kia treo một bộ ăn mặc rách rưới lân giáp ảm đạm thầy khô thầy khô trên người hơn phân nửa huyết đ ụ c đều đã mục nát đã phân biệt không ra là loại nào tộc chỉ có thể căn cứ xương quất hình dạng lờ mờ nhìn ra sau lưng nó hẳn là chiều dài một cái môi giới chủ chẳng biết tại sao khi nhìn đến cái kia thầy khô trước tiên tô huệ liền đã xác định tu vi của đối phương đẳng cấp ngay cả giới chủ đều tại đây vẫn lạc hơn nữa nhìn thi thể trạng thái thế mà cùng phản tục sinh bình đẳng tô huệ thu hồi ánh mắt thần sắc càng ngưng trọng những người khác trạng thái cũng cùng hắn không sai biệt lắm giới chủ cảnh chính là đặt ở thần vực bộ tộc mạnh mẽ nhất bên trong cũng là ngồi cao quyền lực đỉnh cái kia một nắm tồn tại ngay bình thường là rất khó nhìn thấy một bộ cấp giới chủ thi thể mang đến rung động không thua gì tại dung nham núi lửa bên trong phát hiện băng thuộc tính nguyên tố sinh vật giới chủ sau khi chết còn sót lại nguyên tinh liền khảm nạm tại nó ngược hải cốt bên trong bởi vì làm huyết n ụ c tan giã cho nên đơn dùng mắt thường liền có thể thấy rõ hơn phân nửa trong mắt mọi người đều lộ ra tham lam s á t thái nhưng không có người lại bởi vì một viên nguyên tinh nóc đến mất lý trí thoát ly thanh đồng ngọn đèn che chở chạy tới khiêu chiến gốc kia có thể đem giới chủ treo cổ quỷ dị h treo d ư ớ i chủ tử thi màu đen cổ thụ một chút không nhìn thấy bờ không đáy lưu xa duy trì gào thét hình thái chết đi cự thú thi hài thậm chí tinh kỳ bên trên treo vô số chấn quốc cảnh đầu lâu cắt binh quân đoàn ngắn ngủi hai canh giờ thanh đồng ngọn đèn liền dẫn đám người thấy được không dưới mười nơi q u ỷ dị từ địa bất kỳ một chỗ đều có thể đem bọn hắn bên trong phần lớn người thốn vệ xương vụn đều không còn x u ấ t lại đám người từ c h ấ n kinh trở nên sợ hãi lại biên đến chết lặng tên gọi tắt chân t canh giờ thứ ba vẻ mặt hốt hoảng đám người rốt cục đã tới đích đến của chuyến này mê vụ chỉ tháp mê vụ chỉ tháp đã từng là thống trị cắt vàng cùng hỏa diễm trị quốc vực thần nắm giữ thần khí vị kia vực thần đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng mê vụ trì tháp lại như cũ có kinh khủng thần tính có được có thể chân sát d ư ớ i chủ định phong lực lượng t ô huệ nhìn lên trước mắt đại bộ phận chôn sâu tại dưới cắt vàng vẹn vẹn chỉ lộ ra một tầng ngọn tháp mê vụ trì tháp nhịn không được liếm liếm đôi môi khô khốc tự mình hiểu lấy h ắ n có nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ngóc nghe cái này uy nằm kinh khủng thần khí vạn nhất đâu vạn nhất mê vụ chi tháp khí linh nhìn hắn t ô huệ dáng rất n ẹ p trai nhất định phải cùng hắn đi đâu nó nhất định phải ta cũng không có cách nào a vạn nhất hắn t ô huệ cầm một lần t i ê n mệnh c h i tử cái bản đạt được vị k i a vực thần truyền từ h đâu người phải có mở tưởng không có mơ ước người cùng cá ước muối khác nhau ở chỗ nào thanh đồng ngọn đèn đến tháp cao trước đó đột nhiên cực tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành một chiếc không đến nửa mét ngọn đèn bay đến mê vụ chi tháp đại môn bên trái t ô huệ vô ý thức hướng đại môn nhìn lại quả nhiên thấy ở bên phải cũng treo một chiếc giống nhau như đúc ngọn đèn hai chén đèn g i ấ u quý vị đại môn một tiếng ầm vang chấn động rất xuống mảng lớn bụi bặm trong tiếng nổ vang chậm rãi mở ra 171, mạc thần quốc, một đoàn người đã mất đi thanh đồng ngọn đèn đèn nhưng người nào cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện cổ phù tư khẽ cười một tiếng dẫn đầu đi vào trong tháp tô huệ tự nhiên theo sát phía sau lm cô tịch b ă n g lãnh đây là mê vụ chi tháp cho tô huệ ấn tượng đầu tiên trên tường đá mấy ngọn giống như đứng im ánh đèn là bên trong vùng không gian này là số không nhiều nguồn sáng trong đại điện trưng bày lấy vô số thân trên trần c h u ỗ i tượng đá bọn chúng sau lưng mọc lên hai cánh thân người tương t r ả o có gánh vác trọng kiếm có kéo ra cường c u n g cũng hoặc dơ cao phát trượng sinh động như thật chỉ là chỉ có hắn hình lại vô thân vận k e n k e n keng Ken. đại điện nơi hẻo lánh kim thiết cùng hòn đá tấn công tiếng vang liên miên bất tuyệt đưa tới ở đây toàn bộ sinh linh chú ý thanh âm đầu nguồn đến từ một cái thấp vẽ sinh linh nó còn l ư n g thân thể một tay cầm truy một tay cầm đinh tại băng lanh trên tường đá không ngừng đục đánh bắn tung tóe ra điểm điểm yếu hót h ỏ a t t n h thần lực bám vào trên đó c h ó á n g nhiễm mở tiên diễm sát thái tô huệ thuận nó đục đánh mặt tường nhìn lại một bức to lớn bích họa đập vào mi mắt trên tấm hình nồng đậm hắc vụ che đậy khắp bầu trời đại địa g ã n nước xích hồng lửa màu trắng băng màu tím lôi hôn tạc mảng lớn cắt vàng ở trên mặt đất tàn phá bờ b hoàng kim cùng cắt đất đúc thành thần quốc vỡ vụn không chịu nổi vô số sau lưng mọc lên cánh chim kỳ dị sinh linh đang thét đ ạ o khóc thét đối kháng từ hát vụ bên trong d á n g lâm thai ách cao ngất kim tự tháp trước toàn thân kim sắc sinh linh huy động cánh chim hắn trên thân quấn quanh lấy vô số dữ tợn lôi xả miệng phun liệt hỏa chân đạp kiên băng hắn giống như khống chế lôi hỏa cùng băng phong quân vương các loại nguyên tố chỉ lực tùy ý lao nhanh hủy thiên diệt điện nhưng mà hát vụ bên trong sinh linh lộ ra màu đỏ tươi hai mắt nó ném ra một thanh đen kịt trường t ư ờ n g đỉnh nhập kim sắc sinh linh lồng ngực mang theo mạng lớn cực nóng máu n à y tâm bích họa tại ghi chép một đoạn lịch sử đoạn liên quan tới chủng tộc diệt vong tuyệt vọng cùng rên rỉ lịch sử khống chế sa mạc cùng dung nham quân chủ g ẹ t mọ gì, cùng hủy diệt cùng hắc vụ ma thần ả n cả lý tư cổ phù tư đứng tại t ô huệ bên cạnh nói khẽ ả n cả lý tư từng là ma tộc thủy tổ thứ nhất tại xa xưa niên đại trước đó bị linh tộc một vị vực thần định phong c h â n áp phong ấn tại cách xa mặt đất tám vạn dặm trở xuống trong vực sâu truyền thuyết nơi đó hoàn toàn tích mịch vạn vật được im ả n cả lý tư đã chịu mấy chục vạn năm cô độc không thấy q u a n minh một mảnh hư vô ả n cả lý tư thời khắc thanh tỉnh không cách nào chết đi cũng không cách nào th về sau các vũ tộc ra đ ờ i vị thứ nhất v ủ a thần tức cắt vàng cùng dung nham quân chủ gậy m ọ gì gậy m ọ gì là các vũ tộc hoàng hắn dẫn đầu tộc nhân từ hoang dã di chuyển đến trong sa mạc thành lập một cái khổng lồ thần quốc sa mạc căn cối không thích hợp tộc đ à n trồng t r ọ n con n mồi cũng tương đối so sánh ít thế là gậy m ọ gì dùng băng phong mang đến nguồn nước sáng tạo ra vô số ốc đảo cũng đầy đủ lợi dụng phiến khu vực này vị trí lấy sa mạc thần quốc làm trung tâm ốc đảo là tiết điểm thành lập được câu thông tứ phương thương đạo phát triển mạnh thương nghiệp mậu dịch trong truyền thuyết gậy m ọ gì là một vị ôn nu thần hắn thường lấy nữ tử hình tượng gặp người đầu đội hoàng quan tay cầm quyền trượng cùng hát tháp cưới một cái hoàng kim lạc đà trong sa mạc du đ ã n g cùng đi ngang qua sa mạc lữ nhân vật phẩm giao dịch cũng cổ vũ tộc nhân của mình giải đến thần vực các nơi cùng nơi h ẻ o lãnh tộc đàn giao dịch phát triển hữu nghị cũng lần đầu đưa ra du thương khái niệm sa mạc thần quốc vì vậy mà cường thịnh kỳ tài giàu tích lũy tốc độ từng một lần vượt trên thần vực thương nghiệp bá chủ mơ hồ trong đó có thay thế kim khô lâu nhất tộc tình thế cho nên cổ phù tư dừng một chút Kim hãn h tin tộc h một ô chú chấn tộc t vào kim khô lâu nhất tộc hăng nôn nghĩ lầm các vũ tộc là linh tộc phái đến trông giữ hắn ngũ tốt cho nên đi ra trước tiên liền cùng d i mọi gì đại chiến một trận các vũ tộc như vậy hủy diệt ghẹn mọi di bị ả n n cạ ly tư chém giết thi thể chìm vào vàng trong cát c ự c thị n h một thời sa mạc thần quốc cũng bị đều trôn trôn vùi chỉ để lại tòa tháp này cùng một cái xa xưa truyền thuyết tôi huệ nghe xong cổ phù tư g i ả n g thuật nhìn qua bộ kêu bích họa đứng yên thật lâu cuối cùng cũng chỉ là khe khẽ thở dài khó trách vùng sa mạc này sẽ chán ghét như vậy kim khô lâu nhất tộc người thậm chí bọn chúng hành thương ngay cả t i ế n sa mạc cũng không dám cái này mẹ nó diện tộc nối hận a đồng thời diện tộc còn không chỉ còn bị đạo văn thương nghiệp hành vi vị tia sa mạc quân chủ hình tượng còn bị kim khô lâu nhất tộc bắt trước vĩnh viên đính tại xỉ nhục tr ngay từ đầu tô huệ còn kỳ quá i đâu vì cái gì kim khô lâu nhất tộc hành thương không dẫn ngựa không dắt con lửa n g ư ợ c lại dẫn chỉ kim s ắ c nhỏ lặt đà nguyên lai、like、là tại tiên thi đã từng đối thủ cạnh tranh quá thất đức keng theo cổ phù tư cố sự kể xong đại điện nơi hẻo lánh cái k i a tạo hình bích họa t h ấ p tiểu sinh linh cũng ngừng động tác trong tay nó xoay người một đôi như chim ưng con mắt nhìn chăm chú cổ phù tư nhưng lại không mang theo có bất kỳ cảm xúc ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau t h ấ p tiểu sinh linh phất, phất tay tại đại điện một bên khác mở ra hai cái lối đi lối đi bên trái kết nối mê vụ chỉ tháp hạ tầng không gian bên phải thì đại biểu cho chủ nhân lưu lại truyền thừa cùng t h í luyện các vị tự thiện thanh âm của nó khàn khàn vô cùng nói xong ván này lời nói sau liền một lần nữa quay đầu lại một cái một cái đục đánh lấy tường đá cổ phù tư đối tô huệ cười cười ta lần này đến mê vụ chỉ tháp là vì tiên về tầng dưới chót nhất lấy một kiện đồ vật nói đó đối với ngươi mà nói còn quá mức nguy hiểm cho nên lúc chia tay đến tô huệ hơi sướng sỏ lập tức đối cổ phù tư nhẹ gật đầu cái kia ngươi cẩn thận một chút ngươi mình mới là cổ phù tư cất bước đi vào lối đi bên trái rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa trong ô h u đội ngũ phần lớn thiên tài hiển nhiên đều đến coi chuẩn bị một thân lực lượng phần lớn đều ẩn chứa nguyên tố hệ khí tức lục tục đi vào thí luyện trong thông đạo bồi cùng bọn hắn cùng một chỗ đến đây mê vụ chi tháp trưởng bối cùng bảo tiêu nhóm thì tại các tộc thiên kêu nhóm thành công mở ra thí luyện về sau độc thân bước vào một cái khác đầu môn hộ đi tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình cũng không lâu lắm toàn bộ đại điện liền một lần nữa quặng khu e xuống tới chỉ còn lại tô huệ cùng vị kia tạo hình bích họa thấp bé lao nhân tô huệ đứng tại thí luyện trước cửa hắn đưa tay tìm tòi rất nhanh liền chạm đến một t ầ n g vô hình màn g mỏng ân không phải nguyên tố hệ còn vào không được ha ha ta cũng không tin l ừ a gạt quyền hành phát động tô huệ k h í tức trên thân bỗng nhiên biến đổi bốn loại lực lượng nguyên tố lượn lở thân thể sau đó bước ra bước chân vừa sải bước tiến vào thí luyện trong thông đạo khắc lấy bích ọ a sinh linh đột nhiên cứng nờ trong tay cái đua kém chút nện vào trên tay mình. truyền ư ớ c t r thừa thí luyện là mê vụ chi tháp khí linh lão nhân tại nơi đây c h ấ n thủ mấy chục và năm gõ một trăm ngàn năm bích họa gõ xong một bước đổi lại một bước ghi chép toàn bộ thần quốc lịch sử cùng lúc đó nó cũng đã gặp đến không hết thí luyện giả ý đồ đạt được chủ nhân của mình còn x u ấ t lại truyền thừa mở ra truyền thừa thí luyện điều kiện rất ít chỉ có thiên t u ế trở xuống cùng chưa trưởng khống quyền bính lại hoặc là khống chế nguyên làm hệ quyền hành hai cái này yêu cầu tô h ệ quyền hành khí tức rất rõ ràng rõ ràng là tâm linh hệ làm sao có thể tiến vào được thí luyện chi đ i ệ mê vụ chi tháp lỗi lao nhân ánh mắt lấp l ó e không yên đột nhiên đưa tay h ư ớ n g trong hư không một chảo từ ngoài tháp trong x ư ơ n g mù bắt tới một cái mang theo khí tức hủy diệt đế cảnh thằng xui xẻo hướng thí luyện thông đạo ném một cái b à n h thằng xui xẻo toàn bộ đâm vào thông đạo màng mỏng bên trên bị bắn ngược về đại điện ngay cả linh hồn đều bị đánh tan không thiếu không có mắc lôi a chẳng lẽ lại là ta phân biệt nhật lầm lao nhân trong mày chăm mối vẫn không có c á c h giải làm mê vụ chỉ tháp khí linh nó cũng phải tuân theo chủ nhân lưu lại quy tắc không cách nào đối chuyển thừa thí luyện làm ra quá nhiều can thiệp tô huệ tiến bảo nó cũng không có cách nào đem người lại cầm ra đến chỉ có thể bất đắc di t h ở dài sau đó cúi đầu tiếp tục một cái một cái đục lấy tường đá sa mạc trong sương ủ tô h ệ chỗ đội ngũ tiến vào mê vụ không lâu sau lý tư đạo liền cũng bước vào đầy trời vàng trong cát trong tay nàng nắm ngọc bội tựa hồ cùng thanh đồng ngọn đèn có giống nhau tác dụng cùng nhau đi tới cũng chưa từng gặp được cái gì đặc biệt nguy hiểm chỉ là đi không bao xa nàng liền đụng phải một cái khác trong mê vụ tìm kiếm con đường nhà thám hiểm đó là một cái có được đế cảnh tu vi dị tộc thanh niên đầu có hai sừng mọc da lân p i ế n khi nhìn đến lý tư đạo trước tiên liền ngăn cản đường đi của nàng ngọc bội quan man càng ngày càng thịnh hết lần này tới lần khác lại không cách nào cất vào chữ vật giới chỉ, tự nhiên làm người khác chú ý lại thêm nàng bản thân chỉ có cựu phẩm tôn giả cảnh lại không có cường giả tùy hành bảo hộ sẽ dẫn tới người khác ngấp nghẽ cũng thuộc về bình thường lý tư đạo đều rút ra trường kiếm chuẩn bị liều mệnh có thể sau một khắc trong x ư ơ n g mù lại đột nhiên r ỗ i ra một cái ưng ơ trào khô cạn bàn tay lớn một thanh liền đem cái kia cạn đường thanh niên bắt đi lý tư đạo nuốt n g ụ m nước bọn chỉ làm cái kia bàn tay lớn cũng là trong x ư ơ n g mù ẩn tàng quỷ dị hung hiểm thứ nhất nằm chặt ngọc bội tiếp tục hướng phía mê vụ chi tháp tiến lên nàng cũng không gặp được gốc kia treo d ư ớ i chủ thi thể cổ thụ cũng không có gặp được kinh khủng sa mạc dị tượng một đường hữu kinh vô hiểm cùng dạo chơi ngoại thành đã tới mê vụ chi thắp bên ngoài nhập điện về sau lý tư đạo đồng dạng bị bích họa rung động tại bích họa trước đứng yên hồi lâu thế mà giống như có điều nộ ra tản ra một tia băng l á n h hạt khí cái này tơ hàn khí lập tức liền đánh thức một lần nữa trầm mê ở điều khắc nghệ thuật khí linh lại một cái nhân loại hai mươi mấy tuổi thu vi cựu giai tôn giả cảnh không sai mấu chốt là linh hồn trong suốt là thật tuổi trẻ không giống trước đó cái kia hất lên không đến hai mươi tuổi tối ra linh hồn khí tức cũng đã vượt qua gần ngàn năm hơn hai mươi tuổi tôn giả liền ngay cả tô huệ tới đều phải kêu lên một tiếng thiên mệnh chỉ nữ sẽ khiến khí linh chú ý cũng không k ỳ quái cao lệnh khí linh thái độ cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt nó đưa tay chỉ hướng thí luyện thông đạo nữ khí nhu hòa người trẻ tuổi người có tư cách tiếp nhận chủ ta lưu lại thí luyện thành thì kế thừa nơi này hết thảy tương lai đột phá đến vực thần cảnh thành vì thiên địa chúa tế thứ nhất lý tư đạo ánh mắt l ó e lên nàng nhìn thấy nằm trên mặt đất co giật cái kia dị tộc thanh niên ngắn n g i phân tích về sau nhận định trước mắt khí linh trước đó giúp mình thế là một cách tự nhiên đối khí linh cung kính hành lễ đa tạ tiền bối tương trợ khí linh m ộ t người có chút không rõ ràng cho lắm nhưng gặp được như thế cái người có lễ phép nó cũng t ị n h không ghét ngược lại lại để điểm hai câu Thí luyện bên trong tận khả năng nhanh kết thúc chiến đấu không cần phải lo lắng tiêu hao là tiền bối lý tư đạo nhẹ gật đầu nắm chặt bội kiếm ánh mắt kiên định bước vào thí luyện trong thông đạo thí luyện không gian là một mảnh thuần trắng thế giới lý tư đạo vừa mới tiến đến một đạo quan mang liền lạc ở trên người nàng một lát sau một cái khuôn mặt cùng đẳng cấp đều cùng với nàng giống nhau như lúc hư ảnh xuất hiện tại đối diện thí luyện giai đoạn một thí luyện quy tắc đánh bại tất cả đối thủ lý tư đạo không có bối rối nàng có thể cảm giác được hư ảnh đẳng cấp cung cấp bậc phía dưới nàng còn chưa sợ q u ai a trường kiếm ra khỏi vỏ lý tư đạo nhớ tới trong đại điện lao nhân kia căn dặn hàn băng khí tức rót vào trong kiếm ánh mắt sắc bén vô cùng thí luyện bắt đầu ban ba kiếm ra ảnh tùy lăng liệt kiếm quang chiêu sáng cả vùng không gian hư ảnh bị một kiện phân thây đầu một nơi thân một nghèo sau một khắc lý tư đạo trước mặt quang mang loại lên nàng bị truyền tống đến khắc một vùng không gian trước mặt hư ảnh cũng từ một cái biến thành hai cái khí linh đứng tại thí luyện thông đạo trước đó nhắm mắt lại cảm thụ một phen lý tư đ nó có một loại từ nơi sâu xa cảm giác cái này nhân tộc nữ hoa vô cùng có khả năng chính là mình chờ đợi một trăm ngàn năm có thể kế thừa lao chủ nhân y bắt truyền nhân cửa thứ nhất cửa thứ hai cửa thứ ba xác định lý tư đạo biểu hiện tốt đẹp về sau khí linh tiểu tụy h trên mặt hiện ra một vòng cực kỳ khó coi mỉm cười cái này mới phân ra một vòng tinh lực đi quan sát cái khác thí luyện giả giống như nó dự đoán như thế đại bộ phận thí luyện giả đều có thể thông qua trước mấy quan dù sao cân nhắc đến kinh nghiệm chiến đấu cùng khống chế kỹ năng công pháp các loại thí luyện bên trong bắn da hư ảnh là muốn so bình thường cùng giai sinh linh yếu hơn một chút có thể yếu hơn nữa cũng là cùng dai cho dù thông qua được t r ư ớ c mấy quan đại bộ phận thí luyện giả cũng đều tại cửa thứ năm dừng bước lấy một đích năm nào có dễ dàng như vậy khi linh cười khẩy lực chú ý lại lần nữa nhất chuyển l â y đến tô huệ chỗ trong tấm hình tô huệ lúc này một mặt vui vẻ trước mặt hắn có trọn vẹn mười lăm tôn c h ấ n quốc cảnh sơ d a i hư ảnh bị trói buộc tại nguyên chỗ yếu rất yếu nếu như cứng rắn muốn đánh cái so sánh những n à y hư ảnh từng cái đều có được ngụy đế tri tư cũng liền so trấn quốc cảnh phiên bản mục thanh huyền mạnh lên như vậy một hai lần vẫn như cũ tính tạ yếu kém phạm trù bên trong để tô huệ tìm được đã lâu lòng tự tin hai tay của hắn bằng phẳng rộng rãi thân sau khi ngưng tụ ra một đạo thân cao trăm mét cầm trong tay pháp trượng cùng ma điện quỷ dị sinh linh thống khổ biểu thị ngươi siêu thoát lắng nghe mê tất người bị c a ông mười lăm cái hư ảnh trên đầu đều chậm rãi xuất hiện một đạo màu sáng cầu sáng theo tô huệ sau lưng tôn à y hư ảnh trong miệng an hồn khúc lạc hạ cái cuối cùng âm phủ hư ảnh trên đầu c ổ sáng đều nổ tung đưa chúng nó trực tiếp trọng thương không cách nào động đậy sau đó liền thấy tô huệ tắt miệng dẫn theo một cây đao một đao một cái một đao một cái giết mình rét vô cùng vui vẻ khi linh thấy cảnh này toàn thân đều đang run dậy xuất hiện khống chế tâm linh hệ quyền hành người tiến vào chỉ có nguyên tố hệ mới có thể đi vào thí luyện bí cảnh sau đó ở bên trong dùng tử vong hệ công k í c h điên cuồng thông quan khí linh cưỡng ép để cho mình chân đ ị n h lại nó suy nghĩ hồi lâu tâm linh hệ chỉ nhánh cường lực quyền hành có rất nhiều bao quát dục vọng mị hoặc hở ư à o nô linh thậm chí là hư vô hồ phiểu miếu linh hồn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái nào quyền hành có thể tùy thời hoán đổi thành hắn hắn pháp t á c thuộc tính đo a trừ phi khí linh nghĩ đến một cái cực độ thiên môn quyền hành trong nháy mắt bừng tỉnh đại n ộ nghiến răng nghĩ lợi t bị lựa t t chỉ là về sau tộc đàn gặp đại nạn tuyệt đại đa số tộc nhân đều bị chèm giết hủy diệt sa mạc quân chủ chết quá mức đột nhiên căn bản chưa kịp bố trí chân chính chuyển thừa điều kiện chỉ ở cuối cùng một tia chân linh tiêu tán trước đem trong tộc nguyên tố hệ thí luyện thông đạo rời đi ra xem như mình chuyển vào thí luyện hảo hạch căn bản không nghĩ tới sẽ có người gan to bằng trời đến lợi dụng lừa gạt quyền hành lợi dụng sơ hở thế nhưng là bây giờ bị c h u y chỗ trống chỉ có thể tuân theo quy tắc khí linh cũng không thể tránh được dù sao quy củ liền là thông qua thí luyện liền có thể đạt được truyền thừa tô huệ ngoại trừ pháp tắc loại hình khác biệt còn lại điều kiện toàn đều đạt đến sa mạc quân chủ quyết định quy củ nghèo vừa nghĩ tới mình trong một trăm ngàn năm nhất sau chủ nhân truyền thừa lại muốn bị một cái l ừ a gạt lấy đi khí linh liền cảm thấy mình toàn thân đều tại đau chương một trăm bảy mươi ba mệnh ta do ta không khỏi đến tiếp sau khảo nghiệm quả nhiên không thể làm khó tô huệ khi hắn tụ lực lôi cầu trôn vùi rơi giai đoạn thứ ba thí luyện ngưng tụ nửa bức giới chủ hư ảnh về sau khí linh dù cho lại không tình nguyện cũng phải ra mặt tiếp dẫn đem tôi huệ dẫn tới truyền thừa chi điệp làm tôi huệ nhìn thấy khí linh xuất hiện tại truyền thừa chi điệp trong trước mắt ấy cái kia hắn liền hoàn toàn xác nhận thân phận của đối phương vạn bối tô huệ xin ra mắt tiền bối cũng không trách tô huệ trước đó không dám xác nhận dù sao bình thường loại tình huống này khí linh cũng sẽ ở mê vụ chi tháp cuối cùng mới ra sân lại thêm khí linh trên thân không có bất kỳ cái gì khí t ứ c cho nên hắn mới coi là trong đại điện lao nhân chỉ là cái mê vụ chi tháp ngưng tụ ra tiếp dẫn người khí linh ha to miệng chấm rái phun ra một câu ta hy vọng ngươi từ bỏ truyền thừa tô huệ hổ khu chấn động tiền bối vì sao ta rõ ràng đã thông qua được thí luyện chủ ta truyền t h ừ a cũng không thích hợp ngươi thích hợp văn bối cảm thấy rất thích hợp khí linh dừng một chút trả lời thật không thích hợp tựa như một cây đao cứng rắn muốn thu vào không xứng đôi vỏ đao tiền bối chen một chút tổng có thể vào khả năng ngay từ đầu không quá phù hợp nhưng đi vào nhiều lần đao cùng vỏ đao liền đều quen thuộc về đút ngươi nhất dễ nói là vỏ đao nhưng tô h ệ lời nói đều nói đến nước này khí linh cũng biết bức đối phương từ bỏ có chút ép buộc trọng yếu nhất chính là nó không có cái t i ê quyền hạn bức người khác từ bỏ truyền thựa nó mặc dù làm ê vụ chi tháp khí linh cũng không thể vi phạm sa m ạ quân chủ lập x u ố n g quy củ t ỷ như hỗn độn giới chủ rõ ràng người mang nó ghét nhất hủy d i ệ t hệ quyền hành nhưng nên hỗn độn thành chủ lấy được cơ duyên khí linh cũng không có cố ý đi cản trở trầm mặc một hồi lâu khí linh quyết định đường con cứu quốc từ bỏ truyền thừa ta cho ngươi bồi thường cái gì bồi thường tài nguyên đầy đủ ngươi tu luyện tới giới chủ cảnh tài nguyên lại hoặc là cùng ngang nhau tài phú tô huệ lông mày nhữ lại tiền bối ngài nói thực ra trong truyền thừa bao hàm tài nguyên hết thể bao nhiêu ít ngươi lòng có tham t a năm ế u truyền nguyên là l tài không kia thừa, những theo bông bỏ thử, cái bỏ gì đại nhân lưu lại t. Nam thành nhất thiếu chín thành không có khả năng ta cho ngươi tôi đa là năm thành nếu để cho ngươi chín thành tài nguyên chủ nhân lưu cho người thừa kế truyền thừa chí ít sẽ phế bỏ một nửa đối người thừa kế không công bằng vậy đối ta liền công bằng mà n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i cùng chủ nhân pháp t á c thuộc tính khác biệt trận này chuyển t h ừ a chẳng phải không thích hợp ngươi đây là ông trời chú định đ ổ vật c ư cầu không được tô huệ thẳng tắp lồng ngực cắn răng hô to mệnh ta do ta không do trời giữa hái xanh không ngọn nhưng là giải k h á c một người một khí linh thật lâu rằng có không xong một bên khác lý tư đạo thí luyện cũng đi tới hồi cuối chiến l ự c của nàng rất mạnh lại thêm tôn giả cảnh giết tôn giả cảnh xa so với c h â n quốc cảnh ở giữa chiến đấu đơn giản cho nên thông q u a tốc độ so tô huệ còn nhanh hơn rất nhiều dựa theo quy tắc nếu có hai cái hoặc hai cái trở lên thí luyện giả thành công hoàn thành thí luyện như vậy liền muốn thông qua quyết đấu đến chân tuyển sau cùng b ê n thắng tu vi vốn liền là thiên phú cùng thực lực một bộ phận cho nên quyết đấu thí luyện cũng không có áp chế tu vi thuyết pháp tôn giả cảnh cùng t r ấ n quốc cảnh quyết đấu quyết cái rắm mắt thấy lý tư đạo sắp bước vào truyền thừa c h i địa khí linh chỉ có thể c ắ n răng cho ra sau cùng b ả n giá bảy thành n g ư ơ i trẻ tuổi đừng quá tham lam bảy thành tài nguyên đầy đủ ngươi dùng đến giới chủ cảnh định p h o n g đồng thời ta còn có thể cam đoan ngươi tại mê vụ trí tháp đột phá đến trấn trong biên giới kỳ tô huệ hít sâu một hơi rốt cục lộ ra một vòng thiếu dung thành giao nhân loại tham lam khí linh lường tô huệ một chút nhắm mắt lại mở ra tiên vào truyền thừa chỉ địa thông đạo lý tư đạo ôm cổ kiếm xuất hiện tại cửa vào không có có t h ụ thường chỉ là thân hình có chút chật vật ngoa tạo lý tư đạo ngẩng đầu nhìn đến tô huệ đồng thời tô huệ cũng nhìn thấy vị này bị khí linh công nhận chân chính người thừa kế vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh lý tư đạo tiên vực thiên mệnh chỉ nữ lúc này không nên còn tại kiệm chủng bế quan khổ tu a tại sao lại xuất hiện ở thần vực với lại tựa hồ hoàn toàn kích hoạt lên mình thiên mệnh tri nữ nhân vật chính q u a n hoàn vừa tiến vào thần vực liền gặp loại này đại cơ duyên vực thần truyền thừa a mặc dù tiếp nhận truyền thừa khẳng định cũng kế thừa cựu h ậ n sẽ thêm một đầu hướng một vị khắc vực thần báo t h ù nhiệm vụ chính tuyến nhưng cùng vực thần truyền thừa so với đến đó là sự tình sao mặc dù thời gian qua đi một thế mặc dù tu vi của mình thực lực đã vượt qua lý tư đạo quá nhiều nhưng nhìn thấy cái này quen thuộc lại nữ nhân xa lạ tô huệ vẫn là sẽ cảm giác thật ẩn ẩn làm đau hắn cắn răng quay đầu nhìn về phía khí linh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc t i ê n bối ta vẫn cảm thấy truyền thừa càng hương ta mới nói chủ ta truyền thừa không thích hợp ngươi mệnh ta do ta không khỏi chín thành ta cho ngươi cái kia không sao tôi huệ thở dài quay đầu nhìn về phía lý tư đạo lý t i ệ n kiếm tử đã lâu không gặp diễn nguyệt thánh tử đã lâu không gặp lý tư đạo tại truyền thừa chỉ địa nhìn thấy tôi huệ lập tức liền liên tưởng đến cái gì cắn răng thở dài đ ố i tôi huệ chắp tay đã thánh tử tới trước một bước ta liền xin được cáo lui trước cầu chúc thánh tử thành công tôi huệ xứng sở vội vàng gọi lại lý tư đạo kiếm tử dừng bước thánh tử còn có chuyện khác sao nếu là có chuyện gì là ta giúp được việc cứ mở miệng liền có thể xấu hồi giờ khắc này t ô huệ vô cùng xấu hồi hắn phun ra một n g ụ n trọc khí ta đã đi ra mình đường vị này vực thần truyền thừa cũng không thích hợp ta người tới đi lý tư đạo trừng mắt nhìn nhìn về phía khí linh khí linh cũng đành chịu thở dài hắn nói là sự thật không thích hợp người cũng không cần này nấy làm bồi thường vốn nên đưa cho ngươi tài nguyên muốn phân ra chín thành cho hắn đây là cần phải lý tư đạo nhẹ gật đầu nhìn về phía tô huệ trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần cảm kích tô huệ người đều t ngươi là nhân vật chính a nhân vật chính không đều phải giảng cứu một cái thà rằng ta phụ người trong thiên hạ a ngươi đơn thuần như vậy làm sao có thể làm qua nhân vật phản diện a đương nhiên tô huệ cũng không phải là nhân vật phản diện cùng lý tư đạo cũng không phải người một đường tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong hắn chỉ là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn đã không khí vận ra thân cũng không có chấn hưng nhân tộc loại này rộng lớn khát vọng người đi đường nhân vật nguyện vọng lớn nhất liền là có thể bảo vệ tốt tự mình phú bà sau đó phổ thông hạnh phúc sống sót lý tư đạo bị khí linh dẫn tới một tòa tượng đá trước hai mắt nhắm lại tiến nhập minh tưởng bên trong tòa k i a tượng đ á cùng đại điện bích họa trong tia tôn bị chém chết sa m ạ quân chủ rất giống trên thân h n chứa một k h cực kỳ tinh thuần lực lượng nguyên tố gặp lý tư đạo bắt đầu tiếp nhận truyền thừa khí linh rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra dựa theo ước định nó đem dạy m ọ d gì còn sót lại tuyệt đại đa số tài nguyên đều chứa vào một cái trong chữ vật giới chỉ sau đó một mặt đau lòng giao cho tô huệ không có những tư nguyên này t r ẹ o trống lý tư đạo nhiều nhất có thể kế thừa dạy m ọ d gì pháp trận càng n ộ để ngày sau tân cấp con đường không có bình cảnh tô huệ cũng không mất tích cầm đồ vật liền rời đi truyền thừa chi địa dựa theo khí linh chỉ dẫn phương hướng đi nhận lấy nó hứa hẹn một cái khác bồi thường trên thực tế coi như không có lý tư đạo gia nhập tô huệ cũng rất không có khả năng đi tiếp thu các gậy m ọ d gì truyền thừa hắn là có thể căn cứ vào lựa gạt quyền hành diễn hóa ra nguyên tố hệ pháp tắc công kích nhưng bản chất nhất lực lượng nhưng vẫn là tâm linh hệ gậy m ọ d gì truyền thừa đối với hắn không chỗ hữu dụng bao quát tiểu xà chủ nhân đời trước vị kêu người nhặt rác truyền thừa tô huệ không có khả năng đi kế thừa bắt trước lời người khác trung quy là tiểu đạo được người khác truyền thừa cho giỏi hơn thầy tỷ lệ rất nhỏ đại khái xuất trung thân đều sẽ bị hạn chế ở tiền bối lưu lại trên đường không được tiến thêm đương nhiên lý tư đạo loại kia thiên mệnh tri nữ ngoại trừ từ thí luyện thông đạo đi ra về sau t ô huệ quay đầu bước đi tiến vào thông hướng mê vụ chi tháp hạ tầng không gian thông đạo khí linh cho hắn một cái chìa khóa có thể mở ra mê vụ chi tháp tầng thứ tư nào đó cái gian phòng nơi đó cất dấu sa mạc thần quốc dùng để bồi dưỡng h o à n g thất con cái bí cảnh bên trong có một loại giống như truyền thừa thí luyện cửa ải thông qua cửa ải liền có thể thu được linh lực ban thưởng tăng cao tu vi ngươi nói có thể làm cho ta về sau không còn e ngại giới chủ cảnh cường giả đại cơ duyên ở đâu đừng thúc giục đừng thúc giục Ta chương ò n k một trăm bảy mươi bốn mê cung mê vụ chi tháp làm vì một kiện vực thần sứ dùng thần khí đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn một tòa tháp đơn giản như vậy vực thần cấp bậc đã có được một mình mở tiểu thế giới vĩ lực không cần lại dựa vào ở giữa thiên địa tự nhiên linh khí tiến hành tu luyện thân vực bao quát trong tiên vực những cái tia bí cảnh phần lớn đều là xa xưa niên đại trước đó chết đi vực thần để lại không gian g ẹ t h m ọ gì mở thế giới cũng không lưu lạc bên ngoài mà là thu sạch nạp tại hắn đã từng nắm giữ bí xương mù chi tháp bên trong trong t ò a tháp mỗi một tầng không gian đều phân bố vô số thật to nho nhỏ môn ai cũng không biết đẩy ra môn về sau là sẽ tiến vào một chỗ hung hiểm bí cảnh vẫn là tiến vào vực thần dùng để bảo tàng ở thất đồng thời bí xương mù chi tháp cùng phần lớn mật đ ị a nhất dạng càng hướng xuống tầng không gian trong phòng cất dấu đồ vật liền càng hữu hiểm bổ sung cơ duyên cũng sẽ càng cao nhưng chỉ ít Chỉ c ân k h nói g c đúng ra nơi này xem như địa bàn của ta tổ rắn cũng là phòng theo bên trong tòa kia mê cung xây thành trong mê cung có thể sẽ có một ít đáng yêu tiểu động vật đẳng cấp sẽ không quá cao đều là ngươi có thể xử lý đến trung tâm mê cung liền có thể chiếm lấy ta ở nơi đó tổn lưu phần thứ nhất tài nguyên số lượng không nhiều nhưng trong đó có một kiện đồ vật ngươi nhất định có thể dùng tới thứ gì chiếm lấy ngươi sẽ b i ế t l ã o bạc vì cái gì ta cảm giác ngươi có chút sợ hãi chớ nói nhảm ta chỉ là có chút kích động kích động ngươi bên ta trở lại trốn cũ đây là khó tránh khỏi đi b á t ô huệ hít sâu một hơi chậm rãi mở cửa lớn ra cánh cửa này sau là một tòa mô hình nhỏ bí cảnh bầu trời âm chầm màu xám lùng vân mê ngông trên mặt đất là mảng lớn h o a dã ngoại trừ một tòa cô linh, linh to lớn mê cung bên ngoài không có vật gì mê cung chỉnh thể từ to lớn màu xanh đen hòn đá đắp lên mặt h à n h kín kẽ phía trên mọc đầy rêu xanh cùng dây thường xuân dưới đáy còn mọc ra một chút tiên diễm cây nấm t ô huệ nắm chặt lại quyền phát hiện lực lượng của mình ở chỗ này bị áp chế một chút không gian rất vững chắc chí ít lấy thực lực của hắn bây giờ muốn xé rách không gian sẽ rất khó hắn lấy ra mình trường thương nắm ở trong tay một cái tay khác thì mang theo một mặt nhẹ thuẫn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên Đ ngươi không phải nói nơi này đã từng là địa bàn của ngươi à, bên trong có cái gì ngươi nhà không biết đại ca v à i v ạ n năm ta đã v à i vạn năm chưa từng trở về tô huệ nhất miệng thân thể g á n tại mê cung trên tường đá cẩn thận từng ly từng tí hướng trôi ngoặt một bên khác nhìn lại giống tô huệ cuối cùng là thấy được phát ra tiếng vang đồ vật đó là một cái có chừng cao bốn năm mét sinh vật hình người đỏ làn g da đầu trọc một viên to lớn trong mắt cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt hai phần ba diện tích mũi k ẹ t dày bầm ô i không có lô t a i đầu rất lớn nhưng thân thể rất nhỏ có điểm giống là biến chủng cự hình gỗ lỉn dáng dấp quái b u n nôn nó nắm trong tay lấy một cây to lớn cổ đồng một bên lên tiếng gào thét một bên càng không ngừng sau này đánh đúng vậy đập bởi vì nó hiện tại chính nửa nằm trên mặt đất hai chân bị màu trắng tơ nhện cầm chói một tấc một tấc bị kéo đến một cái to lớn màu đen nhện dưới thân t khi con này gỗ liền bị kéo đến khoảng cách nhện chỉ có chừng mười thước thời điểm nhện đột nhiên phát ra một tiếng s ắ c nhọn tê minh từ miệng khí bên trong phun ra ra một đại bảy màu xanh lá nọc độc nọc độc ở tại gỗ l i n ngực tô h ệ rất rõ ràng xem đến da của nó cùng h ế t nhục bị cấp tốc ăn mòn lộ ra mạng lớn biên thành màu đen xương cốt gỗ liền phát ra một tiếng gào lên đau đớn, bắt đầu điên mãi mãi tô huệ lùi về đầu nghiêng đầu sang chỗ khác chứng to mắt nhìn xem trên bờ vai tiểu xà trấn quốc cảnh cự hình nệm cái này mẹ nó liền là ngươi tại cửa ra vào lúc nói đáng yêu tiểu động vật đem ngươi ném qua đi ngươi có thể đánh thắng nó a c ta có thể cho nó ăn no tiểu xà lẽ thắng khí hùng vài vật và năm tô huệ vài vật và năm nơi này nồng độ linh khí lại cao tiểu động vật tiến hóa thành đại động vật cũng rất bình thường dù sao ngươi đều có thể giải quyết sợ cái gì bất quá vì phòng ngừa gây nên cái khác tiểu động vật chú ý tốt nhất đừng làm ra động tĩnh quá lớn ta mẹ nó đã ngươi nói trước kia nơi này là địa bàn của ngươi vậy những thứ này tiểu động vật hẳn là cũng xem như ngươi đã từng thủ hạ a ngươi có thể ra lệnh cho nó a k h ô bọn chúng không phải tan môi tô huệ bất đắc dĩ thở dài tiểu xà dù sao không phải hệ thống một loại kim thủ trị bây giờ xem ra có đôi khi cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy tô huệ đem linh lực quán chú đến trong tay trường thương bên trong thừa dịp cái k i a nện chính đang ăn uống đ ỗ n g nhiên xông ra chỗ ngặt dùng sức đem trường thương ném ra、Phúc. trường thương tỉnh chuẩn vào nện phục trong mắt cự hình nện phát ra một tiếng thống khổ gác thét lập tức liền bay đầu khóa chặt góc rẽ xông ra tô huệ bị hạng lớn ngọc độc bắn tung t o á mà ra tô huệ thân hình l ó e lên trong tay tấm chắn bịch một tiếng nện ở cự hình nện trên mặt t I. nện bị đẩy lui vài mét đột nhiên nâng g lên một cái chân hướng tô huệ chém bổ xuống đầu cọ rác rất nhiều đốm lửa bắn tung t o á mà ra đạo khí cấp bậc t ấ m chắn bị vạch ra một đầu nhìn thấy mà giật mình n g â n sâu trên đó khắc họa p h á p trận trong khoảnh khắc phế hơn phân nửa tô huệ biến sắc tập bận bị lách mình lưu lại cái này mẹ nó thứ gì hắn nhìn chằm chặp cự hình nện cái kia mấy đầu chân dài đạo khí cấp bậc tâm chắn theo lý mà nói rất khó bị trấn quốc cảnh sinh linh phá hư cho dù là tô huệ mình muốn phá hủy rơi một kiện đạo khí cũng phải p h ế rất lớn một phen công phu có thể con này nện chỉ là tiện tay một chạm là q u y ê n hành là q u y ê n hành Sẽ rách người cẩn thận một chút nếu như có thể giết chết con này nện có thể chém xuống nó chân sau khi đi ra ngoài tìm một vị luyện khí đại sư chế tạo thành tám mũi tên phối hợp bên trên một chút cấp mười hai vật liệu thành phẩm có rất lớn hy vọng có thể đạt tới giới khí tiêu chuẩn đồ tốt a cái tiêu cự hình nện tựa hồ cũng có thể phát giác được nhân loại trước mắt cũng không dễ chê ơ bước lui tô huệ về sau gào thét vài tiếng đột nhiên bay đầu liền chạy hướng mê cùng chỗ sâu bỏ chạy tôi huệ mần người lập tức giận tí mặt rút ra một thanh mới đạo khí hướng cái kia nhện đuổi theo trẻ hỏng ta một mặt tấm chắn coi như xong c h ỉ ít đem đầu n g ư ờ i bên trên căm cái kia cán trường thương đưa ta à. nó trốn hán truy nó mọc c á n h khó thoát đầu này nhện nam hiểu phương hướng tựa hồ liền là ám sát cùng tốc độ nhanh nhẹn điểm thuộc tính rất cao nhưng lực phòng ngự thực không thế nào cường vàng không cũng không trở thành bị t ô huệ một thương nổ đầu luận đơn thuần tốc độ t ô huệ không bằng nó nhưng đừng quên t ô huệ là ăn cướp qua dược vương các người trên thân cái gì đều thiếu duy chỉ có không thiếu đạo khí cùng đan dược một viên trong thời gian ngắn tốc độ tăng lên đan dược nuốt vào bụng lại rũ ra một thanh trường cúng một bên truy một bên bắn tiên lực ngưng kết mũi tên một cây tiếp một cây b ắ n ra toàn đều đâm vào c ử hình nện cái kia to mọng cái mông bên trên không đến một phút nó đã vết thương c h ố n g chất màu xanh làm á u độc chảy đầy đất đành phải dừng bước lại hung tận xoay qua thân thể đối diện tô huệ ttt tô huệ nghe hiểu ý tứ của nó nó muốn cùng tô huệ tiến hành một trận giống được ở giữa chân nam nhân một ve một thế kỷ đại chiến t ô huệ trận địa sẵn sàng đón quân địch đầu này nện thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh chủ yếu liền là bổ sung quyền hành chân quá mức sắc bén nếu là tô huệ không cẩn thận bị chém chúng cũng chỉ có bị một phân thành hai hạ tràng nay lại là một trận du tẩu cùng m ũ i đao phía trên chiến đấu cho nên theo đuổi dược vương tiên triệu tinh thần tô n g u người ngay đầu tiên liền mặc lên nguyên bộ đạo khí khôi giáp những cái t i a t ừ trên người mục thập an rút ra trang bị cũng đã một lần nữa chứa đầy năng lượng ông một tiếng bắn ra mấy đạo lồng ánh sáng cự hình nện khí run lạy tám đầu sắc bén chân trên mặt đất không ngừng huy động mang theo rất nhiều đ ố lửa cuối cùng phu phu một tiếng một có ý tt ứ gì? Tê, tê. người muốn đầu hàng tệ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm nhìn rõ trí nhãn ưu á m mê cùng bên trong một cái to lớn màu đen nhện mạnh mẽ đâm tới thỉnh thoảng bắn ra một hai đạo tơn h ệ n đem một ít xui xẻo đê giai sinh vật kéo vào miệng bên trong ngụm lớn nhấm ướt tôi huệ đứng tại nện trên lưng vững như lão cậu không phải là không muốn ngồi mà là nện trên lưng lông cùng mẹ nó c ư n g châm vừa thô vừa cứng khe hở miễn cưỡng có thể đặt chân ngồi dù sao tôi huệ là không có yêu thích đó con này nện lớn xem như trong mê cung chúa tể một phương sinh hoạt hàng ngày liền là khắp nơi đi lung tung đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo đến đâu ăn vào cái nào trường thương bị tô huệ rút ra về sau nó trên đầu vết thương rất nhanh liền khép lại bây giờ đại lượng ăn cũng là vì đền bù vừa mới s ó i mòn huyết dịch dinh dưỡng khôi phục thân thể lực lượng c h ớ ăn mang ta đi trung tâm mê cung tt nện lớn ủy khuất gật gật đầu di chuyển đôi chân dài hướng nào đó đường đi nhanh chóng bỏ đi sau gần nửa canh giờ một cỗ kinh người hàn ý đập vào mặt c ự hình nện mang theo tô huệ đi tới một mảnh to lớn băng hồ bờ hồ nơi này tầm mắt k n g đạt bốn phía biên giới bị hình tròn tường cao xuống lại rõ ràng liền là tô huệ đích đến của chuyến này chỉ là đến bên hồ cự hình n ệ n phù phù một tiếng nằm dạp trên mặt đất toàn bộ n ệ n đều hưu khí vô lực làm sao cũng không chịu càng đi về phía trước tô huệ bất đắc dĩ tại trên người nó đạp hai cước đành phải nhảy tới trên mặt đất nhìn về phía rộng lớn mặt hồ xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy hồ trung tâm bảy biện một tòa cô linh l i ngọc h n chất vương tọa vương tọa phía dưới chất đống một đống lớn lập lòe tỏa sáng tài bảo tinh thạch những cái kia liền là ngươi giấu tiền r i ê n sao tô huệ chờ giây lát không có chờ đến đáp lại quay đầu nhìn lại phát hiện tiểu xà chính một mặt khẩn trương nhìn giống như là có tật giật mình lại như là sợ cựu ra tới cửa người đang tìm cái gì không có không có tìm cái gì đi qua đi đồ vật ngay tại vương tỏa dưới đáy đi trung tâm mê cung vẫn như cũ cấm bay đồng thời áp lực tựa hồ s o địa phương còn lại còn muốn càng nặng một chút tô huệ dùng trường thương tại trên mặt băng chọc chọc phát hiện tầng băng đủ dày mới cất bước bước lên tt cự hình nện cắn tô huệ gốc áo đem hắn sau này kéo tựa hồ tại ngăn cản hắn đạp vào mặt băng thế nào tt gặp nguy hiểm đừng đi tô huệ liếc nhìn trên bờ vai tiểu xạ tiểu sáng nghiêng đầu sang chỗ khác cùng hắn đối mặt nơi này đối với ngươi mà nói giờ ở tan toàn ta cam đoan hy vọng đi cự hình n ệ n gặp không cách nào ngăn cản tô huệ chỉ có thể núp ở bên bờ dùng hai cái ngao đủ c h e khuất sáu con mắt lộ ra nhỏ nhất hai con mắt vội vã c u ố n cuồng mà nhìn chằm chằm vào mặt băng mặt băng cùng dày đặc trên mặt hồ một mảnh trắng xóa đập đập đập một mực hưu kinh vô hiểm đi đến vương tọa biên giới tô huệ nắm vết thương cùng thuẫn tay mới rốt cục bông lỏng mấy phần vương tọa phía dưới có cái điểm đồi ngươi ân bảo Tô h ra, ra cái, cái thứ nhất trên đài ngọc bảy biện một chu tiến thảo nhìn không ra đẳng cấp nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố cái thứ hai ngọc đài để đó một khối tinh thạch khối này tinh thạch tô huệ ngược lại là nhận biết là một khối nguyên tinh với lại cùng bình thường nguyên tinh khác biệt khối này nguyên tinh làm màu bạc trắng tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt lực lượng thời gian cái thứ ba ngọc đài thì để đó một viên lớn chừng ngón cái màu đỏ tinh thể tinh trong cơ thể khắc lấy một đạo cùng con ngươi không kém bao nhiêu quỷ dị p h ù văn tiểu sa liếm liếm q u a e miệng đem cái kia chu tiên thảo cùng khối kia nguyên tinh quyện trong cửa vào hít mắt phát ra một đạo thỏa mãn tiếng riêng gì lực lượng lại trở về rất nhiều rất đủ cái này ngươi không cùng lúc ăn trưa cái kia là cho ngươi dùng là ta lăn lộn cả một đời lấy được chân quý nhất mấy kiện đồ vật thứ nhất tiện nghỉ ngươi tô huệ nhếch nhếch miệng cầm lấy khối kia t ì n h thạch thả tại trên lòng bàn tay chọc chọc dùng như thế nào giống như ta nuốt vào là được chỉ đơn giản như vậy ân tranh thủ thời gian nuốt thử một chút tiểu sa không tiếp tục để ý tới tô huệ mà là chạy qua một bên hé miệng đem đống tia tài b ả o nuốt vào bụng bên trong tô huệ trừng mắt nhìn hé miệng đem viên tia quỷ dị màu đỏ tỉnh thể ném vào miệng bên trong không có nhấm n u ố t thậm chí không kịp u ố t nhìn như cứng rắn tinh thạch vào miệng tan đi trong chốc lát hóa thành một cố đặc thù năng lượng thuận kinh mạch tràn vào tô huệ hai mắt tô huệ cảm nhận được một tia yếu ớt cảm rất đau vô ý thức hai mắt n h ắ m lại lại mở ra lúc con ngôi màu đen biên giới giống như là bị dắt lên một vòng áo hồng vòng sáng hắn quay đầu nhìn về phía tiểu sa đột nhiên giật mình t u hoàn chi rắn bà cá đẳng cấp chấn quốc cảnh đỉnh phong khôi phục bên trong trạng thái trọng độ thương thế khỏi hẳn bên trong cảm xúc vui vẻ khẩn trương trột dạ n g tâm lý trạng thái sinh tử chi giao ngoa tạo chúc mừng ta thu hoạch được thần kỹ nhìn rõ chỉ nhãn t ô huệ nhìn xem tiểu xà ánh mắt mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị t ô huệ cuối cùng một khối n h ư ợ c điểm rốt c ụ c hoàn toàn bổ sung ngoại trừ không có thiên đạo che chở đại khí vận ra thân bên ngoài nhân vật chính nên có đồ vật hắn toàn có lão bạc tên chó chết này sẽ không thật sự là cái gì siêu cấp hệ thống hóa thân a ra chuyên môn hệ thống t ô huệ rời ánh mắt trong mắt suy nghĩ sâu x đột nhiên ánh mắt hắn bên trong lại nhảy ra một nhóm số liệu xé rách chỉ rắn hát diệp hải cửu tư quyền hành hủy diệt xé rách đẳng cấp giới chủ cảnh sơ kỳ trạng thái khỏe mạnh cảm xúc bi thương phẫn nộ vui vẻ bị khuất tâm lý trạng thái không nhìn dầm tô huệ thân thể n h ị n không được phát run mặt băng bên dưới một đầu toàn thân đen kịt quái vật khổng lồ chậm rãi trườn r a động hình thoi lân phiến chớp động lên trí mạng hạ quang thân rắn cơ hồ lấp đầy toàn bộ băng hồ tô h ệ nhìn qua mặt băng bên dưới cặp kia màu đỏ tươi dựng thẳng đồng có một loại muốn tại chỗ đem ngân xà treo lên đến đánh xúc động. An toàn. cái này mẹ nó liền là ngươi nói an toàn t tiểu xà nói đây là nó tiền riêng nhưng bây giờ tô huệ hoài nghi những vật này đều thuộc về mặt băng bên dưới đầu kia to lớn giữ tợn hát xà dang d ắ c dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng v a n g giòn trong chốc lát c ự xà s ô n g phá mặt băng bén nhọn rắn răng vượt qua hai mét không che giấu chút nào mình ngang ngược l ó o bạc không cần tô huệ nhắc nhở tiểu xà tại hát xà s ô n g ra mặt băng cùng một thời gian hình thể cũng tại cấp tốc phóng đại cùng màu đen xoay đánh nhau lẫn nhau cắn xé chương một trăm bảy mươi sáu tê liệt chi xà hát diệp trên mặt hồ kiên băng đều sụp đổ cự hình nện ôm đầu tại trên bờ co lại thành một đoàn run l y bầy tô huệ hai tay đảo lấy to lớn vương tọa biên giới nửa người dưới ngâm mình ở băng lãnh thấu xương trong hồ nước trong đầu liền chỉ còn lại có giải rác vài cái chữ to ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì giống như không có người sẽ quan tâm tô huệ cảnh ngộ đ ấ y h ồ hai đạo to lớn thân ảnh c u ố n quýt lấy nhau t ố i sầm một bặc trắng thỉnh thoảng có một ngạt nhỏ xịu tiếng gào thét xuyên qua hồ nước tiến vào tô huệ trong hai Vâng anh! trong mê cung cổ lão tường đá rung động không thôi mảng lớn hòn đá cùng bùi từ trên đó chấn động rất xuống mà xuống để cho người ta hoài nghi tòa này mê c u n g có lẽ sau một khắc liền sẽ sụp đổ màu bạc trắng đuôi r ắ n ném lên bờ hồ cường hoành dư ba khuét tảng á n ra đem ngồi s ổ m ở góc tường cự hình nện vén bay ra ngoài lựa tại trên tường đá sau đó lại bị đánh tiến trong hồ cự hình nện triệt để tê tám con chân chăm chú co lại thành một đoàn cái bụng hướng lên trên phủ ở trong nước nước chảy bẹo trôi con nện ta ạ hôm nay sợ là muốn không chịu nổi dòi trên cuộc càng thắm thiết từ ngay từ đầu thế lực ngang nhau biến thành tiểu xà đơn phương bị đánh màu bạc trắng v ả y rắn băng khắp nơi đều là tô huệ nắm chặt s o n g quyền cảm thấy gia nhập trận chiến đấu này cho dù trận quốc cảnh cùng giới chủ trì ở giữa t r ê n l ệ n h giống như h ư n g câu hắn cũng không có khả năng c h ơ mắt nhìn tiểu x a bị giết chết mình lại t h ơ ơ bạc ba vừa dứt lời tiểu x a liền bị quan tại vương tọa phía trên rất khó tưởng tượng một con rắn bị đánh đến đầu đầy bao sẽ là cái dạng gì nhưng nhìn xem giống như như chó chết nằm ở trước mặt mình không ngừng rên gì tiểu x a tô huệ lại cảm thấy không hiểu phẫn nộ sau khi lại có mấy phần bực cười mảng lớn nước hồ vẩy xuống một đầu đường tính vượt qua bốn mét to lớn hắt xà nửa đứng thẳ tt r o n g hắc ồ đồng mồ hiển chân dung. Màu đỏ tươi xả nhãn, hình thiến, chán khảm như hình tinh thạch. Huệ chạy hôi tươi toi cái viên tươi toi rung. lân trung ương nạm dạng trong lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi lạnh, n lộ lấy một một Màu máu xà đỏ đỏ Tô tay ra m trường thường ù n thuẫn, ngăn tại bạc trước người. g chọc bạc tại trước Tê tê.、Hác、xà đang ngó chừng tô huệ nhìn trong chốc lát đột nhiên tê minh một tiếng hình thể cấp tốc thu nhỏ hưu một tiếng nhảy lên đến tô huệ phải giữa ngón tay tô huệ tay chân lạnh bớt không cách nào động đậy trơ mắt nhìn màu đen tiệu xà chiếm cứ tại tay hắn t r ê lưng nhìn ngón giữa một chút sau đó răng rắc một tiếng đem hắn trên ngón t r ỏ cái viên kia tượng trưng cho khởi nguyên hội thành viên thân phận chiếc nhẫn lột xuống tới mình cuốn đi lên tê liệt chi xà hát diệp hải cựu tư trung tốc khế linh rắn q u ê n hành hủy diệt xe rách đẳng cấp giới chủ cảnh sơ kỳ trạng thái yếu hót thương thế cảm xúc vui vẻ lo lắng tâm lý trạng thái hữu hảo tô huệ ngây ngẩn cả người hắn giơ tay lên nhìn thoáng qua ngón t r ỏ tay phải bên trên nhiều xuất hiện cái viên kia chiếc nhẫn toàn thân đen kịt cùng bạc loại kia ngậm lấy mình cái đôi quái dị kiểu dáng khác biệt hát xà lộ ra càng thêm dài nhỏ tại trên ngón tay của hắn tha tầm vài vòng, đầu vị trí hướng phía ngón giữa phương hướng. chỉnh thể băng lánh m à bạc khí nhưng đây là cái gì tình huống đâu n à y hát xà đem bạc đánh cho một trận sau đó cùng ta ở giữa trạng thái từ không nhìn biến thành hữu hảo đồng thời quyết định đi theo tại ta bạc bạc bạch xà đại xà vẫn như cũ nửa nằm tại vương tọa bên trên toàn bộ dáng hiệu xịu hiệu xịu lân phiến gây mất không ít có thể nhìn ra nó vừa mới bị đánh rất thảm nghe được tô huệ kêu gọi nó về sau vẫn là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng ngẩm đầu liếc qua tô huệ làm thôi đi người còn hỏi ta làm gì đây là có chuyện gì tô huệ giơ tay phải lên đem ngón tay bên trên hát xà t r ư ớ c nhẫn h i ể n lộ tại ngân xà trước mặt ngân xả dùng mình một cái liền liền là chuyện như thế a hát diệp là bằng hữu của ta bạn gái ta cùng với nàng ở giữa cùng ngươi cùng cái k i a gọi sở tư vũ nhân loại giống cái không giống nhau ta cùng tình huống của nàng muốn phức tạp hơn một điểm có phức tạp hơn một lúc ấy ta cùng a đồng cũng chính là người nhặt rác cùng một chỗ tại thần b ự c các nơi du lịch bởi vì một ít nguyên nhân a đồng tại mê vụ chỉ tháp lịch luyện qua một đoạn thời gian rất dài ta cũng cùng một chỗ lưu tại trong tòa tháp đồng thời giới cơ duyên xảo hợp làm quen đồng dạng tại trong tháp lịch luyện hát diệp khi đó ta còn không có trưởng thành tính tình có chút n g â y thơ tăng thêm thời gian dài rời nhà sau thật vất vả ở bên ngoài gặp được một cái đồng tộc sinh linh cho nên nhịn không được t r e o chọc một phen có thể thương thiên làm gương ta đối nàng thật không có cái kia loại ý nghĩ dù sao ta cùng với nàng đều là loại tình cảm này làm trái luân t h ư ờ n g cũng không bị thế tục chỗ tán thành hết lần này tới lần khác hát diệp lúc ấy niên kỷ cũng không lớn mới biết yêu liền đem ta t r e o chọc t ư ở n g thật tô huệ cảm thấy mình giống như bắt lấy cái gì trọng điểm nhìn về phía tiểu xà ánh mắt cũng càng quái dị bắt đầu có thể tiểu xà đối với cái này n g o n h mặt làm n ơ vẫn tại giải thích liên quan tới tô huệ trên ngón tay đầu kia hát xà ngọn nguồn ân về sau vừa vặn a đồng sự tình r ú t xong ta liền vụn trộm cùng a đồng chạy hát diệp vì thế thương tâm hồi lâu phụ thân của nàng cùng huynh trưởng lại đối nàng cực kỳ cưng chiều cho nên ta cùng a đồng không hề nghỉ ngờ trên mặt đất hỗn độn chỉ thành truy nã danh sách phụ thân nàng còn tuyên bố muốn lột ra ta cứ như vậy ta liền lại không dám trở về về sau sự tình không làm lắm lời tóm lại kết quả ngươi cũng biết bởi vì một trận cơ duyên tăng thêm thanh điệu địch ốc na phản bội a đồng ảm đạm vất l ạ thần hồn câu diện ta cũng trọng thương sắp chết thuận thời không khe hở lưu lạc đến tiên vực bên trong năm đó người nhặt r á c vẫn là sự tình tại thần vực n h ấ c lên sóng gió rất lớn hát diệp một cách tự nhiên cảm thấy ta cũng cùng a đồng bị giết một mực tự giam mình ở cái này mê vụ chỉ tháp tầng thứ sáu trong mê cung lại chưa ra ngoài đã còn sống vì cái gì không tìm đến ta tôi huệ lại là s ư ớ n g sở đạo thanh â m này cùng tiểu xà cái kia thư hùng khó phân biệt tâm sắc hoàn toàn khác biệt mặc dù ngự khí băng lãnh nhưng rất rõ ràng là cái mềm manh la ly âm cùng hát xà bể ngoài tương phản cực kỳ máy liệt ta bị vây ở tiên vực v ậ không được a lấy cơ đều làm ở cơ người lừa gạt ta ta mặc kệ ta muốn để phụ thân giết người ta tô huệ khoe miệng giật một cái giữ y lặng có sao nói vậy cái này hắc x à quả thật có chút không nói đạo lý nhưng nó ngạo kiều cùng nói nhảm cũng rất rõ ràng một mình tại mê cung này bên trong là bạc thủ tiết t r o n g vài vạn và năm lúc gặp mặt lại liền đánh bạc một trận cảm xúc liền từ phẫn nộ uy khuất biến thành vui vẻ lo lắng đồng thời từ vừa mới nhìn thấy bạc bắt đầu tâm tình của nó bên trong vẫn đều có một cái vui vẻ phụ tố bây giờ sẽ chủ động chạy đến tô huệ trên ngón tay g i lại đại khái xuất cũng là bởi vì sợ hai bạc sẽ hướng mấy vạn năm trước vụ trộm chạy trốn từ đó bặt vô âm tín mẹ nhà hắn nếu như cái này đều không gọi yêu b á c nít miệng không có đi tiếp hát diệp lời nói nghỉ ngơi trong chốc lát về sau nó liền cũng khôi phục thành chiếc nhẫn hình thái c h i ế m cứ tại tô huệ ngón giữa tay phải bên trên mà cái viên kia khởi nguyên hội cho chữ vật giới chỉ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác vọ chăn tại trên ngón tay cái tô huệ giơ tay lên nhìn thoáng qua t i ế n lặng thở dài một cái bao tay ba cái chiếc nhẫn đến lúc đó nếu là cùng phú bà lập thành hô nước trên ngón vô danh vẫn phải bộ một cái danh phủ kỳ thực chúa tể những c h i ế nhẫn a tô huệ nghĩ, nghĩ. dứt khoát đem cái viên kia tô trưởng ca t i ệ n hắn chữ a vật giới chỉ từ trong tay trái hai xuống bọc tại tay phải đầu ngón tay bên trên đặt thành năm thiếu một thành tựu i đến lúc đó trở về t i ê n v ự c hắn liền có thể vô tình hay cố ý cùng phú bà nói ngươi nhìn ta ngón áp hút thiếu cái chiếc nhẫn nếu không hai ta kết cái cưới ngươi giúp ta bổ sung tô huệ đang t ạ i ý ý lấy tương lai tốt đẹp đột nhiên liền thoáng nhìn trên ngón trỏ hát xà chiếc nhẫn nâng lên đầu đối trên ngón giữa rắn ngậm đôi tới một ngụm tô huệ chương một trăm bảy mươi bảy đá xanh cổ lộ từ mê vụ chi tháp tầng thứ sáu sau khi ra ngoài tô huệ mới hiểu được tiểu xà trước đó nói có thể làm cho hắn từ nay về sau không còn e ngại giới chủ cảnh cường giả cơ duyên là cái gì tiểu xà lấy mình làm đại giá giúp tô huệ bắt cóc hôn đ ộ n chi thành thành chủ tiểu nữ nhi cho dù dứt bỏ h ắ c diệp bối cảnh không nói hắn bản thân cũng là một cái chủ ti chiến đấu cường lực k h ế linh cùng một ít tuần h phụ trợ hình màu trắng bạc nhỏ đầu đường xó trợ hoàn toàn khác biệt đương nhiên có lợi thì có hại hai hại có hai thứ nhất làm hôn đồ chi thành tập ngàn vạn sùng ái vào một thân đại tiểu thư hát diệp tính tình khó tránh khỏi mang theo một điểm điêu hoa lại bốc đồng đặc điểm thỉnh thoảng liền đem đầu mang lên trên n g ó n giữa sau đó há mồm hung hăng cho tiểu xà đến bên trên một ngụm làm tiểu xà để nó không công thủ tiết vài vạn năm trả thù thứ hai tô huệ có chút thật không dám về hỗn độn chi thành hắn sợ hai cương t r i ề u nữ nhi lão thành chủ biết được nữ nhi của mình bị bắt cóc về sau trực tiếp đem hắn cùng tiểu xà bắt bắt đầu sau đó song song treo ở hỗn độn chi thành trên cửa thành bạo chiếu tam sinh tam thế trực tiếp phơi ra mười dặm hoa đảo mê vụ chỉ thắp tầng tầng lớp lớp càng hướng xuống đồ tốt thì càng nhiều chi tiết chân quý nhất cơ duyên đã không có gạy mọi g tài lữ phát địa dùng để bồi dưỡng người thừa kế tài bị tô huệ hô đến gần chín thành còn lại một thành tính cả pháp cùng một chỗ bị lý tư đạo kế thừa không biết dạy m ọ gì có hay không l ữ bất quá cho dù là có đại khái xuất cũng liền cùng toàn bộ các vũ tộc bị hủy diệt t r ô n t r ô n vùi tại dưới cắt vàng v ề phần sa mạc thần quốc đâu còn có nửa điểm c á i bóng mê vụ chỉ thắp xem như còn xuất lại cuối cùng một bộ phận nhưng kiện thần khí này vô cùng đặc thù cho dù là làm người thừa kế lý tư đạo tại đột phá đến giới chủ đ ỉ n h phong chức cũng vô pháp mang đi từ tầng thứ sáu đến tầng thứ tư tô huệ ngược lại là đụng phải mấy cái mới vừa từ thí luyện chỉ địa đi ra thiên tiêu lớn nhất cơ duyên đã bị chiếm bọn hắn cũng không có khả năng đi một chuyên uống công tự biết kế thừa vô vọng sau liền cũng thử hướng xuống thăm dò để cầu đền bù chuyến này tốt t h ấ t thoáng nhìn tô huệ về sau thiên tiêu nhóm xa xa liền tránh ra thật sự là tô huệ tọa kỵ quá mức làm người ta sợ hãi ánh sáng chân dài liền có bốn năm mét c ự hình n ệ lớn phổ thông nữ h à i gặp sợ là muốn bưng bít lấy chăn mền run lầy bầy vài ngày Lấy ra mê vụ chi tháp khí linh ra ra chìa khóa, mê mở vụ chi cho tháp khí tầ đây chính là khí linh nói tới cơ duyên đây là sa mạc thần quốc để dùng cho môn hạ đệ tử tiến hành thí luyện bình thường con đường nghe nói tại xa xưa niên đại trước đó chỉ có các vũ tộc hoàng tộc cùng cực kỳ cá biệt thiên phú đỉnh tiêm tộc người mới có tư cách sử dụng bình thường con đường ta đã từng vượt qua núi cùng b i ể n cả cũng xuyên qua người đông nhìn nhịp ta đã từng có được hết thảy ngươi làm sao còn hát đi lên không không có gì đá xanh cổ lộ nhìn từ ngoài xác thực có đủ bình thường đặt vào thứ một tảng đá xanh tấm một cỗ cực kỳ nhạt cơ hồ có thể không cần tính linh lực uy áp xuất hiện tại tô huệ trên thân đối ứng đẳng cấp h ẳ n là nhất、dai. thuộc về người bình thường đều có thể đặt chân cấp độ một bước nhất giai thẳng đến đạp vào khối thứ mười bàn đá xanh áp lực mới chậm rãi tăng lên tới nhị giai cùng lúc đó một sợi nhỏ x í u linh lực cũng từ phiến đá trên thôn ra chạy vào tô h ệ trong cơ thể thì ra là thế cùng đằng vân sơn tòa kia nấc thang đá lên núi không sai biệt lắm tác dụng chịu đựng lấy áp lực đặt tới nào đó cấp độ về sau liền có tinh thần linh lực làm bàn thưởng nơi này ngược lại là rất thích hợp dùng để cho tiên vực những người kia tăng cao tu vi đền bù cảnh giới thiếu hụt lý tư đạo ủng hộ tiên vực liền giao cho ngươi ngươi thế nhưng là toàn nhân tộc hy vọng a tôi hệ tay tô đế huệ mặc dù không đến mức hành động khó khăn nhưng cũng đã cảm nhận được rõ ràng cảm giác áp bách thật giống như có vô số một tay nhẹ nhàng đánh lấy tôi huệ thân thể tôi huệ cảm thấy có chút chịu không được dứt khoát chuyển ra cái ghế nằm dùng linh lực ra cố về sau ngay tại chỗ nằm xuống một lát sau hắn lại lật cái mặt bàn đá xanh bên trên trận pháp cảm giác mình nhận lấy vũ n h ụ tựa như cái bị khinh bị tiểu tức h phụ duy trì chín nhẹ nhất trọng nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu đun đưa trái phải tư thái có thể xưng trên thế giới kỹ thuật tốt nhất kỹ sư tô huệ ở chỗ này ngon lành là ngủ một giấc thằng đến mê vụ chỉ tháp khí linh phát g i á c được tầng thứ tư trận pháp dị thường tại vì lý tư đạo hộ pháp khe hở lướt qua sau đó vô cùng tức giận đem tô huệ ngay cả người mang ghế dựa cùng nhau ném vào thứ một trăm tầng thứ một trăm tầng đã là đế cảnh đỉnh điểm một cỗ phá lệ tinh t h ầ n linh lực dóc vào tô huệ đỉnh đầu để tu vi của hắn b ù một tiếng tăng lên một đoạn nhỏ Hắn b tôi huệ cũng vô pháp coi nhẹ tầng này áp lực cắn răng từng bước một t i n g lên miễn cưỡng đi đến đệ nhất bách linh ngũ tầng liền cả người mồ hôi đầm địa cũng không còn cách nào tổ tiến t h i ế n thêm một bước hắn liền sẽ bị ép nằm dạp trên mặt đất mỗi một chủng tộc đều có hắn am hiểu lĩnh vực yêu tộc cùng ma tộc thân thể cường hành quỷ tộc năng lực quỷ dị lơ lửng không cố định linh tộc trời sinh thân cận tự nhiên hải tộc là trời sinh nguyên tố hệ pháp tác đại sư khế linh tộc năng lực đơn nhất nhưng mỗi một hạng năng lực đều cực kỳ cường hãn m a nhân tộc r ứ t bỏ một ít thích hợp đi luyện thể đường đi thể chất đặc thù còn lại cuối cùng tất cả đều là pháp sư hệ dọn ra vâng không hoàn chỉnh nhân tộc đế cảnh thân thể tại kim khô lâu nhất tộc phán định bên trong cũng sẽ không chỉ trị giá năm trăm đế tệ giá trị còn so ra kém nửa cái kém nhất đ Trời sinh thân thể y ê u đuối thiếu hụt tại đầu này để dùng cho các vũ tộc lịch luyện đá xanh trên đường thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn giống tô h ệ loại này c h ấ n quốc cảnh sơ kỳ có thể dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể chống đỡ lấy đi đến c h ấ n trong biên giới kỳ đặt ở trong nhân tộc đã coi như là phượng mao lân giác tồn tại nhưng nếu đặt ở am hiểu lực lượng cơ thể ma tộc hoặc là yêu tộc lại chỉ có thể coi là trung thượng c h i tư bình thường thôi cắn răng giữ vững được một lát tô h ệ rất rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tổn trữ tiên lực không duyên có thiếu một tơ tình tế cảm thụ về sau Mới chừng gặp lại giống khâu lại quái đối thủ như vậy hắn tô mỗi người cũng có thể quang minh chính đại cùng chân nam nhân một v một vật lộn đại chiến không cần lại thủ đoạn đều xuất hiện kéo dài khoảng cách mà là có thể khí định thần nhàn đối với địch nhân ngoắc ngoắc ngón tay sau đó dùng nhất tiện ngự khí nói ra nhất có lực lượng lời nói ngươi qua đây à chương một trăm bảy mươi tám rèn luyện thân thể rèn luyện không ở chỗ một sớm một chiều giống tô huệ dạng này ý đồ đi đường tắt theo lý thường ứ n g nơi đó liền phải tiếp nhận lớn lao thống khổ đã xanh cổ lộ áp lực là một cái tăng lên quá trình đệ nhất bách linh ngũ dai mang tới áp lực không đạt được tô huệ dự đoán hiệu quả cho nên hắn chỉ có thể mạo hiểm bước vào thứ một trăm linh sáu tầng thậm chí một trăm linh bảy tầng phạm vi gian g g i á c vừa mới bước vào thứ một trăm linh sáu tầng tô huệ xương cốt liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng giòn vang cả người không ngoài sở liệu bị ép ngã trên mặt đất mồ hôi lạnh thuận cái chán chảy ra rất nhanh liền tích rơi xuống đất t ô huệ cố nén dùng linh lực triệt tiêu áp lực ở bên ngoài xúc động cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển công pháp cơ bản ra cố mình cái kia vốn là rộng lớn vô cùng kinh mạch một phút một cách giờ một ngày thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua là một m tháng sau lý tư đạo giai đoạn thứ nhất chuyển thừa tiếp thu hoàn tất tại khí linh an bài xuống cũng tới đến đá xanh cổ lỗ lúc liền phát hiện tình cảnh như vậy c h ẳ n g cảnh nàng đứng tại thứ chín mươi tầng nếm thử lợi dụng chín mươi tầng linh lực ban thưởng chủng kích đế cảnh lúc nhìn thấy đã có thể tại thứ một trăm linh sáu tầng đứng vững góp chân tô huệ hét lớn một tiếng xông vào thứ một trăm linh bảy tầng sau đó trong nháy mắt bạo máu bột một tiếng đập xuống đất là đúng nghĩa bạo máu mị hạng lớn huyết dịch thuật lỗ chân lông chảy ra qua cái mấy phút một cái huyết nhân liền từ thứ một trăm linh bảy tầng bỏ lại một trăm linh sáu tầng trên mặt còn mang theo nhai g i n g cười khiếp người vô cùng lý tư đạo lập tức liền bị dọa chạy m ồ hôi lạnh ướt xuống cả người đi theo nàng bên cạnh mê vụ chỉ tháp khí linh c ù n g ánh mắt phức tạp mặt mũi tràn đầy sợ h ã i thằng phục đối với mình đủ hung ác người vị này đồng hương có vực thần chỉ tư lý tư đạo mỹ môi con người hiện lên một tia dị sắc rất tán thành đối khí linh nhẹ g đầu ta một mực đều cảm thấy hắn là ta cho nên trong đất nhất có thiên phú tuyệt thế thiên tiêu có lẽ về sau cũng sẽ là toàn n h â n tộc hy vọng duy chỉ có điểm này lão hủ không cách nào gật bừa khí linh thu tầm mắt lại nhìn về phía lý tư đạo người với người là khác biệt tiền đồ của hắn vô cùng quang minh rộng lớn nhưng đây chẳng qua là tiền đồ của hắn không phải nhân tộc tiền đồ lý tư đạo là người vì cái gì nói như vậy bởi vì hắn tâm không đủ thuần túy hắn ý nghĩ cá nhân quá nhiều đầy người vải ngược dạng này người thích hợp làm bằng hưu thích hợp thống lĩnh một chỗ nhưng không thích hợp thống lĩnh cả một tập b y bởi vì tại tai nạn tiến đến lúc hắn nhất định sẽ hữu trước tiên nghĩ mình cùng thân hữu của mình nếu như về sau còn có dư lực mới có thể đủ khả năng che chở tộc đàn nếu là có một ngày cần hy sinh hắn thân hữu mới có thể cứu vớt thế giới ngươi đi hỏi hắn có nguyện ý hay không hắn nhất định sẽ trước tiên mở miệng ân cần thăm hỏi người nhà của ngươi thậm chí vì lấy phòng ngừa vắng nhất còn sẽ ra tay giết ngươi lý tư đạo cao mày hắn sẽ làm phản nhân tộc sao sẽ không nhưng không bài trừ tại vậy ngược bị nhân tộc xúc động tình hữu giới hắn có tự tay hủy diệt nhân tộc khả năng người này vừa chính vừa tả có lẽ chính một mặt so tả một mặt muốn hơn một chút nhưng sẽ không nhiều quá nhiều nếu như cứng rắn muốn cho một cái định nghĩa tại phán đoán của ta bên trong hắn thuộc về hỗn loạn thủ t ự một phương khí linh thật sâu nhìn lý tư đạo một chút ngươi không nên đi trêu c h ọ c hắn cho dù ngươi đạt được lão chủ nhân truyền thừa hắn về sau nhất định so với ngươi còn mạnh hơn đây là ta vài vạn năm đến nhìn qua vô số sinh linh sau luyện thành nã h n lực nói câu không dễ nghe nếu như không phải là bởi vì pháp tác xác thực không quá phù hợp tăng thêm lão chủ nhân không thích loại này tư t â m quá nặng hợp bối ta chọn người thừa kế nhất định sẽ là hắn lý tư đạo mỹ môi nhẹ gật đầu nàng nắm chặt xong quyền nhìn về phía thứ chín mươi mốt giai bậc thang nhận t ô huệ kích thích Cũng cân n bắt đầu hắn c lợi d ụ g vượt Tư thân thể qua chịu hạn cực đựng dập đầu một viên khôi phục thân thể đan dược liền tại một trăm linh bảy tầng ngồi xuống điều t ứ c một tháng qua đây đã là hắn lần thứ một ư ơ i bốn trùng kích thứ một trăm linh bảy khối b à n đá xanh một trăm linh bảy đối ứng là trấn quốc cảnh hậu kỳ lấy hắn trấn quốc cảnh sơ kỳ tu vi đi b ắ n gọn tại không sử dụng linh lực bảo vệ thân thể tình huống dưới độ khó xác thực cao tô huệ một mực đang biên giới tử vong điên cùng thăm dò loại này thăm dò mang tới không chỉ là cường độ thân thể tăng lên liền ngay cả dĩ vãn g cắn thuốc đưa đến tu vi thiếu hụt cũng cùng nhau tiêu trừ sạch hắn hiện tại là thực sự c h ấ n quốc cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong các loại đến thứ một trăm m ư ơ i tầng liền có thể đ ế m thử lợi dụng tài nguyên trùng kích trận trong biên giới kỳ thậm chí là hậu kỳ đơn giản s ả n g khoái cùng lúc đó tiên vực khoảng cách tô huệ rời đi tiên vực đã qua đại thời gian nửa năm đây đã là sở tư vũ gia nhập diễn n g u y ệ t tiên tông năm thứ hai tiên tông lại nên đón một nhóm đệ tử mới chỉ bất quá dược linh phong năm nay không khai người nguyên nhân đại khái là tại dược linh phong phong chủ tiểu đồ đệ thành công ổ định tại lục phẩm luyện đan sư cảnh giới nếm thử kích thất phẩm、lúc. phong chủ bản thân lại lại một lần trùng kích cựu phẩm thất bại trần thái như toàn bộ người cũng đã đổi phế mỗi ngày tự g i a m mình ở thuốc linh tộc đỉnh núi trong tiểu viện bắt đầu hoài nghi nhân sinh hoài nghi thiên phú của mình nói một cách khác đạo tâm của hắn đã đứt ra nếu như tô huệ còn tại diễn n g u y ệ t tiên tông nhất định sẽ vô bờ vai của hắn nói cho hắn biết không nên nản trí ở kiếp trước sở tư vũ có thể ổn định luyện chế cựu phẩm đan dược thời điểm ngươi trần mẫu người vẫn chỉ là cái b ắ t phẩm luyện đan sư liền ngay cả tiểu đồ đệ đem luyện đan bút ký toàn bộ tặng cho ngươi nhìn đều vô dụng bây giờ nghe liều thanh mục giảng một tháng đạo liền mu đây đều là mười a sở tư vũ nghe cựu phẩm luyện đan sư giảng một tháng nói đối với luyện đan lý giải đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi một năm liền đi qua kiếp trước vài chục năm đường nhưng dậm chân tại chỗ trần lao đầu con đường của ngươi còn mọc ra a trần thái như tỉnh thần xa suốt chỉ là nhất thời liền là đáng thương hắn nuôi nhốt cái kia mấy con cực phẩm linh h ạ c không có trần lao đầu chiều cố thể trọng nhiều lần hạ xuống cũng nhanh cùng cái k h á c linh h ạ c ấ y nhìn sở tư vũ tâm thương yêu không dứt trong đêm cẩm mình luyện tập đan dược đi cho ăn nàng thủy trung nhớ kỹ tô h ệ cho nàng hầm cây hốt hạc ăn đêm hôm đó tay cái, cái nam nhân chỉ vào mập phì linh hạc, nghĩa chính hặc là t i ê n thú ráng người nhẹ nhàng phiêu phiêu dục tiên bay lượn tại c ử u thiên trí thượng linh động vô cùng ngươi nhìn thứ này mập cùng gà quả thực là hạc tộc xỉ n đủ. cho nên tuyệt đối không nên bởi vì ăn nó đi mà hãy n ấ y dù sao chúng ta là tại vì hạc tộc thanh lý môn hộ giữ gìn linh tộc nhất tộc vô thượng vinh quang coi như linh hạc nhất tộc tổ tiên nghe cũng sẽ cảm động đến khóc lên linh hạc nhất tộc tổ tiên khóc không khóc đều là chuyện nhỏ dù sao nêu là những cái kia bị ăn sạch linh hạc nghe đoạn văn này nhất định hận không thể đảo ngược thời gian mình chết ngạt ở trứng bên trong chỉ tiếc tô mẹ sau khi đi liền rốt cuộc không ai học trộm tôn nuôi hạc hầm cho sở tư vũ ăn chính nàng lại ra mặt mỏng trộm hạt loại sự tình này đi theo tô huệ làm một trận làm cái tỏng phạm thì cũng thôi đi nhưng muốn sở tư vũ cái này sợ người cô nàng làm thủ phạm chính nàng là tuyệt đối không dám cho ăn xong hạc cô nàng sợ ngẩng đầu nhìn sư tôn tiểu viện một chút quay đầu đi xuống núi đ ỉ n h trong khoảng thời gian này nàng chuyển về dược linh phong bên trong tiểu viện nguyên nhân đại khái là vẫn ma quật bên kia phát sinh d ị động lại thêm đoạn thời gian trước táng tinh sơn mạch cũng bạo phát một trận đại chiến nghe nói dãy núi bá chủ hắc long yêu đế lấy một đựa lợi dụng bên trong dãy núi bộ đủ, đủ loại b chấp é m pháp ti tổng ti mục thập an chết rốt cục trở thành đệ sập lão hoàng đế lý trí cuối cùng một cọc cỏ vương thất bốn vị trấn quốc cảnh vẫn lạc một vị còn lại lực lượng đã không cách nào cùng phủ đại tướng quân chống lại lại thêm cùng mục thập an cùng nhau đi tới hỗn độn chi thành thừa tướng còn sống vương thất gặp phải áp lực càng nghiêm trọng đã đến lúc nào cũng có thể thay đổi triều đại trước mắt làm ộ t người bị đẩy lên bên bờ vực lúc hắn nhất định phải có được đập nồi dìm thuyền dũng khí đón về tiên tổ huyết duệ phương án bị hoàn toàn lật đổ dù sao chuyện cho tới bây giờ dược vương tiên triều đã không có thời gian lại đi chờ mong vị kêu huyết duệ tương lai một phương diện vương thất bí mật tập trung số lớn hậu đại tử đệ đồng thời dùng b ư ớ c thăm phương thức t h u y ể n ra một nửa huyết mạch hậu nhân đem bọn hắn từng n ó n lặng lẽ đưa vào dược vương thành hoàng cung c h ố sâu một phương diện khác tại cung hắc long yêu đế một lần cuối cùng hiệp thương không có kết quả phái ra hai vị đế cảnh định phong một chết một bị thương về sau dược vương tiên triều rốt cục bỏ được dốc hết v ô liếng hạ mánh dược từ nội các tổng cả và đội hoa đại đại giới thuê hai vị trần quốc cảnh cùng năm vị chiến lược khá mạnh đế cảnh đình phong một nhóm tám người cộng đồng hướng tiên vực cửa và bước đi cùng lúc đó dược vương tiên triều cùng ma vực ma tộc đạt thành hiệp nghị sau khi chuyện thành công bọn hắn sẽ để cho ra tiên vực một phần tám lãnh thổ làm ma vực l u ô n hãm sau ma tộc đường lui về phần cấu kết ma tộc có khả năng mang tới hậu quả đừng nói gì u y n căn cứ quốc sư đo lường tính toán thất lạc ở tiên vực vị kêu huyết mạch sau trong thân thể tiên tổ chỉ huyết vô cùng nồng đậm thậm chí có thể là hiếm thấy đan đạo th Có được loại thậm chí nếu như khí vận đầy đủ lão tổ còn có cực kỳ yếu hót khả năng phóng ra một bước cuối cùng thành vì nhân tộc ở thời đại này vị thứ nhất v ư n g thần dù sao nhân đàn chỉ thuật mặc dù là quỷ tộc dược sư mới thành lập nhưng nếu quả thật muốn so bắt đầu dược vương tiên triều thủ tịch luyện đan sư mới là lô hóa thuần thanh người bằng không lão tổ dựa vào cái gì có thể dựa vào huyết mạch chỉ lực treo một hơi sống đến bây giờ đâu chỉ cần bởi vì phiến địa vực này còn không ra đời mới lãnh chúa bọn hắn không có, có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào theo mục giang thừa ra lệnh một tiếng năm vị đỉnh phong đế cảnh cùng nhau bước vào tổ miếu trong tế đàn thắng tinh sơn mạch khu n ồ n g cốt tế đàn trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng quang mang trói mắt năm đạo vĩ nạn thân ảnh lộ ra hiện ra người đầu linh khiêng một thanh khai sân phủ thân mang màu xanh đen huyền l i n giáp tại bước vào tiên vực trong nháy mắt liền nhữ mày lộ ra một chút khinh bỉ đây chính là trong truyền thuyết tổ phù hộ t r ỉ đ ị a tiên vực a pháp tắc đều không được đầy đủ quả nhiên là cái nông thôn địa phương khó trách ngay cả c h ấ n quốc cảnh đều vào không được bên cạnh hắn một vị cẩm trong tay pháp khí đế cảnh nữ tử liếp nhìn một vòng ánh mắt tại trên truyền thống trận màu trắng mở vết cào bên trên rừng lại chốc lát về sau nẩng đầu hướng hướng phía nam. chớ có sinh thêm sự cố đóng giữ truyền tổng trận hắc long yêu đế tại chúng ta tiến trước khi đến thử qua phá hư trận pháp truyền thống chỉ bất quá nó thất bại hiện tại đi về phía nam trốn k h i ê n khai sơn phủ đại hán cười lạnh một tiếng coi như nó chạy nhanh bằng không mấy ca hôm nay nói không chừng còn có thể đ ế m thử thuần huyết yêu long là tư vị gì hiện tại nói thế nào theo kế hoạch làm việc tiên đến bắt lần hành động này mục tiêu đế cảnh nữ tử d ừ n g một chút nói bổ sung tận lực bắt sống sống so chết đáng tiền minh bạch mấy người xuất ra một viên tích có người nhà họ m ụ huyết dịch ngọc phiến xác định mục tiêu phương hướng về sau cùng nhau nhắc nhau sau đó đằng không mà lên Hướng、diễn nguyệt tiên tông h đại, trong, trong đại trưởng lão hoàng nguyên xuất hiện ở giữa không trùng con mắt nhắm lại đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm to lớn màu đen yêu long chỉ có giọng thủng thỉnh trong tay tháo có chút phát run hai tay tỏ rõ lấy nội tâm của hắn ngưng trọng cùng khủng hoảng táng tinh sơn mạch bá chủ vị cường giả này sớm tại hoàng nguyên vẫn là cái đầu mâu tiệu từ lúc cũng đã là tiên vực truyền thuyết đề cập tên thật thậm chí có dừng tiểu nhi khóc đêm công hiệu bây giờ nhìn thấy chân dung ai có thể không sợ hoàng nguyên lại thế nào lao thành ổ n trọng hắn cũng chỉ là cái cựu giai t u â n giả h á c long yêu đế loại này đ ế cảnh định phong thậm chí chỉ nửa bước rào bước tiến lên tầng thứ cao hơn tồn đang muốn giết hắn so giết một cái bồ câu bồ câu khó không được nhiều thiếu h á c long yêu đế l ư ờ m hoàng nguyên một chút quay đầu đối quỷ khóc lên phương hướng gào thét một tiếng hoàng nguyên giận tí mặt hắn từ hát long yêu đế ánh mắt bên trong cảm nhận được vũ n h tên này nhìn hắn cái như kia tựa như đi ở nửa đường bên trên đột nhiên thấy được một đống tươi mới thịt thịt lại như là mở đồ hộp lúc chạy đến một hộp phi cá ghét bỏ bên trong mang theo vài phần chán ghét chán ghét bên trong lại mang theo vài phần buồn nôn nào chỉ là quá phận quả thực là quá phận hoàng nguyên siết chặt xong quyền nhìn chằm chặp hắc long yêu đế hắn thể nếu như đầu này yêu long lại như thế làm lục với hắn hắn liền chỉ tạc tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên các loại thánh tử trở về lại cùng đi táng tỉnh sơn mạch báo thủ hắc long yêu đế là khinh thường tại chấp nhặt với hoàng nguyên sớm tại nửa tháng trước hai vị kia đình phong đế cảnh cường giả xâm nhập tiên v ữ n lúc nó li đồng trước h ờ m ù n g d sớm bố trí tại t h ô n vùi tâm bên trong dãy núi chuẩn bị ở sau cũng lần trước trong chiến đấu toàn bộ sử dụng hết hiện tại muốn nó đi lấy một năm có thể đánh sao nó không đánh được trấn thủ quỷ k h ó c huyên diễn nguyệt đại đế cảm giác được hắc long yêu đế khí t ứ c kết hợp với cái kiêm một tiếng tức giận long hống lập tức liền hiểu yêu đế muốn truyền đạt ý tứ đây là hắn trấn thủ quỷ k h ó c huyên đến nay ít có mấy lần tự ý rời trận tuyến đồng thời không chỉ là quỷ k h ó c huyên hắn còn âm thầm thông chi hai vị k h á c tiên đế nghi ngờ phong đại đế làm diễn nguyệt đại đế hảo hữu trí giao trước tiên liền mệnh lệnh vẫn ma quật trận tuyến lui giữ ba trăm dặm lợi dụng lệnh trời ngăn chặn ma tộc bước chân hắn bản thân thì lập tức khởi hành lao tới trần mượt cốc mà một bên khác đồng g i n g tiếp vào cầu viện tin tức tôn thiên th hắn cùng nghi ngờ phong đại đế không giống nhau hắn đứng sau lưng thần vực tôn thiên tiên triều nhất là hoàng t r i ề u bên trong hiện tại còn sinh hoạt lấy mấy vị tiên triều tới hoàng tử cùng công chúa cho nên hắn đối với một chút thần vực bí ẩn tin tức là có hiểu biết dược vương tiên triều xác thực đã đi hướng suy bại nhưng hắn trong tộc vẫn còn có một tôn nửa chết nửa sống từ trước thời đại sống s ó t siêu cấp cường giả cho dù dứt bỏ vị siêu cấp cường giả kia không nói vẹn vẹn những cái kia trấn quốc cảnh cường giả liền x a hoàn toàn không phải diễn nguyện tiên tông cùng kiếm chúng có thể ngăn cả được nhân cho nên tôn thiên thần hoàng lựa chọn sống chết mà b â nghi ngờ ph diễn nguyệt đại đế lại nhìn tôn thiên thần triều phương hướng các loại trong chốc lát mới yên lặng thở dài thu hồi ánh mắt hắc long yêu đế ở tại bên cạnh s ù y cười một tiếng tôn thiên một mạch cũng cứ như vậy bọn hắn mạch này là mấy chục vạn năm nhân tộc phân liệt thủ phạm thứ nhất càng là tại phân liệt sau chối bỏ hai tộc minh ước t r ắ n g trận giết chóc ta yêu tộc cao tầng bàn đ ề sớm muộn có một ngày muốn đạp nhập thần vực đem cái k i a tôn thiên đạo tổ tượng đá triệt để đánh nát diễn nguyệt đại đế cùng nghỉ ngờ phong đại đế đều không có nói tiếp bọn hắn đối tôn thiên thần triều sự tình đáp ứng trước cùng nhau trong coi hiện tại lại bội bạc hành vi cũng nhiều có nhưng tôn tiên đạo tổ dù sao cũng là nhân tộc tiên tổ thứ nhất hát long yêu đế m ắ n g mắng còn chưa tính bọn hắn là tuyệt đối không thể cùng theo một lúc mắng diễn nguyệt đại đế thẳng tắp cái eo hai tay hư nhất đi qua tô huệ ra cố hộ sơn đại trận trong nháy mắt phun ra quang mang trói mắt ở giữa không trung ngưng tụ ra một đầu gánh vác hát xà cự quy t h â n ảnh thấy cảnh này hát long yêu đế hơi xứng sở huyền vũ chân tổ là huyền vũ hư ảnh diễn nguyệt đại đế khí định thần nhàn cười cười móc ra một viên màu bạc trắng thần dị phù văn thạch trận này đã mơ hồ trong đó có được một tia siêu thoát đế cảnh đĩ năng tiêu hao rất lớn cho dù dùng tới ta tông sở hữu tồn kho linh thạch cũng nhiều nhất chú đóng ở bảy ngày ta ba người thay phiên đưa vào t i ề n yêu lực có thể giảm một số nhỏ linh thạch tiêu hao đem trận pháp có hiệu lực thời gian kéo dài ước chừng bốn lần t à i hữu hát long yêu đế lông mày n h u chặt một tháng thời gian khả cư thủ một tháng thời gian thì có ích lợi gì đã đến giờ như chúng ta muốn đối mặt cái k i a năm vị đế cảnh thậm chí còn có thể bởi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng duy trì trận pháp triệt để mất đi sức chống cự không cần chống cự cũng không cách nào chống cự dù sao cũng là ngũ đế trước khi trời ạ chú đ ó n g ở một tháng chỉ cần hắn còn sống nên chống cự chí ít sẽ không lại là chúng ta diễn nguyệt đại đế thỏ dài bóc chặt lấy trong tay màu trắng bạc p h ù văn thạch sau đó đứng ở trong trận ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt của hắn không ngừng tại đục ngầu cùng thanh tịnh ở giữa chuyển đổi ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua vâng ngần tinh không nhìn thấy thế giới hàng rào bên ngoài một cái thế giới khác vênh ba mê vụ chi tháp bên trong đang tại vững chắc cảnh giới lý tư đạo đột nhiên nghe được một tiếng bạc hường ngay sau đó liền trông thấy tô h u đầy người sát khí từ thứ một trăm linh bảy tầng chạy lướt qua tới hạn toàn thân đều là còn không tới kịp thanh lý vết máu tóc thai r ố i b ờ i hai mắt xích hỏng hiển nhiên một bộ muốn giết người tên điên hình tượng khí linh vô ý thức bảo hộ ở lý tư đạo trước người đưa ta ra ngoài t ô huệ nhìn chằm chằm khí linh con mắt tiếng nói khẳng khản ngựa khí lại bình tĩnh vô cùng cực kỳ giống trước bao t á p tiến tĩnh đưa ta rời đi hỗn loạn chi điệp ta biết ngươi có thể làm được phương hướng tây nam có thể đưa bao xa liền đưa bao xa khí linh vô ý thức nhẹ gật đầu đưa tay liền cấu trúc ra một cái kết nối ngoại giới không gian đường hầm cái này toàn bộ sa mạc đều bị nó lao chủ nhân lĩnh vực nơi bao bọc nó lợi dụng mê vụ chi thắp quyền năng muốn làm đến điểm này cũng không khó thằng đến tô huệ thân ảnh biến mất tại không gian trong đường hầm khí linh mới hồi phục tình t h ầ n lại quay đầu nói với lý tư đạo thấy không đây chính là bị chạm đến vậy ngược dáng vẻ a trên người khí tức hủy diệt thậm chí so vị kê hỗn độn chỉ thành thành chủ còn muốn t h u ậ n ý. c h ư n một trăm tám mươi tổ miếu hỗn loạn c h i địa bên ngoài cắt vàng cùng hoang dã phân dưới chỗ không gian đột nhiên phát sinh, và mẹo, sợ chạy cận kiếm ăn sinh vật âm một tiếng một bóng người chống rông xuất hiện chỉ là còn chưa chờ x a mạc con dân thấy rõ người tới diện mạo tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn liền thân hóa lưu quang hướng phía tây nam phương hướng đi nhanh mà đi h ỗ n loạn c h i địa cách thần vực cùng tiên vực giao giới miệng cũng không xa c h ấ n quốc cảnh cường giả không tiết hết t hệ toàn lực buôn tập tình h ư n g giới nhiều nhất chỉ cần năm sáu ngày cho dù tính cả lách qua một ít đại thế lực vương thành chỗ tốn hao thời gian cũng không dùng đến một tuần tại thần vực trong đồng hoang chỉ cần ngươi có thực lực đồng thời không cố ý đi va chạm một ít cường giả hộ chỉ là đi đường vượt qua trấn quốc cảnh cường giả lãnh địa cũng sẽ không mang đến cho mình quá nhiều phiền phức dù sao có thể ở trong vùng hoang dã quyền địa từ manh cường giả đều không phải người ngu không có sinh linh vô duyên vô cớ đem rõ ràng vội vã đi đường cường giả cả lại nói n g ư ờ i mạ o phạm nó uy nghiêm đồng thời vô luận như thế nào đều không phải cùng n g ư ờ i nói d ố c nói d ố c bởi vậy tô huệ vẹn vẹn mất sáu ngày thời gian liền vượt qua mảng lớn hoang dã đã tới sơ nhập thần vực lúc khu vực kia giắt giắt phiên địa vực này hoang vu vô cùng đã từng chiếm cư ở chỗ này yêu quỷ môn đều tại mấy ngày trước đây cảm nhận được dược vương tiên triều cái tia ba vị chân quốc cảnh cường giả khí tức sớm thoát đi chỉ có một cái bị chiếm x ả o huyệt chim tức còn ở trên không xoay quanh lên án lấy đám kia không biết xấu hổ cường đạo con chim này tức chỉ có lục giai thực lực sau lưng mọc lên thất thải cánh chim hắn minh thanh k h ẳ n g r ộ n g như ám dạ hát nhà cánh hạ treo vô số ánh mắt làm người ta sợ hãi vô cùng là cái kia hàm đồng thi quạ bị dược vương tiên triều người đổi u ra ngoài a tô huệ nắm chặt trong tay trường thương n g n g đầu đ ố i cái kia thi quạ hô to mang ta đi xảo huyệt của ngươi thi quạ ở trên trời xoay quanh hai vòng nhận ra cái này hơn nửa năm trước từ tổ miếu bên trong đi ra thiếu niên ngắn ngủi nửa năm thiếu niên này mang cho nó cảm giác gác bách mạnh không chỉ gấp、mười. nó hót vang một tiếng hướng về một cái hướng khác bay đi n h â n tộc tổ miếu chỗ mục giang t h ử a cầm trong tay một viên pháp khí bảo châu tại tổ miếu bên trong ngựa đầu đánh giá thấp bé miếu trên tường những cái kia bích hoạt tổ miếu thật muốn bàn về đến nên tính là thần vực phần lớn người tộc từ đường thứ nhất ngày xưa bát đại thị tộc vẫn là một lòng mang theo chấn hưng nhân tộc nguyện cảnh một lần nữa đạp nhập thần vực đại địa lúc từng mệnh lệnh nhân tộc tốt nhất công tượng kiến tạo ngôi miếu này vũ nơi này đã từng giường cột chặn trộ vàng son lộng lẫy tám mặt trên vách tường phân biệt khắc dấu lấy nhân tộc bát đại thị tộc huy hoàng lịch sử tồn tại lấy nhân tộc sơ th biển người phun trào hành hương giản đối liền không dứt thậm chí nhân tộc tất cả thịnh hội đều tại tổ miếu phụ cận tổ chức cùng bàn chuyện quan trọng khi đó nhân tộc mặc dù không cách nào chen vào thần vực định phong nhưng người người đều lòng mang hy vọng trên dưới một lòng bọn hắn đều có tương lai tốt đẹp chỉ là về sau bắt phương dung chuyển vạn tộc chiến trường xuất hiện kinh thiên cơ duyên các đại thị tộc đi qua hiệp thương về sau nhao nhao phái người và o ở tại vạn tộc chiến trường liệu mình chính chiên đó là một cái thịnh thế cơ hồ thần vực tất cả tộc quân sinh linh lấy ngàn mà tính giới chủ cảnh cường giả đầu nhập vào cuộc chiến đấu kia cơ hồ mỗi một canh giờ đều có giới chủ cảnh ở giữa chiến đấu bậc phát cơ hồ mỗi một ngày đều có siêu cấp cường giả điệp huyết trường không ảm đạm v ỡ lạc tại thời đại kia cơ hồ mỗi một cái sinh linh đều là một trận trong loạn thế sát phạt không nghỉ thần chỉ, mỗi một cái sinh linh đều là thần vực một đoạn truyền thuyết d ư ợ c vương tiên triều sơ đại nữ đế chính là vào lúc này quyết định được ă n cả ngã về không ý đồ cho mượn cái t i a phần cơ duyên đột phá tới vực thần cảnh để nhân tộc một lần nữa trở về đến thần vực nhất lưu tộc quần hàng ngũ chỉ n h â n tộc tất cả thị tộc đều thất bại cả nhân tộc tổn thất nặng nề mũi nhọn cường giả số lượng cơ hồ bị chém ngang lưng p h ú c hưng hy vọng không tăng phản hàng phiên muộn cùng xa suốt tinh thần bao phủ cả một tộc bầy cộng đồng nguyện cảnh mắt thấy không cách nào thực hiện thị tộc người thống linh bắt đầu cãi lộn bắt đầu lẫn nhau từ chối trách cứ không biết là cái nào trong ngay mắt cũng không biết cụ thể là vì cái gì rốt cục có một vị cường giả đang tức giận cùng trong tuyệt vọng nói ra câu nói kia chúng ta tách ra a các việc có liên quan ngày sau như thế nào toàn bằng mọi người bản sự nhà ai trước ra vượt thần nhà ai liền là nhân tộc ta chân chính hoàng tộc hiệu lệnh thiên hạng có người mở miệng trách cứ cũng có người vui vẻ đồng ý tóm lại lòng người vào lúc đó cũng đã t à n cho dù khi đó còn không có chính thức phân liệt có thể phân liệt hạt giống cũng đã trôn xuống tại mỗi người trong lòng lặng lẽ mọc dễ nảy mầm tất cả mọi người đều cảm thấy là người khác liên lụy mình tâm không đủ ma tôi chính là một lần lại một lần thất bại một lần lại một lần thất vọng thất vọng từ từ tích lũy thành tuyệt vọng trong tộc đàn bộ khác nhau cũng càng lúc càng lớn cuối cùng đạt tới cái nào đó điểm tới h ạ n rốt c u c phân liệt ra đêm làm theo ý mình bát đại thị tộc phân biệt các cứ một phương thành lập thuộc tại chính quyền của mình chỉ ò n lại mấy đại mấy t ị thịnh, tộc cũng coi như cường c như h là có ũ n không còn cách nào xưng là cường đại tộc đàn. g cách Chỉ tộc c là đại mục gia nữ đế cùng một đám cường giả tất cả đều v ấ n lạc chỉ có một vị tiên tổ dựa vào thực lực cường đại cùng tự thân quyền hành tính đặc thù trốn ra vạn tộc chiến trường chỉ bất quá vị kia tiên tổ như là hỗn độn chỉ thành thành chủ đồng dạng lấy dính một loại nào đó không biết tên ô huế thân thể ngày càng t h â m hụt sinh mệnh lực cùng linh hồn cũng cùng nhau k h ô kiệt hỗn độn chỉ thành thành chủ tình huống khá tốt có cơ hội tìm ra tỉnh thông sinh mệnh pháp tắc giới chủ cảnh cao thủ lại hoặc là có thể mọi vực thần xuất thủ còn có chị mục gia vị kia tiên tổ cũng đã dược thạch không ý n g chỉ có thể dùng đại đại giới miễn cưỡng kéo dài sinh mệnh cũng may lúc ấy nhân tộc mặc dù phân liệt nhưng ngày xưa tình cảm vẫn còn còn lại mấy đại thị tộc cũng không có chiếm đoạt mục thị mà hiệp trợ bọn hắn thành lập dược vương tiên triều mục giang thừa lòng bàn tay xẹt qua thuộc về mục thị cái kia diện bích họa duy trì lâu dài trầm mặc hắn mời tới hai vị tia trấn quốc cảnh cường giả cũng im lặng không nói gì mặc dù thời gian khá dài quá khứ các đại tiên triều đều thành lập thuộc về mình thị tộc tư đường đã không có người sẽ lại đến tế bái tỏa này bàn sơ tổ miếu nhưng thân vì nhân tộc hậu duệ tại tổ từ bên trong bọn hắn vẫn là vô ý thức còn có một k i a thật lòng kính sợ giắt chói h a i quả gáy sinh ở ngoài miếu v ă n g lên đem ba người thu suy nghĩ lại hiện thực mục giang thừa cảm giác được tô huệ khí tức lập tức liền mang theo thuê tới tay chân lách mình ra tổ miếu người kia dừng bước phía trước dược vương tiên triều trọng địa kẻ tự tiện xông vào phải chết không có người nói tiếp cũng không có người rời đi tô huệ đứng tại nửa đời gần chết cự dưới cây liêu lớn ngầm đầu mà không thay đổi nhìn xem ba người kia trên người sát ý từng chút từng chút bay lên giống như thực chất đoạt dược vương cát về sau lại giết chấp pháp tổng t i mục thập an tô h ệ cái này vô s ỉ tội phạm chân dung sớm đã bị dược vương tiên triều người l ậ n át bây giờ nhìn thấy hung đ ồ diện mạo chân thực cho dù mình cái này một phương nhân số c h i ế u mưu mục giang thừa cũng vẫn là trong lòng phù phù một tiếng vô ý thức lui lại mấy bước dược vương tiên triều lại thế nào xuống dốc nội tình cuối cùng vẫn có một ít đối với khởi nguyên hội cái này tổ chức thần bí cũng có một chút dễ hiểu, hiểu rõ cách nay gần nhất một lần khởi nguyên hội tập thể hoạt động hay là tại bà vạn năm trước khởi nguyên hội số ba cùng số bốn liên thủ hủy diệt một tòa có được ba vị giới chủ chân g ữ cường đại tông môn khởi nguyên hội người chí ít cùng giai vô địch là không có vấn đề đứng trước mắt tô huệ chỉ có trấn quốc cảnh sơ kỳ tu vi đối phương như quyết tâm muốn giết chết một vị trấn quốc cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc liền sẽ khó nhiều thiếu nhưng có một câu gọi người không biết vô vị mục giang thừa sợ tô huệ hắn mời tới hai cái tay chân không sợ hai vị này tay chân đều là dược vương tiên t r i ề u đã từng biên cương trọng tướng có được c h ấ n thủ một thành thực lực cường đại làm sao có thể bị tô huệ một cái trấn quốc cảnh sơ kỳ hụ sợ không có quá nhiều nói nhảm gặp tô huệ không có nghe từ cảnh cáo ngoan ngoan t h i lui phản mà không ngừng hướng tổ miếu cửa chính đi tới một vị đánh vác trọng kiếm trấn quốc cảnh cường giả xuất thủ trước t ô huệ liếc mắt nhìn hắn tay phải nhẹ dơ lên làm phiền ngươi hát diệp tt ê ê trên ngón t r ỏ hát xà chậm rãi nâng lên n a o động nhìn t ô huệ một chút sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm vị kia trọng kiếm nơi tay trần quốc cảnh cường giả ông ba mọi người tại chỗ thân thể đột nhiên cùng nhau cứng đ ờ mục giang t h ử a cùng một vị khác trấn quốc cảnh cường giả đột nhiên phát hiện sau lưng nhô thờ phía trước cây liễu thậm chí toàn bộ hoang dã đại đại u dòng nước toàn đều trong nháy mắt đi xa bọn hắn tựa hộ bị kéo vào khắc một vùng không gian nơi này tràn ngập ng ng ngược kh tội ác chỉ huyết ở trước mắt chạy xuôi giết chóc thanh â m ở bên thai nị non lọt vào trong tầm mắt đều là rách nát hết thể tất cả đều đang không ngừng xe rách hòa tan sau đó hóa thành bụi bặm cái k i a g á n h vác trọng kiếm chân quốc cảnh cường giả liền như thế tại bọn hắn trước mắt tầm vang nổ tung phản phất bị một cố lực lượng vô hình lạnh sinh xinh xé thành vô số mảnh vỡ nhục thể thậm chí linh hồn cùng nhau tại trong im lặng chết đi trôi này trọng kiếm cũng giống như thụ trọng thương ban làm một tiếng rót xuống đất lưới kiếm bị nước toát ra vô số lỗ hỏng nhìn thấy một mặt này mục giang thừa hai mắt trọn lên chỉ một thoáng toàn th t h ẳ n g đến loại kia sắp chết cảm giác giống như thủy triều rút đi mục giang t h ử a mới cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh đ ặ t mông ngồi dưới đất v ờ môi run r u dày không nói một lời đắc tội một vị có được khởi nguyên hội thân phận trấn quốc cảnh cường giả đã để bọn hắn lo sợ bất an chớ nói chi là bây giờ vị này trấn quốc cảnh cường giả còn mang theo một cái giới chủ cảnh thế linh mục giang thừa biết dược vương tiên triều đại khái thật muốn biến thành muốn song tiên triều ngày xưa chỉ có bên trong mắt bây giờ lại có bên ngoài lo trừ phi bệ hạ kế hoạch thật có thể thành công để lao tổ khôi phục một bộ phận tương thế nếu không dược vương tiên triều quả quyết lại không một chút phục h ư n g khả năng có thể kế hoạch có thể thành công sao mục giang thừa nhìn xem tô huệ đi hướng tổ miếu tế đàn đ á y mắt thần thái từng chút từng chút tạm đạm đi tô huệ vào không được tổ điện nhưng tổ điện mấy người vừa ra tới liền phải chết tế đàn bay ở tổ miếu trung ương tản ra nhàn nhạt đánh nhuận qua mang toàn này từ cực phẩm tiên tinh chế tạo tế đàn từng hao phí mấy đại thị tộc lượng lớn t à i phú tượng trưng cho tuyên cổ bất biến ý chí chỉ là bây giờ tổ miếu tích đầy bụi đất không nhốn bùi trần nó lại không hợp nhau ý trào phúng dày đặc đến cực điểm tô huệ vươn tay mò về tế đàn chương một trăm tám mươi mốt uy hiếp thế giới nam nhân thế giới cùng thế giới ở giữa tồn tại vô hình hàng rào đây là thế giới ý chí đối bảo vệ cho mình t ô huệ tay bị tầng kia hàng rào cách trở không cách nào chạm đến phong cách cổ xưa tế đàn t ô huệ chuyện lo lắng nhất phát sinh đến thời điểm thật tốt h ậ t t trở về không được nhưng mà hắn cũng không có thu về bàn tay cũng không có vô năng của nộ khóc lóc om sòm l a n l ộ t mà là hít mắt không nhúc ních nhìn xem tòa tế đàn này thả ta đi vào t ô huệ thanh âm mang theo vài phần thẳng hẳn c h i c c ở tại ngón giữa tay phải bên trên tiểu xà thông suất lần đầu dù một bộ khó có thể tin ánh mắt nhìn t ô huệ mặt nó biết t ô huệ tại nếm thử cùng đại địa chi mẫu đối thoại đại địa chi mẫu nói một cách khác liền là thế giới ý chí vạn vật có linh ngay cả ngoan thạch đều có thể sinh ra linh trí cũng chỉ là gánh chịu đông đảo sinh thế giới thần linh thế giới ý chí cũng không phải là cái gì huyền diệu đồ vật thiên k i ế p tự nhiên thậm chí quy tắc đều từ thế giới ý chí chế định đồng thời nghiêm ngặt dựa theo quy luật chấp hành thân vực thế giới quy thì không cách nào hiện hiện là bởi vì thế giới hoàn thiện tăng thêm một ít nguyên nhân nó đã mất đi đại bộ phận pháp tắc cùng quyền hành cho dù là dạng này thân vực thế giới ý chí cũng xa hoàn toàn không phải nói đột phá đến vực thần liền có thể cùng đối kháng nhất là tại tôi huệ cái này kẻ ngoại lai bị thế giới tiên vực ý chí giết chết qua bảy lần đồng thời tiểu xà còn chịu được qua hắn vô tận t u ế n g u y ệ t c h ấ n áp tình hồ dưới bọn hắn cùng thế giới tiên vực ý chí quan hệ cũng không tốt nếu như hôm nay đứng ở chỗ này chính là lý tư đạo cái vận khí này chỉ tử tiên vực thế giới ý chí khả năng còn biết cho chút mặt mũi tránh cái lôi đáp lại một cái cái gì nhưng tôi huệ a trung pi là cái ngoại nhân tựa như dược vương tiên triều đại tướng quân m ộ t viết chỉ năng lực mạnh hơn chỉ cần không phải người trong nhà đều nhiều nhất có thể được đến tán thành đạt được tôn trọng muốn để người ta thật đem ngươi trở thành người trong nhà đem mình hết thể đều giao cho ngươi đó là tuyệt đối không thể nào nhất là tại tô huệ cùng khí vận c h i tử có mâu thuẫn tình hôn giới thế giới ý chí liền càng không khả năng chìm hắn không chiếm được đất lại tô huệ lại vẫn không có từ bỏ hắn hít vào một hơi thật dài trong ánh mắt mang theo một k i a kinh người cố chấp cùng phẫn nộ đã từng những sự tình kia ta có thể không so đo đã từng ta đối với ngươi mà nói là biến số là từ bên ngoài đến kẻ xâm lược ngươi giết chết ta bảy lần ta cũng có thể nhìn ở phía sau hai đời phân thượng miễn cưỡng bỏ qua ta không ghi hận ngươi chí ít hiện tại còn không ghi hận dù sao nếu như ta là ngươi phát hiện trên thân thể mình đột nhiên lớn cái không rõ ràng nội tình nhọn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp cắt đứt bị ngươi giết chết ta đang chết ai bảo ta không có năng lực đâu đúng không liền ngay cả cái này một thân tu vi đều dựa vào bạc tuần hoàn quyền hành lấy được không có năng lực liền chẳng là cái thá gì thậm chí ngay cả cùng ngươi đối thoại tư cách đều không có thế nhưng là a tổ từ bên trong n h i ê n tĩnh chỉ cần một tia còn chưa bị gió thổi tán mùi máu tươi trên không trung c h ẳ n ngập tô huệ nắm tay đặt tại truyền t ố n g trên tế đài túi lầu thắt xuống tóc tre khuất cặp mắt của hắn thấy không rõ thân xác chỉ là từ rung động ở môi vẫn như cũ có thể tinh tưởng nhìn ra hắn tại đối tế đàn lại hoặc là nói là tại đối thế đàn một bên khác vĩ đại tồn đang thì thầm cựu thế luân hồi ngươi cũng đã thấy rõ ràng ta là cái hạ người gì a một thế này ngươi không tiếp tục đối ta trưởng thành làm ra bất kỳ quái n h i ê u nào ta rất vui vẻ cũng rất cảm kích ngươi không nghe lầm liền là cảm kích nói ta không có tiền đồ cũng tốt nói ta sát phạt không quả đoán cũng tốt ta đều không để ý có thể nhặt về một cái mạng có thể từ một cái bị cựu cựu sáu á c bách lấy sinh hoạt một chút liền có thể tương lai phạm nhân có được tu luyện mạnh lên nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới cơ hội ngươi không biết đây đối với ta thế giới kia tới nói có bao nhiều khó có thể tin lại có bao nhiêu để cho người ta hướng tới mặc dù là một cái kẻ ngoại lai nơi này xác thực nguy hiểm điểm chết tỷ lệ quá lớn điểm nhưng c h ỉ ở chỗ này có thật nhiều để cho ta không cách nào dứt bỏ đồ vật hoa hồng đỏ nhìn rất đẹp bạch b á c hợp h cùng hoa trà cũng rất tốt nhưng ta thích nhất vẫn là màu lam nhạt chụp ánh sáng hoa hát diệp nghe không hiểu ra sao nhưng rõ ràng tô huệ nội tỉnh tiểu xà lại biết hắn muốn biểu đạt ý tứ hoa hồng đỏ bạch b á c hợp h cùng hoa trà đều là tiên vực thậm chí thần vực đều không tồn tại thực vật những vật này rõ ràng là tô huệ nguyên sinh thế giới đặc sản tô huệ đang mượn dùng những n à y hoa nói cho tiên vực thế giới ý、chí. ta mặc dù là cái kẻ ngoại lai nhưng ta rất ưa thích nơi này ta lo lắng cũng ở nơi đây tiểu sa không biết thế giới ý chí có thể hay không nghe h i ể u tô huệ ám chỉ nhưng tế đàn y nguyên ảm đạm vô quang tầng kia trở ngại lấy tô huệ hàng rào vẫn tồn tại như cũ hứng rắn đỗi là đội không đi vào đội gây mất cũng đừng nghĩ đi vào chỉ có thể chậm rãi hống tô huệ hiện tại tựa như thứ cặn b ã n a m ý đồ dùng ấm r ộ n g thì thẩm giải trừ thế giới ý chí phòng bị cuối cùng có thể được đến tự do xuất nhập quyền hạn sau đó chín cặn một sâu a phi sau đó tiên vào tiết mực muốn làm gì thì làm đáng tiếc thế giới ý chí không có tình cảm c à nếu g k như g ả năng là cái yêu đ người áo, không h dàng n nhà, nhà của ta bằng hữu nếu như sở tư vũ đã xảy ra chuyện gì lão tử liền để ngươi cho bọn hắn bồi tán mông n g ư ơ i hôm nay không cho ta đi vào về sau cũng đừng nghĩ lại có bất kỳ tiên vực sinh linh từ nơi này đi ra ra tới một cái lao tử giết một cái lý tư đạo như bậc ca n g ư ơ i thân nữ nhi thiên mệnh c h i nữ nàng người mang đại khí vận nàng nhiều lần thoát chết nàng thiên phụ tốt nàng bị ngươi yêu quý nhưng đại khí vận cũng có cái cực hạn a nếu như ta mời được một vị vực thần xuất thủ đi gạt bỏ hiện tại khó khăn lắm đột phá đế cảnh nàng n g ư ơ i đoán nàng còn có thể hay không tại ngươi khí vận tre chở cho sống sót t ô h u bày ra trong tay khởi nguyên hội c h i nhẫn tế đàn phía bên kia tồn tại tựa hồ từ chiếc nhẫn bên trên cảm nhận được cái gì khí tức quen thuộc thế giới hàng rào lần thứ nhất có chút sóng chấn động b é nhỏ quân ở tô huệ trên ngón tay t i ể u x à toàn bộ rắn đ ề u tê uy hiếp thế giới ý chí đây là người có thể làm ra sự tình a a đồng năm đó làm đ ỉ n h phong giới chủ cũng không dám làm như thế có loại sự tình tô huệ hít mắt tiếp tục chân ngoài thổi gió đây đều là ngươi bước ta s ở tư vũ chết rồi ta cũng không có ý gì nói không chừng ngày nào liền đi ma vực hoặc là quỷ vực sau đó lại từ vẫn ma vực hoặc là khóc quỷ vực giết trở lại đến noi đó thế giới hàng rào rất yếu nói xong nói xong Tô、Mẹ、Thanh Huệ Âm đã ộ t thu mắt Trước thứ Tiên trong thế thể nhiên nhỏ, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. manh minh bên trong thế cục hắn đại khái có thể nghĩ đến. khái lại đại mầm ước. vực cục đ có lúc trước cho diễn n g u y ệ t đại đế lưu lại tín vật bị phát động vậy liền mang ý nghĩa diễn n g u y ệ t tiên tông xảy ra chuyện gì ngay cả đại đế cũng vô pháp chống cự ngoài ý muốn diễn n g u y ệ t đại đế tâm lo thương sinh nhưng diễn n g u y ệ t tiên tông cũng ở vào thương sinh trong phạm vi vẫn là đại đế trong lòng đáng kia có địa vị đặc thù thương sinh chiến thần có thể thủ vệ biên cương chống cự cường địch nhưng chiến thần thê nữ tuyệt không thể ở ổ chó bán thanh lâu nếu như tiên tông gặp nạn đại đế chân thân tất nhiên chạy về nói cách khác quỷ khắc huyên hiện tại khẳng định là phòng giữ lực lượng yếu nhất thời điểm chỉ cần đi vào quỷ vực sau đó lại thông qua quỷ khắc huyên đồng thời quỷ vực hiện tại đang tại bộc u phát một loại nào đó đại t h a i nạn chỗ với thế giới bên bờ hủy diện quỷ vực cái kia phần thế giới ý chí úc còn không mang nổi minh úc chưa chắc sẽ c ả n hắn tiên b h ụ c thế giới ý chí minh lộ ra cũng nghĩ đến điểm này tế đàn l ó e lên l ó e lên thật giống như bên kia vĩ đại tồn tại muốn nhảy lên đến đánh tô huệ đầu gối tô huệ bình chân như vậy mắt thấy liền muốn đi sở trên ngón tay khởi nguyên hội c h i nhẫn hỏi thăm một phen biến thành quỷ phát môn ở ba tế đàn đột nhiên tuân ra một đạo lôi、quang. bàn g bạc thế giới chỉ lực giữa không trung xen lẫn dung hội thành một chương hoa lệ quần chủ tiểu xa ánh mắt lấp lóe lập tức nghẹn à o thế giới khế ước ba t ô huệ nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía cái k i a cuốn sách cái gì là thế giới khế ước tên như ý nghĩa là trực tiếp từ thế giới ý chí ra mặt cùng ngươi lập khế ước chúng ta khế linh tộc ban sơ t i ê n tổ liền đã từng ký kết q u a dạng này một chương khế ước cho nên khế linh tộc sinh linh phần lớn sinh ra liền là đế cảnh đồng thời khống chế quyền hành đại bộ phận đều rất mạnh đương nhiên đại giới liền là khế linh nhất tộc rất khó sinh ra dòng dõi mặc dù có phần lớn cũng là một mạch tương thừa cái k i a h ắ c diệp loại này tính là gì coi như nàng cha bà nương nhiều tiểu xa liếp mắt chỉ bất quá sau một khắc liền bị h ắ c xà cắn một cái vào vận mệnh cái cổ hét t h ả m một tiếng tô huệ không có chú ý vợ chồng trẻ ở giữa đồ dỡn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trầm d a i gian ra cườn trục nhìn rõ chi nhãn đột nhiên bắt đầu tự mình vận chuyển thế giới khế ước này sinh người thể ước khế ước nội dung ta tô huệ nhân tộc kẻ ngoại lai n ị c h sương thông thiên người nơi này thể cùng thứ t ă n manh mầm thế giới ký kết minh ước trong minh ước cho như sau một vĩnh sinh không phải chủ động xâm phạm thứ t ă n manh mầm thế giới Hai, tại lúc khi tối hậu trọng yếu thế giới ý chí triệu hồi bản thổ cường giả lúc nhất định phải tại phạm vi năng lực bên trong mức độ lớn nhất trợ giúp thứ tam manh mầm thế giới một lần ba tại tương lai bộc phát thế giới chiến tranh lúc không được đứng tại thứ tam manh mầm thế giới mặt đối lập bốn vĩnh sinh không e rằng cho nên tổn thương nhân tộc lý tư l ạ o năm không được tiết lộ này trong minh ước cho thế giới khế ước bên trên hết thể liền năm điều nội dung không có gì bá vương điều khoản tô huệ vẫn tương đối công nhận tiên vực chỉ là nhân tộc cho tiên vực đặt tên nảy sinh thế giới hắn là chỉ từ thần vực phân liệt ba cái tiểu thế giới bản danh thứ nhất n à y sinh thế giới cùng thứ nhị manh mầm thế giới hẳn là chỉ quỷ vực cùng ma vực diện tích nhỏ nhất tiên vực chỉ có thể xếp thứ ba chỉ là minh ước nếu là kết minh vậy ta có chỗ tốt gì t ô huệ lập tức liền nghĩ đến cái thứ nhất chỗ tốt cùng thế giới ý chí kết minh làm thế giới thân nữ nhi thiên mệnh c h i nữ lý tư đạo về sau cũng sẽ là minh hữu của hắn nhưng là lý tư đạo chỉ là đế cảnh mạnh hơn cũng không có khả năng nịch phạt c h ấ n quốc cảnh cờ giả có ích lợi gì thế giới ý chí cũng không thúc giục t ố huệ nó ký kết quy củ không thể tùy tiện phá hư hiện tại tiên vực hoàn cảnh cũng còn không cách nào dung nạp trấn quốc cảnh cờ giả Chỉ có trợ lý tư đạo đột phá trợ tư đột t lý đạo diễn c nguyệt i ê n đại thể đế m t h g i không nạp đội nghi ngờ phong đại đế không đội nghe diễn nguyện đại đế giải thích xong hóa thành nhân hình hắc long yêu đế cũng không đội bọn hắn ba vị khó được trong năm tháng vô tận rút ra một lát thời gian nhàn hạ ngồi cùng một chỗ hh á t ít rượu nhìn xem năm cái đỉnh phong đế cảnh thay phiên cùng huyền vũ s ắ c rùa đen nói dốc h o a n g u y ê n kính b g ồ i vị trí thấp nhất vị này diễn nguyệt tiên tông chân chính quản sự người tại loại rượu này trong cục chỉ xứng rót rượu m ấ y ngày nay hắc long đại đế đã thấy qua cái k i a bị tô huệ chiếu cố nữ tử nói thực ra tại hắc long yêu đế trong mắt cái này s ắ c thực coi là chiếu cố dù sao nó là yêu tộc đầu tiên chú ý điểm liền là thực lực tu vi sau đó mới là huyết mạch thiên phú sợ tư vũ ngũ giai thức nhắm gà một cái luyện đan tiên phú ngược lại là rất châu mười tám tuổi sinh nhật còn không co qua đây đã có thể luyện chế cơ sở nhất thất phẩm đạn dược hơn phân nửa là có dược vương tiên triều di chuyển mặc dù xem thường dược vương tiên triều sở thuộc người chiến lược nhưng đối với bọn hắn luyện đan tiên h phú hắc long yêu đế vẫn tương đối công nhận có thể đừng nói thất phẩm luyện đan sư theo tô h ệ tốc độ tu luyện cùng năng lực có lẽ qua một đoạn thời gian nữa t h ậ t phẩm luyện đan sư đều không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn cho nên tại hắc long yêu đế trong mắt sở tư vũ nhân tộc này nữ hoa hoa ngoại trừ đẹp mắt một chút bên ngoài không còn gì khác sở tư vũ tự nhiên không biết mình bị diễn nguyệt tiên tông quý khách coi thường không thiếu nếu như nàng có trí nhớ kết trước đại khái liền có thể trừng Nói các đệ tử không kéo h rõ ràng chàng thai nạn này lý do không rõ ràng trong đó nội tình chỉ biết bên ngoài ba cái kia ngăn cửa đế cảnh muốn đem bọn hắn tông môn tiểu sư mọi c ư p đi sợ tư vũ là ai ngoại trừ dược linh phong đệ tử bên ngoài rất nhiều cái khác sơn phong căn bản vốn không nhận biết người này nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng diễn nguyệt tiên tông các đệ tử bởi vậy cựu thị bên ngoài cái kia năm cái bị đánh trận ngăn trở k h ờ phê diễn nguyệt tiên tông không có thứ hèn nhát nhờ vào bao che khuyết điểm tốt đẹp truyền thống cũng nhờ vào gõ cửa lòng tác dụng cực lớn cả cái tô n g môn ngoại trừ tô huệ cái này thánh tử bên ngoài vậy mà cũng tìm không được n ữ a nửa cái tiên nhân càng không có người sẽ ngay tại lúc này sinh ra t i ể u tâm tư hướng trưởng lao đưa ra giao ra sở tư vũ lại hoặc là trong lòng ghi hận sở tư vũ liên lụy bọn hắn loại hình tất cả mọi người là người tốt ta mấy cái kia đều là đáng chết vương bắt đàn a Tào tại làm Di sở tư vũ t bồi bồi cả người t i ể nhìn đều con trai phụ ở nàng nhìn vẻ mặt toán khí tốt khuê mật ngéo một chút đầu hắn là cha ngươi với lại việc buôn bán của ngươi đều nhanh bao trùm đến toàn bộ tiên vực một phần tư một cái đại v i ê m vương triều liền không thể không thể t à o di nằm sấp trên bàn đưa tay vớt vớt sở tư vũ nuôi manh sủng cái kia đã quên mình là quỷ tộc quỷ hoán linh đầu to toàn bộ tiên vực thị trường đều có thể ném duy chỉ có đại v i ê m vương triều không thể đây là một trận liên quan tới ta theo cha ta cha con ở giữa không có khói l ử a chiến tranh sở tư vũ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật gật đầu người cùng cha ngươi tại sao phải có chiến tranh nha bởi vì hãn đoạn thời gian trước thế mà con ta cùng t a đường dùng nhiều tiền từ táng tỉnh sơn mạch bên kia tông môn thế lực bên trong mua một cái ngũ dai giống cái yêu hồ về sau còn cần thương hội danh nghĩa hướng chúng ta trong tông môn trưởng lão cầu lấy hóa hình đan đáng giận a nam nhân có tiền liền làm hỏng tư vũ ngươi nhất định phải xem trọng tô huệ Ừ! sợ tư vũ điên cuồng gật đầu nàng nhớ k ỹ tô huệ giống như thường xuyên có nàng vụng trộm nhìn một quyển sách quyển sách kia bên trong liền có rất nhiều hồ nữ không chỉ có hồ nữ còn có miêu nữ long nữ lúc ấy nàng sinh khí tô huệ còn lừa nàng nói đó là một b ả n tuyệt thế bí tịch là dùng đến nghiên cứu yêu tộc yếu điểm hắn là mang thành tính cùng một khối tìm tòi nghiên cứu lòng đang nhìn quyển sách kia sợ tư vũ ngây ngốc liền tin hiện tại nàng đã không đ ốc biết quyển sách kêu bên trong ghi lại liền là thuần túy cấm kỵ tri thức yêu tộc đang chiến đấu lúc đều sẽ khôi phục bản thể căn bản sẽ không có hình người nhược điểm tôi h u lao chát chát phê nam nhân hư ơ n g sở tư vũ dùng cánh tay đệm lên cái cằm con mắt vụ sáng vụ sáng nhìn cách đó không xa đa lô thất phẩm hồi linh đan nàng đã có thể luyện chế ra tới nam nhân hư ơ n g hẳn là cũng sắp trở về rồi a chương một trăm tám mươi ba l ô i phạt dược vương tiên triều mời tới mấy vị đế cảnh đều là có đạo đức n ề nghiệp thu tiền liền nhất định sẽ hết sức đem cố chủ yêu cầu sự tình làm tốt đương nhiên nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì dược vương tiên triều cho quá nhiều nhiều đến làm cho không người nào có thể cự tuyệt k h i ê n khai sơn phủ đại h á n thối nghiêm mặt một cái lại một cái đập t ầ n g kia hơi mở huyền vũ vòng bảo hộ dù tiếp tục không ngừng công kích tăng tốc đại trận năng lượng tiêu hao còn lại mấy vị đế cảnh tay chân sắc mặt cũng có chút khó coi lúc đầu dựa theo cố chủ suy tính bọn hắn năm vị đế cảnh định phong đủ để quét ngang toàn bộ thiên vực nhưng ai cũng không ngờ tới nơi này sẽ xuất hiện một cái như thế dườm ra đại trận bọn hắn đủ để tùy tiện bổ ra s ứ n h ạ phân lưu biển cả một kích toàn lực nện ở phía trên đại trận vòng bảo hộ lại chỉ là phai nh ngay sau đó công kích tựa như châu đất xuống biển bị đại trận hoàn toàn thốn p h ệ trừ khử ở vô hình khiêng khai sơn p h ủ đại hán thậm chí còn động đậy dùng tiên b ự c p h ả n t ụ thiên hạ đại nghĩa đạo đức bắt cóc đối phương suy nghĩ nhưng loại này bức lời nói hắn nói không nên lời đại khái s u ấ t cũng vô pháp thực hiện l i ê n giống với ngày nào người ngoài hành tinh xâm lấn đột nhiên phát hiện hoa hạ địa khu thành lập không cách nào công phá phòng tuyến thế là cẩm cùng là người địa cầu cây hoa anh đảo nước đến uy hiếp hoa hạ các ngươi thô không thô đến lại không thô đến chúng ta liền đem các ngươi tốt hàng xóm toàn bộ cá mập để cho các người gánh vác vô tận tội nghiệt cả một đời sinh hoạt tại thống khổ cùng áy ra ngoài là không thể nào đi ra nếu như thảm kịch phát sinh hoa hạ người cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái kia phần thống khổ sau đó dùng vô số pháo cùng một trận bao la hùng vi thịnh thế khói lửa đến hoài niệm thân yêu hàng xóm cho nên một nhóm năm vị tay chân ngoại trừ các loại đại trận năng lượng hao hết bên ngoài cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn khai sơn phủ đại hán chặt trong chốc lát có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cầm trong tay pháp khí nữ tử trương ngọc lan đến ngươi nhưng mà tên là trương ngọc lan nữ tử lại cũng không để ý tới hắn mà là nhữ chặt lông mày nhìn về phía chẳng biết lúc nào tối xuống bầu trời thiên、kiếp. vậy chúng g i ta làm sao bây giờ muốn lui sao vì sao muốn lui đương nhiên muốn lui nếu là nơi đây thực sự có người bước ra một bước kia thành cựu trấn quốc cảnh cường giả dù là chỉ là kém nhất chờ trấn quốc cảnh chúng ta thêm bắt đầu chỉ sợ cũng không cách nào ở tại trên tay chống nổi trong chiêu dược vương thành hứa hẹn ngưng đạo đan tuy tốt đạo khí cũng làm cho không người nào có thể cự tuyệt nhưng cũng phải có mệnh dùng a c h ư vị năm người cùng nhìn nhau vài lần im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu cùng nhau hướng táng tinh sơn mạch lao đi nhưng mà ấp ủ thật lâu thiên kếp i lại vào lúc này ẩm vang rơi xuống nào có cái gì đột phá chân quốc cảnh cường giả bọn hắn một nhóm năm người tựa như lắp kim thu lôi đồng dạng hấp dẫn lấy những cái kia mang theo khí tức hủy diệt lôi đ ỉ n h lôi xa đen nhánh ở trên mặt đất của vũ mấy người tựa hồ rốt cục kịp phản ứng liệu mạng hướng tế đàn phương hướng bay đi ẩm ba màu đen lôi sàn đện ở táng tỉnh sơn mạch trung tâm một cái xui xẹo t h ỏ rừng bị lôi đình đánh trúng toàn thân bắt đầu run rẩy huyết nhục cùng xương cốt ở trong sấm xét điên c u ồ n g tái tạo khí tức cũng tại liên tiếp bay vụt rất nhanh liền đã có một tia để đại đế tim đập nhanh khí tức khủng bố giống ba bị tái tạo sinh vật cao chừng hai mét đứng thẳng toàn thân màu xám trải rộng đen kịt lôi văn rõ ràng là từ dịu dàng ngoan ngoãn nhát gan t h ỏ rừng biến thành lại phát ra một tiếng quỷ dị manh thú gà ghét nó đưa tay trong hư không một nắm một thanh lôi mâu liền ngưng tụ mà ra gặp ủy đây là vật gì chia nhau chạy năm vị đế cảnh vong hồn đại b ạ o lại cùng thời khắc đó cùng nhau phanh lại bước chân quay đầu hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy thọ dương biến thành quỵ dị sinh vật cánh tay hướng đằng sau kéo một phát cơ bắp trong nháy mắt căng cứng mạch máu nổ lên tụ lực một kích lôi xả biến thành trường mâu rời khỏi tay cơ hồ xe rách quanh mình không gian qua trong dây lát liền xuyên vào đại địa vanh ra một cái đường tính đạt tới gần ngàn mét to lớn c á i h ố núi đá sụp đổ có cây không còn một tiếng thê lương bi thảm vang vọng đất trời nương theo lấy như nhịp chống tiếng vọng nổ lôi tấu vang thụ kích người sinh mệnh cuối cùng một khúc a i ca đế cảnh n ụ thân tại thiên địa kiếp phạt dưới không chịu nổi một kích cơ hồ trong nháy mắt liền bị lôi đình giết địch ma diệt thần hồn hóa thành một khối khô bại thang cốc lưu lại một thanh tàn phá khai sơn phủ nện rơi xuống đất trôn sâu ở núi trong đá trải qua c h ẳ n g qua thời gian tẩy lễ về sau có lẽ sẽ trở thành nào đó người thiếu niên hoặc là thiếu nữ cơ duyên đưa tay d i ệ t sắt một vị đ ỉ n h phong đế cảnh cái kia quỷ dị sinh vật nao túi trực tiếp vặn vẹo hai trăm bảy mươi độ khóa chặt cái kia cầm trong tay pháp khí tên là trương ngọc lan nữ tử rõ ràng là muốn theo thực lực xếp hạng dần dần điệp giết trương ngọc lan bị tỏa định một n y mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại điện quang hỏa thạch trực tiếp đột nhiên đem trong tay pháp khí nhìn trên mặt đất quăng ra p h ụ p h u một tiếng quỳ xuống run lấy bầy Quỷ dị sinh vật liếc mắt nhìn hắn miệng một phát lộ ra một cái cực độ khiếp người tiểu dung nhưng trong tay một lần nữa ngưng tụ lôi mâu lại đ ổ i phương hướng hướng cái k i a hất lên màu nâu áo choàng thân hình nhỏ gầy đế cảnh ném đi không không không không chạy đế cảnh không nhìn thấy trương ngọc lan tao thao tác đối mặt đột nhiên xuất hiện hồi hộp khí t ứ c vô ý thức phát động mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ở nấp pháp môn ở mâm ba lại một cái hô to tàn phá màu nâu áo choàng nhẹ nhàng rất xuống thân thể cường độ còn kém rất rất xa khai sơn phủ đại hán cầy yếu đế cảnh ngay cả than cốc đều không có thể lưu lại trực tiếp ở trong ánh chấp chôn bụi còn lại hai vị đế cảnh kết cục cũng đều cùng ở thế giới vĩ lực nhằm vào hạ đều không có thể chống nổi ba giây đồng hồ bọn hắn nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi dương dương lên cho cốt chỉ để lại bốn kiện không trọn vẹn đề khí may mắn còn sống sót trương ngọc lan đầu chăm chú sát mặt đất toàn thân run dày căn bản không dám ngẩng đầu nhìn mấy vị đồng liêu thảm trạng dù sao đều là lâm thời xây dựng đội ngũ c h i ế c đạo hữ bất tử b một lát tiến tĩnh trương ngọc lan cảm giác được cái kia quỷ dị sinh vật chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người của mình một cái lông xù móng nuốt nhấn tại đầu của nàng bên trên ngầm đầu lên chẳng biết tại sao nàng cũng không có nghe thấy đối phương phát ra bất kỳ thanh â m đạo này chỉ lệnh lại rõ ràng hiện lên ở trong đầu của mình trương ngọc lan không dám chống lại chỉ có thể run run dậy dậy ngầm đầu tiếp theo một cái trước mắt một viên tiểu x ả o lôi đình ấn k ý liền bị thác ấ n tại nàng l ạ c h trong lòng tản ra nồng đậm khí tức hủy diệt trấn thủ vẫn ma quật trăm năm thả ngươi tự do trương ngọc lan túi đầu thắt xuống nhặt lên trên đất pháp k h từng bước một đi hướng vẫn ma quật phương hướng quý dị sinh vật không tiếp tục chú ý cái này bị mình gieo xuống ấn ký tù binh nó một cái lắp mình hóa thành lôi đỉnh giang rác một tiếng đánh nát bao phủ trần nguyện cốc vòng phòng hộ tận mắt nhìn thấy ngoại giới thảm trạng diễn nguyện đại đế nghĩ ngờ phong đại đế cùng hát long yêu đế cùng nhau đứng dậy như lâm đại địch nhưng q u ý dị sinh vật cũng không có già tay với bọn họ nó trực tiếp đi hướng sở tư vũ chỗ tiểu viện một bước lôi đ ỉ n h tan đi hai bước hát mang tu liễm ba bước kim quang tràn ậ p nồng đậm khí vận chỉ lực bay lên sở tư vũ chính ôm mập không ngừng một vòng tuyết toán linh ngồi tại trong tiểu viện ngủ gật đột nhiên hướng trên ghế nằm một Trước 184, thiên mệnh một bên tào di nhìn thấy một màn này không rõ ràng xảy ra chuyện gì tình huống nàng lập tức liền ngây m ẩ n cả người trước tiên liền muốn mở miệng đánh thức s ợ tư vũ có thể nàng chưa kịp há m ộ m tiểu viện môn liền bị đẩy ra một cái toàn thân màu vàng kim nhạt giống như tường thụy nửa hình người con thọ từ bên ngoài đi vào đằng sau còn đi theo hai cái lao đầu cùng một đầu h ắ c long tào di làm theo một ý nghĩa nào đó tin tất thông tự nhiên là gặp qua tiên vực mấy vị đại đế trần dung đối với thân phận của hát long cũng trong nháy mắt liền có suy đoán diễn nguyệt đại đế đối tào di lắc đầu gia hiệu nàng không nên q u ấ á y dày sở tư vũ tào di do dự một phen sau cũng không có làm trái dù sao sở tư vũ không hề giống là có nguy hiểm gì dáng vẻ nàng đành phải khẽ gật đầu một cái khéo léo thối lui ra khỏi tiểu viện sau đó cùng ba vị đại đế cùng nhau đứng tại cửa ra vào một mặt khẩn trương nhìn xem sở tư vũ đại đế tư vũ đây là khí vận tới người đây là cơ duyên của nàng diễn n g u y ệ t đại đế trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ thủy trung nhìn qua cái tiêu màu vàng kim nhạt con thỏ hắn sống 14,000 n ă m không ngừng tháng năm dài đẳng đáng bên trong cũng biết qua một chút liên quan tới tiên vực bí mật nghi ngờ phong đại đế ánh mắt cũng cùng hắn không sai bị lắm cái này hai cái lão gia hỏa đều biết một chút thường người vô pháp tiếp xúc đến bí mật kim quang tràn ngập thường tại kiểm chúng vị kia tuyệt thế thiên tài khi xuất hiện trên đời cũng phát sinh qua một lần bất quá một lần kia kim quang muốn so hiện tại nồng đầm được nhiều dị tượng cũng càng thêm rõ ràng màu vàng kim nhạt con thỏ đứng tại sở tư vũ trước mặt trên người khí vận chỉ lực khinh nhu vô cùng chậm rãi đem hắn bọc lại bắt đầu sở tư vũ trong giấc ngộ. nàng ngộng nàng n ộ n g thấy thế giới ban sơ dáng vẻ không có vật gì một mảnh trăng xóa không có bất kỳ cái gì tiếng vang sở tư vũ rụt rụt đầu có chú Đối với đại với đi đi điệu ạ bên trên ó i gặp đ cũng loại t có bùn đất n h a n sắc ánh nắng xuyên qua trắng xóa mê vụ từ trong đất bùn thúc đẩy sinh trưởng ra cỏ cây hoa tươi trong nước xuất hiện cá bơi xuất hiện giáp sát loại côn trùng đại bộ phận cá bơi đều thuận dòng suối tiến vào trong biển rộng nhưng cũng có chút cá bơi tại chỗ nước cạn bên trên mắc cạn theo ánh nắng càng ngày càng nóng bỏng hải dương diện tích bắt đầu thu nhỏ chỗ nước cạn bên trên cá bơi vì thích ứng hoàn cảnh mọc ra có thể trên đất bằng hành động khí quan lại sau đó đại điệu bên trên có c h ù g chim g a thú một trận oanh oanh liệt liệt tiến hóa bởi vậy bắt đầu tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi phát triển xem đi ra vô số cái giống loài sinh vật linh trí cũng đang từng bước đề cao trên bầu trời xuất hiện mây vân trung nổi lên lôi cùng mưa xét đánh đang khô heo trên c â ra đời lửa thế gian có nhiệt độ mùa đông tiến đến nước kết thành băng sinh linh ở giữa lẫn nhau săn ngồi dần dần có dục vọng dục vọng thôi sinh chiến tranh dẫn đến có chút yếu hót chủng tộc tiêu vong lại sau đó có chút sinh linh ở giữa có tộc quần khái niệm bắt đầu báo đoàn sửa âm hình thành làn xóm s ở tư vũ một mực lấy người đứng xem góc độ nhìn chăm chú lên đây hết thảy thắng đến có chút sinh vật phát hiện nàng tồn tại những sinh vật kia đưa nàng k í n h là thần minh hướng nàng quỳ lạy sợ tư vũ trong lòng có chút hiểu ra lại lại hình như không có cái gì nổi đến thương hại tăng điển thế giới lấy một cái tốc độ cực nhanh tiến lên lấy sở tư vũ vị trí biến thành một ngọn núi bị thế gian tất cả sinh linh cùng bái thờ phụng nàng cảm giác mình giống như trở thành mảnh thế giới này chúa tể một lời có thể đoạn ngàn vạn sinh linh sinh tử thịnh vượng nhưng nàng không nói gì rốt cuộc thế giới sinh sôi đến một cái điểm tới hạn sở tư vũ trước người xuất hiện một viên phủ văn thế giới chỉ thạch chẳng biết tại sao nàng biết rõ cái phủ văn này danh tự cũng hiểu biết cái phủ văn này tác dụng tiếp đ h ậ n nó tới tư ơ n g dung nàng liền sẽ trở thành bị mảnh thế giới này yêu quý tồn tại nhận thế giới che trọ từ nay về sau dẫn đắc mảnh thế giới này hưng suy trở thành chúa cứu thế đồng dạng tồn tại sở tư vũ nhìn xem cái viên kia phù văn cảm thấy có chút nạt g thở nàng một cái xác sợ sao có thể trở thành chúa cứu thế đâu nhưng thế giới biến hóa cũng không có bởi vì sự do dự của nàng mà định ra nghiên cứu sinh linh phát triển tốc độ viễn siêu tưởng tượng của nàng tại nàng do dự trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều sinh linh từ tự nhiên biên hóa bên trong lĩnh ngộ thế giới huyền bí trở thành nhóm đầu tiên siêu phàm sinh vật đồng thời lấy một loại điên cùng tốc độ đang thay đổi cường các loại sở tư vũ lấy lại tinh thần lúc trên thế giới đã xuất hiện siêu việt đế cảnh tồn tại đưa tay ở giữa phân núi và biển một hơi liền có thể nhấc lên c ù n phong phá hủy thành trì sau đó lại qua không biết bao nhiêu năm tháng bầu trời đột nhiên bắt đầu rung động bốn tiếng t bầu trời ta đã nứt ra màng lớn hình thù kỳ quái sinh linh từ phía chân trời trong cái khe sông ra mang theo người vô biên hát vụ ở trên mặt đất tàn phá bờ bãi phá hủy lấy nơi này hết thảy sở tư vũ là cái thiện tâm cô nàng nàng không thể gặp những vật này thế là nàng cố nén nội tâm ngạt thở cùng khẩn trương đưa tay sở về phía cái viên kia kim a k i quang lừng l á n h phụ văn trong tiềm thức có cái thanh âm tại nói cho nàng tiếp nhận thế giới lực lượng liền có thể ngăn cản chàng thai nạn này bảo trụ cái thế giới này trong tay của nàng phù văn càng ngày càng gần càng ngày càng gần có thể liền tại sắp chạm đến phù văn trong chớp mắt ấy cái kia sở tư vũ động tác đột nhiên liền ngừng nàng đột nhiên đứng người lên hướng phía hát vụ điên cùng chạy sau đó một đầu đâm vào trong hát vụ nào vào cái kia mang theo hát vụ kẻ xâm lược ôm ấp một mực đang dẫn dắt đến đây hết thệ thế giới ý chí đột nhiên liền con trai phụ ở hát vụ tán đi lộ ra một t r ư ơ n g bá đạo vô cùng vương tọa vương tọa bên trên tôi huệ ôm sở tư vũ ngẩng đầu nhìn về phía trong thế giới phù văn ánh mắt băng lãnh khỏe miệm tràn đầy khinh thường hắn ra lệnh một tiếng những cái kia ở thế giới bên trong điên cùng cướp bóc một phen ác đồ nhóm liền cùng nhau t ố i lui từ phía chân trời vết nước rời đi hoàn toàn biến mất tại mảnh này mới sinh thế giới diễn n g u y ệ t tiên tông tiểu viện nhắm hai mắt sở tư vũ trên mặt đột nhiên tràn ra một đạo an tâm tiêu dung kim sắc khí vận đảo lưu mà quay về một lần nữa về tới con thỏ kia trên thân con thỏ cứ thế tại nguyên chỗ ánh mắt phức tạp thiên mệnh sở quy thế giới khí v ậ n thế mà bị người chủ động tự tuyển thế giới ý chí hóa thân trầm mặc hồi lâu vùng thế giới kia viễn cảnh là tháp đối với thiên mệnh người thừa kế khảo nghiệm Thành công cầm lý ấ tư đạo năm đó khảo nghiệm càng thêm rất chi diễn hóa ma vương là lý tư đạo cha ruột trên thực tế bởi vì thân thế nguyên nhân lý tư đạo cùng ham cha hoặc là nói cùng tất cả người nhà thân thích đều không quen nhưng hôm nay sở tư vũ lại đầu nhập vào ma vương ôm ấp đơn giản không cần quá hoang đường đại biểu cho thế giới ý chí hóa thân con thọ thật sâu nhìn sở tư vũ một chút sau đó tại nàng còn chưa thức tỉnh thời điểm dùng một vệ kim quang đem hắn bọc lại đưa hướng táng tinh sơn mạch truyền thống trận phương hướng như thế tâm trí không k i ế n người không cần cũng được con thọ lại quay đầu nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi tào di dứt khoát giơ tay lên một cái đem nàng cùng một chỗ đưa hướng về phía táng, sơn 185, khởi nguyên hội này, táng tinh sơn mạch Trước tiểu tập thể Hát táng cái khởi hội hành hai hoa nguyên động. Long này nữ mang đến gặp yêu đế bị tại tiên vực c h ấ n thủ như thế tháng năm dài đằng đắng bây giờ càng là chính mắt thấy tiên vực thế giới ý chí nó cảm thấy bây giờ đã không có tất yếu lại trông coi tòa kia tế đ à n không bằng thừa cơ hội này dỡ xuống tự mình c ó n phụ vài vạn năm chức trách sau này vì mình mà sống thần vực tổ m i ế u bên trong tô huệ cũng không biết ngắn phút chốc ở giữa tiên vực bên trong đã phát sinh đủ để gây nên thế giới dung chuyển kịch liệt biến động thế giới ý chí thế mà tự mình xuất thủ bá đạo vô cùng giải quyết sở tư vũ gặp phải nguy cơ càng không biết thế giới ý chí thế mà ý đồ này ra hắn góp tưởng trong lòng của hắn đối với mình lưu lại huyền vũ đại trận có lòng tin đại trận kia căn bản cũng không phải là đế cảnh có thể phá coi như là chính hắn tại không sử dụng c h ấ n quốc cảnh thực lực tình huống d ư ớ i cũng chỉ có thể nhìn s ắ c rùa đen mật người ngồi lợi đại trận năng lượng hao hết mà xem như tiếp thu thiên hàn cung bảy tám mươi trở lên di sản đại thế lực diễn n g u y ệ t tiên tông linh thạch tốn u kho tuyệt đối có thể kiên trì trí ít nửa tháng trở lên thời gian lại thêm thế giới ý chí đã muốn theo hắn ký kết minh ước nhất định phải đến cam đoan sở tư vũ an toàn cho nên tô h ệ hiện tại ngược lại không thế nào l u n cuống hắn sợ lên cảm ở trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể tại ký minh ước tình huống giới nhiều cùng thế giới ý chí muốn m ộ t chút chỗ tốt tiếp theo một cái trước mắt lại đột nhiên phát hiện tế đàn sáng lên bắt đầu hai bóng người bị tế đàn đồng thời phun ra tô huệ tay so đầu hóc nhanh tại phát giác được khí tức quen thuộc một m h á y mắt liền vô ý thức đưa tay tiếp nhận vẫn tại ngủ yên sợ tư vũ tào di liền không có vận tốt như vậy nàng phù phù một tiếng đặt ngông ngồi dưới đất t r ừ n g trong mắt nhìn về phía liền ở bên cạnh tô huệ miệng đầy tạo lời nói không biết bắt đầu nói từ đâu sợ tư vũ cái mũi giật giật tiến đến tô huệ trên cổ hít hà sau đó khỏe miệng có chút dâng lên đưa tay nhốt chặt cổ của hắn đầu tại bộ ngực hắn cọ sát ngủ càng an tâm tô huệ tâm đều nhanh hóa khỏ đã thế giới ý chí như vậy bên trên nói vậy hắn cũng liền không tính toán chi l y bột một tiếng ở thế giới khế ước bên trên đóng cái thủ tấn sau đó nhìn đều không lại nhìn mục giang thừa cùng cái kia dược vương tiên triều thuê tới tay chân một chút hai tay nâng s ở tư vũ thuận tiện phân ra một đạo tiên lực cầm lên tào di trực tiếp rời đi tổ miếu dược vương tiên triều sẽ không cho là hắn tô mẫu người thật không còn cách nào khác a hiện tại giết mục giang thừa có ý gì vạn nhất mùi máu tươi quá nặng đánh thức phú bà làm sao bây giờ thả hắn trở về báo tin tốt bao nhiêu a có đôi khi người sống mang tới sợ hãi muốn so người chết lớn rất nhiều tô h ẹ ệ một bên hướng phía trong trí nhớ r o n g hạ thôn phương hướng đi đến một bên dùng ý niệm trao đổi cái viên kia khởi nguyên hội c h ấ p nhẫn thánh tử bác sĩ số sáu có thể hay không giúp ta một việc bác sĩ thánh tử ta muốn tiêu diệt dược vương tiên triều hiện tại có một vị giới chủ sơ giai cường giả tại nhưng cảm giác không quá bảo hiểm cho nên muốn x i n ngươi cùng nhau xuất thủ cần muốn bỏ ra cái giá gì bác sĩ không diệt được ta không có thực lực kia bác sĩ ngươi cẩn thận là đúng Dược vương tiên triều có một tôn nửa chết nửa sống lao yêu quái thế kỷ trước sống x u t cừng giả mạnh nhất lúc có được nửa bước vực thần cấp bậc chiến lực bác sĩ muốn đối phó lao yêu quái ta đề nghị ngươi tìm số ba hoặc là số bốn ngay cả số năm đều còn kém chút thánh tử phiền thoái như vậy bác sĩ ngươi cho rằng bác sĩ tại thân vực mọi người đều biết dược vương tiên triều giàu đến chảy mó nhưng xưa nay không có thế lực nào thật đi nếm từ chiếm đoạn t đó không phải liền là kiên kỵ lao yêu quái lôi kéo người khác đồng quy vụ tận a bác sĩ hành t hương đ ồ t ệ nói một câu hành thương b bê quan bên trong để số bốn đi một chuyến a đ ồ t ệ có thể đ ồ t ệ thánh tử ta là đi trước tìm n g ư ờ i vẫn là trực tiếp tại dược vương thành hội hợp tô huệ trầm ngâm trong chốc lát mở miệng hỏi thăm thánh tử ta cần muốn bỏ ra cái giá gì đ ồ t ệ dược vương thành chiến lợi phẩm ta muốn t ắ m thành mặt khác ngươi nợ ta một món nợ ân tình hành thương rất công bằng giá cả hành thương thánh tử dược vương thành tích lũy tài phú viễn siêu tưởng tượng của ngươi lấy thực lực ngươi bây giờ cho dù như lời ngươi nói có một tôn giới chủ sơ giai chiến lược đi theo hai thành cũng là ngươi có thể có cực hạn lại nhiều một ít ngươi liền sẽ trở thành mới thì mỡ thánh tử hiểu rõ đa tạ nhắc nhở thánh tử đồ tể một tháng sau dược vương thành bên n g o à i gà đồ tế có thể người hầu cái kia ta có thể gia nhập hành động lần này sao thánh tử người hầu ta cần một viên phá giới đan nhưng số ba mở ra giá cả có c h ú t quý cho nên ta gần nhất một mực đang tích lũy tiền dược vương thành bên trong khẳng định cũng có phá giới đan cho nên hành thương là gì l o i gì đây là số tám ta đã cho ngươi đánh giảm còn tám mươi phần trăm dược vương thành phá giới đang khẳng định so ta bán quý hơn người hầu cho nên ta mới muốn bạch chơi a người hầu thánh tử văn ngươi số chín man g mang ta thánh tử thánh tử đi t í n h ngươi một cái một tháng sau dược vương thành gặp nửa đêm săn mã nhân v ư u hồ náo nhiệt như vậy nửa đêm săn mã nhân đồ t ệ lão ca ta lại bị quỷ tộc nửa bức vực thần truy sát kiếm chụp ta đồ tệ hành thương người hầu thánh tử đồ tể nếu không ngươi lùi xe đi hành thương nếu không ngươi lùi xe đi bác sĩ nếu không n g ư ờ i lùi xe đi tô huệ khoe miệng giật một cái đem ý thức rút ra khởi nguyên hội chiếc nhẫn tại đã định kế hoạch khé hở hắn đã ôm、um、sở tư vũ mang theo tào di đã tới dong hạ thôn vị trí không ra một lát chứng cứ nơi đây vô lại tiểu quỷ nhóm liền từng cái mang theo bọc hành lý hùng hùng hổ hổ bị đuổi ra khỏi c ử a thôn đem tào di sau khi để xuống hắn đưa tay chỉ mình đã từng ở lại cái tiểu việt kia hảo huynh đệ hỗ trợ quét dọn một chút tào di nhẹ răng cho mắt quét cái rắm chết tô huệ ta cũng không phải nha hoàn của ngươi dựa vào cái gì giút ngươi quét dọn không quét tô huệ bột một tiếng đánh ra một viên đệ một viên đại đế t ỉ n h hạch t quét không quét cho ta hai phút đồng hồ đợi chút nữa trong phòng nếu là còn có một hạt cho bụi ta tạo di tại chỗ tự sát chết cho ngươi xem tô huệ một mặt g h é t bỏ chật chật ta v ẫ n là thích ngươi vừa mới loại kia kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ tạo dị l i ế mắt đem đế tinh hương trong túi một thăm giỏ k h ẽ hát một mặt khoái hoạt tiến vào trong phòng làm nhân viên quét dọn đi tô huệ thì hít một hơi thật sâu túi đầu nhìn về phía trong ngực sở tư vũ sở tư vũ một mặt t a tưởng khuôn mặt nhỏ chăm chú rắn tại tô huệ trên thân k h ỏ môi n h t lên một tia nụ cười như có như không tựa hồ đang làm cái gì mộng đẹp hơn nửa năm không gặp phú bà giống như gầy điểm đau lòng tôi huệ phú bà rút lại nhìn rõ chi nhãn l ạ c y ê n vận chuyển thuốc linh thánh thể sở tư vũ chủng tộc nhân tộc đ ẳ n g cấp ngũ gia i đình phong t h ấ t phẩm luyện đàn sư trạng thái khỏe mạnh thể chất chưa gia t ỉ n h đặc thù khí vận gia thân nguyền rủa miễn dịch cảm xúc tưởng niệm q u y ê n luyến nhẹ nhõm tâm lý trạng thái đến chết cũng không đổi cả đời tình cảm chân thành đặc thù ghi chú thuốc linh thánh thể có thể lợi dụng thánh linh quả kích hoạt khí vận gia thân là thế giới ý chí cho phú bà thực hiện chúc phúc còn có thánh linh quả tôi h u trùm mắt nhìn đem cái tên này ghi ở trong l trong ngực hắn sợ rốt cục trầm ung dung tỉnh lại lầm bầm hai tiếng mở ra nhập nhẹ mắt m buồn ngủ sau đó t ô hoẹ mặt liền ánh vào nàng trong mắt sợ tư vũ cảm thấy mình khẳng định còn đang nằm mò cho nên nàng cũng không có nhiều hơn suy tư vòng quanh t ô hoẹ cái cổ cánh tay thoáng dùng sức ngẩng khuôn mặt nhỏ q u ệ y mồm xông t ô hoẹ a đi lên chương một trăm tám mươi sáu xây thành trì công việc vợ môi mềm mại sợ tư vũ gặm trong chốc lát đột nhiên chóc tra chóc chép miệng nhỏ nhỏ chớp vẫn như cũ mơ hồ hai mắt cái này mộng xúc cảm có chút chân từ ca nàng đưa tay chọc chọc t ô hoẹ mặt cờ cờ đánh đánh t ô hoẹ liếm m đột nhiên túi đầu lại ngăn chặn miệng của nàng cùng lúc đó lúc đầu ông sở tư vũ tay trái cũng bắt đầu lặng lẽ xẹt qua vòng eo t h o n gọn hô hô sở tư vũ mở to hai mắt nhìn cái này mộng cũng quá chân thực bá đáng giận ta vì sao lại làm loại này mộng ta là người tốt ta không thể làm loại này mộng sở tư vũ nhanh chóng tỉnh lại tỉnh là không thể nào tỉnh hai rời mỗi cách t ô huệ thu hồi làm bắt tay một thanh nắm mặt của nàng ngốc hữu chừng chóng mắt làm gì đã lâu không gặp có muốn hay không ta sở tư vũ vẫn như cũng chừng t r ó n g mắt đưa thay sờ sờ t ô huệ mặt lại quay đầu nhìn thoáng qua hoàn cảnh c u n g quanh một mặt mê mang đừng xem nơi này không phải trầm ngực ốc nơi này là thần vực cái kia vậy ta sao lại ra làm gì nha bị ném ra thôi tào di một mặt c h á n ngấy đứng tại cửa phòng trong tay mang theo cây trổi trên đầu còn quấn một chút m ạ n g h ẹ n hai người đủ liền không thể thừa dịp lúc không có người lại dính nhau s ở tư vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên tại tô huệ trong ngược ốn qua ốn lại trên mặt viết đầy t h à n thùng nhưng không có nửa điểm muốn rời khỏi ý tứ nhìn tào di lại là không còn gì để nói tục n ữ nói tiểu biệt thắng tân hôn cách ra hơn nửa năm cô nàng sợ lần nữa nhìn thấy mong nhớ ngày đêm g ư i trong lòng tràn đầy đều là an nhàn nàng đã không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu tại sao mình tỉnh lại sau giấc ngủ liền chạy tới tô huệ trong ngực cũng không có tò mò thần vực cùng tiên vực khác nhau ở chỗ nào trong đầu trống rỗng chỉ muốn nghỉ lại ấm áp trong lồng ngực dưới tình huống bình thường chúng ta đem loại người này xưng là yêu đương não yêu đương n ã o kết cục đồng dạng đều rất bi thảm đương nhiên nếu như hai cái yêu đương n ã o tụ cùng một chỗ liền có cực lớn xác suất sẽ phát sinh một loại nào đó ngọt ngào phản ứng hóa học chống rông sinh ra đại lượng cho loại cho sinh vật cung cấp dinh dưỡng khẩu phần lương thực tô huệ ngồi tại trong tiểu viện thất gỗ bên trên trong ngực ôm mềm nhẹ giọng kể rõ thần vực cái này bao la thế giới tri thức cùng mình hơn nửa năm qua này tất cả tao nộ cùng qua lại sở tư vũ tựa ở bộ ngực hắn có chút ngựa đầu nhìn xem mặt của hắn đáy mắt phảng phất cất giấu nguyên một phiến sáng trói tinh hạ từ giữa t r ư a đến hoàng hôn phiên địa vực này tường hòa vô cùng đợi s á t trời dần tối bốn vòng trăng tròn phân biệt xuất hiện ở chân trời bốn góc thời điểm sở tư vũ lại b ố n tại tô h ệ trong ngực ngủ thiết đi thế giới ý chí thí luyện hao phí nàng đại lượng tinh lực tại tô h ệ trong n ự c lại quá an nhàn sở tư vũ ngủ rất ngân lành đợi nằn ngủ tô h ệ gõ gõ trên tay phải chiếp nhẫn hát diệp. có thể hay không làm phiền ngươi về một chuyến h ô n loạn chỉ địa h á c xà nâng lên đầu nhìn ngủ say sở tư vũ một chút nó từ t ô huệ trên thân thấy được ngân xà trên thân không có cái kia phần thâm tình đối t ô huệ tán thành biến nhiều một chút có chuyện gì muốn ta đi làm a ấn ta muốn cho ngươi về một chuyến h ô n loạn chỉ địa đem mê vụ chỉ thắp trong kia chỉ trấn quốc cảnh đệm mang về đến nơi này đêm đương nhiên nếu như có thể mà nói mang nhiều một chút ngươi giới trướng đường sinh linh trở về cũng được có thể h á c xà lôi lệ phong hành từ t ô huệ trên tay thoát ly về sau rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm không bao lâu ngân xả cũng thoát ly tô huệ ngón tay chạy đến bên cạnh một cái khắc gốc cây bên trên nâng lên đầu nhìn qua tô huệ người muốn xây thành trì ân dù sao cũng phải có cái c h ô đặt chân trước kia coi như xong hiện tại tư vũ cũng một đi lên thần vực lại thêm thực lực của ta cũng đã đầy đủ ở trên vùng hoang dã đặt chân cũng không thể để nàng lại đi theo ta bốn phía phiêu bạt ta muốn cho nàng một ngôi nhà tiểu xa trầm mặc một hồi quay đầu nhìn một cái hắc diệp rời đi phương hướng không biết suy nghĩ cái gì hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt nhẹ gật đầu dạng này cũng tốt t h tu ở cái thế giới này xác thực rất khó đặt chân chỉ là phát triển thế lực là một kiện rất vất vả sự tình ta cùng a đồng trước kia một mực bốn phía phía bạn cũng không có kinh nghiệm phương diện này khả năng không thể giúp cái gì đại ân đừng nói như vậy ngươi đã giúp ta rất nhiều hai ta ai c ù n g ai ngươi đã quyết định phát triển thế lực cái kia tuyển nơi tốt sao dự định tiếp quản dược vương thành không ổn dược vương thành là cái bánh trái thơ ngon khu vực kia đối với người của thần vực tộc tới nói có đặc thù h à g nghĩa chúng ta có thể đi tìm đánh nhưng thủ không được đánh xuống về sau nơi đó đại khái xuất sẽ bị vài người khác tộc tiên triều chia cắt dược vương thành con dân cũng sẽ không tán thành ta cái này kết thúc bọn hắn huy hoàng lịch sử tội nhân từng bước một tới đi đầu tiên liền bắt đầu từ nơi này đứng vững g ó c chân lại hướng bên ngoài phát triển vừa v ậ n nơi này còn có kết nối tiên vực tổ miếu có thể tiếp thu từ tiên vực tiến nhập thần vực những lực lượng kia tô huệ ánh mắt lấp lóe khoe miệng mang theo mỉ m cười hắn từ thế giới tiên vực ý chí ngắn ngủi tiếp xúc bên trong phát hiện đối phương d i tâm tương lai tiên vực tuyệt sẽ không cam lòng an phận ở một góc tổ m i ế u tế đàn trí ít còn có thể lại mở ra cựu niên cái này cựu niên bên trong diễn nguyện tiên tông đi ra thiên kêu nhóm sẽ liên tục không ngừng đầu nhập hắn cái này diễn nguyện thánh tử thành lập thế lực tô huệ cũng không tính thành lập thuần túy nhân tộc thế lực hắn cũng không có cái kia hy vọng tại nhân tộc vung cánh tay hô lên bát phương hưởng ứng lại nói cùng mấy cái kia tiên triều lục đục với nhau có ý gì cần phải nhanh chóng tại thần vực đặt chân liền không thể chậm ung dung chơi nhân tộc quật khởi dưỡng thành trò chơi đó là lý tư đạo chức trách không phải hắn hắn hiện tại muốn làm chính là quảng nạp hiện tại các tộc cường giả chỉ cần có năng lực phục quản hắn đều hoang đ ê n từ từ sẽ đến không n ộ i bóng đêm n ờ ở n ờ dần dày t à o di sớm đã thu thập xong hai cái gian phòng lúc này ở bên trong một cái gian phòng nằm ngủ tô huệ ôm sợ tư vũ đi vào khắc trong một cái phòng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau thiên tài vừa tặng sáng ôm phú bà nằm ngáy ho ho tô huệ liền bị một trận tiếng co cửa rồn rập đánh thức tinh tô huệ mau tỉnh lại a tô huệ mở to mắt đem khoác lên hắn trên lưng chân trắng nhẹ nhàng rời p h ụ thêm áo ngoài mặt sạm lại kéo cửa phòng ra vừa sáng sớm ồn ào cái gì a cổng tào di mở to hai mắt nhìn vừa sáng hiện tại nhanh buổi trưa đại ca không tới buổi trưa liền là buổi sáng t được rồi lười nhắc tranh với ngươi cái này bên ngoài có quỷ a tào di thanh n h mang theo vẻ run dày đó là cái thôn ta lúc đầu muốn ở trong thôn nhìn xem nhưng đi không bao xa ngay tại cửa thôn thấy được một cái quỷ quỷ ừ không phải quỷ tộc là quỷ thật quỷ giữa ban ngày ở đâu ra quỷ ta đi xem một chút do hạ thôn diện tích cũng không lớn một phút không đến tô huệ liền xuất hiện ở cửa thôn vị trí cũng nhìn thấy tào di lô hồng quỷ đó là một cái trong mắt đốt màu làm quỷ hỏa khâu lâu toàn thân xích kim nắm một đầu t h ấ p bé lật đà không n ú p nhích đứng tại cửa thôn là người a tô huệ khoe miệng giật một cái nhẹ nhàng thở ra tiểu khô lâu s á c thực k i n h nghiệp lúc trước không có đi theo tô huệ cùng một chỗ tiến vào hỗn loạn chỉ địa nhưng tô huệ từ hỗn loạn chỉ địa đi ra không bao lâu nó liền một đường theo sau có thể xưng nhân viên ứng mẫu nhìn xem nó xử tại cửa thôn không nhúc nhích dáng vẻ tô huệ nghĩ đến mình vừa vừa bước vào thần vực mấy ngày nay trong mắt lõe lên một tia hoài niệm chỉ sắc hắn đi đến tiểu khô lâu trước mặt không có làm nhiều không có ý nghĩa hàn huyên đưa tay chỉ lạc đà vắt trên lưng lấy cái dương tiểu khô lâu hiểu ý cởi xuống bên trái dương nhỏ bên trong chứa mấy món đê khí còn có một số linh quả loại hình đặc sản phần lớn là tô huệ hiện tại đã không để vào mắt đồ vật hắn mua xuống một chút dược hiệu ôn hòa linh quả nhìn về phía lạc đà bên phải cái dương kia nhận biết tiểu khô lâu hơn nửa năm t ô huệ chỉ có tại đem khối kia khá lớn nguyên tinh mảnh vỡ bán cho tiểu khô lâu lúc gặp lạc đà bên phải cái dương mở ra qua một lần thời gian còn lại cái dương kia đều giống như một cái cấm kỵ một mực lẳng lặng treo ở lạc đà bên phải ta hiện tại vẫn là không có tư cách mua sắm cái kia đổ vật bên trong sao tiểu khô lâu ngầm đầu không nói một lời vậy ta muốn như thế nào mới có thể đạt được mua sắm tư cách hiện tại làm sao đều không được nói ngắn cũng không ngắn trước kia dong hạ thôn địa bàn hiện tại đã chậm rãi thành lập nên thành thị hình thức ban đầu thành thị cũng không đặc biệt lớn tường thành cũng xây không cao chỉ là lấy t r ầ m n g u y ệ n cốc làm n g u y ê n mẫu đại khái tiến hành một so một phút khác đẩy ra đại vùng thung lũng đào một mảnh hồ lớn thì công đội là tô huệ tại phụ cận bắt t r ắ n g đinh trong đó có đỏ quý nước có b à n sân viên thậm chí còn có mấy chỉ phụ trách trồng cây trồng cỏ thụ yêu cùng hoa yêu đương nhiên khổ nhất bức đồng thời số lượng cũng lớn nhất công người vẫn là đám kia vô lại tiểu quỷ bị tô huệ đuổi ra dong hạ thôn ngày thứ hai bọn chúng còn không tìm được mới nơi ở đâu liền bị bắt trở lại làm khổ lực không chỉ có không có tiền lương còn không bao ăn cũng không bao trùm bao công đầu tào di là thật qua một thanh kiến tạo c h ò chơi nghiện một bên bảy biện vốn liếng nhà sắp mặt cười h í p mắt nuốt riêng tô huệ cho xây thành trì tài chính nghiền ép khổ c ắ p cấp, cấp tiểu quỷ một bên đ i ê n cùng vừa lấy tốt khuê mật sở tư vũ tranh năm đó biết được tô huệ cho sở tư vũ là một tòa chuyện cổ tích s â n cốc nàng liền đã rất hâm mộ bây giờ chạy đến tha hương nơi đất khách quê người thế mà còn muốn phục khắc chua quá chua răng đều muốn toán điệu người cậu sùng ba nàng tô huệ một tháng này ngược lại là qua rất thoải mái đều nói hồng nhan hạ thủy sắc đẹp lầm nước tô đại thánh tử cũng không thể ngoại lệ một tháng qua mang theo sở tư vũ bốn phía tàn bộ trải nghiệm chân nhân bản hoang dã cầu sinh xa sợ cô nàng kim thâm niên trạch nữ sở tư vũ cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy mới là đồ vật nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua kỳ thật xa sợ người bệnh chưa hẳn liền thật không muốn tiếp xúc vật mới mẻ các nàng chỉ là sợ hãi đối bất luận cái gì đều ông cũng có một loại tiềm ẩn e ngại cảm xúc nhưng nếu quả như thật có người nguyện ý kiên nhẫn mang theo các nàng từng cái nếm thử các nàng cũng có thể với cái thế giới này tràn ngập yêu quý tạo di năng lực làm việc cực kỳ cưng hãn tại sở tư vũ cùng tào di tiến nhập thần vực ngày thứ hai h á c long yêu đế cũng rốt c ụ ộ c an bài tốt táng tỉnh sơn mạnh công việc mang theo m g â y vị yêu tôn tiến nhập thần vực đồng thời chỉ dùng nửa ngày liền nước chạy thành sông đột phá bình cảnh trở thành cùng tô hoài chân quốc cảnh cường giả tô h o u i tìm tới nó đánh một trận trong lúc đó không biết cho nó rót cái gì thuốc mê tóm lại cũng không lâu lắm h á c long yêu đế liền vào ở tô h o u i thành lập mới thành trì tại thành trì bên ngoài vẽ một vùng đất rộng lớn lấy cung cấp yêu tộc nghỉ lại có mấy vị hình thể to lớn lực lượng cường hát yêu tôn trợ rút xây thành trì tốc độ thêm nhanh hơn không chỉ gấp đôi các loại tô huệ mang theo sở tư vũ du sơn ngoạn thủy trở về về sau xác định chụp ánh sáng biển hoa khu vực đã sớm xây thành cùng t r ấ m nguyệt cốc trong kia cánh hoa biển không khác nhau chút nào ngay cả chỗ nước cạn cùng nhà gỗ đều thực hiện một so một phú t k h á c khác biệt duy nhất đại khái liền là trên trời mặt trăng từ một cái biến thành một cái sinh nhật vui vẻ tô huệ từ phía sau vòng lấy sở tư vũ v ò n g e o đem một cái vòng tay bọc tại cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay đây đã là hắn một thế này bồi sở tư vũ qua cái thứ hai sinh nhật đồng dạng tiểu sơ cốc đồng dạng biển hoa sở tư vũ tựa ở trong ngực hắn cười ngây ngô tựa hầu nghĩ tới điều gì t ừ mình nguyên bản trong vòng tay chứa đ ổ lấy ra một đầu đẻ siêu siêu vẹo vẹo khăn quàng cổ xoay người vụng về tại tô huệ trên cổ đánh cái bế tắc tô huệ khăn quàng cổ dệt cũng không tính đẹp mắt sở tư vũ có chút bỏ mặt nhìn xem tô huệ trên mặt không tự giác lộ ra ý cười khí dùng đầu đi đụng lồng ngực của hắn ta cùng tào di học dệt tô ra ra nói cho ta biết sinh nhật của ngươi nhưng là ngày đó ngươi còn chưa có trở lại cho nên ta chỉ có thể cùng tào di chúc mừng dưới sau đó giúp ngươi đem lễ vật t u lấy ta có giúp ngươi cầu nguyện cầu nguyện còn có thể giúp ta vậy ngươi giúp ta cho phép cái gì nguyện nói ra liền mất linh tóm lại t ô huệ mười tám tuổi sinh nhật vui vẻ ta rất may mắn có thể gặp ngươi t ô huệ nhẹ nhàng ôm lấy nàng nên may mắn chính là ta mới đúng gió đêm thổi tới sơ cốc mang đến một chút hơi lạnh t ô huệ xoay người đem sở tư vũ ôm lên túi đầu tiến vào trong nhà gỗ nhỏ muốn cùng nhau t ắ m sao không sở tư vũ đã không phải là đã từng t i ê n là cái gì cũng đều không hiểu mười sáu tuổi thiếu nữ nàng đã trưởng thành cùng t ô huệ cái này lao sắc phê cùng một chỗ hơn hai năm đối với một chút cấm kỵ chi thức cũng nhiều nhiều thiếu ít có chút lý giải đêm nay đại khái là trốn không thoát ta nàng bột một tiếng đóng lại cửa phòng tắm lệ mà lệ mê hai ba k h ắ c đồng hồ sau mới mặc chỉnh tề đi ra t ô huệ uống một hơi học, đi vào phòng tắm nhục thân vô cấu hắn chỉ là dùng ba phút tắm rửa một cái biểu thị đối phú bà tôn kính sau đó mang kích động tâm r ộ i ra tay run dậy bắt lấy chăn trên giường s ở tư vũ co lại trong chăn run lấy b ẩ y chỉ lộ ra một đôi mắt nhút nhát nhìn xem t ô huệ lông hai nóng sắc mặt đỏ hồng giống con sắc bị lao sói sám ăn xong lao sạch con thỏ nhỏ t ô huệ vén một góc chăn lên chui vào hắn lúc này mới phát hiện sở cô nàng ngốc này thân thể nóng dọa người đâu còn có ban ngày cái k i a cố l i ề u mạng dán dung khí của hắn người sợ hay mà t ô huệ gần sát bên thai nàng nhẹ nhàng thổi ngụ khí sở tư vũ vô ý thức lắc đầu ngay sau đó lại gật đầu một cái không dám nói lời nào người sợ cũng vô dụng gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi t ô đại á c nhân túi đầu túi đầu phong bế miệng của nàng sở tư vũ trong mắt rất nhanh liền b ị kín một tầng sương mù ánh mắt dần dần mê ly một tiếng rất nhỏ mà đèn é n két đ dài đến nửa canh giờ kịch liệt đối kháng sở tư vũ đầu góc trống g i n g từ khẩn trương đến sợ hãi lại từ sợ hãi đến thoải mái ngay sau đó đã mất đi tất cả ý nghĩ liền giống bị kéo ra hôn phách chỉ đứt q u ắ g nhỏ giọng hô hào tên tô huệ phong ngừng mưa nghỉ sợ tư vũ nằm ở trên giường khoe mắt mang theo một tia nước mắt ngơ ngác nhìn qua nhà gỗ trần nhà thật bị ăn xong lau sạch một lát sau nàng đột nhiên nháy máy mắt l ậ t người hướng tô huệ trên cổ hùng h ă n g cắn một cái xoa hấp huyết quý tô huệ quá sợ hãi nhưng lại không dám phản kháng đành phải đưa tay ôm lấy nàng cẩn thận từng ly từng tí thu liễm lại thân thể lực phòng ngự để nàng lưu lại một sắp xếp thiến thiên dấu r qua hồi lâu s ở tư vũ đều không có nhà ra tô huệ đưa tay vô vô lưng của nàng mới phát hiện cô nàng ngốc này thế mà đã ngủ thiết đi đành phải đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực an nhiên thiết đi hôm sau sắc trời đã sáng rõ s ở tư vũ đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nàng lặng lẽ đem khoác lên tô huệ trên người chân dài thu hồi lại sau đó dắt lây chân mềm cẩn thận từng ly từng tí lau sạch sẽ mình ngủ sau lưu tại người nào đó trên cổ nước bọn vị trí kia còn có lưu một loạt tiểu xào dấu răng nàng ngáy n g y mắt nhìn chằm chằm tô huệ bên mặt lần người ngây ngẩn một hồi nàng đột nhiên g ơ lên nắm tay nhỏ xem bộ dáng là muốn cho tôi huệ một quyển nhưng nắm đấm rơi xuống trên mặt hắn lúc liền biến thành một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc tấm kia quen thuộc mặt sau đó lại đỏ mặt tiến tới hôn một cái mắt thấy tôi huệ lông mi run dày có sắp thức tỉnh dấu hiệu sở ngốc mũ lập tức nhắm mắt lại dựa vào ở một bên v ờ ngủ quần áo rơi là tả trên đất tôi huệ khoe miệng mang theo một vòng ý cười con mắt mở ra một đường nhỏ l ư ờ m v ờ ngủ sở tư vũ một chút sau đó đưa tay đem nàng vòng tiến trong lồng ngực của mình chương một trăm tám mươi tám dựa vương thành trựa cờ、giờ. sáng ngày thứ hai khởi nguyên hội nhỏ trong đám chuyển đến tin tức số bốn đô tể cùng số、8. người hầu đã đến dược vương thành địa điểm hội hợp đặt ở tô huệ đã từng ở qua hồng phong khách sạn thế là tô huệ điểm đủ b i n h tướng chuẩn bị xuất phát chính hắn hắc diệp mang về nhạy lớn hắc long yêu đế lại thêm mặt khác hắc diệp trực tiếp phụ thuộc thuộc hạ trong lúc bất chi bất giác tô huệ thành lập mới thành đã có năm tôn c h ấ n quốc cảnh chiến lược tô huệ cẩn thận suy nghĩ một chút an bài hắc long yêu đế thủ nhà về sau liền dẫn còn lại ba vị c h ấ n quốc cảnh cường giả cùng nhau bước lên hành trình sở tư vũ cũng tại lần này xuất hành trong danh sách dược vương tiên triều nói theo một ý nghĩa nào đó xác thực có thể nói là sở tư vũ tổ điện lần này thảo phạt về sau dược vương tiên triều đại khái xuất là sẽ không lại tồn tại theo tiểu sa nói tới tiên triều tổ địa đối với có được mục gia huyết mạch hậu duệ có tẩy lễ tác dụng đại khái cùng loại với yêu t ộ c huyết mạch chiết xuất cho dù không lợi dụng tẩy lễ bay vụ tu vi cũng có thể dùng để tẩy kinh phạt t ủ y tăng lên tư chất loại này chỉ có mục gia huyết mạch có thể hưởng thụ cơ duyên vốn là mục gia tiên tổ lưu lại ban cho thứ nhất chỉ tại tăng lên hậu đại tư chất chỉ tiếp dược vương tiên triều người quá chỉ vì cái trước mắt chắc thắng cục mang sở tư vũ đi cọ cái chỉ có nàng có thể cần dùng đến chiến lợi phẩm cũng không có gì đáng ngại rất hợp lý có h á c diệp mang theo đi đường lần này từ dòng hạ thôn địa vực tiến về dược vương thành chỉ tốn nắn g ngủi mấy canh giỏ liền thấy dược vương thành nguy nga tường thành chỉ chỉ các ngươi không đi vào cờ cờ ý tờ tờ tờ tính cả cự hình nện ở bên trong h á c diệp mang tới ba vị trấn quốc cảnh cấp dưới cũng không nguyện ý hóa thành nhân hình cho nên chỉ có thể trước chiếm cư ở ngoài thành nhật nấp các loại tô huệ phát ra tín hiệu cho nên bên ngoài vào thành người chỉ có mang theo mũ t r ù m tô huệ cùng đi theo bên cạnh hắn sợ tư vũ hồng phong khách sạn bà chủ đem cái cầm đặt tại trên quầy buồn bực n á n ngẩm đánh lấy bản tính hai tay lốp bút nhanh chóng cùng xúc tu quáy không k đi vào khách sạn đại môn tô huệ xem không hiểu nhưng rất là rung động trưởng quỹ thính lên sổ sách đến thật nhanh khách sạn bà chủ ngẩng đầu nhìn tô huệ cùng sở tư vũ một chút lộ ra một vòng ý vị thâm t r ư ở n g cười yếu tất tính là gì sổ sách ta đánh lấy bản tính chơi đâu ta thế nhưng là thương hội hộ i trưởng nào có hội trưởng mình tự mình tính sổ trưởng quỹ nói có lý ngươi ước người đã tại lầu ba ba trăm linh tám phòng khách chờ ngươi hồng phong ném cho tô huệ một cái chìa khóa sau đó đối tô huệ sau lưng rụt rè sở tư vũ cười cười mở miệng nói khẽ cô nương sinh thật là dễ nhìn thiếp thân ưa thích bọn hắn nói đều là chút chém chém giết giết âu người thành thai sự tình không bằng ngươi ở lại đại s ả n h bên trong cùng thiếp thân tâm sự phong hòa tuyết nguyệt như thế nào t ô huệ quay đầu nhìn về phía sở tư vũ sở tư vũ trừng mắt nhìn nhẹ nhàng gật đầu mặc dù có đôi khi nàng có chút ngu đ ờ ờ ờ nhưng nên nghe vẫn có thể nghe hiểu nữ trưởng quỹ đây là đang ám chỉ nàng không thích hợp tham dự t ô huệ tiếp xuống gặp mặt đã t ô huệ không có trực tiếp cự tuyệt vị này trưởng quỹ đã nói lên mình lưu lại không có nguy hiểm gì cái kia tại trong đại đường ngồi một hồi cũng không có gì sở tư vũ tìm cái bàn trống sau khi ngồi xuống hồng phong lập tức cũng không biết từ chỗ nào móc ra cái mâm đựng trái cây cùng một cái giỏ hạt dưa tiến đến sở tư vũ trước mặt bẹp bẹp dập đầu bắt đầu chủ động b ư ớ c lên một ít lời để rút ngắn quan hệ đó là cái cùng t à o di ở mọi phương diện đều độ cao trọng hợp nữ tử đầu ó c buôn bán kinh người như quen thuộc rất dễ cùng người tạo mối quan hệ duy nhất khác biệt liền là t à o di tính cách khuynh hướng nghiêm túc bướng m i n h mà vị này hồng phong trưởng quỹ là cái việc vui người còn có chút mảnh gặp sở tư vũ không có cảm thấy khó chịu dáng vẻ tô h ệ mới cất tay chầm chầm ung dung trên mặt đất hồng phong khách sạn lộ ba lúc này đã gần đến hoàng hôn nhọ vụ ánh nắng xuyên tấu h qua giấy dán cửa sổ tại trong hành lang choáng mở một tầng mơ hồ g u ở nng sáng t ô huệ đưa tay gõ ba trăm linh tám cửa phòng tiến đến đáp lại t ô huệ âm thanh kia mang theo một loại nồng đậm khàn khàn ý vị lấy âm thanh dụ người còn không gặp mặt t ô huệ trong đầu cũng đã hiện ra một t r ư ơ n g hung thần ác sát mặt đẩy cửa phòng ra về sau t ô huệ quả nhiên thấy trong phòng bàn trà bên cạnh ngồi cả người cao gần ba mét khôi ngô đại hán trên mặt đại hán tràn đầy mặt sẹo cơ bắp nổi cục mạnh mẽ giống như là một đầu hất lên da người tàn bạo hung thú nát sợ liệp giả huyết đồ của sự... chúng tôi quỳ tộc đẳng cấp giới chủ đ i n h phong quyền hành hủy diệt phá hư trạng thái khỏe mạnh cảm xúc bình thản tâm lý trạng thái hữu hảo bóng tối m è o yêu lẹ vị ở chủng tộc yêu tộc m è o yêu tộc đẳng cấp chân quốc cảnh đình phong nửa bước giới chủ quyền hành tử vong im miệng không nói người trạng thái khỏe mạnh cảm xúc y ế u kỳ tâm lý trạng thái hữu hảo số bốn ân cơ bắp đại hán nhẹ gật đầu trên mặt không có biểu tình gì t ô vẽ lại quay đầu nhìn về phía một bên trống dông cái ghế còn có số tám a lạc n g ra ra. đương nhiên lần kia ám sát là ở các loại trường hợp cùng đại lượng giai đoạn trước chuẩn bị xuống mới thành công lây trấn quốc cảnh hậu kỳ tu vi thành công tập sát một vị đột phá không lâu sơ giai giới chủ thiên thời địa lợi người cùng chiếm hết nhưng dù là như thế lẽ vì ở hay là tại ám sát sau khi thành công không lâu liền thu vào khỏi nguyên hội thư mời số chín ngươi là thế nào phát hiện được ta t số tám rỗi lưng một cái tinh tế mềm mại vòng ngheo tại quần áo bó màu đen bọc vào tràn đầy giã tính dụ hoặc màu xanh biết ngược lại tam giác dựng thẳng đồng lóc ánh sáng nhạt ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tô huệ cho nên số chín là thế nào phát hiện đó là cái bí mật tô huệ cất tay tay cười không đáp nhàn không nói nhiều nói chế định một cái kế hoạch ra hành động lần này từ ngươi khởi xướng ngươi an bài thuận tiện vậy ta liền không k h á c h khí tô huệ từ trong tay háo xuất ra sớm chuẩn bị tốt dược vương thành đại khái địa đồ bày ra tại trong mấy người ở giữa trên bàn trà hắn đưa tay tại trên địa đồ đánh dấu ba cái điểm dược vương thành bên trong cần phải xử lý địa phương có ba cái hoàng cung phụ thừa tướng cùng phụ đại tướng quân hoàng cung là lần này chiến trường chính có ba vị c h ấ n quốc cảnh cường giả bất quá vương thất cường giả phần lớn đi qua huyết mạch t ẩ y lễ cưỡng ép bay vụt qua tu vi sức chiến đấu của bọn họ rất bình thường hoàng cung vương hướng duy nhất cần thiết phải chú ý liền là tôn này ở nút trong bóng tối lao yêu quái số bốn hẳn là có thể đủ xử lý a giết chết không khó số bốn lời nói hoàn toàn như trước đây thiếu tôi hoẹ nhẹ gật đầu nói ta sẽ để cho có được giới chủ sơ dài tu vi h diệp từ bên cạnh hiệp trợ đồng thời phụ trách giải quyết trong hoàng cung cái kia ba vị c h ấ n quốc cảnh cực giả vậy liên b ạ n vô nhất thất đạt được số bốn khẳng định về sau tôi hoẹ nhẹ gật đầu đưa tay chỉ hướng hoàng cung cách đó không xa ở vào khu náo nhiệt biên giới một cái dấu n g ắ t câu nơi này là phụ thừa tướng dược vương tiên triều thừa tướng ước chừng hai tháng trước xuất phát tiến về hỗn loạn chỉ địa hiện tại còn tại mê vụ chỉ tháp bên trong chưa có trở về cho nên phụ thừa tướng chỉ có một cái am hiểu ẩn nấp trấn quốc cảnh t ô huệ con mắt có chút nhau lại vị tia trấn quốc cảnh cường giả thống lĩnh một chỉ cùng loại ám vệ vệ đội số tám ta muốn cho ngươi giúp ta diệt đi chỉ này vệ đội toàn diện số tám có chút ngầm đầu ân toàn diện thất giai trở lên một tên cũng không để lại minh bạch cái tia phủ thừa tướng liền giao cho ta a t ô huệ niết niết miệng nhìn về phía trên bản đồ cái cuối cùng giấu n ắ t câu p h ủ đại tướng quân chương một trăm tám mươi chín bà chu cùng kiếm khách đại tướng quân m ộ c viết chi tại t ô huệ phán đoán bên trong là lần này thảo phạt dược vương thành trong kế hoạch biến số lớn nhất có số bốn tại lao yêu quái không tạo nổi sóng gió gì còn lại c h ấ n quốc cảnh cường giả cũng cũng không tính là khó đối phó chỉ có đại tướng quân m ộ t viết chi hắn thuộc về loại kia chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm để tô i huệ kiêng kỵ điểm có hai cái thứ nhất là cái kia c h ấ n quốc cảnh đ ỉ n h phong tự thân tu vi vạn nhất tại dược vương tiên t r i ề u diệt vong khẩn yếu có đầu vị này hộ quốc đại tướng quân đột nhiên bạo loại lâm trận đột phá cái này cũng không phải là không được sự t ì n h thứ hai đại tướng quân u y vọng đã sớm lấn át vương thất dược vương tiên triệu tám vạn dặm khu quản hạt bên trong còn có thật nhiều phân phong thành chủ những thành chủ kia bên trong cũng có không thiếu trấn quốc cảnh cường giả vạn nhất hắn đăng cao nhất hô chơi một tay vương thành gặp nạn bắt vương trợ giúp cái gì cho nên người này nhất định phải từ tô huệ tự mình giải quyết thậm chí có thể nếm thử xúi d ụ n g phù đại tướng quân tới gần tường thành một viên chỉ cái k i a hai cái c h â n quốc cảnh thủ hạ vừa dễ dàng để ngoài thành nhận n ú t nghệ ba thú tổ phụ trách giải quyết về phần nói tô huệ cái gì không cùng hắc diệp đổi một cái để hắc diệp tới đối phó có khả năng bạo loại đột phá đại tướng quân tô huệ đi chém giết vương tất h thùng cơm hoàng đế đương nhiên là vì bảo mệnh a giới chủ định phong cấp bậc chiến trường nào có tốt như vậy lợi h o ừ tại dược vương các bốn lầu cử hành liên hợp đấu giá hội thần vực đại bộ phận nổi danh thương hội đều có tham gia tôi hoài im lặng bất đắc dĩ gật gật đầu nếu như là chỉ là dược vương các mình đấu giá hội đoạt cũng liên đoạt nhưng liên hợp đấu giá hội có thật nhiều thương hội bối cảnh đều là tô h ệ tạm thời không chọc nổi khỏi cần phải nói chỉ riêng một cái kim khô lâu nhất tộc tô h ệ liền t r e o chọc không nổi tính cả khởi nguyên hội bối cảnh đều quá sức húng chi khởi nguyên hội là tổ hỗ trợ dệt có thể không có bao nhiêu có thể có thể vì hắn cái này số chín vô điều kiện cùng một cái đ ỉ n h tiêm tộc đàn khai chiến cái gì từ ba trăm linh tám sau khi ra ngoài tô h ệ tựa ở trên hành lang trông thấy khách sạn bà chủ đăng tại cho sở ngốc liễu kể chuyện xưa trong chuyện xưa cho đại khái là bà chủ tự mình tinh lịch nhân vật chính là bà chủ cùng phóng đẳng không bị trói buộc nam nhân nam nhân kia vẫn là phàm tục lúc liền dám mang theo hai thanh kiếm chạy và hoang dã chạm yêu trừ ma mơ ước cầm kiếm đi thiên ngai bà chủ là nam nhân thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên mặc cùng một cái quần cái chủng loại kia đại khái một mươi một m ư ơ i hai tuổi năm đó phóng đẳng không bị trói buộc thiếu niên tại nhà khác đồng ruộn g bên trong trộm một nắm lớn hoa hương dương mặt mũi b ầ m dập chạy tới cùng bà chủ thổ lộ kết quả nhận lấy bà chủ vô tình chế dê、ư. về sau vô lương bà chủ đem chuyện này trở thành hàng năm trò cười bốn phía truyền bá tứ m ư ơ i một tuổi một mực cười đáp cơ h ộ i gặp người liền nói ác liệt vô cùng sau đó bà chủ liền đưa tại trong tay nam nhân về sau yên vũ lạc thịnh tình một người bung rủ hai người đi hai mươi hai tuổi năm đó tu luyện có một chút thành cựu đã trở thành tiểu c h ấ n đệ nhất cao thủ nam nhân dự định mang theo bà chủ lưu lạc thiên ngai thực hiện hồi nhỏ nguyện vọng kết quả hai người rời nhà không đến một tuần liền tiêu hết tích xúc s á m x ị n trốn về tiểu chân tựa như câu nói kia nói như vậy từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên ngai về sau không có tiền thì không đi được nhà rột còn gặp mưa sau khi về đến nhà không lâu bà chủ liền bị bệnh bệnh rất nặng nam nhân khẽ cắn m ô i đem của mình k i ế m bán đổi lấy cứu mạng đang ăn dược chữa khỏi bà chủ bệnh lại về sau hai người tại tiểu trấn ă n r a nam nhân bằng vào tu vi của mình thực lực gây dựng một chi săn người tiểu đội chủ yếu nghề nghiệp là săn g i ế t hoang dã ma vật thu thập một chút dược liệu linh quả loại hình bà chủ thì phụ trách đem nam nhân mang về đồ vật thêm chút xử lý sau đó bán cho phụ cận thành l ớ n bang sinh hoạt không có oanh oanh liệt liệt nhưng cũng coi như giàu có thẳng đến nam nhân hai mươi bảy tuổi sinh nhật năm đó bà chủ v ụ n trộm chuộc về cái kia hai thanh phụ đùi đã lâu không người hỏi tham kiếm cũng chuộc về nam nhân thợ thiếu thành ộ n g hơn năm năm tích xúc đã đầy đủ vợ chồng hai người tại thần vực đi ra ngoài một đoạn đường rất dài lần này bọn hắn thành công lang thang nam nhân bằng vào hai thanh kiếm ở trong vùng hoang dã sông r a uy danh hiền hách toàn bộ hoang dã có người nào không biết cái kia cả ngày đều ở bị đuổi g i ế t cao ngạo kiếm khách không chỉ có cao ngạo còn nữa thích miệng thối còn tại trấn quốc cảnh sơ ký lúc l i ề n có thể bằng vào há miệng để nửa bước giới chủ pha phỏng ngàn dặm truy sát mặc dù nam nhân mỗi lần đều có thể chạy mất bà chủ dần dần chán ghét mỗi ngày chạy trốn sinh hoạt thế là tìm cái thành trì chủ lưu bắt đầu làm lên mình n g cũ buôn bán một ít gì đó thương hại tăng điện thời gian thấm tho n sợ đ h i ngốc vẫn là đ nữ g miệng nhỏ k h ổ n nhết hai mắt thanh tịnh mà ngu xuẩn nghiễm nhiên một bộ tiểu mê mọi dáng vẻ bà chủ vỏ hạt dưa nôn lấy đất sợ tư vũ ánh mắt để nàng rất được lợi còn kém nửa mặt lên trời cười dài hô to mình có nhà giàu nhất chi tư chỉ có phụ trách quét dọn nữ hầu tức sạc mặt lại trong tay mang theo căn cái trổi một bộ m u ố n cây trổi nện ở bà chủ trên đầu lại lo lắng tiền lương sẽ bị trừ sạch bộ dáng tô huệ từ trên hành lang xuống tới mang đi sở tư vũ các loại hai người đi ra hồng phong khách sạn thật xa hắn mới tiến đến sở tư vũ bên hai hôm nào để t à o di đem nàng hồng phong thương hội chiếm đoạt chương một trăm chín mươi dự vương thành đêm sở tư vũ trên mặt có chút chân kinh nàng cũng không có nghe được tô huệ là đang nói đùa mà là tại trong lòng dự suy nghĩ một chút phát hiện tạo di đầu ó c buôn bán là nàng đời này gặp qua xuất sắc nhất người liền lấy tiên vực nêu ví dụ ngay từ đầu tào di chỉ là tại trần nguyễn cốc trong phạm vi nhỏ trào hàng sở tư vũ luyện chế nhàn tản đan g dược nhưng về sau bán lấy bán lấy liền đem thương lộ mở rộng đến tiên vực cấp dưới những vương triều đó tiên vực cấp dưới vương triều bản đồ rất lớn bình quân tu vi cao nhất chỉ có ngũ lục giai đàm tán tu mua không nổi cao giai đan g dược đương nhiên bọn hắn cũng không dùng được bên trong đê giai đan g dược mới là thị trường gấp thiếu tài nguyên tào di liền là bắt lấy điểm này bắt đầu trình hợp đê đoan thị trường đồng thời lợi dụng cùng sở tư vũ hoàn toàn khác biệt xa sợ t h u tính lôi kéo được một nhóm lớn dược linh phong đệ tử bước đầu tiên giá thấp chiếm trước thị trường bước thứ hai bắt đầu chơi marketing thủ đoạn uy bức lợi dụng những cái kia tản mát các nơi tiểu thương phiến để bọn hắn gia nhập liên minh tạo d ì thương hội bước thứ ba cho đan dược chế tạo nhãn hiệu giá trị cho thương phẩm p h â n cấp so như đồng dạng đan dược một viên dùng để trị thương phổ thông tam phẩm càng linh đan lấy dược hiệu mát điểm m ộ ư ơ i phần làm tiêu chuẩn chiếm đan dược tổng số hơn chín thành tám điểm đan dược giá bán bất quá mười mấy khối linh thạch chín phần liền muốn lật cái lợn m ộ ư ơ i phần t ự c phẩm đan dược càng là trực tiếp bên trên trăm linh thạch còn có càng cao cho đặc biệt luyện đan sư đan dược chế tạo đặc thù nhãn hiệu tỷ như sở tư vũ luyện chế đan dược, vị cam. dược hiệu mạnh b ị tào di mãnh liệt yêu cầu tại thu đan lúc lấy không ảnh hưởng đan được hiệu quả thủ đoạn đánh lên một viên nho nhỏ chụp ánh sáng hoa ân ký liên có thêm như vậy cái ân ký nàng tào di liền dám lấy phổ thông đan dược đến thiếu giá gấp mười lần đi bán chụp ánh sáng hoa hệ liệt đan dược rất nhanh liền trở thành bên trong cấp thấp tu sĩ bên trong lưu chuyển xa xị phẩm trở thành các đại vương thất tử đệ đại thế lực chuyển nhân phù hợp thậm chí có rất nhiều tôn thiên thần triều hoàng thất tử đệ đều đang len lén mua sắm chụp ánh sáng hoa hệ liệt đan dược không có cách bị bọn hắn tốt quốc sư khổ mấy chục năm t sơ cấp vip một trăm linh thạch một năm trung cấp vip một cao cấp vip năm còn có áp đảo tật cả vip phía trên hạn chế số lượng tại trang vị trong vòng trí tôn vip ngàn vạn linh thạch cả đời chế trí tôn vip còn mẹ nó cùng thất vị có thể thế tập cùng lúc đó còn cứ vậy mà làm một câu lời tuyên truyền không ai có thể chính thức có được tư duy thương hội trí tôn vip ngươi chẳng qua là tại vì đời sau đảm bảo mà thôi loại thủ đoạn này đừng nói tại tiên vực liền l à phóng tới thần vực đến hiệu quả kia cũng là tương đương bắn nổ thậm chí liền ngay cả tôn thiên thần t r i ề u bên trong mấy cái kia thần vực tới hoàng tử cùng công chúa đều c ó n thần t r i ề u quốc sư lặng lẽ làm trí tôn viết ai bảo tư di thương hội đồ tốt nhiều đây nhất là một chút dùng để hưởng thụ sinh hoạt đặc thù thiết bị tỉ như tào di tại tô huệ ghế nằm trên cơ sở khắc họa trận pháp cải tiến xoa bóp ghế dựa lời tuyên truyền diễn nguyệt thánh tử dùng đều nói tốt còn có tô huệ trước kia trong lúc vô tình nhấc lên bạn ẹ t giờ bờ ờ pháo hỏa tiễn đều bị tào di tính cả linh trận ph đẳng cấp không cao nhưng dùng để bánh sát hai ba da yêu thú là đã đủ rồi bạ rẽ thậm chí có thể cự ly xa ám sát ngũ g i a yêu thú một phát súng lấy mạng trọng yếu nhất chính là thứ này không cần tu sĩ thôi động cường tráng một chút phản tục binh sĩ đều có thể lấy ra chơi bộ này được xưng là súng ống đạn được hệ liệt đặc thù linh khí giá bán rẻ tiền nhưng là là có hạn mua không mạo xưng v i p c ă n bản mua không được cho dù mạo xưng cũng chỉ có thể mua được chút ít cao cấp v i p mới có thể sử dụng nó đến vũ trang quân đoàn mấu chốt nhất là có thể ám sát ngũ ra yêu thú b ạ dẹt, là trí tôn b i p tác phẩm mua là không mua được loại này đại sát khí đối ngọn cơ hồ là đại bộ phận vương triều chiến lược mạnh nhất cơ hồ có thể đợi cùng với vương triều định hải thần trầm loại vật này mọi người đều không có thì cũng thôi đi nhưng người khác có mình cũng nhất định phải có tưởng tượng một chút ta nếu như hai đại vương triều lẫn nhau trình chiến hoàng đế rằng con đường này đột nhiên có một phương móc ra một thanh bạn d z đương nhiên những vật này nguyên bản cải tạo đi ra ngoài là vì dùng để chống đỡ thu triều phá giá cũng chủ yếu là quỹ khóc quen cùng vẫn ma quật chiến trường nhưng những vương triều đó thế lực không b i ế ta t bọn hắn chỉ biết là đột nhiên trên thị trường liền xuất hiện một loại có thể cho hai ba g i a i tu sĩ ám sát ngũ giai đại tu sĩ kinh khủng vũ khí hiện tại vương triều các hoàng đế đi ra ngoài đều cẩn thận từng ly từng tí thế là t à o di lại đẩy ra một cái đặc thù giáp s á t trận pháp xe lấy trận pháp khu động quảng cáo từ trắng trận viết phòng ngự tính cường đại có thể chống cự một loại nào đó đại tính sát thương linh khi bắn tỉa khoảng cách xa thuộc về là cùng một người tiền nàng muốn lừa hai lần quá tội ác thư di thương hội, hội trưởng đơn giản liền là ama loại người này liền nên treo cổ tại trên đ è n đường đáng tiếc t à o di bối cảnh quá lớn diễn nguyệt tiên tông đệ tử nghe nói cùng diễn nguyệt thánh tử còn có chút quan hệ đồng thời bởi vì nàng cung cấp vũ khí thật to hóa giải hai đại cấm địa đê đoan áp lực của chiến trường còn trở thành q u ý khắc huyên cùng vẫn ma quật vinh dự tướng quân dám động nàng lấy phản tộc tội luận x ử liên loại này đẳng cấp thương nhân sở tư vũ thật hào không nghi ngờ nàng có thể xử lý hồng phong thương hội còn chờ cái gì nữa đâu tôi huệ tại sở tư vũ trên mặt bót một cái rác tay của nàng đi mang ngươi tại thần vực phồn hoa bên trong tòa thành lớn dạo chơi Về sở tư vũ trở tay chế trụ lòng bàn tay của hắn chuyển động bước chân hướng tô huệ bên người dựa vào gấp một chút hai người dung nhập rộn rộn ràng ràng trong đám người trở thành phổn hoa cảnh đêm bên trong một khối nho nhỏ ghép hình tô huệ cũng không có tham gia buổi tối đấu giá hội chỉ là xin nhờ số tám chú ý một chút thánh linh quả ti h thức đấu giá hội loại kia tương đối nghiêm túc trường hợp cũng không thích hợp sở tư vũ loại này x ã sợ đơn thuần nữ sinh đương nhiên nếu như yêu đương đối tượng là cái ưa tiền tài nữ hải cái kia đều có thể mang nàng đi một chút cao đoàn trường hợp trắng chọn giải tệ nếu như truy nữ sinh rất ưa thích tiền nhưng ngươi vừa lúc không có tiền Cái kia n h ấ tôi định là cái bi kịch. Yêu đương đại sư tới đều kịch, h là cái cứu bi tới k yêu sư n vương thành phùn nhưng trên đường vật vẫn là phần lớn lấy bạc khô tệ tính g được. Dược mặc bạc dù vật tệ t hoa, khô quà là lấy ề n viên một tệ t để có huệ ể tại q à vào đôi, ăn vào vật từ đất đường. đầu đôi, đi không được đường. ăn ăn chống không Phố h Tô hệ yêu đương kinh lịch rít đến thương cảm kiếp trước cùng với sở tư vũ lúc cũng phần lớn thời gian đều tại tu luyện sở tư vũ cái này chạch nữ thậm chí cả một đời đều không rời đi trầm n g u y ệ n cốc về sau t ô huệ có thực lực có thể mang theo nàng khắp nơi lãng lại bị cái lão lục tính toán chết tại lý tư đạo bế quan tử trúc lâm sở tư vũ yêu đương kinh lịch thì càng ít nàng không có trí nhớ của k i ế p trước nói câu không dễ nghe ngoại trừ tô huệ nàng cơ hồ không có quá nhiều tiếp xúc qua bất kỳ cùng tuổi nam hải tử dù sao bình thường sở tư vũ đều thói quen đem mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật căn bản không nhiều thiếu tồn tại cảm mà những cái k i a gặp qua nàng chân dung dược linh phong các sư huynh lại đại thể biết được nàng là thánh tử nữ nhân căn bản sẽ không mình tự tìm p h i ề n p h ứ c cho nên nàng cùng tô huệ dạo phố liền thật chỉ là dạo phố một đường đi dạo ăn đi dạo ăn tô huệ ngược lại là không có cảm giác gì sở tư vũ bụng cũng đã nâng lên một tia nhỏ xịu đường cong không ăn được Rốt tại tôi huệ lại một lần tiến hành vĩnh viễn nem cho ăn về sau sở tư vũ ở một cái không chịu đ ó n thêm thế là hai người tại bên đường một cái chơi game cạnh gian hàng ngược lại sạp hàng lao bản là cái mặc áo ngắn chung nhân nhân tại bên đường làm một n g ụ m hình vông ao nước lớn trong hồ để đó hơn mười đầu cỡ ngón tay tiểu ngư loại này tiểu ngư cũng không phải là linh thú chỉ là vẻ ngoài đẹp mắt phẳng cá bên cạnh cái ao vây quanh tám chín cái hài đồng còn một cặp tuổi không lớn lắm tình lữ tôi huệ đưa cổ nhìn thoáng qua có chút r ụ c dịch cái này sạp hàng cùng trên địa cầu một ít tạ niềm tình tiết bên trong thường xuyên xuất hiện mò cá trò chơi đ ạ i kém hay không đều là dùng dễ dàng vỡ vụn giấy lưới trong nước mò cá từ lao bảng cười hì hì trên nét mặt có thể đoán được cái k i a đôi tiểu t ì n h lữ xem ra đã mò thật lâu nam đã vứt lên đầu bên chân ném đi mười mấy cái phá mất giấy lưới tô huệ lôi kéo sở tư vũ nhìn một chút áo nước lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem tô huệ đỉnh đầu chậm rã hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi cái kia ta giúp người bắt khu khu cùng một chỗ cùng một chỗ từ góc đường một đường nếm qua đến một cái để tệ còn thừa lại mười mấy mai kim khô tệ còn lại tô huệ đem tiền còn lại toàn đều cho lão bản mua hơn một trăm cái ba ngón lớn nhỏ dây lưới đem bên cạnh tiểu hại đều làm mê mội phân cho sở tư vũ một nửa về sau hắn liền ngồi xồm ở bên cạnh cái ao yên lặng tụ lực cũng không có có thể đi lực khống chế lượng mà là toàn thân buông lỏng giống người bình thường cầm d â y lưới bắt tiểu ngư du động uy tích ngay tại lúc này lưới ra ảnh tùy mò cái tình mịch tô huệ nheo mắt lại lấy ra cái thứ hai lưới k h ẩ chiến gần một phút tô huệ bên chân chất đầy giấy rách lưới cùng cái kia so với hắn tới trước một bước nam sinh trở thành cá mẹ một xoa gian thương không đùa t ô huệ tối chửi một câu quay đầu đi xem bên cạnh sở tư vũ bên đường đèn đúc chiếu dọi ở trên mặt nước sau đó lại chiếu dọi tại sở tư vũ trong mắt đẩy ra lấm ta lấm tấm q u a n mang quán nhỏ bên cạnh đèn đường chiêu vào trên mặt nàng lấy t ô huệ góc độ vừa dễ dàng nhìn thấy mấy cây tản mát sợi tóc cùng trên mặt nàng thật nhỏ lông tơ phù phù một đôi màu đỏ tiểu ngư bị mò lên tan mất sở tư vũ bên chân t r ậ u nhỏ bên trong nàng đột nhiên tràn ra một đạo điên đạo chúng sinh tiểu dung để rộn, rộn ràng ràng cảnh đêm đầy chơi đen đúc toàn đều ảm đạm phai mờ t ô huệ có ch À, cho ngươi. sở tư vũ bưng lấy cái kia chậu nhỏ lòng tràn đầy vui vẻ đem chiến lợi phẩm của mình đưa đến tô huệ trước mặt tựa như ra ngoài đi săn thắng lợi trở về sư t ử cái đồng dạng trên mặt hán h ư u xuất hiện một tia ánh mắt đặc ý tô huệ yên lặng tiếp nhận chậu nhỏ phát hiện bên trong tràn đầy làm nơi đó chật ních tiểu ngư thậm chí đã xuất hiện cá t r ê n cá hiện tượng chỉ là nhìn xem đều cảm thấy hô hấp khó khăn quán nhỏ lão bản cũng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ luyện đan sư hơi thao sắc thực như bức tô huệ tiếp nhận cái kia bồn tiểu ngư đột nhiên tiến lên trước tại sở tư vũ trên mặt nhẹ nhàng gầm một cái độc thân hơn bốn mươi năm quán nhỏ l á o bản nhìn thấy một màn này siết chặt nằm đấm cuối cùng vẫn là không có dám mở miệng thúc thúc có thể cho vị tỷ tỷ này giúp ta cũng vớt một đầu sao một cái vây quanh ao nước nhìn chằm chằm nửa ngày tiểu nam hải dơ trong tay mình g i ấ y lưới mặt mũi tràn đầy hy vọng mà nhìn xem tô huệ muốn gọi ca ca a tiểu nam hải nuốt ngủ nước bọn quay đầu nhìn sở tư vũ một chút cái kia thúc thúc có thể cho vị này ca ca giúp ta vớt một đầu sao không thể lan tô huệ một tay nâng lên chậu nhỏ một cái tay khác nắm sở tư vũ rời đi cái này tràn ngập ngây thơ khí tức địa phương đi qua t r ê n trúc phố dài hai người bọn hắn tại một chỗ yên lặng trên ghế dài ngồi xuống chủ yếu là vì để cho sở tư vũ tiêu cơm một chút sở tư vũ tựa ở tô huệ trên thân trên mặt còn mang theo một tia bởi vì vừa mới bị đương chúng hôn mặt mà nổi lên hồng hạ bóng đêm rất đẹp nếu như cả một đời đều có thể dạng này l i ề n tốt nàng rúc vào tô huệ trong ngực trong lòng sinh ra như thế cái có chút lòng tham suy nghĩ chương một trăm chín mươi mốt tập kích bắt đầu làm hai người chậm chậm u n g dung trở lại hồng phong khách sẵn lúc thời gian đã tới gần giờ tí làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp sở tư vũ rất nhanh liền tại tô huệ ôm ấp hạ an nhiên t h ế đi giờ dân sơ nửa đêm ba điểm t ô huệ đột nhiên mở hai mắt ra tại sở tư vũ cái chán lưu lại một cái khẽ hôn về sau cẩn thận từng ly từng tí đi xuống giường bắt đầu mặc quần áo phủ thêm một bộ áo bào đen về sau hắn đem tấm kia khắc lấy giữ tợn đỏ trắng quỷ văn mặt nạ che ở trên mặt lặng lẽ đi ra khỏi phòng đi vào khách sạn trong đại s ả n h người hầu đã ở đại s ả n h chờ cũng không lâu lắm đ ồ tệ cũng từ âm vú hành lang bên trong đi ra người hầu mặt nạ là một cái mang theo nụ cười quỷ dị mèo đen toàn thân đen kịt mắt trái đồng từ vị trí dùng máu tươi đồng dạng nhan sắp viết một cái nho nhỏ tám đô t ấ mặt nạ thì đơn giản t h u bạo lấy màu trắng làm chủ chỉnh thể có điểm giống gấu lại có chút giống sư tử miệng đầy răng nanh trên má phải viết một cái to lớn bốn chuẩn bị xong chưa ta không có vấn đề người hầu trong tay chuyển động hai cây rõ ràng tôi đọc màu tím dao ba cạnh nhẹ gật đầu đ ồ tể h trong tay mang theo một thanh nhìn không ra chất liệu nặng nề răng cưa khảm đ a o dùng hành động tỏ rõ hết thảy dẫn đầu đi ra khách sạn hướng hoàng cung vị trí bước đi tô huệ trong tay hát xả chiếc nhẫn giật giật một bên ngân xả chiếc nhẫn ngầm đầu đụng đụng đầu của nó người cẩn thận một chút a quản tốt chín mươi h ắ c x à ẩn vào bóng đêm đổi kịp đổ tế bước chân nghe được h ắ c diệp lời nói lạnh như băng ngân x à khẽ nếp h miệng một mặt mê mang không biết mình đã làm sai điều gì nghe được tô huệ trên thân cái kia hai cái khế linh giao lưu ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại người hầu nhịn không được phát ra mấy tiếng cười khẽ sau đó cũng vô thanh vô tức c h u i vào bóng ma đem khí tức hoàn toàn ẩn nấp t ô huệ quay đầu nhìn về phía quầy hàng chỗ ngủ gật bà chủ trưởng quỹ tư vũ an toàn liền làm phiền ngươi yên tâm đi chỉ cần ngươi không mình nội yên buổi tối hôm nay chính là dược vương thành không có cũng tác động đến không đến nơi đây t ô huệ nhẹ gật đầu thu nạp áo b à o đen biến mất theo tại trong màn đêm dược vương thành hoàng cung màn đêm đã sâu phồn hoa t ậ n thời t r ố n g không một chỗ bừa bộn một đạo hắc ảnh vượt qua phố dài ở dưới ánh trăng h i ể n lộ ra bốn đạo khác biệt bóng ma chiều dài vượt qua hai mét răng cơ khảm đao tràn ra rất nhiều đống lửa lưới đ a o trên mặt đất lôi kéo ra một đầu dành ấn xì xì lạp lạp tiếng vang tại đêm ở bên trong kiếp người phía trước người nào hoàng cung trọng địa thứ dân dừng bước hoàng cung thủ vệ nhìn xem cao lớn bóng đen từng bước một tới gần nắm chặt trong tay trường mâu phát ra vài tiếng quát trói t a y nhưng mà bóng đen lại cũng không có vì vậy dừng bước lại ngược lại đang chậm rãi gia tốc hướng phía hoàng cung đại môn vội sông mà đến ở mờ ba mấy cái thủ vệ ném đi mấy chục mét thiên kim lúc thành đại môn ẩm v a n g sụp đ ổ i đồ tế nửa câu nói nhảm đều không có lĩnh vực trong nháy mắt trải ra mà ra như giả thiên mây đen đồng dạng bao phủ lại cả tòa hoàng cung địch tập có địch tập cao trên tường vệ binh phát ra tê tâm liệt phế la lên trong hoàng cung một đạo lại một đạo thân ảnh hoặc từ trong lúc ngủ mơ t h ứ t tỉnh hoặc từ trong mật thất đi ra toàn đều hội tụ trong hoàng cung tử kinh điện trước đó sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái tia đạo gần cao ba mét khôi ngô thân ảnh hoàng cung bị tập kích chính là Cả c h i để mục ba khắc bụt q u ô c gia đếm đây cùng ta một trận chiến lão hoàng đế nhìn xem tấm mặt nạ kia thượng thanh thanh sở sở viết bốn cả ngựa như rứt vào hầm băng toàn thân rét run lão hoàng đế thân ảnh mang tới một chút dung động ý có lẽ là bởi vì sợ hãi lại có lẽ là bởi vì phẫn nộ khởi nguyên hội Khởi n g u vì sao vì sao muốn như thế khi nhục ta dược vương tiên triều đô tệ nhìn lão hoàng đệ một chút không để ý đến hắn cùng đoạn không biết số chín muốn diện các ngươi thế là ta tới muốn trách liên quan chính các ngươi không đủ cương đại mục ba khắc một khảm đao trên mặt đất vạch ra một vòng h ỏ a tình đô tể đột nhiên lộ ra một tia cùng n h i ệ t ý cười ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu tòa nào đó t ĩ n h mịch đại điện tìm được nơi đây giao cho ngươi ân đô tể một cái l ắ p mình biến mất tại trong tầm mắt mọi người cùng lúc đó hoàng cung hậu điện một chỗ đột nhiên đẩy ra một vòng gần sóng hai vị giới chủ định phong ở giữa lần đầu giao thủ cho dù đều trong lòng có kiên c u kỵ không chế được chiến trường phạm vi chuyến gia dư ba vẫn là gần hồ hơn phân nửa hoàng cung san thành bình điệm đại lượng to lớn xa hoa kiến trúc tại trong im lặng hóa thành bụi mù theo gió mạ qua lão hoàng đế thân hình c ò n xuống p h n g phất trong nháy trong mắt g i ả số không chỉ một lần. g Mục gia vị kia định hải thần chân một i a vương ị định kia khi xuất thủ, kệ không hải thua, đánh một trận xong chỉ sợ đều thần chân thắng trận song cũng không còn cách nào cầu sống thủ, chỉ cách một xuất một sót. cầu mặc sợ d tiên triều tại lao tổ xuất thủ trong c h ư ớ c mắt ấy cái kia liền đã đánh mất tất cả hy vọng nhất định trở thành sắp biên mất khói lửa còn có lòng dạ thanh thản xuân đau thu b u ồ n một mảnh k h ắ c lĩnh vực l ạ g yên g á n g lâm thử kinh chức điện người bị đều bao quát ở bên trong lao hoàng để hai mắt trọn lên giới chủ thế mà còn có giới chủ coi là thật muốn đổi tận giết c u y ệ n g i n g tay người muốn cái gì đều có thể thương lượng quả hoàng bắt đầu ở trong lĩnh vực nhưng giờ khắc này vô luận những cái kia triệu thần đến cùng là gian là trung thiện hay ác đều khó thoát khỏi cái chết quanh người tiếng vang càng ngày càng thiếu vị này xa lạ giới chủ không có muốn nói với hắn phán ý tứ không tiếp tụ h đ á n h lén không tiếp tụ h cắt đất bồi thường trong mắt chỉ có vô tận hủy d i ệ t d u n g nghiệm cùng nồng đậm vô cùng s á c ý giang hồ không phải chém chém g i ế t g i ế t nhưng nếu như tự thân không có chém chém g i ế t g i ế t thực lực lại có ai sẽ tâm bình khí h ò a cùng ngươi giảng đạo lý đối nhân xử thế đâu lao hoàng đế run run rẩy rẩy hai mắt nhắm lại từ bỏ dãy ruộa khoanh chân ngay tại chỗ lấy phát che mặt im lặng chờ đợi tử vong phủ xuống hắn cuối cùng vẫn làm dược vương tiên triều vong quốc trị quân một đợi tiên triều hoàng đế chết đến vô thanh vô tức không có bi tráng không có vinh quang ngay cả toàn thây đều không có chỉ có v u a tận quất đ ủ màu đen cự xạ tại trong cung điện rút tẩu cứng rắn nặng nề g h lân phiến chấp động lên thâm thúy băng l á n h rực rỡ hát diệp nhiệm vụ cũng không hề hoàn toàn hoàn thành theo tô huệ tình báo trong hoàng cung hẳn là có hai vị c h ấ n quốc cảnh cường giả lao hoàng đế là thứ nhất đã thành công chém giết nhưng vị quốc sư kia lại từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện 192, tiên triều Mạt Lộ 1, Phù Quân. tại hoàng cung náo động mới nổi lên thời điểm một viễn tri trước tiên liền dự định mang theo bộ hạ tiến về trợ giút nhưng cùng một thời gian giữa vương thành tường thành nhận lấy công kích lần này tập kích cũng không giống với trước đó tôi h o i an c ư ớ p dược vương c á c một lần kia lần kia là vấn đề trị an là đội chấp pháp chức trách hắn như xuất thủ thuộc về bao biện làm t h ầ y mà lần này là thành chỉ nhận tập kích bảo vệ vương thành là hắn cái này đại tướng quân chức trách quân sư cùng phó tướng đã tiến về tường thành chỗ ngăn địch nhưng một viễn c h i vẫn đứng ở c h ố n g trải trên đường cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cách đó không xa cái kia cầm trong tay trường t h ư ơ n g một thân hắc bảo thanh niên thần bí đỏ trắng giao nhau mặt quỷ hơi có vẻ dữ t ợ n mặt quỷ bên trên khắp dấu chín ký tự hào cảng là bằng thêm mấy phần đáng sợ khởi nguyên hội、à. dược vương tiên triều đại tướng quân một viễn chỉ tô mố c ử u ngưỡng đại danh bây giờ thấy một lần thật là uy phong lấm lấm mang theo một k i a để vương khí nội hàm dược vương tiên triều ngày càng ngục nát đại tướng quân đã có này phần thực lực g ì không khởi sự bức thoái vị thay vào đó một viễn chỉ không có trả lời hắn quen dùng đạo khí là một m thanh c h í n thức nặng kích lưới kích hướng xuống trên mặt đất đập xuất ra đạo đạo vết dạng hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng tô huệ động thủ p h ủ tướng quân mặc dù vắng vẻ nhưng không hề giống hoàng cung trọng địa phương viên mười dặm không hề giấu chân người hai người chỗ đứng chỉ địa mặc dù tiếp giáp tường thành nhưng cũng cách khu dân cư không xa nơi này ở vô số bình thường vương thành con dân song phương giao chiến tất có liên lụy như là bình thường c h ấ n quốc cảnh hắn còn có thể dựa vào thực lực áp chế tốc chiến tốc thắng đem thương vong xuống tới thấp nhất nhưng hết lần này tới lần khác tâm mặt nạ kia đã đầy đủ gây nên một viễn chỉ k i ê n kỵ đối mặt cường địch như thế nếu không đem hết toàn lực thậm chí có bại vong phong hiểm tại làm sao có thể còn có dư lực bận tâm bình dân có dám cùng ta ra khỏi thành một trận chiến hiện tại không được tô huệ cười cười quanh thân tiên lực dâng lên mà ra mơ hồ trong đó ngưng tụ ra một đạo tử thần hữ ảnh chuyện này kết về sau người muốn chiến tô mỗ phụ c bồi nhưng bây giờ ta cũng không muốn phức tạp nếu là đại tướng quân khăng khăng ngăn ta vậy liền nơi này chỗ t ư ơ n g chiến đánh cược tòa này phồn hoa thành bang như thế nào một viễn chi hít sâu m ộ t hơi như thế làm việc nhưng có nửa điểm nhân tộc khí khái tô mỗ hôm nay có thể không phải nhân tộc hạng giá áo túi cơm làm cho người phỉ nổ có thể thắng liền tốt huống chi tô huệ dám chắc chắn chết t ạ i tướng quân trong tay nhân tộc tất nhiên so ta giết muốn bao nhiêu ta trong tay nhiễm chỉ huyết đều là con giặc chưa bao giờ có các ngươi như vậy ý muốn tàn sát bình dân hành vi có thể chỉ cần ngươi không đánh với ta nơi này bình dân liền sẽ không có bất kỳ tổn thương e ý trong bọn họ đại bộ phận thậm chí sẽ không biết tôi nay chuyện gì xảy ra vương tất h biên cô không ảnh hưởng được cuộc sống của bọn hắn cho dù dược vương tiên triều hủy diệt nơi này cũng nhiều nhất từ dược vương thành biến thành trương vương thành lý vương thành lại hoặc là một vương thành ngày mai cùng hôm qua lại có khác biệt gì đâu một viễn chỉ hai mắt có chút n h a o lại trầm m ặ t thật lâu hắn vẫn không thể nào quyết định cùng tôi huệ tại trong thành đánh nhau kịch liệt đối phương mang theo mặc quỷ nhưng tối nay chiến đấu xác thực không có tác động đến vương thành bình dân hoàng cung phương diện giao phong vô thanh vô t ứ c cũng bị tận lực hạn chế tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong nhưng một viễn chỉ nhìn về phía hoàng cung cũng không biết loại này tương đối bình hòa tình huống còn có thể tiếp tục bao lâu một lát sau hắn g mở đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tô huệ con mắt có thể hay không cáo chi tại ta các ngươi vì cái gì c h ầ m c h ầ m thoa thuốc vương triều tướng h quân hiểu lầm tô huệ thanh âm bình thản bên trong mang theo một k i a nụ cười như có như không rất giống một ít kịch truyền hình bên trong âm hiểm nhân vật phản diện tổng kết bắt đầu liền hai chữ thiếu ăn đòn cũng không phải là tô mỗ để mắt tới dược vương tiên triều mà là người thuần phục vương thất không chịu vương tha tạ nói theo một ý nghĩa nào đó nơi đây có lẽ còn có thể được xưng tụng là tô huệ nội tử nhà mẹ đẻ tổ điện c h ỉ t i ế c vương thất đối tô mỗ thái độ cũng không tốt hạ i chết tô mỗ bên ngoài mẹ không nói còn muốn đem nội tử mang rời khỏi tô mỗ bên người đưa đến vạn kiếp chiến trường đi mạo hiểm nội tử khiết đảm không muốn hương chi nhưng vương thất người lại nhiều lần dồn ép không tha thậm chí từ nội các tổng cả vào đầu thuê một đám cùng hung cực gác hàng người mạnh mẽ xông tới tô mỗ quế quán ý muốn bức bách nội tử đi vào khuôn khổ tô mô đúng là bất đắc dĩ lúc này mới mang theo vị trưởng bối tính cả vài bằng hữu tự mình đến nhà bãi phòng chỉ ũ n này cân cái đoán, miễn cho tô hệ một nhà luôn bị người nhớ thương.、Đại、tướng quân, xin nào? viễn không đen. không nào chính, nhưng trong phú quân sư năng lực bày ở nơi đó, một chút vương thất bên trong người làm ra bí mật hành động hắn này tướng quân. g giải giật giấu giếm tốt tô một tô Một mặt một trả thế tham một chút thất mật thể cái cái Đại hỏi, sai cái, lời chiều lại cái đại cỏ cho chỗ chỉ được Mặc lực có làm bày làm làm đó, sao mỗ hệ khỏe phú qua bị bí sư ra dù dự ở là phụ thừa tướng cùng phụ đại tướng quân đều chọn tính bỏ qua một số việc mà thôi không xem nhẹ cũng không có cách nào trong lòng mỗi người đều có một cây cái cần như diễn n g u y ệ t đại đế như vậy đóng giữ q u ỷ k h ó c l ê n vạn năm vĩ đại tồn tại còn sẽ ở diễn n g u y ệ t tiên tông gặp nạn lúc tạm thời đem thả xuống chức trách hắn một viễn chỉ cũng giống vậy không phải cái thánh nhân không thể là vì xa xôi chỉ địa mấy cái người xa lạ liền do lên đại nghĩa lá cờ phản loạn vương thất đại tướng quân vốn là một cái rất mâu thuẫn người hắn một phương diện thương cảm phạm dân một phương diện chung với hoàng thất đồng thời lại cảm thấy mình như thế không quả quyết có lỗi với đó chút từng cùng nhau xuất sinh nhập từ huynh đệ hắn vô cùng lòng tham trung nghĩa tình tên toàn đều mới cùng nhưng lại cái gì đều không được đến bây giờ vương thất sự việc đã bại lộ đột nhiên đ ã phải một khối tấm sắt hắn không mặt mũi vì vương thất giải vây càng nói không nên lời cái gì người chỉ là kém chút chết l ã o bà thuốc vương triều lại mất đi thiên hạ a loại này bại não bức lời nói t ô huệ nhìn thấy hắn bộ kia giống như là đột nhiên mất đi tín ngưỡng sắp mặt lúc sáng lúc tối dạng cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi suy đoán trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì đối với một viễn tri người này t ô huệ nội tâm không cảm giác v ị đại tướng quân này tuyệt không thản nhiên liền không giống t ô huệ nên hỏng thời điểm so với ai khác đều hỏng nên tốt thời điểm lại so với ai khác đều thị lương đặc ở nguyên sinh thế giới dạng này đạo đức danh giới cuối cùng rộng rãi người liền nên vẫn kéo ra n g o à i xử bắn năm phút nhưng đặt ở thân vực loại hoàn cảnh này liền vừa vặn tại cái này ăn người thế giới bên trong muốn làm một cái hoàn toàn người tốt trên thân lại không có nhân vật chính q u a n hoàn đồng dạng đều sẽ chết rất thê thảm t ô huệ cũng không muốn giết m ộ t viết chi nếu như tối nay kế hoạch thuận lợi vương thất hủy diện dược vương tiên triều lao yêu quái bỏ mình tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến nhân tộc còn lại bảy đại tiên triều trong thai đến lúc đó vô luận là xuất phát từ nhân tộc đại nghĩa vẫn là xuất phát từ dược vương thành chiến lược ý nghĩa cùng kèm theo giá trị còn lại tiên triều đều sẽ ph hoặc là đến đỡ thế lực mới tô huệ là không thể nào tiếp thu dược vương tiên triều nhân tộc cũng sẽ không cho phép hắn tiếp thu tối nay qua đi tại nhân tộc trong tình báo tô huệ trên thân liền sẽ bị đánh bên trên khởi nguyên hội nhãn hiệu thậm chí cái này nhãn hiệu ý vị còn biết tại nhân tộc phía trên dù sao hắn là mang theo một vị quỷ tộc giới chủ đình phòng tự mình gạt bỏ một phương nhân tộc thế lực a dược vương tiên triều có khả năng nhất tiếp thu người làm ộ t viết chỉ hắn ở chỗ này có danh vọng có thế lực cơ sở thụ dân chúng kính yêu thậm chí còn có không gì sánh kịp tiên phú về sau chỉ cần hơi cố gắng một chút có lẽ liền có thể đột phá đến giới chủ Có hắn cái đương nhiên nếu như một viên chỉ buổi tối hôm nay lựa chọn ra tay với t ô huệ vậy hắn nhất định phải chết ở chỗ này cũng may phố dài ngó tối hai người cũng chỉ làm mở miệng nói chuyện với nhau cũng không có muốn ý tứ đập thủ đêm dần khuya sắp nên đón bình minh một viên chi trong lòng không khỏi vì đó xuất hiện một vòng tim đập nhanh cảm giác phía sau lưng lông tóc dựng đứng hắn có chút quay đầu khoe mắt quét nhìn đột nhiên sau khi nhìn thấy phương cách đó không xa tường cao bên trên một cái thân mặc của não bó mọc ra đôi mẹo cùng thú hai nữ tự chính buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem hắn n à n g n g ồ i tại đầu tường thon dài bắp chân lắc cá lắc trên mặt màu đen mặt m è o mặt nạ nhiễm lấy m ả n g lớn máu tươi tiếu dung quỷ dị vô cùng mắt trái con ngươi khổng bên trong t á m trong đêm tối tản ra lạnh leo ánh sáng a l ặ c số chín ngươi còn không có giải quyết ta nhiệm vụ của ta đã hoàn thành a lộc cộc một viên tròn vo đồ vật bị đen trong bao chứa lấy lan trên mặt đất v à i vòng rơi xuống t ô huệ bước chân t ô huệ khỏe miệng giật một cái tại sao phải cố ý đem thứ này mang về số tám ngươi hủ đến một đại tướng quân ngươi hậu lệch ra cái đầu quả nhiên phát hiện một viễn chỉ toàn thân căng cứng tựa hồ làm sòng tử chiến c h u ẩ n bị nàng lắc lư hai chân đột nhiên dừng lại bá một tiếng vung ra hai cây nhốn máu dao ba cạnh muốn ta giúp ngươi giải quyết sao số chín chỉ một mình hắn rất nhanh a chương một trăm chín mươi ba tiên triệu mạt lộ hai người hầu đề nghị cũng không bị tiếp thu một viễn c h i cho dù lại thế nào ngưỡng bức cũng không có khả năng đồng thời đối mặt hai vị cùng hắn ở vào cùng một cái đại cảnh giới khởi nguyên hội thành viên nhất là người hầu cấp độ cùng hắn hoàn toàn tương tự đều ở vào nửa bức giới chủ cảnh chỉ kém một cơ hội liền có thể hoàn toàn đột phá sự thật chứng minh tôi h u có chút quá lo lắng Thứ nhất, tại trận này gần như nghiền ép t r i n h phạt chi chiến bên trong tại đ ồ tệ cái kia không nói lý chiến lược nghiền ép d ư ớ i dược vương tiên triều thật không có quá lớn sức chống cự dù sao dược vương thành thành lập thời điểm nhân tộc đã mất vật thần dược vương tiên triều thậm chí ngay cả một cái ra dáng hoàn chỉnh giới chủ đều móc không ra bọn hắn nội tỉnh phần lớn tập trung ở tài sản cùng các loại bí văn công pháp cùng luyện đan bí truyền bên trong đối với chống cự ngoại địch thủy trung đều dựa vào lấy vị kia nửa chết nửa sống giới chủ định phong cấp lao tổ bọn hắn xây dựng hoàng cung đại trận đừng nói là dùng để chống đỡ đô tệ có thể ngăn cản đồng dạng giới chủ t r u n g giai thậm chí giới chủ sơ giai liền đã rất tốt tô huệ một mực cố kỵ một viễn c h i thời khắc mấu chốt bạo loại lâm trận đột phá giới chủ cảnh cũng chưa từng xuất hiện thứ hai tô huệ có chút đánh giá cao một viễn c h i t r ù n g lại hoặc là có chút đánh giá thấp hạn t r í bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được đ ề u nói mười năm ngâm băng khó mát nhiệt huyết có thể một viễn chỉ đã vì hoàng thất thuần phục n g à năm n và năm công lao càng lúc càng lớn không chỉ có không được đến vương thất trọng dụng còn rước lấy đầy người nghị kỵ thậm chí bị triệu hồi hoàn thành hạn chế binh quyền uống băng và năm lại nóng máu cũng nên kết xương dù sao nếu như đ ổ i thành t ô ố huệ đã sớm bỏ gánh không làm cho dù cố kỵ lao yêu quái không dám thay vào đó cũng chắc chắn sẽ không lại ở lại tại dược vương tiên triều thụ cái này bị khuất lấy một viễn chỉ hy vi vọng cùng thực lực ở trong vùng hoang dã một lần nữa thành lập một cái thành lớn tuyệt đối là đủ đủ chỉ ít hiện tại dược vương tiên triều nhất định hủy diệt thời điểm một viễn chỉ cũng không có hô to ba tiếng tiếp sau lại báo hoang ân sau đó rút đao tự vẫn tần u hướng hắn mặc dù cầm trong tay trường kích đứng tại phố dài đêm ngõ h à n t r ò n lại ngay cả động một cái cũng không động tương thành bên ngoài quân sư dựa vào cùng tiên phong ăn ý phối hợp lại thêm t ư ờ n g thành chiến trận phối hợp miễn cưỡng chặn lại tô huệ mang tới ba đầu yêu quỷ cái tiên n h ệ lớn đánh lâu không xong khí không ngừng tê minh nếu như dùng cấp tám nghệ ngự a phiên dịch tới đại khái cũng chỉ có thể cho thấy một chuỗi d à i dấu sao trong hoàng cung sàn sạt to lớn đen k ị t chi rắn ở trên mặt đất tới lui h á c diệp làm hôn độn chi thành tiểu công chủ đương nhiên sẽ không là hạng người lương thiệt gì nó đi ngang qua địa phương toàn đều tại lĩnh vực đấu đá hạ phá thành bành nhỏ hóa thành phế tích dĩ vãng xa hoa tôn quý hoàng cung bây giờ nhuộn đầy máu tươi tại băng lánh mắt rắn nhìn soi toàn bộ hoàng cung lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh lùi h á c diệp trong t hai chuyển đến đồ tệ khét đê nàng lập tức vẩy rắn loay sáng lại cũng mất tiếp tục tìm kiếm quốc sư ý nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi hoàng cung đồng thời dùng lĩnh vực bao trùm ở hồng phong khách sạn cái tiêm một mảnh nhỏ địa vực hậu điện sâu trong lòng đất vách đá vỡ vụn m ả n g lớn kỳ dị khoáng thạch rơi vào đỏ tươi huyết trì bên trong đ á y a o thì phủ lên một tầng thật dày bờ xương thân hình tiểu tụy như là thây khô lão nhân huyền lập giữa không trùng một hít một thở ở giữa dẫn động không gian còn sóng đục không chịu nổi hai mắt lắng c ự sơn quỷ tộc tộc trưởng cái này quỷ tộc tộc đ à n cộng đồng tuân gia lập mười đại quý tộc trí cường giả thứ nhất lần trước nghe nghe tin tức của ngươi vẫn là ngươi cùng kim tôn cộng đồng hủy diệt bóng tối thiên ma tộc ấy lao phu quả thực không nghĩ tới ta thuốc vương triều có tài đức gì có thể dẫn tới ngươi t r ỉ n h phạt liền không sợ nhân tộc ta tìm ngươi sau đó thanh toán đ ồ tệ trong tay răng c ư a khảm đao dính lấy một chút thịt nát ngực có một đạo dài nửa mét vết thương gây rợn nó có chút đoán sai lão yêu quái mủ bạc thực lực vài vạn và năm đau khổ tra tấn lao già này tuy nói một mực đang kéo dài hơi tàn nhưng cũng đồng thời tìm được đô tệ mặc dù cũng danh sưng có được nửa bức vực thần chiến lược nhưng thật muốn nói lên đến hắn chỉ là vừa mới chạm đến cảnh giới kia bên liên giới cách thoát thai hoán cốt còn còn kém như vậy một chút kỳ thật thần vực bên trong cái gọi là nửa b ư ớ c vực thần đại bộ phận cũng chỉ là đối những cái kia chiến lược cao hơn phổ thông giới chủ định phong tinh xưng chưa chắc liền có có thể cùng bực thần giao thủ thực lực Đánh cái、so、sánh, đồ cái sánh, so tệ, l à mù chính là 100 điểm bài thi, cho thi, là bài điểm d nó cùng nhiều hơn đánh có có hồi hồi thể pháp, thể tại cuối cùng một đề viết nhiều mấy loại giải pháp, cầm tới cao hơn 100 điểm đánh giá, đều đề cầm cao một mù mấy bạc cũng đã tại loại à bài m mát điểm 150 phân bài thi. Mù thi. phân bạc l này đã đem lĩnh vực chuyển hóa thành thế giới hình thức ban đầu mới có thể người già bị đụng đúng nghĩa v ự c t h ầ n mà cái này cũng chính là khởi nguyên hội bên trong bây giờ số bốn cùng số ba thực lực sai biệt là chất chính lệnh nói một cách khác mù bạc bây giờ cách bước ra một bước cuối cùng thiếu thốn chỉ là khí huyết chỉ lực là bởi vì có một cỗ khó mà hóa giải từ khí không giây phút nào không tại ăn mòn thân thể của hắn linh hồn nếu như có thể trung hòa rơi trong cơ thể tử vong nguyên rửa hắn không được bao lâu liền có thể trở thành chân chính vô thần dược vương tiên triều kế hoạch nhưng thật ra là có thể được chỉ ít bây giờ giao thủ một đoạn thời gian đ ồ tế trong lòng đã có mấy phần thoải ý nó minh bạch lao yêu quái hôm nay có thể sẽ chết nhưng tuyệt không có khả năng chết tại trong tay mình n g ù b ạ c cũng nhìn ra đ ồ t ế thoải ý hắn kéo kéo khô cạn ra bị nẻ khoe miệng phản phất một khối lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh t h ị c h o tay phải khe nhúc ních không gian nổi lên tầng tầng g ọ n sóng đô tế thấy thế nhau cặp mắt lại chém ra một đao khi tức hủy diệt điên cùng m ộ phía Mũ bác, d ông đây, đều không gian h không. Không phát ra rung động cả tòa dược vương thành phán phất c r ố n g giống bị ép xuống bãi tấp chấn lên mạng lớn bụi bặm trong thành vô số cư dân bị hù dọa ngực phản phất được cho thêm trọng áp từ hai mũi bên t r o n g chảy ra máu tươi dược vương thành trên không đột nhiên xuất hiện một cái kình thiên cự thủ hướng hồng phong khách sạn đảo ngược hư ép xuống t giống màu đen cự xa ngửa mặt lên trời gà o t h é t lĩnh vực lại trong nháy mắt phá thành mà nhỏ toàn thân vẩy rắn phát ra nổ vàng bắn ra màu đỏ thâm máu độc tự nhiên chui tới cửa mù bạc hai mắt phảng phát xuyên thấu qua cấp độ vách đá thấy được hồng phong trong khách sạn bị đánh thức sở tư vũ làm dược vương tiên triều trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất làm hút ăn vô số mục thị nữ để huyết mạch hậu duệ lao tổ hắn lại làm sao có thể không rõ ràng vương triều kế hoạch ngoại nhân đều chỉ biết là hắn là nữ để tù nói thí dụ như mục thị nữ đế nhưng thật ra là mục thị tam kiệt thứ nhất mù bạc cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ lại tỷ như nữ đ ế nhưng thật ra là trời sinh thuốc linh t h ầ n thể thuốc linh t h ầ n thể vạn pháp bất x â m cơ hồ có thể miễn dịch thiên hạ tất cả nguyền rủa cùng độc là nhận sinh mệnh pháp t ắ t chiếu c ố thể chất chân chính thiên quân người loại thể chất này quá mức bị tiên cơ hồ tương đương với thần dược hình người ngay cả vực thần cường giả đều sẽ ngấp nghẽ mục thị nữ đế căn bản vốn không dám nói cho bất luận kẻ nào chỉ có cha hắn mẹ cùng mù bạc biết được những năm gần đây mụ bạc sở dĩ có thể sống tạm lấy không phải liền là dựa vào những cái k i a có được bộ phận thuốc linh thần thể di truyền huyết mạch mục thị tử đệ bản thân hy sinh à. thậm chí bồi dưỡng nữ đế hậu nhân điều động các nàng tiến vào vạn tộc chiến trường đều chỉ là vì tìm tới mục cận du lưu lại nếu như có thể có tàn hồn loại hình còn sót lại tự nhiên tốt nhất hắn cái này làm đệ đệ cũng không để ý nghĩ biện pháp để tỷ tỷ khôi phục nếu như tỷ tỷ linh hồn đã triệt để tiêu vong cái tia dù là chỉ là tìm tới di thân thể đạt được một giọt máu cũng là tốt chí ít có thể làm cho hắn vị này vương triều tiên tổ có cơ hội thoát khỏi mười ề n rùa hắn nếu có thể khôi phục thời kỳ toàn thị n h thực lực không thì tương đương với dược vương tiên triều phục hưng ơ a tỷ tỷ tại tiên vực vụ n trộm cùng người kết hợp lưu lại huyết mạch nhưng không có đem huyết mạch hậu nhân mang về thần vực liền l à còn có một tia bảo hộ hậu nhân y tứ chi tiết tiên vực còn sót lại huyết mạch hậu duệ vẫn không thể nào che giấu mù bác nhiều lần vấp phải chắc trở mù bác thậm chí đều dự định tại dầu hết đèn tắt thời điểm dựa vào đại lượng đan dược liều chết đánh cược một lần thông qua vẫn ma quật hoặc là quỷ khắc u y ê n cưỡng ép tiến vào tiên vực nhưng chưa từng nghĩ đến tỷ tỷ hậu nhân không chỉ có mình đi tới thần vực còn chạy tới mình không coi vào đ